A Phi, ta một người tiêu giao tự tại, cho tới nay đều sống rất thoải mái. Bạch quy ồ nào, nhưng không có nói thêm. Lúc này một mình đi tới cách đó không xa, không lại nhìn màu xanh lục sấm xét. Nó trạng thái này đã là ngầm thừa nhận là dự định đem đồ vật để cho Huyền Thiên. Đi thôi, tiểu tử túi, làm cựu dương lôi mục đem những này màu xanh lục sấm xét cho hấp thu. Lao giả nát rượu giàn giò. Huyền Thiên nghe vậy, không có thất lễ, vội vã nhanh chân tiến lên, đi tới lôi đằng bên cạnh. Sau đó hắn móc ra cựu dương lôi mục, đem gốc dễ chậm rãi tới gần màu xanh lục ánh chớp Nhất thời Ánh sáng xanh lục tỏa sáng, bắt đầu bản năng chống đỡ, không muốn bị hấp thu. Nhưng mà, một phương khác cựu dương lôi mục càng tăng lên, sấm sét màu tím tự phiến lá bên trong tràn ngập mà ra, trong nháy mắt đem cả cây lôi đẳng đem bơi lại. Đây chính là hung hăng. Cựu dương lôi mục tuy rằng vẫn là cây non thời kỳ sinh trưởng, nhưng không thể nghi ngờ là sống sót linh mục, có thể tự do khống chế hấp thu sấm sét, hoàn toàn không phải đã chết đi lôi đẳng có thể so sánh với. Ở mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, màu xanh lục điện quang chậm chậm lưu động, gần giống như nước chảy giống như vậy, một chút hướng về màu tím, cựu dương lôi mục tu tới. A, không nghĩ tới chỉ là tràn ra địa quang cũng đã lợi hại như vậy. Huyền Tiên gào lên đau đớn, thân thể đã hừng hồng. Ở cựu Dương Lôi một hấp thu trong quá trình, hai cỗ sấm sét sức mạnh không ngừng va chạm, tản mát ra lực đạo. Cuối cùng tiến vào Huyền Tiên thân thể, khiến cho hắn thống khổ không thể tả. Đây là hai cỗ không giống lôi điện chi lực, dây dưa cùng nhau, tản mát ra lực đạo tương đương cùng bố. Ở Huyền Tiên bên trong kinh mạch, đấu đá lung tung, tương đối lớn lực phá hoại. Cũng may, quá trình này cũng không phải rất lâu. Ngắn ngắn nửa nén hương thời gian, cựu Dương Lôi một liền hấp thu xong hết thể lôi đang lực lượng kết thúc huyền thiên thống khổ. Cuối cùng kết thúc, Chờ tử quang lui bước, lộ ra huyền thiên thân thể, áo của hắn đã rách tạc rồi, ở sấm sét trong đụng chạm bị hủy xấu. Liền ngay cả thân thể cũng khói đen bút lên, như là mới từ than lô bên trong đi ra. Có thể nói, hiện tại huyền thiên lại như là khắp nơi tang thương đại địa, bên trong thân thể gặp không thể nào tưởng tượng được thương tích, rất nhiều kinh mạch bị hủy xấu. Nhưng mà, tất cả những thứ này đối với huyền thiên tới nói, căn bản là không là vấn đề. Tự mình chữa trị năng lực, ở mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, chữa trị huyền thiên thân thể. Muốn khôi phục, này chỉ trong chốc lát. Chương 284, Ngông Lung đại điện. Kim quang mịt mờ, mang theo chút ít xương khói mông lung, Huyền Thiên thân thể lần thứ 2 trở nên 10 phân vạn 10. Từ khi núi Trọng Tạo hóa sau khi, thân thể hắn liền có tự mình tái sinh năng lực. Chỉ cần bất tử, cái khác thương tích đều không phải quá đáng lo. Năng lực như vậy, để cách đó không xa Bạch Quy xem vô cùng ngạc ao, e sợ đây là vương giả cấp bậc trở lên tồn tại, mới nắm giữ năng lực đi. Có thể huyết nhục tái sinh. Hiện nay, Huyền Thiên mới cái gì giai đoạn, nhưng nắm giữ đáng sợ như thế năng lực. Nói ra chỉ sợ sẽ dẫn vô số người trẻ tuổi căn thị chính là bên cạnh lão giả nát rượu, cũng là một trận đọ mắt. Hắn tuy rằng cũng có huyết nhục tái sinh năng lực, thế nhưng triển khai lên, quá tiêu hao thần lực cùng tinh huyết, trả giá cao rất lớn. Đáng ghét, tên tiểu tử thối này đến cùng là giống bao nhiêu cước chó, dĩ nhiên sẽ nắm giữ số may như vậy. Bạch Quy cắn chặt hàm răng, hết sức ghét đi. Đương nhiên, trong này đấu kỵ có hai tầng. Một là đấu kỵ huyền thiên vô thượng bảo thể. Ngoài ra, còn có huyền thiên tạo hóa, đó chính là hắn trong tay mầm cây nhỏ. Cửu Dương lôi một đang hấp thu lôi đằng sấm sét chi nguyên sau, có vẻ càng ngày càng bị mờ, màu tím mông lung ánh sáng đem Huyền Thiên cánh tay đều bị rọi sáng. Đáng lưu ý chính là, Cựu Dương Lôi Mục ở sau khi hấp thu xong, dĩ nhiên lớn rồi một đoạn, trước kia còn nhỏ mảnh thứ hai diệp đã triệt để trưởng thành xong xuôi. Giờ khắc này, đỉnh cao nhất đã Tử Quang Mông Lung mọc ra mảnh thứ ba tiểu nội diệp, thân mục trưởng thành, gian nan cực kỳ. Tên tiểu tử thúi này vẫn may thật là tốt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, càng nhưng đã mọc ra mảnh thứ ba nội diệp. Lão giả nát diệp nói thầm, nhìn Huyền Thiên trong tay cửu Dương Lôi Mục cây non, trong mắt một trận hực, thậm chí đã hối hận lúc trước đưa đi. Bùng bùm Tử Quang Mông Lung bên trong có màu tím bé nhỏ tia điện bạo động giống như Jun bình thường đang vật mèo cuối cùng hết thể chui vào Huyền Thiên trong thân thể không nghĩ tới cái vật nhỏ này dùng để luyện thể là một cái rất lựa chọn tốt Huyền Thiên run lên một cái cảm giác thân thể trong xương tê dại một hồi lôi điện chi lực ở bên trong không ngừng mà bơi lội vô hình trong lúc đó có thể tăng cường thể phách đây là một cái rất tốt phát hiện Huyền Thiên kinh hỉ bất quá hiện tại hiển nhiên không phải dùng để quan sát thời khắc hắn đem cựu dương lôi mục trò thu hồi sau đó đứng lên tiểu tử thúi lần này cổ thành hành trình ngươi quả thực là kiếm lời phát ra Ta chỗ này có thể nói được, nếu như ở thâm nhập, phát hiện vật gì tốt, cũng không có phần của ngươi. Bạch quy ổn nào, đấu kỵ không nớt. Nó bệnh cũ triệt để phiền, lòng dạ nhỏ hẹp, quả thực là nhét không tiến vào một con kiến. Cơ duyên là chính mình phấn đấu đi ra. Tại sao có thể tiếp thu người khác trói buộc bộ đây? Huyền Tiên không tán thành, thế nhưng trong lòng cũng biết, nếu là mặt khác hai tên này cố ý cấp giật. như vậy, đón lấy cơ duyên liền căn bản không có phần của nó. Tiểu tử ngươi đúng là sẽ nói. Như vậy chờ một lúc xem đi, nếu là thứ tốt nhiều, ta liền lưu như thế cho ngươi. Bạch quy bĩu môi, ngẩng lên thật cao đầu lâu. Giáng giấc này, rõ ràng là không muốn đem cơ duyên lại để cho Huyền Thiên nửa phần. Lão giả nát rượu thấy này, khẽ mỉm cười. Lúc này trước tiên đã bước hướng đi nơi sâu xa. Cái khác hai người thấy này, vội vã đuổi tới, hướng về nơi càng sâu đi tới. Ven đường con đường, như trước là như vậy, từ từ đất vàng, loạn thạch khắp nơi, không có sinh cơ. Phản phất là đã đi vào một cái ma. Tinh cơ còn có thể nhìn thấy một ít tàn cảnh, là đằng mục lưu lại. Những này đằng mục đều bị chém đứt, hơn nữa nhìn dáng vẻ mới phát sinh không lâu. Cùng trước nhìn thấy những kia bị chém đứt đằng mục như thế, có sinh linh nhanh hơn chúng ta một bước, hơn nữa, thủ đoạn độc ác, trô đi qua, liền ngay cả thực vật cũng không dung tha. Lao giả nát rượu lẩm bẩm, lông mày thâm chíu. Quản hắn là sinh linh gì, đều không cần để ở trong mắt. Hiện tại có vấn đề chính là, ta cảm giác phía trước tiên tựa hồ càng hắc, gần giống như tận thế như thế. Bạch Quy ngẩng đầu, nhìn phương xa, một mặt lo lắng. Huyền Tiên nghe vậy, hướng về phía trước bầu trời nhìn tới, xác thực là như vậy, cái kia mảnh bầu trời không chỉ là mây đen nằm dày đặc. Ngoài ra còn có từng tầng từng tầng hắc khí ở phía trên bồi hồi khiến cho phảng phất là địa ngục giữa trần gian nói vậy tiếp tục tiến lên không còn là cơ duyên mà là không rõ dấu hiệu lao giả nát rượu trầm ngâm lúc này dừng bước lại sau đó hai mắt thần sáng lóe lóe nhìn về phía trước thời khắc này lao giả nát rượu vương giả thực lực lộ rõ một chút và dặm trực tiếp vọng tiến vào nơi sâu xa nhất rất nhanh ánh mắt của hắn liền thu lại rồi viền mắt bên trong lại lộ ra vẻ khiếp sợ phảng phất là nhìn thấy gì thứ không tầm thường làm sao phía trước là không phải có cái gì bất chắc. Bạch Quy vội vàng hỏi dò, này ngược lại là không có, cùng tưởng tượng cách biệt rất xa. Cái kia phần cuối nơi, dĩ nhiên có một tòa đại điện, toàn thân dùng tài liệu quý hiếm chế tác mà thành, hiện đồng tao vẻ. Lão già nát rượu lẩm bẩm, viên mắt bên trong khiếp sợ như trước không nhỏ. Như vậy ngoài ra, quanh thân có phải là còn có nguy hiểm gì? Bạch Quy truy hỏi, cảm giác phía trước bầu trời như trước quái lạ, này ngược lại là không có thấy rõ, bởi vì đại điện thần bí, tản mát ra ánh sáng đem quanh thân tất cả cho bao phủ, ta không cách nào nhìn thấy. Lão già nát rượu mở miệng, tóc rối bời bay lượn. Lúc này có một đại tông sư hình tượng. Được rồi, đã có đại điện tồn tại, vậy chúng ta liền tất yếu quá khứ. Thực lực là phấn đấu đi ra, cơ duyên cũng sẽ không chính mình đưa đến trước mắt ngươi. Hết thảy đều cần chính mình đi phấn đấu. Bạch Quy mở miệng, trong mắt lập loài ánh sáng, ý chí kiên định. Đúng, lộ là dựa vào chính mình đi ra. Người khác cũng sẽ không cho ngươi sáng tạo cơ hội. Huyền Thiên gật đầu, lúc này không muốn lùi bước. lao giả nát rượu nghe vậy, quái dị nhìn về phía Huyền Thiên, tên tiểu tử thúi này không giống gần nhất trạng thái A. Đây là làm sao, lẽ nào là trở lại từ trước? đã từng huyền thiên, ở đạp thiên trên đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không chỗ nào không sợ, đạp lên bạn cùng lứa tuổi thi thể ở đi tới. Thế nhưng tiến vào nguyền duỗi nơi, gặp phải những bá chủ kia sau khi, những này khí thế cũng đã biến mất, không lại nắm giữ. Hiện nay, hắn tuổi hồ lần thứ hai trở lại từ trước, có kiên định niềm tin, cùng với bất bại khí chất, mới có thể ở thế hệ thanh niên bên trong bộc lộ tài năng. Lần này nguyền duỗi nơi, tên tiểu tử thúi này không ngừng công, lão già nát rượu tự nói, lắc đầu nở nụ cười. Đối với thâm nhập, lão già nát rượu tự nhiên là không có ý kiến. Hắn là một tên vương giả, thực lực hùng hậu, thì càng thêm không có lý do gì lùi bước. Ngồi trên ta cổ bảo đi, dựa vào hai chân bước đi, khó tránh khỏi sẽ tiêu hao thần lực, không đáng. Bạch quy lẩm bẩm, lúc này móc ra một khối tấm ván gỗ, che kín vết nước. Chỉ có người quen thuộc mới biết, này kỳ thực là một cái của bảo. Ồ, là đã từng khối này ván qua tài. Lao giả nát rượu trợn mắt lên nói rằng, thiếu nói hưu nói vượng, đây chính là năm xưa, một vị đại năng thay đi bộ thần khí trên, rơi xuống một mảnh vụn. Tức đã là như thế, tốc độ như trước là nhanh vô cùng. Bạch quy căm lúc này đã xỉ nha nhất miệng nhưng là ta xem nó khá lạ như ván quan tài mà lão già nát rượu cảm giác quan nước hắn chỉ là ăn ngay nói thật ở trước đây thật lâu hắn liền từng nhìn thấy bạch quy sử dụng tới này của bảo thối lắm không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đồ vật càng không thể dùng vẻ ngoài đến định đoạt các ngươi một đám vô tri tu sĩ biết cái gì bạch quy ở nào rất là bất mãn lão giả nát rượu không có nói nữa mà là cùng huyền tiên một đạo nhảy lên bạch quy cái này của bảo hào quang lưu chuyển hào quang mịt mở rọi sáng hắc ngông mông đại điện cổ bảo tốc độ phi thường nhanh giống như một viên trong bóng tối lưu tinh, xét qua bóng ánh đại địa, giữa bầu trời, âm phong gào lên giận dữ, phản phất là quỷ hồn ở phía trên bay là tả. Bạch quy luôn mãi cân nhắc, vẫn là quyết định để cổ bảo sát mặt đất phi hành, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất chắc. Cảnh vật rút lui, cổ bảo bằng tốc độ kinh người phá không. Không phải rất lâu công phu, ba người liền có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy, giữa bầu trời những ma khí kia khởi nguồn. Đó là cái gì? Phía trước khói đen phảng phất là khói bếp giống như vậy, từ mặt đất lượn lờ thổi bay, cuối cùng thăng nhập không trung, hội tụ thành một đám lớn. Huyền ba người khiết sợ rốt cuộc là thứ gì đang tỏa ra những này khói đen? Giữa bầu trời liên miên khói đen hội tụ, trong đó tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi mau nhìn, đó là sinh linh gì? Thật giống là bên ngoài những kia xã nhân tộc. Bạch Quy hô to, nó vọng hướng về phía trước, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão già nát rượu chừng mắt, hai con mắt lập tức thần quang lẻo lẻo, vọng hướng về phía trước. Nhãn lực của hắn so với Bạch Quy cũng còn tốt, gần giống như trong biển rộng tháp hải đang giống như vậy, bắn thẳng đến phương xa. Xác thực, là trong truyền thuyết xã nhân tộc. Không nghĩ tới có thể gặp bữa. Lão già nát rượu gật đầu, vô cùng khẳng định vào lúc này huyền thiên cũng đã nhìn thấy hắn càng thêm kinh ngạc nói nhưng là nơi này vì sao lại có xà nhân tộc tựa hồ vẫn là bên ngoài cái kia một đám dĩ nhiên ở đây gặp gỡ bọn họ muốn nói ai đối với đám kia xà nhân tộc quen thuộc không thể nghi ngờ phải kể tới huyền thiên hắn cùng xà nhân tộc giao thủ nhiều nhất đối với bọn họ tướng mạo cũng là thâm nhập lòng người bên kia mấy khuôn mặt quen thuộc đã rõ ràng ấn vào con mắt của hắn tóc kia rối tung con mắt tuôn ra lôi lão còn có cái kia mặt mũi nhăn meo trên người mặc một thân tử bảo tử kỹ bà bà mặt khác Vị tia thân thể gầy yếu, một mặt lạnh lẽo che lấp ông lão cũng ở đã từng, hắn bị Huyền Thiên một chiêu chặt đứt nửa người, thế nhưng hiện tại đã khôi phục. Huyền Thiên kiếp sợ không phải là không có lý do. ở bên ngoài gặp gỡ, đó là có thể lý giải. thế nhưng ở trong này gặp gỡ những này xa nhân tộc, hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của hắn. Kỳ quái, bọn họ tựa hồ đang hướng về đại điện tế bái cái gì? Lao già nát rượu trừng mắt, vô cùng nghĩ hoặc, không hiểu loại hành vi này. đã từng, ta một lần cho rằng xa nhân tộc ở mảnh này nơi sinh tồn là có âm mưu. bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai. Bạch quy trầm âm lộ ra vẻ nghiêm túc. Vào lúc này, cổ bảo đã vô cùng tiếp cận đại điện. Cái kia kinh người tiếng xe gió, cùng với bóng ánh hào quang, cũng sớm đã đem bộ phận xà nhân cho kinh động. Chết tiệt, lại có người ngoài tiến vào. Đúng là ly rết không dư ta. Lôi lão đại nộ, tóc hiện nổ tung hình, khói đen bốc lên. Nếu lại tới sinh linh, giải quyết liền được, không cần quá nhiều phí lời. Bên cạnh, tử kỷ bà bà mở miệng, một mặt hờ hững, nhưng mà che lấp ông lão nhưng không được sao cho rằng, nói, nhưng là lần này đến kẻ địch có chút không giống bọn họ chế ngự mạnh mẽ phi hành bảo khí mà đến, ta cảm giác rất khó đối phó. Hào quang rực rỡ, Huyền Thiên ba người bị cổ bảo Hào Quang đem bao phủ, ra phía ngoài không cách nào thấy rõ bóng người của bọn họ. Che lấp ông lão cũng không có đem Huyền Thiên ba người cho nhận ra. Sợ cái gì? Hết thể người ngoại lai đều phải chết. Trước những kia sinh linh kết cục, các ngươi cũng không phải là không có nhìn thấy, đều bị thánh lao cho chém giết. Tử Khỉ bà bà mở miệng, một mặt cười khẽ, hoàn toàn không đem cổ bảo trên Huyền Thiên ba người coi là chuyện đáng kể. Chương 285 cung cấp vô địch. Cổ bảo bóng ánh tỏa ra mịt mờ ngũ thải hà quang, đem mặt trên ba người cho bao phủ. Từ bên ngoài vọng đi vào, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo bóng người mơ hồ. Các ngươi mau nhìn, những này xà nhân phía trước nhất bày ra tám huyết quan. Từ bên trong, ta cảm nhận được từng tia từng tia khí tức nguy hiểm. Lao giả nát rượu cao mày. Nhìn thấy, bất quá này tám thanh huyết quan ta đã thấy, đã từng bên trong còn nhảy ra trường cánh xà nhân. Huyền Tiên mở miệng trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Lúc này hắn không khỏi thiết hướng về phía Bạch Quy. Lúc đó. Hắn cùng người này trong lúc vô tình xông vào xà nhân tộc bên trong, kết quả tế tự đàn mặt sau tiến vào một cái rộng lớn bên trong không gian, cuối cùng nhìn thấy như thế tám thanh huyết quan. Chính là này tám thanh huyết quan, trong đó một cái lúc đó còn mở ra, từ bên trong đi ra một cái ngụy vương giả cấp bậc xà nhân. Bạch quy mở miệng hãi hùng kết vía, nó vẫn như cũ nhớ tới. Lúc đó vị kia xà nhân mọc ra một đôi cánh, tuy rằng lồng chim còn không trưởng thể, nhưng sát sát thực thực là cái tiếp cận vương giả cấp bậc nhân vật. Xà nhân tộc thánh giả thực lực có thể so với vương giả, khi đạt đến cấp bậc này bọn họ sẽ mọc ra một đôi khổng lồ cánh đến cho thấy thân phận của chính mình. lúc đó, huyền thiên cùng bạch quy gặp phải tên kia xà nhân thực lực còn chưa triệt để đến vương giả, bởi vậy cánh còn nhỏ vô cùng. bất quá, các ngươi mau nhìn, huyết quan trước tựa hồ còn có những vật khác, bọn họ bị đặt ở trước đại điện. cuồn cuộn ma khí chính là vật kia tản mát ra. lão giả nát rượu khiếp sợ, lúc này xô đẩy bạch quy, ra hiệu nó hướng về nơi đó xem. đó là, đó là đã từng thấy tế phẩm, liền treo ở tế đàn trước. bạch quy khiếp sợ, cái kia tỏa ra ngập trời khói đen hại kèm. Dĩ nhiên là bọn họ đã từng thấy tế phẩm. Lúc đó, Huyền Thiên cùng Bạch Quý hai người đi ngang qua xà nhân tộc đại tế đàn thì đã từng nhìn thấy hai cô khô quắc thi thể liền treo ở to lớn tế thạch mặt trên. Bất đắc dĩ chính là không thấy rõ thi thể diện mục chân thật, bởi vì bên ngoài có một tầng màu đen khôi giáp bao vây kín. Thi thể phát sinh biến dị, lần trước quan sát còn rất tốt. Kết quả lần này nhìn thấy chính là bẩn thỉu xấu xa. Huyền Thiên mở miệng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ với yêu kỳ Hắn nhìn xung quanh, quan sát thi thể, lần này nhưng không hề phát hiện thứ gì. Hắn vẫn rõ ràng nhiều tới Thi thể đã từng đã xảy ra biến dị, lúc ấy có một loại bị tập trung cảm giác, phản phất là vật còn sống. Hiện nay, cái cảm giác này cũng đã biến mất. Ta liền nói, đây là xà nhân tộc một cái âm u. Lần trước, bọn họ hướng về tế đàn không ngừng tế bái, còn kính dâng lên tế phẩm, phòng trường chính là vì trước mắt cung điện này. Bạch Quy trầm âm, xì nha nhất miệng, có chút tức giận. Ở tại Hán Thiên địa, rất nhiều sinh linh đều hận thấu chủng tộc này. Năm xưa, bách tộc làm phản, đột nhiên tai nạn, khiến cho vài cái chủng tộc đều triệt để tuyệt diệt, sản sinh phá hoại không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là Xã nhân tộc không phải ở bên ngoài, bọn họ không có thông qua cự thành là làm sao tiến vào tới nơi đây đây. Huyền Thiên không rõ, lúc này con mắt một vệ dư quang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cung điện kia phía sau có một mảnh cổ lao tường thành, mặt trên thỉnh lỉnh cắm vào một mặt cổ lao chiến kỳ, chiến kỳ, dĩ nhiên là cái kia một mặt chiến kỳ. Huyền Thiên kinh hãi đến biến sắc, như thấy quỷ hồn, là cái nào một mặt chiến kỳ. Tiểu tử túi nói chuyện rõ ràng một điểm, không muốn đéo người khẩu vị, lao giả nát rượu bất mãn, lúc này hắn cũng chú ý tới trên tường thành chiến kỳ, dù quan sát kỹ. Nhưng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Bạch Quy cũng là ý này. Nó nghe lời đoán ý năng lực cực cường, biết Huyền Thiên nhất định là phát hiện cái gì, bởi vậy mới sẽ khiếp sợ như vậy. Là cái tiêu diện trên kỳ. Đã từng, chúng ta ở mảnh này huyết phần cuối, không phải gặp phải một cái đường hầm không thời gian sao? Lúc đó ta dùng con rối xuống tra xét, kết quả nhưng lúc gần lúc hiện nhìn thấy một cái đầu tượng, mặt trên cắm vào một mặt trên kỳ. Hẳn là chính là nơi này. Huyền Thiên run cầm cập, tất cả những thứ này quá trùng hợp. Sự thực ngon nguồn cũng rất tốt thuyết phục những này xà nhân hẳn là chính là thông qua cái lối đi kia tiến vào nơi đây nói như vậy đến ta đến cũng là nhớ ra cái gì đó bạch quy trầm ngâm lại nói năm xưa đại chiến nguyên rủa nơi cũng là kịch liệt nhất địa phương một trong trong đó một vị xà nhân tộc thánh tôn ngã xuống lúc đó chúng ta đi vào tra xét thì còn phát hiện thánh tôn hải cốt cùng với hàm răng bây giờ nghĩ lại biển máu phần cuối trước kia đại tỉnh hẳn là chính là vị kia thánh tôn xương gãy hắn bị người lấy vô thượng thần thông luyện thành đường hầm không thời gian đi về nơi đây không tiếp dùng thánh tôn di cốt đến luyện chế đường hầm không thời gian, những này xà nhân tộc đến cùng muốn muốn làm gì? Lão già nát rượu đặt câu hỏi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Một vị thánh tôn thực lực, không thể nào tưởng tượng được, coi như chết đi, giá trị cũng là không cách nào đánh giá. bất luận là thân thể, vẫn là toàn thân bảo huyết, đều là bảo vật vô giá. nhưng mà, bây giờ lại bị người luyện thành đường hầm không thời gian, khó tránh khỏi khiến người ta có chút không thể phỏng đoán. Bạch quy nghe vậy, xì nha nhất miệng, tựa hồ cùng những này xà nhân có thâm cửu đại hận giống như vậy, mở miệng nói, mặc kệ là âm như gì, đem những này xà nhân toàn bộ giết. Cũng đúng, dưới cái nhìn của ta, đây chỉ là một đám con tốt nhỏ, mạnh mẽ nhất cũng bất quá là ngưng kinh kỳ. Đối với chúng ta không tạo thành được ý hiệp. Lão giả nát rượu gật đầu, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Huyền thiên, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn hắn lên đi thu thập cục diện. Ừm. Huyền thiên nhàn nhạt gật đầu, lúc này bước ra của bảo, đi tới hào quang ở ngoài. Không phải những kia xà loại sinh linh, là là kẻ loài người kia tiểu tử thúi. Chết tiệt. Che lấp ông lão hô to, nếp nhăn trên mặt vào đúng lúc này được lên, phản phất là từng cái từng cái sâu lông đang ngọ ngoại. Cảnh tượng khủng bố. Khi hắn nhìn thấy là Huyền Tiên sau, nội tâm cũng đã tràn ngập kừu hận, hắn không thể lập tức giết cái này tiểu tử loài người. Cảnh tượng lúc đó, còn rõ ràng trước mắt, vẻn vẹn, vẹn là một chiêu ai, liền để hắn tổn thất nửa người. Thời khắc mấu chốt, nếu không là dùng xuất toàn lực, nói không chắc ngày hôm nay liền không cách nào đứng ở chỗ này, như vậy thâm, kừu đại hận, quả thực là so với thù giết cha còn muốn thâm. Đúng, chính là ta. Để ta xem một chút, thương thế của ngươi có hay không đã được rồi. Huyền Tiên mỉm cười, ở trên vết thương của người khác dùng sức sắt muối, lúc này, hắn lại vẫn giả vờ giả vịt nhìn xung quanh như là ở kiểm tra che lấp ông lão vết thương người tên tiểu tử thúi này không chết tử tế được che lấp ông lão mở miệng trên mặt bốc lên lượng lớn hắc khí cả khuôn mặt có vẻ khủng bố cực kỳ như là từ trong địa ngục mới vừa đi ra đến ồ tựa hồ vết thương đã được rồi bây giờ nhìn lại ngươi lại có thể nhiều mấy lần công kích huyền tiên khiêu khích một mặt xem thường đây là xem thường tiểu tử thúi ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh không chết tử tế được che lấp ông lão giống to hai mắt đỏ lên như là nhảm mà tỏa ra hắc khí quanh thân Nguyên bản một ít nằm dạp đệ tử ở chăm chú giờ đầu, bất quá thời khắc này đều sợ hãi lùi về sau, bị trong tộc cái này tộc lao dáng rất bị đè ép. Có thể nói che lấp ông lão bộ dáng này, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không sợ mới là lạ đây. Không muốn sẽ cùng tên tiểu tử thúi này phí lời, giết hắn, tất cả liền đều xong việc. Bên cạnh lôi lão mở miệng, thấp như là bom nổ bành lên. Hắn đưa tay chỉ về phía trước, một đạo khủng bố trùm sáng về phía trước bắn nhanh, mang theo khủng bố tiếng xé gió, hết sức kinh người. Thế nhưng đòn đánh này hoàn toàn đúng huyền thiên không tạo thành được uy hiếp chỉ là thuần thân thể, chỉ dựa vào một cái tay chỉ, liền hoàn toàn chống đối rơi xuống đòn đánh này. Bất quá là như vậy, thân là xà nhân tộc lãnh đạo tối cao giả một trong, thực lực liền gần đấy. Huyền Tiên cởi gần, vô tình tiến hành đả kích. Trải qua luôn mãi rèn luyện thân thể của hắn đã đến mức làm người nghe kinh hãi, hết sức kinh người. Tiểu tử túi, nơi này không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Một cái xã nhân tộc tộc lao đại hống, lúc đó, hắn không ở hiện trường, chưa từng thấy Huyền Tiên cùng bố. Thời khắc này, hắn tay nắm một thanh cương xoa, Vung vậy uy mãnh cơ phòng, mang theo một luồng khí tức sơ sát, đánh về phía Huyền Thiên. Nhưng mà kết quả nhưng là kinh người, Phúc vẫn không có tiếp cận Huyền Thiên. Thế nhưng là bị một luồng hào quang màu vàng nóng cho cất chúng. Hắn miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Đây tuyệt đối là một màn kinh người. Huyền Thiên thậm chí cũng không có nhúc đích, vẹn vẹn dựa vào tản mát ra khí thế mạnh mẽ, cũng đã đem hắn cho chấn động thành trọng thương. Hết thảy xa nhân đều bị phát sợ, nơi này nghe được cả tiếng kim rơi. Quả thực là thật đáng sợ, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên có thể ở cùng cấp bên trong đạt đến mức độ như thế. Phải biết, hai người này nhưng là cùng cấp tồn tại a đều ở ngưng kính kỳ cảnh giới này, ở bên ngoài là đều là nhất lâm chi chủ, thế nhưng biểu hiện ra thực lực quá kinh người, cách biệt quá to lớn. Sao có thể có chuyện đó? Bay Ngược Sà nhân tộc lão kinh ngạc thốt lên, ven đường không ngừng ho ra máu, thương không nhẹ. Đồ vô dụng, liền như thế một tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng đánh công lại, quả thực là cho chúng ta thánh tộc mất mặt. Lôi lão đại thét, lúc này một cước đột tới, đem bay trở về vị kia tộc lão đá đến một bên, sau đó nhanh chân đón nhận trong quá trình này lôi lão lén lút đưa tay thâm nhập trong ống tay áo sau đó bắn ra một tấm bản vẽ mặt trên thỉnh lính khắc họa một viên bản cờ mặt trên quân cờ phân bố bốn phía có vẻ huyền ảo đây là tiền nhiệm đại tông chết ra trước lưu đồ vật cụ có khó có thể tưởng tượng uy lực có bức tranh này chỉ ở ta căn bản là không sợ cái này cùng cấp tiểu tử thúi có thể toàn lực mà chiến hắn lộ ra nụ cười tà ác sau một khắc một cây bước màu đỏ bảo kiếm xuất hiện ở trong tay mặt trên liều lĩnh nhảy lên hỏa diễm thẳng hướng huyền Tiên bổ tới ngưu chuẩn xa nhân huyền trừng mắt trong tay ánh sáng lóe lên cho gọi ra một cái đại kích như trước là ngày xưa lão yêu quái trong kho hàng chiến lợi phẩm hiện nay bị triệu hoán đi ra tác chiến sử dụng giết huyền thiên giống to trong tay đại kích lược bổ xuống mang theo sắc bén tích mang cùng với cái kia sao chổi giống như tàng quang thẳng đến lôi lão mà đi trong quá trình này sấm gió thanh nương theo thanh thế vô cùng khủng bố hiện trường quát nổi lên một trận gió to đem rất nhiều xà nhân đều cho thổi bay xì xì phong mang bên dưới một đạo phi thường âm thanh lanh lạnh vang lên tiếp theo nhiệt huyết cao tiên đồng thời còn còn có một viên tràn ngập khiếp sợ vẻ mặt đầu lâu lôi lão thân thể bị trực tiếp chia ra làm hai trong thời gian này từng có một ánh hào quang tự ống tay áo sáng lên diễn hóa ra dường giả phù văn thế nhưng không có tác dụng căn bản là không chống đỡ được này một cái vai bản vẽ đồng dạng bị đánh nát tan kết quả như thế để người nơi này triệt để hóa đá phản phất thời gian đình chỉ nếu như trước tộc lão bị đánh bay chính là khiếp sợ như vậy lần này lực phép lôi lão tuyệt đối có thể dùng hám người để hình dung hiện tại tràn ngập yên tĩnh chỉ có nuốt nước miếng thanh. Thiếu niên này ánh mắt giết run, quả thực như là một cái ma vương. Hắn mới vài tuổi a, liền đem một cái cùng cấp bên trong thuộc về hàng đầu tồn tại cho đánh giết, nói ra khả năng không ai sẽ tin tưởng. Bởi vì bị đánh bay tộc lão, cùng lôi lão thực lực không thể so bì. Ở xa nhân tộc bên trong, lôi lão xem như là già nhất lãnh tụ một trong, thực lực ở ngưng kính bên trong xem như là hàng đầu tồn tại, nhưng như trước bị một đòn đánh chết. Kết quả như thế, đúng là không có ra ngoài bạch quy dự liệu, nó có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì nó là tận mắt huyền thiên ngưng cảnh, một cái nắm giữ thần kính tu sĩ. So với một cái không có thần kính tu sĩ phải cường đại, hơn nữa, Huyền Thiên tấm gương còn có cảnh tượng kỳ dị, hơn nhiều bình thường người phải cường đại. Nếu là có thể làm được cung cấp vô địch, như vậy tên tiểu tử thúi này tiền đồ chính là vô lượng. Lao giả nát rượu trầm ngâm, lúc này trầm rãi gật đầu. Chương 286, Điểm Long Công. Liên Ngưng kính kỳ mà nói, tên tiểu tử thúi này đã làm đủ bản phận. Nếu như nói, người khác còn muốn muốn làm so với hắn càng tốt hơn. Ta còn thật không biết phải làm sao." Bạch Quy nói thầm, ánh mắt sâu xa. Nó nhìn Huyền Thiên ngưng cảnh, cuối cùng thậm chí huyền thiên còn ra phát hiện dị tượng như vậy tư chất có thể nói vạn giảm không một đã từng đại năng cũng bất quá là như vậy thậm chí có ngưng kính kỳ tu sĩ liền ngay cả thần kính cũng không có ngưng tụ mà ra đối với ngoại giới tới nói có thể ngưng tụ ra một chiếc gương đã là rất tốt chớ đừng nói chi là là xuất hiện dị kính huyền thiên biểu hiện quá mức kinh người khiến cho hết thể xà nhân đều sợ hãi người này tộc tiểu quỷ dĩ nhiên ngông cùng như thế ngay ở trước mặt mọi người chúng ta trước mặt đem lôi lão cho đánh giết lẽ nào liền không sợ bị chúng ta thánh tộc cho trả thù sao Che lớp ông lao giống to, vẻ mặt bực ác, tự biết thực lực không đủ, không cách nào cùng Huyền Thiên chống lại. "E sợ, phía trên thế giới này cũng là chính các ngươi xương chính mình vì là thánh tộc, ở bên ngoài, các ngươi bị gọi là xấu xí xả nhân tộc." Huyền Thiên cười nạo. "Chết tiệt tiểu quỷ, ngươi đây là muốn chết. Chúng ta chủng tộc vĩ đại, há lại là ngươi có thể hiểu rõ." Tử kỷ bà bà giận dữ, lúc này đánh ra đại thần thông, chỉ điểm một chút hướng về Huyền Thiên. Ẩm. Bùi mù cuột cuộn, Huyền Thiên bên người một ít đá tảng đều nổ tung, hóa thành bụi phấn. Chỉ có bóng người của hắn Như trước ở trong gió đứng thẳng, quần áo nhẹ nhàng tung bay, như là một vị quân lâm vương giả, khí thế kinh người. Tiểu tử này thật giỏi, chúng rồi xả nhân tộc Điểm Long công còn có thể lông tóc không tổn hại, rất mạnh mẽ. Bạch Quy khiếp sợ, ngoác to miệng, có thể nhét dưới một con yêu. Nó biết rõ môn thần thông này mạnh mẽ. Năm xưa đại chiến, một vị xả nhân tộc thánh giả đại phát thần uy, chỉ tay bên dưới, đem một con cự long Điểm thành mảnh vỡ, mưa máu bay tán loạn, tình cảnh kinh người. Chỉ bằng ngươi môn thần thông này còn muốn giết ta, nói cho ngươi, uy lực còn thiếu rất nhiều. Huyền thiên giống to Lúc này nhanh chân về phía trước, trong tay đại kích tỏa ra kim quang lóe ánh, ở trong bóng tối vẽ ra mỹ lệ đồ án, nhắm thẳng vào Tử Kỷ bà lão. "Sú tiểu quỷ, ngươi đây là muốn chết? Đừng tưởng rằng một mình ngươi, liền thật sự có thể ở đây coi trời bằng vung." Tử Kỷ bà bà đồng dạng gầm rú, trên mặt tràn ngập án độc vẻ mặt. Một đòn chưa thấy công, khiến cho nàng cảm giác mặt mũi không cách nào đặt, đặc biệt là bên này còn có nhiều như vậy xà nhân hậu bối con cháu đang quan sát. Rào, Một tiếng vang dọn, như thế đồ vật tự Tử Kỷ bà bà quần áo bên trong rơi xuống, là một khối tấm kiên, toàn thân tỏa sáng, tỏa ra hùng quang. Đưa nàng toàn bộ thân thể cho ba phủ bảo vệ kín. Ngoài ra, tất cả còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Tử Kỷ bà bà giống to, sau đó toàn thân tỏa ra hắc hát mang, từng mảng từng mảng màu đen kịt vảy rắn tự nàng ra rẻ mặt ngoài mộc ra, trong nháy mắt bảy kín toàn thân, liền ngay cả trên mặt cũng nằm dày đặc, xem ra phi thường dữ tợn, phảng phất là nhập ma. Huyền thiên cùng bố, thâm nhập lòng người, vì chống lại sự công kích của hắn, Tử Kỷ bà lão cũng là muốn phòng thủ cả người để ngăn cản. Thế nhưng, chuyện này căn bản là không đủ. Đại kích trên không trung xé qua, lưu lại quang mang rực rỡ. Giang giang một tiếng vang dọn, tấm khiên bị đánh cho nát tan, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. cho ta chặn. tử kỷ bà bà giống to, toàn thân vảy rắn tỏa ra ngăm đen ánh sáng, nàng đem hy vọng ký thác với mình thần thông. nhưng như trước là bị đánh bay, ngược nứt ra một đạo cự miệng lớn, ven đường tràn đầy máu tươi. sinh mệnh gần giống như một con đường, mỗi đi một bước, đều sẽ lưu cái kế tiếp với chân. hết thảy tất cả đều là chính ngươi đi ra, nếu như không có trước càng hằn nói vậy cũng không có hiện tại kết cục. huyền tiên lạnh nhún, lúc này truy sát, không muốn cứ như thế mà buông tha. hắn thân thể bay lên không như một con diều hâu săn săn thực giống như trong tay đại kích hướng phía dưới đánh giết nhưng mà vừa lúc đó không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh cách đó không xa tám thanh huyết quan phía ngoài xa nhất huyết quan đột nhiên nứt ra sau đó tự bên trong đi ra một cái mọc ra một đôi cánh xà nhân tộc ông lão ông lão này đã từng thấy bạch quy cùng huyền tiên đều rất quen thuộc lúc đó ở huyết hải trong đem hai người cho truy sát làm sao bạch quy tốc độ thực sự là nhanh hắn mới thoát được nói thật hay lộ là chính mình đi ra ngươi cái này tiểu tử loài người ta đã nhìn ngươi rất lâu không nghĩ tới lần này còn có thể cùng ngươi gặp vỡ, ta rất kinh ngạc. Chỉ là đáng tiếc, ngươi đi nhầm một con đường, dĩ nhiên đến nơi này. Ông lão mở miệng, ống tay áo vung dậy, lúc này lộ ra một đôi khô lão bàn tay, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Huyền Thiên ấn đi. Đây là một cái biến dị, khiến cho Huyền Thiên khiếp sợ, hắn muốn thay đổi ý tích lùi về sau, thế nhưng là kinh ngạc phát hiện, căn bản là không chỗ có thể trốn. Cái này xà nhân tộc ông lão quá nhanh, phản phất tới chỗ nào đều chạy không thoát hắn vớ. Đúng nha, ngươi người chim này nói cũng đúng, con đường của chính mình chính mình đi, tuyệt đối không nên đi nhầm. Lúc này, một cái cả lơ phất phơ thanh âm vang lên, tiếp theo một bóng người tự hào quang bên trong đi ra, một bước trăm mét, vẹn vẹn là hai bước cũng đã đi tới Huyền Tiên bên người. Chính là lão giả nát rượu, hắn đồng dạng rũa ra hai tay, có vẻ khô lão mà khô vàng, lúc này đón lấy mà lên, không, có tiếng kinh phong, cũng không có hào quang nương theo, hết thảy đều có vẻ hết sức bình thường. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng hết sức kinh người. Hai trưởng đối lập, xa nhân tộc thánh giả cái kia phát sáng bàn tay, nhưng đứt thành từng khúc, từ cánh tay vẫn lan tràn đến thân thể, như pha lê bình thường nát tan. Quá trình này nhìn như chậm chậm, nhưng phi thường nhanh. Sa nhân tộc thánh giả muốn kinh ngạc thốt lên, nhưng không có thời gian, chỉ có thể mang theo một mặt sợ hãi, hóa thành mảnh vỡ. Gió nhẹ thổi qua, hiện trường chỉ để lại một trận mùi máu tanh. Từ đầu đến cuối, lao giả nát rượu hai tay đều có vẻ hết sức bình thường, không có tỏa ra nửa điểm hào quang, nhưng hết sức kinh người, phản phất làm bằng sát. Ha ha, nói được lắm, lộ đều là chính mình đi ra. Người chim này đi làm đường, còn đi giáo huấn người khác, quả thực là gieo gió gặt bão. Một cái bán vương giả mà thôi. Bạch Quy cười to, trổng vó, thời khắc này rất vui vẻ. Hiện tại E sợ cũng chỉ có người này còn có thể cười ha ha phát ra âm thanh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Xa nhân tộc hết thể tộc nhân đều sợ hãi, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì, hết thảy đều không cách nào tiêu hóa. Xác thực, Thiên tiêu Ban Thánh Giả đi ra nhanh, biến mất cũng nhanh. Rất nhiều xa nhân đều còn không phản ứng lại, cũng đã nhìn thấy tử vong ác ngộm, khó có thể tiếp thu. Ở bình thường, Thánh Giả nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết, khó có thể nhìn thấy. Vẫn bị xa nhân tộc coi là trong tộc thần linh, hiện nay lại bị người ở trước mắt sống sờ sờ đánh chết, như nói mơ giữa ban ngày chỉ cần là xà nhân tộc đều sẽ khó có thể tin chuyện này. đây thật sự là chúng ta thánh tộc thánh giả sao? dĩ nhiên trực tiếp hóa thành xương máu. có xà nhân rốt cục mở miệng run rẩy âm thanh hỏi dò. đúng, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, này chính là các ngươi thánh giả. bất quá hắn còn không trưởng thành hoàn toàn, chỉ có một đôi tiểu cánh mà thôi, không tính là chân chính thánh giả, vì lẽ đó bị chết rất thảm. bạch quy người này không có tim không có phổi ổn nào, vô tình tiến hành đả kích. hiện trường, rất nhiều xà nhân đều khó mà tiếp thu sự thực này, nhìn trên đất lưu lại một vũng máu lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt đã từng tín ngưỡng trong tộc thần linh giống như tồn tại lại bị người dễ dàng như thế chém giết đổi làm là bất cứ người nào đều là không chịu nhận đả kích trong bóng tối lão giả nát rượu tóc rối bời bay lượn một đôi khô lão hai tay chậm rãi thu hồi nhăn meo quần áo bồng bềnh đem hắn tôn lên cực kỳ kỳ hảo ở bên ngoài đây chỉ là một bình thường lão nhân thế nhưng là có một loại đặc biệt khí chất ở trên người nó tỏa ra không cách nào là người lơ là thật mạnh không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ nhân tộc cửu giả một tiếng nói giả mua vang lên sau đó phía ngoài xa nhất chiếc thứ hai huyết quan mở ra, từ bên trong đang đi ra một cái bà lão. Này như trước là xà nhân tộc một cái thánh giả, thân mặc áo xám. Bất quá tuổi tác hiện ra nhưng đã rất lớn, trên mặt che kín giàn mua nếp nhăn, như vỏ cây giống như nhăn nheo, da rẻ có vẻ không có nửa điểm ánh sáng lấp lấy. Duy nhất mắt sáng địa phương, cũng chỉ có sau lưng của nàng, đó là một đôi tỏa ra kim quang lông cánh, một tứ trưởng, soạn soạn rực rỡ. Dung Bạch Quy tới nói, "Này như trước là cái ngụy vương giả, lông cánh còn không dài đến đầy đạn chỉ là một cái chân bước vào vương giả cảnh giới mà thôi." Thánh giả đại nhân là thánh giả đại nhân, lần này cũng không tiếp tục sợ. Trong truyền thuyết thần linh, nguyên lai like chúng ta trong tộc thật sự có thánh giả. Hiện nay nhìn thấy đời này không tiếc, đây mới thật sự là thánh giả. Sau lưng cánh chính là mạnh mẽ nhất tượng trưng, cung đồ đằng trên họa quả thực là giống nhau như lúc. Trong phút chốc, bên này như sôi sùng sục, bà lao xuất hiện, để như thế nguyên ngạch không thể trầm thấp bầu không khí, trở nên sôi trào. Hầu như là hết thảy giả nhân đều đang hoan hô, đều ở hưng phấn. Trong truyền thuyết thánh giả xuất hiện, thời khắc này như là chúa cứu thế bình thường tồn tại, để người không thể quên. Nhưng mà. Bà lao nhưng không như trong tưởng tượng như vậy ung dung. Nàng một mặt nghiêm nghị, phản phất mặt ngoài treo một khối đá lớn giống như vậy, đưa nàng biểu bì đều kéo buông xuống, vẻ mặt khủng bố. Đúng, lao giả nát rượu biểu hiện ra thực lực quá kinh người. Trong này về nào, cũng chỉ có cùng cấp độ người có thể thấy được. Hóa thân vì là một nát, chiêu thức đơn giản mà phổ thông, lao giả mỗi một chiêu đều tràn ngập sức bùng nổ công kích. Tử lão bà tử, vẻ mặt của ngươi có muốn hay không đáng sợ như thế a đại hắc dạng. Nơi này vốn là không có quang, ngươi vẫn như thế xấu, vẫn là về sớm một chút nằm quan tài đi, không muốn trở ra đáng sợ. Bạch quy ở nào, miệng trước sau như một tác động. Nơi nào đến thằng nhóc con, lăn ra đây cho ta. Bà lão giống to, hướng về cổ bảo phương hướng, ánh mắt hào phóng. Nhưng mà, cổ bảo kỳ dị, ánh sáng mịt mờ, nàng không thấy rõ bạch quy dung. Bất quá, chủ yếu nhất chính là, bạch quy triệt để làm tức giận vị này xà nhân tộc bà lão. Nhớ năm đó, nàng cũng từng mỹ lệ quá, cũng bị bao nhiêu người vây lấp quá. Có thể nói, mặc dù là ở mỹ nữ gia tộc lớn xà nhân tộc, nàng khi còn trẻ cũng được cho là một người đẹp. Chỉ có điều là thời gian trôi qua, ngày xưa dung nhan đã không lại mà thôi là mỗi một người phụ nữ sinh mệnh, mặc dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bà lão giận dữ không ngớt, mặc dù là nàng có gia đầu, cũng yêu thích nghe người ta ca ngợi tử, mà không phải là bị vô tình đả kích. Ta muốn giết ngươi, lần sau xin mời quản thật miệng của ngươi bà, có lời không thể loạn giảng. Bà lão một mặt tác động, vẻ mặt càng ngày càng khủng bố, như là đống người chết bên trong bỏ lên. Đang tức giận bên trong, nàng chậm rãi giơ tay lên chỉ, hướng về cổ bảo phương hướng một điểm, bùng nổ ra một luồng khủng bố thần lực. Điểm Long Công. Bà lão hét lớn, nhưng mà một cách không ngờ, mục tiêu của nàng không phải Bạch Quy mà là ở một bên cách đó không xa lão già nát rượu. nàng lâm thời thay đổi chủ ý, nhắm ngay lão già nát rượu. cứ việc, nàng đã vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là không có trái hỏng đầu óc. nàng biết, hiện tại đáng sợ nhất đối thủ là cách đó không xa cái kia của áo nhăn nho, hình tượng không tốt lão nhân. chỉ cần đem hắn giải quyết, cái khác liền đều không là vấn đề. muốn chết. lão già nát rượu cầm lên, thân thể rốt cục xuất hiện biến hóa, bước lên một trận ánh sáng xanh lục hỗ thể. sau một khắc, một trận vô hình năng lượng ở bên cạnh hắn quyết tán, mang theo ba động khủng bố, trung quanh quyết tán, chết tiệt sớm biết chạy nhanh lên một chút. Huyền Thiên Sì nha nhét miệng, cứ việc đã mặc vào hoàng kim chiến giáp. Nhưng như trước bị quét bay ra ngoài, rơi vào mấy ngoài trăm thước. Thân thể của ngươi không có nổ tung, dĩ nhiên chống đỡ cả lại, lẽ nào là làm bằng sát sao. Bà Lao khiếp sợ, tiếp theo biến sắc mặt, đang muốn lại mở miệng, lại đột nhiên ẩm, một tiếng, nổ vì bột phấn. Kết quả như thế, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Xa nhân tộc bà Lao dĩ nhiên reo gió gạt báo. chương 287, Đệ Ngũ Quan. Vẫn là câu nói này, không biết tự lượng sức mình quay về xa mạnh mẽ hơn chính mình người triển khai điểm long công cuối cùng còn không là phải gặp đến phản vệ chết đủ hời tay mình bạch quy mở miệng một mặt xem thường xa nhân tộc quá mức giả dối nguyên bản chỉ về nơi này công kích nhưng chuyển đến lao già nát rượu trên người cuối cùng gặp phải phản vệ đối với này bạch quy cũng chỉ có thể là đưa nàng bốn chữ gieo gió gây báo. cái này không thể nào thánh giả đại nhân dĩ nhiên chết đi từ kỷ bà bà di gào hồn bay phách lạc thân thể lão đảo rút lui từ nguyên thiên trong tay tham sống sợ chết còn sống nàng đã biết rõ sinh mệnh đáng quý muốn càng tốt hơn sống tiếp nhưng mà bây giờ liền ngay cả thánh giả cũng phải chết đi nàng tâm tử như hôi, tựa hồ đã nghĩ đến kết cục của chính mình sẽ không tốt hơn chỗ nào hiện trường tràn ngập tiếc tĩnh vừa khôi phục một ít sức sống biến mất đương nhiên vô tổn nếu như trước vị kia thánh giả chết đi mọi người không có thấy rõ cái kia cũng coi như nhưng là bây giờ một vị sống sờ sờ thánh giả bị ngay mặt chém giết hầu như là để hết thể xà lỏng của người ta rơi vào thung lũng không tại sao liền bởi vì thánh giả là xà nhân tộc thần linh đại diện cho một loại tín ngưỡng hiện nay loại này tín ngưỡng nhưng ở giao động Thời gian phản phất đình chỉ, xà nhân muôn giống như hóa đá, đều dại ra ở nơi đó. Còn có hy vọng, để ta nói biết, chúng ta xà nhân tộc bộ lạc thực lực, xa không chỉ dừng lại tại đây. Che lấp ông lão mặt đen, tâm tình của hắn cũng kém tới cực điểm, trên mặt che lại một tầng hắc khí, như là đã nhập ma. Bất chi bất giác, che lấp trong tay ông lão đã có thêm một cái chất gỗ con rối, mặt trên cắm đầy bẽ nhỏ hắc hát châm, đặc biệt là con rối vị trí trái tim nơi, còn hướng về một cái tiểu kiếm gỗ, cảnh tượng khủng bố. Nếu là thượng cổ nhân sĩ ở đây, nhất định sẽ nhận ra vật này là tuyệt đối khủng bố tà thuật có thể trực tiếp công kích người linh hồn để rất nhiều người ở không minh bạch bên trong chết đi nhưng trung quy che lấp ông lão không có ra tay thánh giả bà lão tử rõ ràng trước mắt hắn không muốn đi vào góp chân Lão giả nát rượu mạnh mẽ thâm nhập lòng người ngay khi hết thể xà nhân đều vắng lặng thời khắc liên tiếp hai đạo chất gỗ tiếng vỡ nát vang lên đánh vỡ nơi này yên tĩnh che lấp ông lão trước hết phản ứng lại hắn lập tức liền rõ ràng là cái gì lúc này quay đầu đi nhìn phía tám thanh huyết quan chỉ thấy đệ tam đệ tứ khẩu huyết quan đều che kín với nước như là phá nát tác phẩm nghệ thuật ầm ầm, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Cuối cùng, này hai cái huyết quan nổ tung, từ bên trong đi ra hai cái ông lao tóc vàng, đều là già đầu, da rẻ đã nhăn nheo. Thế nhưng tinh tế cảm thụ, nhưng sẽ cảm giác được bình thường sôi trào khí huyết, thậm chí so với tuổi trẻ người còn muốn dồi dào. Không sai, này lại là hai cái thánh giả. Sau lưng một đôi cánh, có thể so với kèn kèn, lông chim đầy đạn, thế nhưng là vẫn chưa hoàn toàn trưởng thể. Thiết xác thực nói, này đã là hai vị bá chủ đỉnh cao cường giả, chỉ có một đường khoảng cách, liền có thể thành công bước vào vương giả cảnh giới. Lần này liên tiếp đi ra hai vị thánh giả đại nhân có xà nhân kinh ngạc thốt lên nguyên bản đã chết tâm phục nhiên thậm chí so với vừa nãy thiêu đốt càng dồi dào, càng hư phấn không có cách nào thánh giả chính là xà nhân tộc bên trong tín ngưỡng là trên vách tường đồ đằng một trong đã từng đại diện cho toàn bộ chủng tộc vinh dự không có xà nhân sẽ không vì thế mà biến cùng cứ việc trước đã chết quá hai vị thế nhưng đối mặt truyền thuyết vẫn là gây nên ở đây rất nhiều trái tim thánh giả đại nhân vừa nãy đã có hai vị đại nhân chết ở cái này trong tay ông lão ngươi có thể nhất định phải vì bọn họ báo thù a Che lấp ông lão mù quáng, lúc này vội vã để sát vào. Nhưng mà hai tên vừa mới đi ra đến thánh giả nhưng dường như không nghe thấy giống như vậy, không có đi phản ứng, không xem qua quang nhưng có biến hóa, đều hướng về lao giả nát rượu hội tụ. Che lấp ông lão xuất sắc, cho rằng là hai cái thánh giả không có nghe thấy, lúc này lập lại lần nữa một lần, nói hai vị thánh giả đại nhân, lao giả này ghê tởm nhất. Ngoài ra bên kia cái kia gia lông tiểu tử tương tự tội ác không nhỏ, giết chúng ta rất nhiều tộc nhân, phải làm chém thành muôn mảnh. Lần này rốt cục có động tĩnh, trong đó một vị thánh giả quay lại nhưng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn che lấp ông lão một chút, sau đó ánh mắt biến động, từ viền mắt bên trong bắn ra hai đạo hào quang màu đỏ, soạn, một tiếng, đem che lấp đầu của ông lão cho trực tiếp xuyên thủng. Không cần ngươi nói, ta cũng biết quá trình. Âm trong gió, chỉ có một câu lời lạnh như băng đang vang vọng. Che lấp ông lão trận to hai mắt, trong con ngươi vẫn là khó có thể tin về mặt. Lúc này phù phù một tiếng, vô lực ngã xuống đất. Đây là một cái biến dị, khiến cho ở đây hết thể sinh linh đều giật mình. Nguyên bản còn có xả nhân muốn áp sát vào hai người, thế nhưng vào đúng lúc này đều đình chỉ bỗng người. Sa nhân tộc quả nhiên là lãnh huyết chủng tộc, vô cùng xấu xí, liền ngay cả mình tộc nhân cũng không thanh không hàng đánh giết, quả thực là vô liêm sỉ. Bạch quy mặt tâm trầm, hết sức khó coi. Chủng tộc như vậy, đi tới bên ngoài, còn đến mức nào? Liên tiếp xuất hiện hai vị thánh giả, cánh đều lông chim đầy đạn, khí tức chỉ là xem liền cảm thấy so với vừa nay hai vị kia phải cường đại. Lão giả nát rượu có thể đánh được sao? Huyền tiên sốt ruột, thế cái này lão không tôn lo lắng, yên tâm đi. Này như trước chỉ là hai cái bán phương thánh giả, chân chính thánh giả, cánh hiện màu vàng nóng còn muốn càng to lớn hơn bạch quy mở miệng không một chút nào thế lao giả nát rượu lo lắng nó biết rõ lao giả này thực lực gió nhẹ thổi, lao giả nát rượu bóng người phảng phất là trong biển rộng đáng ngầm sừng sững giữa trời bất động chỉ có quần áo ở trôi nổi tóc đang bay múa có một loại xuất trần khí tức từ lâu đến cuối lao giả nát rượu đều không có bất cứ động tĩnh gì hắn có vẻ vô cùng hờ hững hai con con ngươi sâu thẳm mà hôi nhạt phảng phất là không nhìn thấy hai cái thánh giả đến nhân tộc một người trong đó thánh giả mở miệng âm thanh hẳn gần giống như một cái khô heo dòng sông nghe tới vô cùng không thoải mái. đúng, lão già nát rượu gật đầu, đơn giản mà sáng tỏ. tất cả mọi nhân tộc đều đang chết. thời kỳ thượng cổ đáng ghét trùng tộc, để lại tội nghiệt. tên này thánh giả giống to, mà hậu chiêu bên trong ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái quan kiếm. nhất thời, bốn phía tiếng kinh hô vang lên, tình cảnh dĩ nhiên trở nên sôi trào. là thanh kiếm, trong truyền thuyết thanh kiếm, không nghĩ tới thánh giả đại nhân dĩ nhiên luyện chế ra thanh kiếm. thanh kiếm đại diện cho thẩm phán, ở cổ lão đồ tập trung có ghi chép là bộ tộc ta mạnh mẽ nhất thánh vật. không nghĩ tới có thể nhìn thấy nhân tộc tội đáng muôn chết lần này nhất định sẽ tiếp thu ta thánh tộc thẩm phán hết thể xà nhân đều ở hô to con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này thanh quan kiếm có thể nói thanh kiếm này chỉ có ở thư tịch bên trong có ghi chép có thể nhìn thấy quá mức kinh người nhưng mà kinh người hơn còn ở phía sau một cái khác thánh giả dĩ nhiên cũng móc ra một cái quang kiếm ở trong bóng tối tỏa ra hào quang bắt người nhấc cầu giết hai cái thánh giả đồng thời ra tay sau lưng cánh gỗ cắt bay đã chạy rất nhiều xà nhân đều bị thổi ngã quan kiếm ở trong bóng tối xe qua như là lưu tinh rượu không thẳng đến lao giả nát rượu mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Cảnh tượng như vậy quá mức kinh người, hai cái thánh giả đều tỏa ra hào quang màu hoàng kim, như là hai cái mặt trời nhỏ đồng thời xung kích mà đi. Cùng lúc đó, một mặt khác lao giả nát rượu cũng cô động tĩnh, hai tay của hắn trên không trúng trượt, như là hai cái cá bơi, cuối cùng đều xoay quanh ở cùng nhau, như là một cái tối xoay ở chuyển động, với trong bóng tối vẽ ra mỹ lệ đồ hình, một đen một trắng, chính là âm dương đồ. Lenken hầu như là không có ai thấy rõ quá trình, cũng đã nhìn thấy rồi kết quả. Khi hóa thành âm dương đồ, bàn tay cùng hai cái thánh kiếm chạm vào nhau. Chỉ nghe hai tiếng vang lên giòn giã, sau đó hai tên thánh giả ho ra máu bay ngược. Khi mọi người lần thứ 2 nhìn tới thì phát hiện này hai tên thánh giả Tàn mắt ra ánh sáng đã vô cùng lờ mờ. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là ngực của bọn họ, từng người cắm vào một cái đoạn kiếm, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Chuyện này. Này, một tên trong đó thánh giả mở miệng, âm thanh run rẩy, tựa hồ đối với lao giả nát rượu tràn ngập sợ hãi, hay là cũng chỉ có bọn họ tự mình trải qua người, mới có thể cảm nhận được người này tộc đáng sợ. Vừa nãy trong ngay mắt, vẹn vẹn là vừa tiếp xúc Hai cái thánh kiếm cũng đã bị ma đoạn. Tiếp theo đoạn kiếm liền bị tóm lên, phản xuyên mà tới. Quá trình này nhanh vô cùng, liền ngay cả chớp mắt công phu cũng không tới. Ở đây xả nhân đều không có thấy rõ, liền ngay cả Bạch Quy cũng là xem mơ mơ hồ hồ, không có xem kiện toàn. A. Cuối cùng, đoạn kiếm tiêu đốt. Hai tên thánh giả vô cùng thống khổ, trên người hoàng kim ánh sáng tiêu tan, biến thành từng kia từng kia khói đen, trên mặt cũng bắt đầu hiện hiện ma văn. Miệng phun mấy ngụm máu tươi mà chết. Ầm ầm. Hầu như là hai vị thánh giả chết đi một khắc đó cái kia đệ ngũ trước quan tài liền nổ tung ra hoàng kim ánh sáng tỏa ra bóng ánh chói mắt như là một vầng mặt trời vàng nóng bay lên đem hắc ám cho dội sáng này quá kinh người ở này luân kim buổi trưa có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo là xa nhân tộc thế nhưng là mọc ra một đôi khổng lồ cánh lông chim đầy đặn tỏa ra hào quang màu hoàng kim đến rồi lúc này là đến thật sự đây mới thực sự là thánh giả trước chỉ có điều đều là ngụy thánh giả liền vương giả cảnh thực lực cũng không có bạch quy kinh ngạc thốt lên va va tiêu to lão giả kia tình cảnh vẫn được sao huyền thiên lo lắng Tên này thánh giả khí thế quá kinh người, phảng phất là biển rộng, khiến cho người có một loại không dám phản kháng cảm giác, tin tưởng lão giả nát rượu thực lực. Theo ta được biết, thực lực của hắn hơn xa như thế điểm. Lão giả này lá bài tẩy nhiều lắm đấy, đủ để hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Bạch Quy không phản đối, nhưng mà, Huyền Thiên vẫn như cũ lo lắng. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, lão giả nát rượu ân tình, giúp hắn chiếm lấy lôi đằng chi nguyên, còn xưng sau đó sẽ dạy hắn thần thông xâm xét. Lão giả nát rượu, cho ta tiếp được rồi. Huyền Thiên giống to, trên người màu hoàng kim chiến giáp, hướng về bên kia ném đi. Tên tiểu tử túi này. Lão già nát rượu lộ ra sắc mặt khác thường, rốt cục thay đổi sắc mặt. Bất quá, hắn nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, không có tiếp thu. Tiểu tử thúi, vẫn là chính ngươi mặc vào đi. Mạng của ta so với ngươi cường tráng. Lão già nát rượu từ chối, đem hoàng kim chiến giáp ném trở lại. Lần này, Bạch Quy có thể không được hiểu rõ, đã ở cổ bảo trên nhảy nhót tương bừng bạo động. Tiểu tử thúi, thân thể của ta suy yếu cực kỳ, ngươi đều có thể cho ta mượn xuyên xuyên. Bạch Quy trừng mắt đậu xanh đại con mắt, lấp loé kim quang, như là hai cái tiểu kim đang nhảy nhót. Chương 288 Thiên Long Thủ Huyền Thiên căm giận giờ khắc này tình huống nguy cấp vị tia thánh giả toàn thân tỏa ra kim quang như là thần linh dáng lâm, khí độ bất phàm mà này con bạch quy nhưng còn ở trăm phương ngàn kế ghi nhớ mình bảo khí khiến người ta phản cảm Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. này con quy đã không có thuốc nào cứu được đương nhiên giờ khắc này bầu không khí căng thẳng Huyền Thiên cũng không đi tính toán tại chỗ đem hoàng kim chiến giáp mặc vào người sau đó không lại phản ứng con tiêm lưu mồi bạch quy tên tiểu tử thúi này đã tuyệt diệt nhân tính trước đây không lâu ta còn khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Không nghĩ đến lúc này, nhưng thiếu tình người như thế. Bạch quy thăm thảm thở dài, như cái giàu có cảm tình thi nhân. Làm sao, Huyền Thiên đã không lại phản ứng người này, mặc nó nói mò đi. Hắn còn nhớ rõ, mới mấy cái canh giờ trước, này con Bạch quy cũng bởi vì một cái sấm sét chi nguyên mà cùng hắn tranh luận. Bạch quy miết miệng, tựa hồ đối với Huyền Thiên lạnh lùng rất bất mãn. Lúc này nhảy nhót tương mừng, rất bất an phân. Bất quá, rất nhanh, nó cũng là yên tĩnh lại, bởi vì bên kia thánh giả quá chói mắt, đủ để hấp dẫn bất kỳ sinh linh nhãn cầu. Kim quang loè loè. Sá nhân tộc thánh giả bị mai một ở kim quang bên trong, phản phất hóa thân thành một viên màu vàng đại nhật, một đôi khổng lồ cánh ở ánh sáng trung phi vũ, rất là bí vũ. Trái lại lão già nát rượu, vẫn như cũ có vẻ phổ thông, như là thế gian một cái cô quả lão nhân, da rẻ lờ mờ, không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy. duy nhất không giống chính là áo của hắn ở trong gió bay là tả, tóc đang bay múa, vì hắn nhuộm đẫm một loại đặc biệt khí tức, phản phất là không dính khói bụi trần gian. giết ta thánh tộc người đang chém. Đại nhật trong thánh giả rốt cục mở miệng, đây là hắn sau khi ra ngoài giảng câu nói đầu tiên. Tràn ngập uy nghiêm, phản phất trong đó có sức bùng nổ sức mạnh. Soạn. Một cây trường thương màu vàng nóng xuất hiện ở tên kia thánh giả trong tay, sau đó bóng người hóa thành một vệt sáng trên không trung lưu lại hoàn mỹ vết tích. Ngoài ra một luồng khí tức sơ sát hướng về lao giả nát rượu dễ đi. Khánh, lao giả nát rượu dùng bàn tay đó lấy, khô lão ra rẻ, lờ mờ mà lại không có một tia sáng, phản phất là một đôi phạm thế gian lão nhân hai tay. Nhưng lạ kỳ dự liệu chặn lại rồi công kích, thậm chí còn va chạm ra đố lửa. Đáng nhắc tới chính là ngoại giới tu sĩ, đặc biệt là nhân tộc luyện thể làm đầu lấy vũ uy tôn, thân thể chính là tốt nhất binh khí, vượt qua tất cả bảo khí. mà kết luận như vậy, tựa hồ đang lão giả nát rượu trên người được chứng minh. hắn chỉ dựa vào một đôi khô lão hai tay, nhưng chặn lại đối phương chuyên dụng binh khí, có thể thấy được cảnh giới không phải bình thường mạnh mẽ. đáng chết nhân tộc, lẽ nào ngươi còn muốn dùng thân thể cùng ta thánh binh chống lại? chính là người sắt cũng không có tư cách này, xem ta không ở trên thân thể ngươi đâm mấy cái hố máu. tên này thánh giả giống to, lần thứ hai vung về cánh, xung phong mà lên. khánh, khanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Lão giả nát rượu không hề sợ hãi, lấy hai tay chống lại, hắn thẳng thắn thoải mái, hai tay tốc độ di động nhanh đến mức cực hạn, cùng không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Có thể nói, lão nhân này từ đầu đến cuối đều có vẻ hết sức bình thường, lại như thế gian nông dân, với trong bóng tối hiện hiện không gian nửa điểm ánh sáng lấp lẫy. Thế nhưng, kết quả những dị thường kinh người, không tới 20 hiệp, Thánh giả liền gầm lên giận dữ, tiếp theo ho ra máu bay ngược, trên không trung lưu lại một đạo tàn quang, như lưu tinh rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hô to. Thời khắc này, hết thảy xả nhân đều ngừng ở hô hấp. Cũng may người này tộc lao nhân mạnh mẽ, đại gia cũng đã biết rõ. bởi vậy, thánh giả suy tàn mới không có gây nên quá to lớn náo động. không thể, nhân tộc đáng chết. trong hồ lớn, một đạo thanh âm vẫn nộ vang lên. sau một khắc, tên kia thánh giả lần thứ hai bay lên không, trên người ánh sáng tuy rằng yếu bớt, nhưng như trước rừng rực. bất quá nhưng khó có thể che giấu thân ảnh chật vật. trường thương ngang trời, tên này thánh giả mang theo đầy ngập lửa giận, lần thứ hai hướng về lao giả nát rượu dễ đi. thân là thánh giả, có chỉ có kiêu ngạo. từ khi xuất thân tới nay, hắn vẫn bị coi là trong tộc kỳ tài, ngàn năm kiêu ngạo chưa bao giờ có bại tích, hiện nay lại bị người đánh cho vô cùng thê thảm. đây là một thiên tài bị ai? liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, trong đời đệ nhất bại nhưng là xuất hiện ở trở thành thánh giả sau khi. người mới đang chết, không biết hối cải ngu xuẩn. trầm mặc lao giả nát rượu rốt cục mở miệng, hắn râu tóc đều dựng, rốt cục biểu hiện ra bất phàm, toàn thân tỏa ra mông lung ánh sáng xanh lục. khô lão bàn tay bị hắn trầm rãi giơ lên, năm ngón tay thành chảo, nhắm ngay thánh giả mà dễ đến. sau một khắc, tiếng rồng ngâm mãnh liệt, lao giả nát rượu phía sau hiện ra dị tượng đó là một cái dương nhanh múa vuốt thần long, uy vũ đại khí, tỏa ra ngập trời long khí, khiến cho rất nhiều xà nhân đều thần phục. mà lao giả nát rượu bàn tay cũng bắt đầu biến hóa, chậm rãi mọc ra vài rồng, mà lại có một nguồn sức mạnh xuất hiện, tự có vô cùng sức mạnh to lớn dung ở trong đó. chuyện này, thánh giả giật nảy cả mình, muốn lập tức đình chỉ đi tới bóng người. thế nhưng một màn kinh khủng xuất hiện, ở to lớn sức ừ. dưới, thân thể hắn không bị không chế hướng về lao giả nát rượu bay đi. hắn dùng sức dây dùa, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hướng về kẻ địch bay đi. Vô dụng, ngươi lực đạo còn còn thiếu rất nhiều." Lão giả nát rượu cười gằn. Cuối cùng bàn tay cùng thánh giả đụng vào nhau. Chống đỡ ở tại nơi ngực. "Hoa wow, ô đây là lão giả nát rượu thần thông, thiên long nóng đuốt, có thể mang rất nhiều thứ nắm ở trong tay, rất hiếm thấy hắn sử dụng." Xem ra, lão giả này đần thật. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói tràn đầy kính phục. Huyền thiên gật đầu, chỉ là lão giả nát rượu phía sau xuất hiện đạo kia dị tượng, liền đủ để chứng minh này nói thần thông đáng sợ. Hơn nữa, từ xưa tới nay, phàm là cùng Long Dính Liễu quan hệ thần thông, đều là vô cùng cường đại có thể nói, thần long là một loại mạnh mẽ tượng trưng, từ xưa tới nay đều là. ở thời kỳ thượng cổ, cự long bộ tộc càng là sương bá một phương. chết tiệt khốn nạn, chết đi cho ta! Thánh giả giống to, trường thương trong tay vung nhảy, hướng về trước người lao giả nát rượu đánh tới. nhưng mà, lao giả nát rượu động tác tựa hồ nhanh hơn hắn. bởi vì bàn tay của hắn, liền chống đỡ ở thánh giả ngực. chỉ nghe xẹt, một tiếng vang nhỏ, sau đó máu tươi tung tóe, chống đỡ ở ngực bàn tay trực tiếp đâm vào ngực, sau đó bóp nát ở bên trong nhảy lên trái tim. a, vị này thánh giả gào thét thân thể trên không trung vô lực hạ xuống, cuối cùng tầng tầng rơi xuống đất, vung lên một mảnh bụi bặm. thế nhưng tất cả cũng không có kết thúc. trong không khí một loại rung động tiếng vang lên, đó là trái tim nhảy lên âm thanh phù phù phù phù, phảng phất là có người ở đánh trầm trọng đại cổ. thánh giảng ngực, đã máu thịt bé bét. thế nhưng tế quan sát kỹ lại phát hiện vị trí trái tim nơi một ánh hào quang chính đang lóe lên, đồng thời đang không ngừng mở rộng, rất nhiều giải rác ở máu tươi cấp tốc hướng về nơi đó hội tụ, tái sinh huyết lao giả nát rượu lẩm bẩm này trong mắt ánh mắt tỏa sáng. Hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương như ý lúc này, một bước trăm mét, cấp tốc đi tới tên này thánh giả trước người, sau đó tay trái hình thành trường đao, lực bổ xuống. Phụp, một tiếng, nhiệt huyết cao tiên, tên này thánh giả trực tiếp bị chia ra làm hai, phách thành hai nửa. Bao quát đầu lâu, làm một đời thiên tài, đời sau làm người bình thường hay là càng tốt hơn. Lao giả nát rượu lẩm bẩm, giờ khắc này vô tình diệt đối phương linh hồn, không cho nửa điểm gây dựng lại cơ hội. Nay liền mang ý nghĩa, vị vương giả này, vĩnh cửu biến mất ở thế giới này, sẽ không lại có thêm nửa điểm cơ hội sống lại. Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là một gì chủng tộc, hết thảy xà nhân đều đang sợ hãi. Lúc này điên cuồng rút lui, liền ngay cả trong truyền thuyết thánh giả cũng phải bị đánh giết. Chủng tộc này thật sự vô cùng đáng sợ. Ngày hôm nay, Huyền Thiên cùng lão già nát rượu xuất hiện, cùng với đến biểu hiện bây giờ, tan vỡ rất nhiều xà nhân tự tin. Đối với chủng tộc này sản sinh cùng bố, thậm chí nghi hoặc lẽ nào nhân tộc mỗi người đều là đáng sợ như vậy. Thời khắc này, hết thảy xà nhân đều đang run rẩy, mà không phải thất lạc. Dù sao, ngày hôm nay thánh giả đã chết đi quá hơn nhiều, thêm vào này một vị, đã đầy đủ là năm vị. Đại gia sớm đã có tâm lý được năng lực, không giống như là người thứ nhất thánh giả chết đi như vậy, tâm tình rơi xuống tới thung lũng. ở xa nhân tộc trong mắt, Lão già nát rượu lại như là một cái sát thần, chuyên môn tàn sát trong truyền thuyết thánh giả, đầu đầy tỏa ra bay lượn, quần áo bay là tả, có một loại đáng sợ khí chất tỏa ra. Nhưng mà sau một khắc, người này tộc càng là làm một cái lệnh hết thể xà nhân đều sợ hãi sự tình. Giết. Lần này Lão giả nát rượu không có lại ngồi chờ chết, chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Hắn phát bay lượn, với ngạch ngưng tụ ra một chiếc mắt nằm rộng, có sức mạnh kinh khủng ở bên trong ngưng tụ cuối cùng xoát, một tiếng, một đạo khủng bố chùm sáng bắn ra, thẳng đến vương xá huyết quan mà đi. Vô anh, long. Thứ sáu, thứ bảy khẩu huyết quan liên tiếp nổ tung, ở trong tiếng nổ hóa thành bụi trần. Chỉ thấy bụi bám bên trong, hai đạo thân ảnh chật vật phóng lên trời, sau đó dừng lại ở không trung, lặng lặng nhìn lao giàn nát rượu. Hán dị nhiên chủ động công kích chúng ta thấy quan, quả thực là điên rồi. Nhân tộc lá gan đã vậy còn quá đại, lẽ nào chủng tộc này liền thật sự lợi hại như vậy? Không hổ là ác ma trong truyền thuyết chủng tộc, trong tộc kinh thi bên trong ghi chép, nhân tộc tội ác ngập trời thế nhưng là vô cùng cường đại, rất nhiều xà nhân sợ hãi, thậm chí còn đổi trắng thay đen, đem người tộc quý hoa làm ác ma bộ tộc. Không có cách nào, ở thời kỳ thượng cổ, nhân tộc sát sát thực thực trở ngại chúng nó kế hoạch, suýt chút nữa dẫn đến xà nhân tộc diệt tộc. Bởi vậy, bị xà nhân tộc xưng là ác ma chủ tộc. Các ngươi những này thấp kém bò sát, thời kỳ thượng cổ làm sai lầm lớn sự, lại vẫn không thừa nhận, quả thực là không có thuốc nào cứu được. Xứng đáng diệt tộc. Bạch quy giống to, mạnh mẽ quả trách. Soạn. Một đạo hào quang màu hoàng kim, tự không trung một vị thánh giả trong tay bắn ra thẳng đến bạch quy mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, mang theo hào quang màu hoàng kim, tiếng xé gió kinh người. Nhưng mà bạch quy nhưng hồn nhiên không sợ, nó lúc này xoay người, lấy chính mình lưng rùa để ngăn cản này nói hào quang màu hoàng kim. Chen! đang kịch liệt kim loại tiếng va chạm bên trong, này nói hào quang màu hoàng kim rốt cục đến bạch quy nơi, dĩ nhiên là một cái màu đen tiễn, mặt trên bao vây màu hoàng kim hào quang, bị bạch quy dễ dàng dùng mai rùa cản lại. Bất quá này còn chưa kết thúc, ở vị kia thánh giả tiếng hừ lạnh bên trong, này cùng mũi tên đen dĩ nhiên bốc cháy lên hoàng kim hỏa diễm vô cùng dồi dào. Cũng may, Bạch Quy còn không để vào mắt, chỉ thấy nó mai rùa trên, từng cái từng cái cổ lao văn tự phục sinh, bắt đầu xoay tròn, thả ra ngân khí lưu màu trắng, đem những này hoàng kim hỏa diễm hết thể diện. Chương 289, Lưỡng Sĩ Thánh Giả. Kim quang lóe ánh, tên kia thánh giả đứng công trùng, làm cho người ta một loại bất động như núi cảm giác. Ở trong tay hắn, một tấm màu vàng đại cung tỏa ra ánh sáng, mặt trên khắc họa tinh mỹ đồ án, mới vừa ở mũi tên chính là cái này đại cung bắn ra. Nhưng mà, khiến cho tên này thánh giả phẫn nộ chính là Hắn vừa nãy phẫn nộ một đòn nhưng hoàn toàn không có có hiệu quả. Bị một nhân tộc cường giả ức hiếp cũng là thôi, hiện nay một cái tiểu bất điểm cũng không đem hắn để ở trong mắt, khinh người quá đáng. Không cần cùng bọn họ nhiều lời, phạm ta thánh tộc, tội đáng muôn chết. Kết cục chỉ có một cái, vậy thì là chết. Bên cạnh, một cái khác thánh giả mở miệng, hắn cầm trong tay bảo tháp, vẻ mặt trang nghiêm, rất nhiều không giận tự uy cảm giác. Lao giả nát rượu quá mức đáng sợ, trước cái kia đấm máu tình cảnh rõ ràng trước mắt, đủ để làm nổi bật lên hắn mạnh mẽ. Giết. Hai cái thánh giả liếc mắt nhìn nhau không dám bất cẩn, lúc này đồng thời ra tay, quay về lão giả nát rượu tiến công, cầm trong tay đại cung thánh giả lần thứ hai bắn tên. vang, một tiếng vang thật lớn, một đạo hào quang màu hoàng kim trùng xích mà ra, giống như mãnh long xuất hải, mang theo một trận cuồn phong, gào thét ngang trời. cảnh tượng như vậy kinh người, chỉ là mũi tên bắn ra cái kia một tiếng vang thật lớn, cũng đã đem rất nhiều xà nhân cho kinh ngã. quá khủng bố, cảnh tượng như vậy vẫn là rất nhiều xà nhân lần thứ nhất nhìn thấy. mà một bên khác, tên kia cầm trong tay bảo tháp thánh giả cũng làm ra hành động, trong tay bảo tháp bị phóng thích mà ra. Trên không trung hóa thành một cái phong ốc lớn như vậy, thẳng đến lao già nát rượu mà đi. Tòa bảo tháp này rất là bất phàm, đem nơi này nửa cái bầu trời đều chiếu sáng như tuyết, trên trời âm phong không được tiếp cận, đại thể bị bảo quan diện. Song trọng công kích, như giao long bình thường giễu tới, khiến cho giữa bầu trời xuất hiện vết nước, vô số chấp giật tự trong hư vô đột nhiên bút lên, bên này phảng phất hóa thành địa ngục giữa trần gian. Nhưng mà, kết quả nhưng càng thêm kinh người. Công kích kinh khủng như thế, lại bị lao già nát rượu bằng thân thể cho ngăn trở. Khánh. Khèn hai tiếng kiên cố mà mạnh mẽ vang lên giòn dã thanh chuyển ra, khiến cho ở đây rất nhiều xài nhân suýt chút nữa màng thai vỡ vụn, cực kỳ khủng bố. chỉ thấy không chung, lão giả nát rượu tỏa ra bay lượn, dường như cùng nhân hắn một cái tay hiện chống đỡ thiên tư thế, đem bảo tháp một góc mạnh mẽ trả lại, mà một cái tay khác, nhưng là đặt ở ngực, nơi đó có một con núi tên đen, chỉ có ly tâm tạng mấy tấc khoảng cách, nhưng mạnh mẽ ngừng lại, đây là vô cùng hám người tình cảnh, hai đạo công kích thanh thế như lôi, lại bị coi trọng như vậy nhược lão nhân cho hoàn toàn ngăn trở không có tạo thành một tia thương tổn, còn chưa kết thúc đừng tưởng rằng như vậy là có thể may mắn thoát khỏi. Thả ra bảo tháp thánh giả giống to, sóng âm của quận, tự thẹn quá thành giận. Vừa dứt lời, bảo tháp liền bắt đầu biến dị, hào quang màu hoàng kim càng ngày càng long ánh. Cuối cùng dưới đáy xuất hiện một đạo cửa lớn, tự động sau khi mở ra, một luồng to lớn sức hút sản sinh, khủng bố cực kỳ, liền ngay cả âm phong cũng không có may mắn thoát khỏi với khó, bị hút vào. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cánh cửa kia bên trong đến cùng là cái gì? Loan thoáng, hình như có ác ma tiếng gào thét, địa ngục tiếng kêu thảm thiết, còn có phụ nhân tiếng khóc vân vân. Các loại âm thanh hỗn làm một đàm khiến cho người nghe nóng kinh hồn. Khánh, Lao giả nát rượu sắc mặt bình tĩnh, nâng bảo tháp bàn tay lớn phát sáng. Lúc này mạnh mẽ chấn động. Nhất thời, bảo tháp như phục rồi chấn định tề giống như vậy, không lại sản sinh sức hút. Hào hào hào. Sau một khắc, một trận linh linh toái toái âm thanh truyền ra, rất nhiều màu xám trắng vật thể tự tháp để cửa lớn bên trong rơi xuống. Cái kia dĩ nhiên là từng cái từng cái xương cốt, đầu lâu cốt, xương cánh tay, xương đùi, xương sống các loại, không thiếu gì cả, có vẻ uy nghiêm đáng sợ, khiến cho người nhìn liền trong lòng một trận sợ hãi. Đừng tưởng rằng ngần ấy cho vặt là có thể đem ta bảo tháp cho chế phục cầm trong tay bảo tháp thánh giả hét lớn, lúc này dùng hết toàn lực, lần thứ hai thôi thúc bảo tháp. khủng bố sức hút xuất hiện lần nữa, lao già nát rượu thân thể lần thứ hai nằm ở đao kiếm lỗ hổng biên giới. sử dụng tà ác như thế bảo khí, đáng chém. lao giả nát rượu quát trói hai, lúc này đem kiểm chế bảo tháp bàn tay lớn thả ra, sau đó mạnh mẽ hướng lên trên một quyền. chỉ nghe ầm, một tiếng, tiếp theo ánh sáng một trận óng ánh, bảo tháp liền bị hất bay ra ngoài, rơi vào mấy ngàn mét ở ngoài trên mặt đất. tất cả những thứ này vẫn không có xong, hất bay đang ghét bảo tháp. Lao già nát rượu còn triển khai ác liệt công kích. Một cái tay khác nắm chặt mũi tên đen, lúc này bị hắn giơ lên, mạnh mẽ quăng về phía tên kia bảo tháp thánh giả. "Ngươi đừng hòng, phải biết, đây là ta tiễn." Cầm trong tay đại cung thánh giả cởi gần, lúc này thả ra thần lực, đi cùng mũi tên liên hệ. Thế nhưng, sau một khắc hắn biến sắc mặt. Mũi tên huy hoàng, mặt trên lại vẫn vờn quanh một luồng lục khí, như bóng ánh lưu tinh giống như vậy, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến bảo tháp thánh giả mà đi. Dĩ nhiên không bị chủ nhân ban đầu khống chế. "Cho ta chặn." Bảo tháp thánh giả kinh hãi đến biến sắc lúc này triển khai huyền công ở trước ngực ngưng tụ ra một cái huyền xà muốn chống đối mũi tên thế nhưng chuyện này căn bản là không đủ huyền xà bị một mũi tên bắn chết dựa vào đến tiếp sau đỉnh đạo mũi tên vừa bay mà qua xuyên tiến vào bảo tháp thánh giả vai máu tươi cao tiên tiếp thu thẩm phán bên kia lão giả nát rượu quát chói tai chán đã xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc. ngay khi mũi tên phi hành trong quá trình hắn cũng đã bắt đầu triển khai thiên nhãn thần thông Soát, một tiếng một đạo ánh bạc ngang trời lão giả nát rượu phóng thích thiên nhãn sau đó ở bão tháp thánh giả bụng nổ tung nơi đó máu thịt bé bét, máu tươi tung tóe. A, bạo tháp thánh giả gào thét liên tục, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Thiên nhãn thần thông kinh khủng kia phá hoàn lực, ở trong thân thể hắn bừa bãi tàn phá, liền ngay cả huyết nhục tái sinh cũng bị trung hòa. Đây là vô cùng khủng bố một môn thần thông, người bình thường bị đánh trúng, trên căn bản sẽ bảo thể mà chết. Thế nhưng trước mắt vị này chính là thánh giả, hắn có thể huyết nhục tái sinh, có thể tức đã là như thế, bụng của hắn như trước máu me đồng địa, thiên nhãn thần thông lực phá hoại quá mạnh, liền ngay cả huyết nhục tái sinh cũng bị trói buộc. Chết cho ta! Lão giả nát rượu hét lớn, lúc này chỉ về phía trước, hướng về bảo tháp thánh giả bắn ra một đạo khủng bố kiếm khí. Người dĩ nhiên đem tà cho không nhìn. Đáng ghét. Cầm trong tay đại cung thánh giả mặt đen, lúc này lần thứ hai bắn tên, thanh thế như lôi, đem kia kiếm khí kia cho diện, cứu đồng bạn một mạng. Người cứu không được hắn, hắn vẫn phải là chết. lao giả nát rượu mở miệng, sau đó cười gần, lúc này một bước trăm mét, đi tới bảo tháp thánh giả phía sau, trường đao lực bổ xuống, đem cái kia hai đôi màu hoàng kim cánh bị chặn ở dưới. Quá nhanh, tất cả những thứ này thật sự quá nhanh. Một bước trăm mét căn bản là không cách nào làm người trả lại, cầm trong tay đại cung thánh giả một mặt toán độc, đồng bạn dĩ nhiên ở trước mắt hắn bị đánh cho tàn tật, quả thực là vô cùng nhục nhã. đáng ghét, ngươi người này tộc muốn chết! Bảo tháp thánh giả giống như điên cuồng, cánh trên xà nhân tộc vĩnh cựu tượng trưng bị người sống sờ sờ chém rơi cánh, như vậy sỉ nhục có thể tưởng tượng được. ẩm. Bảo tháp thánh giả khuôn mặt và mèo, phảng phất là trong địa ngục tội nhân, lúc này tỏa ra từng tia từng tia hắc quang, cánh tay bắt đầu biến hóa, bước lên vảy rồng, cuối cùng hóa thành một đôi vẫy rồng. đây là hóa hình. chúng ta xả nhân trong cơ thể trời sinh thì có huyết mạch của rồng triển khai môn thần thông này có thể cho gọi ra tổ tiên sức mạnh hóa thành long thủ có xà nhân hô to biểu thị khiếp sợ bất quá như vậy khiếp sợ cũng chỉ là duy trì chốc lát rất nhanh xa nhân môn liền đổi thành sợ hãi đúng hai vị cường giả cận chiến tranh đấu vớt rồng cùng khô lão bàn tay va chạm chỉ nghe ầm một tiếng giống như thiên mỡ rất nhiều chớp giật xuất hiện quay trung quanh hai người nổ vang chỉ một đòn va chạm vớt rồng liền đứt thành từng khúc từ cánh tay vẫn lan tràn đến thân thể cuối cùng toàn thân hóa thành mảnh vỡ sương máu trên không trung bay là tạ nhộn đỏ đất vàng liền ngay cả đầu cũng hóa thành cho không tin ngươi còn có thể sống lại lao giả nát rượu cười xấu xa lúc này nhìn về phía một bên khác ánh mắt dừng lại ở tên kia cầm trong tay đại cung thánh giả trên người thật là đáng sợ ánh mắt cầm trong tay đại cung thánh giả sợ hãi hắn cảm giác da rẻ một trận đau đớn phản phất là bị lợi kiếm chém vào ở trên người mà này vẹn vẹn là ánh mắt tên này thánh giả trong mắt co rút lại trên mặt xuất hiện ý sợ hãi đúng lão nhân này thật đáng sợ về ngoài xem ra nhược không trải qua phòng ra rẻ khô khóc dường như vỏ cây giả, không hề có một chút ánh sáng lấp lẫy. Thế nhưng tinh tế cảm thụ, nhưng có thể phát hiện tinh huyết trong cơ thể, rồi dao gần giống như một cái lò đồng đang sôi trào. "Xin mời đại tông lão xuất quan, ta không ngăn được này quân ác ma, người trước mắt này ma huy ngập trời, thánh tiễn cũng không cách nào áp chế." Cầm trong tay đại cung thánh giả hô to, lúc này vội vàng lùi về sau, hướng về đại điện phương hướng tối lui. Giang rắc. Hầu như là vừa dứt lời, cái kia cuối cùng một ngụm máu quan liền xuất hiện một tia vết nước, Một luồng khí tức kinh khủng, tàn mắt ra, khiến cho đại địa đều một trận rung động. Là món đồ gì? Dĩ nhiên có như vậy khí tức kinh khủng. Huyền Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn tinh tế cảm thụ, nhưng suýt chút nữa ngã xuống, luồng hơi thở này so với núi lớn còn trầm trọng, không phải hắn có thể chống đối. Có lợi hại hơn thánh giả xuất hiện, nhất định là như vậy. Bạch Quy trừng mắt, trước thành thơi dáng dấp rốt cuộc không ở còn có. Cái tên này cũng chăm chú lên. Đối lập với như vậy lo lắng, xa nhân tộc bên kia thật là kích động. Luồng hơi thở này xuất hiện, là bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu đều đang sôi trào, phảng phất là nhìn thấy tổ tiên. Rốt cuộc là thứ gì? rất nhiều xa nhân đặt câu hỏi, liền ngay cả bọn họ cũng không biết cuối cùng này một ngụm máu trong quan tài trang chính là món đồ gì. mà vị tiêu cầm trong tay đại cung thánh giả, viên mắt bên trong nhưng là hưng phấn. hắn có vẻ rất kích động, bởi vì hắn biết chỉ cần huyết quan cái kia một vị đi ra, chí ít liền không cần sợ trước mắt vị này nhân tộc. coi như ngươi không gọi ta, ta cũng sẽ tỉnh lại. bởi vì canh giờ liền muốn đến, ta không cho phép bất luận người nào quấy rối. huyết quan trong, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, tuy rằng âm lượng không tới, nhưng bí mật mang theo sức bùng nổ sức mạnh. sau một khắc, huyết quan phá nát. Nhân vật ở bên trong cũng lộ ra chân thân. Đó là cái gì? Làm người khiếp sợ. Hắn là một cái xả nhân tộc lão nhân. Thế nhưng sau lưng nhưng mọc ra hai đôi cánh, trắng đoán lông chim tỏa ra hoàng kim ánh sáng, đem ông lão cho dọi sáng. Lưỡng sĩ thánh giả. Đầu tiên nhìn, bạch quy trong lòng liền buốt lên cái từ này. Không chỉ có nội tâm một cái dừng lại, phảng phất là bị đại cổ đánh một thoáng giống như. Thật đáng sợ. Lưỡng sĩ thánh giả, chính là thượng cổ đại chiến thời kỳ, cũng là rất cường đại một luồng sức chiến đấu. Không nghĩ tới, nơi này liền có một vị, chỉ là thanh âm nói chuyện liền đủ để làm người ta cảm thụ trong đó đáng sợ. Lưỡng sĩ xà nhân, vương giả đỉnh cao, huyền thiên trầm âm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn từng nghe bạch quy giới thiệu quá, một đôi cánh tương đương với thánh giả cảnh giới, mà nắm giữ hai đôi cánh, nhưng là tương đương với thánh giả đỉnh cao tồn tại, tương đối đáng sợ. Không nên nhìn này như trước là vương giả cảnh giới. Thế nhưng bàn về chỉ lệnh, mới vào vương giả cùng vương giả đỉnh cao hoàn toàn là hai khái niệm. Chỉ là xà nhân tộc thánh giả cánh số lượng, liền đủ để xem có sai lệnh Luận nguyên lý, lưỡng sĩ thánh giả so với một sĩ thánh giả mạnh mẽ. Chương 290: Quyết chiến tiểu thế giới. Chuyện này, quá kinh người. Dĩ nhiên tử trong quan tài nhảy ra một cái hai đôi cánh người chim. Bạch Quy liếu lươi, triệt để ngây người. Nguyên bản, nó trong tay còn nắm một cái chuông đồng, làm lấy ra cho lão giả nát rượu tiếp sức trợ uy. Thế nhưng thời khắc này bảnh lang một tiếng, rơi trên mặt đất. Lưỡng xí thánh giả uy vũ bất phàm, khổng lồ cánh tỏa ra hoàng kim ánh sáng, đem nơi này bầu trời đều cho dọi sáng. Hắn lại như là một vầng mặt trời, đứng ở đại địa bên trên. Như vậy cổ giả, làm sao để thắng? Huyền Tiên sắc mặt khó coi trong lòng bắt đầu phát lệnh, Nội tâm giác quan thứ 6 nói cho hắn, cái này lưỡng xí sí thánh giả rất nguy hiểm, so với trước thánh giả mạnh mẽ, chỉ là tản mát ra hoàng kim ánh sáng, liền đủ để làm cho người kinh hãi. Hào quang ngâm ánh, thẳng vào bầu trời, đem khói đen đều cho dọi sáng. Đây là một loại hung hăng, vô hình trung tỏa ra một loại khí tức nguy hiểm. Ta xem, lúc này là xong đời. Lão giả nát rượu nếu là đánh không lại, chúng ta cũng chỉ đánh trốn vào ta mai rùa bên trong, vĩnh cửu tị nạn. Bạch Quy Dũ, khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, hoàn toàn đánh mất bình thường cái kia là quan rộng rãi nụ cười nhưng mà đối lập với bên này đủ rũ, xà nhân tộc bên kia khác hẳn. trong truyền thuyết thánh giả đại nhân dĩ nhiên mọc ra hai đôi tổ xí này quá kinh người, nhất định có thể giết chết tên ác ma kia. có xà nhân hưng phấn hô to, bên này như sôi sùng sục, phần lớn xà nhân đều trong sự hưng phấn. có thánh giả đại nhân mặc kệ là cái gì ác ma đều muốn tiếp thu thẩm phán. một cái gầy yếu xà nhân nói như đinh chém sát. đối với vị này lưỡng xí thánh giả, phần lớn xà nhân đều tràn ngập chờ mong cùng hy vọng, như vậy cảm thụ rất mãnh liệt. có thể nói y như lúc đầu. Khi một xí thánh giả đồng thời xuất hiện, cũng mới có như vậy sôi trào. Liên tiếp mấy vị thánh giả chết đi, để rất nhiều xà nhân đã mất cảm giác, bất đắc dĩ tiếp thu sự thực. Mãi đến tận lưỡng xí thánh giả xuất hiện, mới đưa đông đảo xà nhân nội tâm cho tỉnh lại. Đối với những này xà nhân tôi nói, vị này lưỡng xí thánh giả là hy vọng mới, hoàn toàn không phải những kia một xí thánh giả có thể so sánh với. Trong truyền thuyết lưỡng xí tổ tiên, không nghĩ tới bộ tộc ta bên trong còn có như vậy lực lượng mạnh mẽ. Tử kỳ bà bà kích động run rẩy, nguyên bản nàng nằm ngạnh trên đất, nhìn từng cái từng cái thánh giả chết đi chính mình giống như không có sinh mệnh giống như vậy, xem ra vậy vải. thế nhưng thời khắc này, nhưng không như thế, ở hoàng kim ánh sáng chiếu dọi xuống, tử kỳ bà bà sắc mặt càng ngày càng có vẻ hưng hào, bà lão này như là chịu đến thoải mái giống như vậy, chậm rãi đứng lên, tinh thần có vẻ tỏa sáng, lưỡng sĩ thánh giả thần uy tỏa sáng, hào quang nóng ánh dọi sáng bầu trời, gần giống như sinh cơ trái rộng, khiến cho rất nhiều xà nhân nội tâm thu được tân sinh. nguyên bản mấy vị thánh giả chết đi, khiến cho rất nhiều xà nhân đã tâm tử nặng nghề, ngươi nên rất tương đại, già nát rượu lẩm bẩm, lúc này rốt cục mà miệng làm người khiếp sợ chính là, lao già này vẫn là một điểm không thay đổi, vẻ mặt như trước có vẻ lạnh leo, mái tóc màu đen ở trong gió tung bay, phá quần áo cũng là như thế, ở trong gió xì xì xì xì đánh qua lại, bình tĩnh dị thường. duy nhất có thể nói thay đổi chính là, con mắt của hắn, thời khắc này có vẻ lấp lánh có thần, phảng phất là phụ lên linh hồn. người cũng rất cường đại, nếu như đại chiến lên, e sợ nơi này sẽ phải chịu không nhỏ làn đến. lưỡng sĩ thánh giả mở miệng, sau đó nhẹ nhàng một cái ho khan, nhất thời, đại địa như bị sét đánh giống như vậy, ầm ầm một tiếng, xuất hiện một đạo cái khe lớn thật đáng sợ, vẹn vẹn là một cái tiếng ho khan, liền làm ra lớn như vậy phá hoại, không có ai nhìn không hiểu ý kinh. này vẫn là người sao? quả thực là không khiến người ta sống. Huyền Thiên xì nha, nội tâm có một loại sợ hãi, bị uy chấn động rồi. Tiểu tử túi, ngươi không nên nhìn, cũng không phải cẩn thận đi cảm thụ. dù sao, ngươi cùng cảnh giới của hắn cách biệt quá to lớn. nếu như có một ngày, ngươi đến hắn cảnh giới này, cũng sẽ có uy lực như thế. Bạch quy mở miệng, ở một bên căn dặn, nó thực tại lo lắng. đã từng có một đời kỳ tài, thể chất ưu tú thế nhưng là nhìn thấy đại nhân vật chiến đấu sau, triệt để mất đi tự tin, nơi đây cảnh giới lại không tiến một bước. bạch quy hoàng sợ, sợ huyền tiên cũng bị vậy uy thế chấn trụ. đúng, hiện tại là trên lệnh cảnh giới, nếu như cho ta thời gian, ta nhất định sẽ đuổi theo bọn họ. huyền tiên mở miệng, sắc mặt lộ ra nụ cười, tràn ngập tự tin. lần này, liền đến thiên bạch quy giật mình, hắn không nghĩ tới, huyền tiên cũng không có bị triệt để uy chấn, trái lại gây nên nội tâm một luồng tự tin. có thể nói ra lời nói này, tuyệt đối không phải hạng soán sỉnh. thử hỏi trong thiên địa, có mấy người có thể như vậy dũng cảm? Sương sau này mình có thể đi trên vương giả cảnh giới. E sợ, ngoại trừ những kia thiên tài tuyệt thế, những người khác đều không có cái này dũng khí mở miệng. Mà vào lúc này giao lưu công phu, lão giả nát rượu bên kia đã có tân động tĩnh. lưỡng Sĩ Thánh giả hơi vung tay, thả ra một cái to bằng nắm tay chùm sáng. Chỉ thấy trùm sáng bên trong cổ một san sát, đỉnh cao nguy nga, có một loại họa bên trong thế giới vẻ đẹp. Bên ngoài đại chiến, không quá thích hợp. Đây là phụ thân ta trước khi chết, ngưng tụ một cái tiểu thế giới, tuy rằng không gian không lớn, chỉ có mấy trăm dặm đại địa. Thế nhưng đầy đủ ta hai thả ra được tay chân đi chiến đấu. Lưỡng sĩ thánh giả mở miệng, ánh mắt dừng lại ở cái này chùm sáng bên trên. Có thể. Lao giả nát rượu gật đầu, trả lời đơn giản mà sáng tỏ. Đồng thời, hắn làm một cái lệnh lưỡng sĩ thánh giả khiếp sợ cử động. ở lưỡng sĩ thánh giả ánh mắt khiếp sợ dưới, lao giả nát rượu một bước trăm mét, đi tới chùm sáng trước, trước tiên đi vào bên trong tiểu thế giới kia. Nhân tộc này tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ cũng như là mấy chục vạn năm trước nhân tộc như thế. Lưỡng sĩ thánh giả mở miệng, nội tâm chấn động. trước mắt của hắn, thình lình hiện ra tổ phụ của chính mình lưu lại chiến đấu hình ảnh, đó là thượng cổ dung chuyển hậu kỳ, từng cái từng cái nhân tộc đại năng dồn dập bực khởi, coi xả nhân tộc thiên tài như không, đại sát tứ phương. Đây là một cái phi thường đáng sợ niên đại, nhân tộc chuyển lược vì cường, khiến cho người khiếp sợ. Thời khắc này, đối mặt lão nhân này, lưỡng sĩ thánh giả khó tránh khỏi sẽ lần thứ hai hiện ra cảnh tượng như vậy. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc, thế nhưng, chủng tộc này nhưng vào hôm nay cho hắn quá nhiều khiếp sợ, có thể nói lần thứ nhất gặp mặt liền lưu lại rất ấn tượng xấu. Trước mấy vị thánh giả đều không có cách nào chống đối. Hẳn là một hồi ác chiến, lưỡng sĩ thánh giả mở miệng, hướng xuống đất trên ném ra hai vật, phân biệt là một cái phát sáng thanh kiếm, còn có một khối phát sáng lệnh bài. ngay rõ, thanh kiếm chính là ta tự mình luyện chế, thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra ta 3 phần 10 uy lực. mà tấm lệnh bài kia, nhưng là phụ thân ta lưu, bên trong ẩn chứa một đòn toàn lực của hắn. ở ta đại chiến thời điểm, ngươi nắm này hai vật bảo vệ nơi này, cực kỳ không thể lại để người ngoài về phía trước đại một bước. lưỡng sĩ thánh giả mở miệng, liếc mắt nhìn tử kỳ bà bà, rõ ràng là tại cùng nàng nói chuyện. sau một khắc lưỡng sĩ thánh giả liền nhanh chân về phía trước, đi vào trùm sáng bên trong, chuẩn bị đi cùng lão giả nát rượu đại chiến. Lúc này, nhân tộc lão giả là chết chắc rồi. cầm trong tay đại cung thánh giả cười gằn, lúc này bước động bước chân, tương tự hướng về chùm sáng đi đến. Tại sao có thể như vậy? vô liêm sỉ tiểu nhân, trước rõ ràng nói cẩn thận, là đơn đả độc đấu, ngươi đi vào làm gì? bạch quy giấu to, gỡ bỏ cổ họng mang to. trước nơi nào nói cẩn thận? đại tông lão không có đem thánh vật giao cho ta bảo vệ nơi đây, ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng, chính là để ta đi vào giúp hắn cầm trong tay đại cung thánh giả cười gằn, lúc này lấy một bước 50 mét tốc độ, cấp tốc bước vào tiểu trùm sáng bên trong. chết tiệt, xa nhân tộc bọn khốn kiếp kia, mấy trăm ngàn năm qua đi, bọn họ như trước là một điểm đều không có thay đổi, nham hiểm, giả dối, đồng thời độc ác. bạch quy chửi ầm lên, lúc này nhảy nhót tương mừng, rất bất cản phân, thẳng thắn như vậy, tới một người tàn nhẫn, ngược lại lao giả nát rượu ở bên trong, nhất định sẽ rất khó chịu. chỉ là một cái lưỡng xí thánh giả, cũng đã để hắn rất giàn vặt. hiện nay lại xuất hiện một cái cầm trong tay đại cung người chim. Nói vậy hắn đã bận bịu không thể tách rời ra. Nó mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Làm sao cái tàn nhẫn pháp đây? Huyền Tiên Hiếu Kỳ, gọn gàng rất thoát làm. Ta cho rằng có thể làm một phiếu tàn nhẫn. Nghe lão giả nát rượu nói ngươi có thông tiên chi địa cửa lớn, đem cái này chùm sáng cho thu vào đi, trực tiếp đem đám người kia đóng lại ở bên trong được. Bạch Quy mở miệng, vẻ mặt hung ác, nhanh nhẹn như cái giật cướp đầu lĩnh. Không được, ngươi cái này quả thực là ý đồ xấu. Phải biết, bên trong còn ở một vị mỹ lệ tiên tử, ngươi muốn hại chết nàng không được. Huyền Tiên căm giận, không có chọn dùng. Ta biết, đó là một cái nữ nhân xinh đẹp. Ta nghe lão giả kia đã nói, ngươi đem nàng thả ra liền được. Bạch Quy mở miệng, tận nghĩ ý xấu. Vẫn không được. Coi như đem nàng thả ra, nhưng là, tiên trì điệu bên trong có một cái lỗ thủng. Bọn họ như trước có thể trốn ra được. Huyền Tiên lắc đầu, không nghe này con Bạch Quy ngủ rạng. Lúc đó con quy hoàn toàn không ở hiện trường, căn bản là cái gì cũng không biết. Hóa ra là có một cái lỗ thủng, khó trách các ngươi hai có thể trốn ra được. Ta lúc đó vẫn tin là thật. Nghe lão già kia khôn lác, nói là dựa vào sức mạnh gian nan đi ra. Bạch Quy bỗng nhiên tỉnh ngộ, mũi bốc khói, căm tức, hắn không thể đem lão già nát rượu đập chết đi. Nhưng mà, đang lúc này, trùng sáng bắt đầu biến hóa, run dậy dữ dội lên. Đại chiến đến hiện tại, có thể nói thời gian trôi qua rất ngắn. Huyền Tiên cùng Bạch Quy chỉ nói mấy câu nói đây, cũng là thật mấy hơi thở công phu. Nhưng mà, trùng sáng cũng đã xuất hiện dị biến, lay động hết sức lợi hại, đủ để nhìn ra đại chiến trình độ liệt. Ẩm, Cuối cùng, không phải rất lâu công phu, trùng sáng một tiếng vang thật lớn, bạo liệt ra cung bố khí lưu tứ tán, đem đại địa sung kích đứt thành tương khúc. Cũng may, nơi này vô cùng kỳ dị, đại điện đột nhiên phát sáng, bên trong truyền ra ca hát thanh, như là 3.000 đạo sĩ ở niệm kinh, một trận ánh sáng tỏa ra, đem hết thể khí lưu cho trả lại. Chỉ có số ít xả nhân chết đi trong tai nạn. Chờ hết thể ánh sáng tan hết, có thể nhìn thấy hai bóng người đứng ở giữa không trung, chính là lao giả nát rượu cùng vị kia lượng sĩ thánh giả, bọn họ như trước vậy ở, chỉ có điều xem ra vô cùng thế thảm. Còn vị kia cầm trong tay đại cung thánh giả, đã không có nhìn thấy bóng người của hắn. Duy nhất có thể thấy được chính là một tấm màu hoàng kim đại cùng mặt trên một cái cột tay nắm chặt, chính là cái vị kia một xí thánh giả. Chương 291, Hàng Nguyên công phong ấn. Lượng xí thánh giả thổn khổ. Hắn rất thảm, hai cánh tay gãy vỡ, tách ra máu thịt bé bé. Ngực càng là máu tươi ròng ròng, cắm vào hai đem đoản kiếm. Ngoại trừ còn có vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, liền ngay cả trên mặt, nửa tấm mặt đã lở bỏ, có thể phát hiện hồng bạch đổ vượn. Nếu là đi đường vòng sau lưng, thì lại vẫn là có thể phát hiện nguyên bản hai đôi cánh, trong đó vừa Lượng xí đều đã gãy vỡ nhìn thấy mà giật mình, không hổ là nhân tộc cường giả. Lưỡng sĩ Thánh Giả dùng chỉ có há nửa miệng nói chuyện, muôn miệng mơ hồ không rõ, mà lại đang kịch liệt thở dốc. Phảng phất một câu nói như vậy, cũng đã mất đi hắn rất nhiều khí lực. Rất nhiều sai nhân sợ hãi, thời khắc này túi đầu đủ rũ. Đúng, nội tâm kỳ vọng phá diệt, còn có cái gì có thể đáng để mong chờ. Ngươi cũng rất mạnh, đánh cho rất đã. Lão giả nát rượu mở miệng, ngữ khí bình thản. So sánh với, hắn liền có vẻ tốt hơn nhiều. Lão giả nát rượu hai mắt sắc bén, vẻ mặt bình tĩnh, như trước ở trong gió lặng lặng phất phới có xuất trận khí chất. Ở hắn ngực có hai đạo nhìn thấy mà giật mình hắn lớn, to như nắm tay. Đều xuyên thấu thân thể, máu nhuộm đỏ quần áo, thành huyết y, y Gió nhẹ thổi, huyết châu theo gió nhỏ xuống. Tuy rằng bị thương, thế nhưng bất luận người nào cũng có thể cảm thụ được, nhân tộc cùng trước so ra, phảng phất đã tuổi trẻ gần 10 tuổi. Nếp nhăn trên mặt thiếu rất nhiều, tóc cũng chậm chậm khôi phục một chút màu đen, da rẻ hiện đồng tau vẻ, xuyên thấu qua huyết y phá động, xem có thể nhìn thấy từng khối từng khối bánh chướng bắt thịt. Nay đã không có nửa điểm lão nhân dáng dấp, lại như là một cái trắng niên liền ngay cả thân thể cũng so với ban đầu cao lớn lên không ít nhân tộc ngươi là rất cường đại thế nhưng vô dụng rất nhanh ngươi cũng sẽ bị chết không có ai có thể cứu ngươi lưỡng sĩ thánh giả mở miệng trong thanh âm tràn ngập tà ác ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi nếu là ta hiện tại có ý định giết ngươi dễ như trở bàn tay lao giả nát rượu mở miệng con ngươi lạnh lẽo lộ hết ra sự sắc bén tràn ngập sát ý phảng phất là từng thanh lưới giao sắc ở hốc mắt của nó trung phi vũ hay là ngươi còn không biết đi nếu như ngươi đồng ý hiện tại hướng về ta dập đầu nhận sai hay là còn có một chút cơ hội sống sót? Lưỡng sĩ thánh giả mở miệng, chỉ còn dư lại nửa tấm khuôn mặt, lộ ra cười xấu xa vô cùng. Ta không biết các ngươi đang chuẩn bị cái gì, thế nhưng ta chỉ biết, ngươi có thể so với ta chết trước. Lão giả nát rượu lạnh nhạt mở miệng, lúc này chậm rãi trên không trung cất bước, hướng về vị kia thánh giả tiếp cận, trên mặt tất cả đều là sát ý, quanh thân nhiệt độ đều rơi xuống âm điểm, xuất hiện điểm điểm băng châu. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở lão già nát rượu trên người, cái này vẻ mặt bình thản nhân tộc nhưng có xuất trần khí chất, đủ để lệnh bất cứ kẻ địch nào run rẩy lúc này người chim này là chết chắc rồi cũng không biết hắn là từ đâu tới tự tin dĩ nhiên vào lúc này còn có nụ cười bạch quy cười ha ha rất là đặc ý cảm thấy lượng sĩ thánh giả giờ chết đến rồi nhưng mà vừa lúc đó đại địa một trận lay động phát sinh nhiều âm tiếng phảng phất là địa chấn giống như vậy đất trời rung chuyển mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt đều là to bằng cánh tay như mạng nhện bình thường dày đặc lan tràn rất xa nhìn thấy mà giật mình đại điện, vào đúng lúc này phát sáng tỏa ra sương khói mông lung trên bích tượng từng cái từng cái đồ án cổ lao ngưng tụ sau đó xuất hiện từng đạo từng đạo hư huyễn bóng người, đó là cái gì? dĩ nhiên có cầm trong tay đại đồng, trên người mặc ra thú ý thượng cổ tiên dân, còn có nuốt mây nhà khói, cùng vân bên, bên trong lăn lộn khiếu nguyệt thần lang, càng có tay cầm đại quốc đồng, cùng trong núi lao nhanh song đầu ma viên. như vậy ở thời kỳ thượng cổ sinh linh, đều ở đại điện trên vách tường hiện ra, có thể nhìn bằng mắt thường thấy, đại điện tản mát ra ánh sáng, trôi đi qua, mặt đất rung chuyển đều giảm bớt một chút, phản phất là chấn định tề giống như vậy, hạng phục đại điện. bất quá, chấn động như trước đang kéo dài chỉ có điều phạm vi so với vừa nãy nhỏ đi một chút mà thôi dưới lòng đất như trước cầm ầm thanh không ngừng phản phát tiềm tàng một con hồng hoang manh thú đang kịch liệt bốc lên ha ha là vô dụng bị chúng ta dùng tế phẩm đến trở nên gay gắt chính là bây giờ đại điện cũng đã không chấn áp được món đồ gì cũng không thể ngăn cản lưỡng sĩ thánh giả cười ha ha lúc này cũng không để ý vết thương chữa trị là ở chỗ đó điên cuồng cười lão bất tử này ta xem đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng mặc kệ xà nhân tộc có âm mưu gì trước đem lão già này đánh chết lại nói Bạch quy xì nha nhếch miệng, rất là hung mãnh. Nhưng mà, lao giả nát rượu nhưng đình chỉ bước chân. Thời khắc này ngóng nhìn đại điện, vầng trán nhũ chặt, lộ ra vẻ nghiêm túc. Này có thể không giống bình thường, phải biết, trước liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy thánh giả. Thậm chí, liền ngay cả lưỡng sĩ thánh giả đi ra, cũng không có lệnh lao giả nát rượu biến sắc. Nhưng mà, thời khắc này, hắn lại có vẻ không giống. Tâm địa chấn gợn sóng ở đại điện bên dưới, nơi đó lăn lộn kịch liệt, phảng phất là có món đồ gì muốn đi ra. Huyền thiên cao mày, hắn quan sát kỹ, phát hiện đầu nguồn dĩ nhiên là cung điện kia ta cũng không biết cái này là nơi nào. nếu cùng xà nhân tộc đường hầm không thời gian tương thông, nói vậy là cùng xà nhân tộc có nhất định liên hệ, sẽ không có thiệt quả. bạch quy mở miệng, có một loại linh cảm không lành. đại điện lay động, rung động liên tục, vùng thế giới này dường như muốn sụp đổ giống như làm người lo lắng. đặc biệt là thời khắc này, truyền ra một đạo to lớn tiếng nổ vang rền, giống như sấm sét giữa trời quang, cửu thiên cự cử lôi ầm ầm, nổ vang bên dưới, liền ngay cả đại điện cũng là một cái kịch liệt lay động, vào đúng lúc này dị như nghiêng, phảng phất là muốn sụp đổ. đến rồi thời khắc này rốt cục muốn tới, tìm cách mấy chục ngàn năm lâu dài, liền muốn ở chúng ta thời gian thực hiện. lưỡng sĩ thánh giả điên cuồng cười to, hắn còn sót lại một con con mắt căng thẳng, thẳng tắp nhìn đại điện, như là ở chờ đợi cái gì. làm người kinh hãi sự tình rốt cục xuất hiện. đại điện nghiêm nơi, có một đạo cái khe lớn. lúc này, một con to lớn trong tay, tự trong vết nước xuất hiện, cái kia nửa trong suốt sắc móng tay, đại dường như một bức tượng. cái tay này ban ở vết nước biên giới. sau đó, đại điệu lại là một trận lay động kịch liệt, vết nước bị mở rộng. bên trong tựa hồ có một vị tồn tại, muốn đi ra này rốt cuộc là thứ gì? dĩ nhiên đáng sợ như thế. Huyền tiên khiếp sợ, không nói chuyện bàn tay to lớn, chỉ là cái kia từng trận mặt đất lay động cũng đủ để làm người khiếp sợ. Bên trong ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh, là tu sĩ đều có thể cảm thụ được. Ha ha, đây là vật gì? chờ một lúc ngươi liền biết rồi. Lưỡng sĩ ông lão nghe vậy, cười ha ha, không muốn tiết lộ nửa điểm phong thanh. lao già này thật nên đánh chết hắn. Sống sót nhìn thấy mặt của hắn, ta liền từng trận buồn nôn. Bạch quy mở miệng, vẻ mặt căm giận, lúc này giả vờ giả vị Nhưng mà. Thời khắc này lão giả nát rượu có thể không giống bình thường. Thân thể của hắn cấp tốc lùi về sau, đi tới Bạch Quy bên người, đem người này cho dùng sức lay động. "Lão giả đáng chết, ngươi cánh tay nhẹ một điểm, như ngươi vậy sẽ đem ta làm rất đau." Bạch Quy kêu to, liều mạng giãy giụa. "Ta lay ngươi, là phải nhắc nhở ngươi, lúc này xảy ra đại sự." Lão giả nát rượu một mặt nghiêm nghị, thậm chí còn có vẻ lo âu. Nói cụ thể một điểm. Huyền Tiên ở bên cạnh mở miệng, hắn hiện tại cũng là gấp, có một loại dự cảm xấu. "Nếu như ta dự liệu không sai, tiếp theo chúng ta đều sẽ có to lớn nguy hiểm." Ở đại điện phía dưới, tựa hồ có một nhân vật mạnh mẽ, hắn sắp xuất hiện. Đối với chúng ta rất bất lợi. Lão già nát rượu mở miệng, vẻ mặt biến thành màu đen, rất khó nhìn. Cái này tồn tại, liền ngay cả ngươi cũng đánh không lại sao? Huyền Tiên hỏi dò, trong lòng còn có cuối cùng một chút hy vọng. Không được, ta cảm nhận được sức mạnh của hắn, mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Nếu như có thể, ta nghĩ hiện tại chúng ta là có thể rời đi. Lão già nát rượu đốc xúc. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo tiếng Trung, tự trong đại điện vang lên. Lê Nương theo, là từng trận ngâm sướng. Phạm phất là 3000 đạo sĩ đang giảng đến, 500 Phật Đà ở niệm kinh giống như vậy, tràn ngập thần thánh sức mạnh. Trên không cung điện, một bóng người chính đang chầm chậm ngưng tụ, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Quan sát kỹ, đây là một lão giả, mà lại chính khí phân chấn, cầm trong tay một cây đỏ như màu máu trường mâu, thân mặc áo bào đen, thời khắc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có một luồng khác khí chết. Đây là là Dĩ nhiên là nhân tộc đại năng, hàng Nguyên Công. Bạch Quy trừng mắt, sau đó thấy quỷ bình thường ngậy lên. Bên cạnh, Huyền Thiên nghe vậy, một trận kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở nơi này. Gặp phải vị này cùng hắn có một ít duyên phận thượng cổ đại năng. Hắn chú ý tới, lão nhân trong tay cái kia vết màu, cùng trước hắn sử dụng cái kia cái mâu sắc thực là rất giống, giống nhau như lúc. Chuyện này chính là chúng ta nhân tộc đại năng. Lão giả nát rượu đồng dạng khiếp sợ. Dù sao, nhân tộc đại năng tên tuổi quá lớn. Ở thời kỳ cổ, nhân tộc đại năng tiếng ngạo thiên địa, uy trấn bát phương, chu diệt quá vô số bại hoại. Đến nay, chuyện xưa của bọn họ còn ở tương truyền, chỉ cần là tu sĩ đều nghe nói qua. E sợ, liền ngay cả lão giả nát rượu cũng không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy vị này đại năng bóng người. quả thế, bên ngoài tòa thành lớn kia từng là hàng nguyên công chủ thành, bên trong có hắn phụ đệ. chỉ có điều ta không biết năm đó phát sinh cái gì biến đổi lớn, khiến cho hàng nguyên công phụ đệ đều hóa thành phế tích. bạch quy mở miệng hồi tưởng lại, như trước là có chút hãi hùng kinh vi. thời kỳ cổ đó là một cái chiến tranh dung truyền nhân đại, thiên tài tầng tầng lớp lớp. nếu là hàng nguyên công đại điện, cái kia giam giữ ở phía dưới đến cùng là cái gì? có thể hay không là cùng ta nhân tộc có quan hệ đồ vật? huyền tiên đặt câu hỏi, ta xem không biết. Khả năng như vậy tính rất nhỏ. Bên trong, 80-90%, giam giữ chính là lúc trước đại ác người, bởi vì không kịp giết chết. Vì lẽ đó tạm thời trấn áp. Bạch Quy suy đoán, sắc mặt khó coi. Bất quá, tình huống tựa hồ so với mấy người tưởng tượng còn tốt hơn. Nhân vì là vào lúc này, đạo kia hư huyễn bóng người ra tay, trong tay huyết mâu mạnh mẽ chấn động, hết thảy mặt trái gợn sóng, như ăn trấn định tề giống như vậy, đều yên tĩnh lại. Mặc kệ là đại địa chấn động, vẫn là đại điện hạ phương, cái kia không ngừng dãy rủa không biết tồn tại, đều vào đúng lúc này yên tĩnh lại, Mai danh nhận tích quá tốt rồi. đây là hàng nguyên công phong ấn. bên trong cái kia đồ vật muốn đột phá hàng nguyên công sức mạnh quả thực là nằm mơ. bạch quy nhếch miệng, lúc này phảng phất đã hạ giận, tâm tình thật tốt. bất quá khiến cho người lo lắng cảnh tượng cũng xuất hiện. chấn áp qua đi, hàng nguyên công cái bóng mở kia lần thứ hai lờ mở mấy phần, bạc đáng thương, gần giống như trong suốt giống như vậy, chỉ có thể nhìn thấy đại thể đường viền. dù sao không phải bản thân. nói vậy chống đỡ không được bao lâu, phong ấn sẽ vỡ tan. lão già nát rượu thở dài, trên mặt vẻ nghiêm túc không có biến mất. ầm ầm quả nhiên chuyện đáng sợ nhất vẫn là phát sinh. Vẹn vẹn là bình tĩnh mấy hơi thở công vu, đại điện hạ thuận tiện lần thứ hai chấn động lên, đồng thời so với trước phải mãnh liệt. Ha ha, ta liền biết, sự tình sẽ không như vậy liền trở nên bình lặng. Lưỡng sĩ thánh giả đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười ha ha, hết sức hứng phấn. Chương 292, sinh linh cùng bố bị phong ấn. ầm ầm ầm, đại địa lần thứ hai chấn động. Hơn nữa so với trước mãnh liệt, phản phất là một con cự thú dưới đất bốc lên. Đại điện ám ánh, tỏa ra mịt mờ sương mù, quanh thân đầu bắn ra hình chiếu dồn rập xuất hiện phát sinh như cọt như không tiếng gào thét đến giúp đỡ phong ấn thế nhưng chuyện này căn bản là không đủ đại điệu rung động như trước đang kéo dài chỉ có điều cường độ nhỏ đi mà thôi khánh hàng nguyên công cái bóng mở kia giờ khắc này lại ra tay trong tay huyết mâu mạnh mẽ chấn động phát sinh sụp sôi kim loại run dày thanh mới đưa rung chuyển cho chân áp xuống thời khắc này hết thảy sinh linh đều khiếp sợ nay tuy rằng chỉ là một cái bóng mở thế nhưng là so với chân nhân còn mạnh mẽ hơn có vô biên sức mạnh to lớn chỉ có điều khiến cho người cảm thấy tiếc nuối chính là đạo hư ảnh này đã càng ngày càng nhạt gần như sắp muốn biến mất rồi, thật sự đình chỉ sao? Huyền Thiên sững sở, tim nhảy đã đến cuống họng. Thời khắc này, hầu như là tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, quan sát tình huống bên kia. Thời gian phản phất đình chỉ, khiến cho nơi này hình ảnh ngắt quãng. Song Phương các có sự khác biệt ý nguyện. Huyền Thiên các loại, chờ. Ba người tự nhiên là hy vọng rung động không xuất hiện nữa, bởi vì đạo kia hàng Nguyên công bóng mờ đã rất nhạt, đã không cách nào lại tiếp tục chấn áp. Mà lệnh một bên, xa nhân tộc đám người kia, nhưng là trận to hai mắt, kỳ vọng rung động tái hiện, chuẩn bị vô số năng nguyện. Chờ đợi chính là ngày hôm nay. Đây là thượng cổ tổ tiên lưu lại mệnh lệnh, là mỗi một cái xả nhân nguyện vọng. Tình huống của nơi này đã vượt qua ở đây tất cả mọi người cực hạn, ai cũng không thể nhúng tay, chỉ có thể yên lặng chờ mong, yên lặng xem biến đổi. ầm ầm. Cuối cùng, chuyện đáng sợ vẫn là lần thứ hai phát sinh. Dung chuyển lần thứ hai sản sinh, cái tia trắng xám bàn tay lớn tái hiện, xuất hiện ở đại địa biên giới, gần giống như xuất hiện năm cái kình tiên trụ, khiến cho đại địa suýt chút nữa vỡ vụn. Cảnh tượng như vậy rất khủng bố, đại địa lay động, rất nhiều đá vụn rơi xuống, này phản vật phát sinh địa chấn. Nguyên bản, đại điện quanh thân còn có rất nhiều dị tượng tàn ảnh, thế nhưng thời khắc này đều biến mất rồi, ở rung động bên trong hóa thành hư vô. Đúng, phía dưới cái kia quái vật khổng lồ quá hung mãnh, đại điện không tái phát quang, trở nên cổ điện mà cũng nát, mặt trên đồng tao thậm chí còn xuất hiện từng tia một vết nứt, đã vô lực chấn áp. Lần này, hàng nguyên công bóng mở không có ở động, nó thực sự là quá nhạt, nhạt dường như trong suốt giống như vậy, đã khó có thể nhìn thấy đường viền. Chuyển động, lần thứ hai động. Lần này, ai cũng không thể ngăn cản. Lưỡng sĩ thánh giả đại hỉ, cũng không để ý thương thế của chính mình. Lúc này Hàm Hồ cười to, hắn nửa tấm mặt vẫn là máu thịt bé bét, ngực như trước cắm vào đoạn kiếm. Hiện trường, hết thảy xà nhân đều hoan hô. Thượng cổ tổ tiên lưu ra lệnh, thật sự thực hiện, đáng giá chúc mừng. Cứ việc, bên trong cái kia một vị thân phận, chỉ có vẹn vẹn mấy người biết. Xong, lúc này xong, chúng ta sẽ trở nên rất thảm. Bạch Quy kêu to, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, như là bị hóa điên. Thời khắc này, người này đã vắt hết óc, thế nhưng lại như trước không nghĩ tới rời đi phương pháp. Cổ Đàm chỉ có thể đem người đưa tới đây, thế nhưng là không cách nào thông qua nơi đó lại trở về không nghi ngờ chút nào ba người bị vây ở nơi này gần giống như nước trong đầm ngư, đã không cách nào chạy ra cái này lao thủ nhân tộc vận mệnh của các ngươi sẽ rất thảm cùng chúng ta thánh tộc đối nghịch, đến cuối cùng mấy người các ngươi chỉ có gì vong lưỡng sĩ thánh giả cười ha ha khuôn mặt vô cùng dữ tợn xấu xí đồ vật các ngươi nội tâm vinh viễn tà ác nói vậy sắp bị các ngươi nên tiếp cái kia đồ vật cũng không khá hơn chút nào bạch quy hô to sắc mặt đỏ chót tức giận không nhẹ ngược lại các ngươi cũng sắp tức chết đi cái kia sẽ nói cho các ngươi cũng không sao bên trong giam giữ một vị chúng ta thánh tộc vô thượng tồn tại hiện nay ở phong ấn sức mạnh trôi đi bên dưới hắn sắp đi ra đến thời điểm tất cả mọi nhân tộc đều phải chết lưỡng sĩ thánh giả nói khuôn mặt dữ tợn như là một cái ác ma Đồ hùng trướng, các ngươi chính là hết ngồi đáy giếng vĩnh viễn cũng không biết trời bên ngoài rộng lớn đến mức nào muốn muốn hủy diệt chúng ta nhân tộc căn bản có không đủ bạch quy nghe vậy tức giận tiêu tan tương tự không khỏi nở nụ cười đúng quá buồn cười chính là năm đó cổ chiến trường nhân tộc như trước tồn tại bây giờ vị này xa nhân tộc thánh giả thả ra như vậy hào nhoan bạch quy căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể lưỡng sĩ thánh giả nghe vậy sắc mặt khó coi bất quá nhưng không có đáp lại hắn nguyệt mặt sau đó nhìn về phía đại điện không tiếp tục để ý bạch quy Hử, xa nhân tộc ở vùng thế giới này bị giam cho vắng bọn họ vĩnh viễn cũng không biết tầng cao hơn thiên địa những kia vô thượng tồn tại có bao nhiêu đáng sợ bạch quy hừ lạnh thế nhưng ta quan sát đại điện hạ phương cái kia một vị tương tự không phải người lương a huyền tiên mở miệng vẻ mặt cứng ngắc đúng thế lần này Có thể sẽ có đại tai nạn phát sinh, thiên địa đại kiếp nạn a." Bạch Quy thở dài, như cái tang thương lão nhân. Khó có thể tưởng tượng, nó nhỏ bé quy, cảm tình dĩ nhiên như vậy phong phú. Đáng tiếc, đối mặt sức mạnh như vậy, chúng ta cũng là không thể ra sức. lao giả nát rượu lắc đầu, nguyên bản bành trướng thân thể dần dần héo rút, một lần nữa trở nên loạn quạng, lập tức lao đến mấy chục tuổi, trở lại nguyên lai cái kia lão không tôn rằng dớp. "Tiên tâm đi, coi như là trời sập xuống, cũng có cái khác thiên địa, những kia vô thượng tồn tại lên chống." Bạch Quy mở miệng, còn thật không tin cái tia tà Sa nhân tộc chẳng lẽ còn có thể như mấy chục vạn năm trước như vậy, muốn thống lĩnh thiên địa sao? Lão giả nát rượu nghe vậy, gật gật đầu, trên mặt cũng chậm chậm thả ra nụ cười. Đúng nha, thế giới bên ngoài, xa có nhân vật càng mạnh mẽ hơn, cần gì phải chính mình đi bận tâm đây. Ầm ầm. Thời gian nửa nén hương, nơi này đã rung động không xuống mấy trăm lần. Thế nhưng, hết thảy rung động đều không kịp trước mắt lần này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đại địa lay động, dường như muốn lật tung lại đây giống như vậy, tiếng nổ vang rền kinh người. Trong quá trình này, đại điện rốt cục bị lật tung hơn một nửa cái rắc ở trong tiếng nổ hóa thành mảnh vỡ, càng gọi người tuyệt vọng chính là phía trên trôi nổi hàng nguyên công bóng mờ cũng ở trong tiếng nổ làm nhạt biến mất, sau đó hóa thành một cái sợi tóc màu đen, cùng không trung đồng bền, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất. muốn đi ra bên trong cái kia một vị bạch quy sợ hãi, chân to hai mắt phản phất thấy quỷ giống như vậy, mạnh mẽ trừng mắt bên kia. thời khắc này đã không có chạy trốn tâm tư, nơi này gần giống như lao tù, có thể chạy đi nơi đâu. lão giả nát rượu cùng huyền thiên đều không nói gì, đồng dạng phức tạp bọn họ cũng ở quan sát bên kia, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Bất quá một bên khác xả nhân tâm môn phản ứng nhưng là hoàn toàn khác nhau, từng cái từng cái tận đang hoan hô, chờ mong trong truyền thuyết một khắc đó đến, bầu không khí vô cùng sung sướng, cũng nên thánh thủy tổ thất tỉnh. Lần này một lần nữa giáng lâm đại điện, chắc chắn chinh phục một mảnh giang sơn. Lưỡng sĩ thánh giả hô to, vẻ mặt cung kính, sau đó thậm chí hướng về cái hướng kia giật đầu. Đại điện bị lật tung, bên kia xuất hiện một cái cửa hàng lớn, đủ có mấy ngàn mét chi quát. Thế nhưng làm người khiếp sợ, bên trong dĩ nhiên có ngàn sợi vạn đạo ánh sáng bắn ra. Hiện Hoàng Kim Vẻ đem bên này bầu trời, thậm chí bầu trời đều rọi sáng. Thật đáng sợ. Này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Quy trừng mắt, nhìn chầm chầm không chớp mắt nhìn bên kia. Hai con thấp bé chân ở không ngừng run rẩy, người này đang hái sợ. Sau một khắc, Bạch Quy vấn đề phải đến đáp án. Bên kia, Nguyên Bản Ban ở trên mặt đất cái kia bốn ngón tay, lúc này chậm rãi lên trên di chuyển, sau đó chậm rãi lộ ra bàn tay, đủ có mấy trăm mét chi cự, vô cùng khủng bố. Ẩm, đây là một con vô cùng khủng bố bàn tay lớn, mặt trên mọc đầy màu vàng lông như là một con viên hầu tay lúc này mạnh mẽ đánh ra mặt đất, chấn động đến mức đại địa rung động, rất nhiều đá tảng bị quẳng, càng là có vài điều cái khe lớn xuất hiện, lan tràn rất xa, không biết sâu bao nhiêu. nhưng mà kinh người sự tình vẫn không có đình chỉ. tiếp theo bàn tay lớn sau khi chính là cánh tay, đồng dạng là một cái lông sù cánh tay, mặt trên mọc đầy lông tơ, có thể so với thế gian ngọn núi, lớn đến mức kinh người. thật đáng sợ. huyền tiên liễu lưới. nhìn cái này chậm rãi bỏ lên quái vật, trong lòng hắn dựng lên một luồng dự cảm không tốt. bất quá bên trong quái vật kia tựa hồ không có kích thích nhân trái tim dừng lại ý tứ nơi cánh tay lộ ra sau khi hắn liền đem đại điện cho cẳng. Sau đó một tiếng quát chói tai, chấn động bầu trời, đem ma vụ chấn động đến mức lan lột. ở tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, hắn hóa thành một vẹn kim quang, bay lên trời, ầm ầm, một tiếng, đứng ở đại địa bên trên, kim quang loè loẹt, cái này thần bí quái vật toàn thân bị kim quang ngay một, không cách nào thấy do hắn bộ mặt thật, cao to cực kỳ, thẳng tới vạn trượng. bất quá đáng lưu ý chính là sau lưng của hắn, tựa hồ chính là kim quang cội nguồn, bởi vì nơi đó càng chói mắt, cũng nên thánh thủy tổ xuất quan, lúc này xuất trình nhất định quân lâm thiên hạ tiên tia xả nhân tộc lưỡng xí thánh giả hô to lập lại lần nữa lời nói mới rồi thái độ vô cùng cung kính nhưng mà kim quang bên trong tồn tại tựa hồ không nghe thấy hắn nói chuyện cũng không có đáp lại điều này làm cho lưỡng xí thánh giả vẻ mặt cứng ngắc lúng túng rất lâu hô hồ. hồi lâu kim quang bên trong tồn tại rốt cục có động tĩnh hắn nó tựa hồ đang hấp khí giữa bầu trời ngưng tụ ma khí hết thể hướng về bên kia hội tụ bị bên trong tồn tại nuốt chửng lấy thánh thủy tổ đây là sử dụng trong tộc kinh diễm nhất một hai thế tài làm ra tất thành thế phẩm đủ khiến năng lực của ngươi khôi phục nhanh chóng. Lưỡng sĩ thánh giả mở miệng tiến hành giải thích. Mà bên kia, ở tên kia kim quang quái vật nuốt chửng bên dưới, sản sinh khủng bố sức hút, tạo thành tế đàn sụp đổ. Mặt trên nguyên bản bày ra hai cỗ tế phẩm, cũng vào đúng lúc này rất xuống mũ giáp, lộ ra bộ mặt thật, là hai người bọn họ. Huyền tiên khiếp sợ, sắc mặt khó coi. Đúng, cái kia bị áo giáp màu đen bao vây lại tế phẩm thây khô, chính là đã từng xà nhân tộc tiên tại số một giết huyết, cùng với tên kia tử phát quả án Bất quá bây giờ, bọn họ cũng đã bị chế tác thành thực phẩm cùng kim quang bên trong vị kia nuốt trường ma khí. Xa nhân tộc quả nhiên ác độc cực kỳ, dĩ nhiên ngay cả người mình cũng không buông tha. Quả thực là thật đáng sợ. Bạch Quy nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Thử hỏi, liền như vậy một cái ngay cả người mình cũng đánh giết chủng tộc, đi ra ngoại giới sau khi, có thể có cái gì tốt kết quả? E sợ lại là một cơn hạo kiếp. Bất quá, tình huống trước mắt, không phải năng lực cá nhân có thể ngăn cản. Tất cả, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, xem diễn biến xuống. Thậm chí, Bạch Quy đã làm tốt dự tính xấu nhất, ở mai rùa bên trong mang theo cái kia hai tên này trốn cả đời. đối với với mình mai rùa, nó vẫn ôm cuối cùng một kia kỳ vọng. chương 293, thập dược thánh giả. ánh sáng màu xanh thăm thẳm, bầu trời tựa hồ khôi phục lại sự trong sáng, không lại bị mà vân cho ba phủ. hết thể xương ngủ đều bị kim quang bên trong cái kia một vị cho hấp hát thu. thanh thủy tổ hiện ra thiên địa, ngoại giới nhất định không ai có thể ngăn cản. lưỡng sĩ thánh giả mở miệng kích động nói, thương thế của hắn vẫn không có khôi phục, cứ việc máu tươi đang chảy xuôi, nhưng như trước hư phấn. bị kim quang ai một tồn tại, là một cái quái vật khổng lồ, hắn đứng vững tại đại địa bên trên. Thân đạt vạn trượng, phảng phất là một tòa ngọn núi cao vút, khiến cho người bất chiến mà chiến. Thời khắc này, hầu như là ở đây hết thể sinh linh, đều có một loại bị tập trung cảm giác, có thể rõ ràng nhận ra được. Hơn nữa khởi nguồn cũng mười phân rõ ràng, là kim quang bên trong cái kia một vị nhân tộc. Rốt cục, bị nguồn sáng mai một tồn tại mở miệng. Hán âm thanh có vẻ van rội mà lại có chứa một loại từ tính, giảng phi thường chậm chậm, ở trong hư không không ngừng vang vọng, để ở đây mỗi một cái sinh linh cũng có thể nghe rõ. Bất quá, trong đó nhưng bí mật mang theo một loại oán hận, tinh tế cảm thụ, là có thể phát hiện đáng ghét tên to xác, người rốt cuộc là thứ gì, có dám đem bên ngoài tầng kia ngụy trang cho tan mất? Bạch quy giống to, tức giận chưa tiêu, bất quá người này cũng không có mất đi lý trí, nó thời khắc này có vẻ rất lo lắng, cực lực điều động sức mạnh trong cơ thể, đem mai rùa trên hai mảnh giáp cốt văn đồ án cho biến mất. Đây là bí mật của nó, không muốn bị nhân vật khủng bố như vậy phát hiện ra. Bằng không hậu quả khó mà lường được, chỉ có nó tự mình biết, này hai khối giáp mảnh xương lai lịch kinh người đến mức nào, một đợi bị ngoại giới nhân sĩ biết, thế tất sẽ có rất nhiều đại nhân vật trước đến cất đoạn. Tiểu tử túi. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Nếu như có thể, tận lực biến mất. Mặc dù là phi công, cũng hầu như so với chẳng hề làm gì cả tốt. Bạch Quy nhắc nhở, sau đó trổng vó nằm ở trên mặt đất, lộn mấy vòng, lấy một thân bùn não, đem trên lưng cổ Lão Văn tự cho che lấp lên. Một bên Huyền Thiên nghe được đầu góc mơ hồ, hắn không có bất kỳ hành động gì, bởi vì hắn không biết làm sao đi che giấu bí mật của chính mình. Có thể nói, hắn hết thảy bí mật đều ở trong đầu, căn bản là không có cách đi che giấu, thậm chí rất nhiều thứ không bị hắn khống chế. Liên nói thí dụ như cái kia Hoàng Kim huyết dịch vật này luôn luôn tới là độc lai độc vãng tới vô ảnh đi vô tung quỷ như thần thần bí cũng may kim quang bên trong tồn tại tựa hồ đối với mấy người đều không có hứng thú quá lớn bên trong cái kia một vị tựa hồ còn sinh tồn ở đối với nhân tộc oán hận bên trong tất cả mọi nhân tộc đều phải chết kim quang bên trong tồn đang gầm thét chấn động bầu trời rung rẩy rung động âm ầm rất nhiều xa nhân bị đánh mất đây là đáng sợ sóng âm thổ huyết càng là không phải số ít liền ngay cả huyền thiên cũng là khó chịu dị thường bất quá lúc này hắn cũng không có đi quản thân thể không thư thích bởi vì bên kia bị kim quang mai một cái kia một vị, quên thân ánh sáng chính đang làm nhạt, từ từ lộ ra diện mục chân thật. Đây là sinh linh gì, trên người mặc cổ lão đồng theo áo giáp, cánh tay lộ ra, mặt trên mọc đầy màu vàng nóng lông tơ, như thời cổ đại người vượn kia cánh tay. Thế nhưng luận khuôn mặt, rồi lại không giống, đây là giống sờ sờ một tấm tuấn nam khuôn mặt, dài đến vô cùng tuấn tú, thế nhưng có thể phát hiện bên trên diện mang theo một tia thầm độc vẻ. Đáng nhắc tới chính là, này như trước là một vị xà nhân tộc, bởi vì nửa người dưới của hắn, là thô to mãng xà vĩ, lớn đến kinh người, phòng trừng có thể cùng bảo địa bên trong thánh sơn cùng sánh vai. Bất quá, càng làm cho người ta khiếp sợ còn ở tại sau lưng. Đó là cái gì? Đó là một đôi đối với vũ cánh, soàn xoạt rực rỡ, hào quang màu hoàng kim vô cùng chói mắt, dĩ nhiên có tới 10 xí, lẫn nhau đàn sen. Thập dự thánh giả. Nay thật đáng sợ, khiến cho ở đây hết thể sinh linh đều hóa đá. 10 đôi cánh, coi như là ở cổ chiến trường, cũng là vô cùng hiếm thấy thánh giả. Bạch Quy mở miệng, khoe miệng co giật, lúc này liền ngay cả biểu hiện cũng có chút hoàng hốt, phòng trường là bị dọa đến nhanh té xỉu. Không đúng, khuôn mặt này, ta tựa hồ gặp. Đúng rồi, Là vào lúc ấy, ở xà nhân tộc tổ, khối này vạn trượng tế thạch bầu trời, gặp khuôn mặt này. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, từ quan sát kỹ, nhớ tới như thế một cái chi tiết nhỏ. "Tôi đúng, ta cũng nghĩ tới." Hồi tưởng lại thấy lần kia xà nhân tộc quay về đá tảng tế thiên, hóa ra là muốn tỉnh lại cái này tên to xác. Bạch Quy sắc mặt khó coi, thình linh nhớ tới đến đã từng cảnh tượng, xà nhân tộc rất nhiều tộc lao chờ tổ bên trong tế bái, cảnh tượng kinh người. Thời khắc này, bên này ba người đều có một loại lòng tuyệt vọng tư. "Đúng, thập dự thánh giả, nhân vật như vậy, chỉ là cánh số lượng." ngắm lại cũng đã khiến người ta sợ hãi, chớ đừng nói chi là là những người khác. Bất quá, lão giả nát rượu đúng là nhìn thoáng được, cứ việc trong lòng đã không có hy vọng sống sót. Thế nhưng trên mặt, như trước tràn trề nụ cười nhàn nhạt, cái này lão không tôn ở cuối cùng thời điểm trở nên cùng với bình thường không giống nhau, mà khác một lần xà nhân tộc tộc nhân, nhưng là cùng nơi này hoàn toàn khác nhau tâm thái. Đây là, là thập dược thánh sĩ thánh thủy tổ. Trời ạ, ta không có nằm mơ đi. Dĩ nhiên sinh thời có thể nhìn thấy thánh thủy tổ tồn tại, đó là thời đại thái cổ, bởi vậy thánh thủy tổ tướng mạo khá giống cổ nhân. Trên người còn có dung mạo. Bất quá, này đang cùng trên vách tường đồ đẳng tương xứng đôi. Rất nhiều xà nhân nghị luận sôi nổi. Bọn họ có quá nhiều khiếp sợ với Hiếu Kỳ. Thập Dự Thánh Giả, vậy chỉ có ở cố sự bên trong mới có thể nghe được thần thoại nhân vật ta. Bất quá, đối lập với mọi người khiếp sợ, lượng sĩ thánh giả nhưng là càng nhiều kinh hỉ. Hắn so với tất cả mọi người đều rõ ràng, phía dưới giam giữ cái kia một vị nhân vật là ai. Quả nhiên là Thập Dự Thánh thủy tổ, hết thệ tất cả đều không có bổn ví, coi như là hết thệ tộc nhân đều chết đi, cũng đáng, chớ đừng nói chi là là hai vị thiên tài. Lưỡng sĩ thánh giả lầm bẩm không không một chút nào vì là hai vị thiên tài hy sinh mà hối hận. Hứa Chi, sớm lúc trước Diệt Huyết liền bị Huyền Thiên cho giết, bởi vậy Diệt Huyết coi như tế phẩm thì chỉ có điều là một bộ thi thể, thì càng thêm sẽ không có cái gì không nữa. Mà vị này thập dự thánh giả, càng là cả người tỏa ra một luồng nhàn nhạt khí tức, tuy rằng không phải rất dày, thế nhưng đủ để lệnh hết thể xà nhân đều cùng bái, liền ngay cả vị kia lưỡng sĩ thánh giả cũng không ngoại lệ. Thời khắc này, vị này thân đặt vạn trượng xả nhân tộc nhân vật, như là một cái đế vương, hào quang nhàn nhạt chiếu vào trên khuôn mặt của hắn, che lấp bùm mịt đem hắn tôn lên một bộ chinh phục thiên hạ giống như khí chất. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, mọi nhân tộc đều muốn tiêu diệt. Thập dược thánh giả giống to, sóng âm ầm ầm, khiến cho giữa bầu trời ánh chớp điện thiểm, cảnh tượng như diệt nhật. Xong, lúc này thực sự là xong, chạy đến như thế một cái nhân vật khủng bố. Hết thảy thiên địa đều muốn rơi vào nguy cơ. Bạch Quy lẩm bẩm, có chút bi ai, cái tên này như là dùng nhuyễn cốt tán giống như vậy, bề ngoài, bốn con móng vuốt nhỏ đều điếu trên mặt đất. Chờ mong, nhân tộc còn có tương lai đi. Ta tin tưởng, tầng cao hơn thiên địa, còn có chúng ta nhân tộc cường giả tồn tại lão giả nát rượu lẩm bẩm, thời khắc này cũng chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mà vừa lúc đó, một cái thu cuồn quát chói hai tiếng vang lên, rung động vùng thế giới này, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cũng sớm đã chờ đợi ngươi nhiều năm, cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Liền ngay cả xà nhân tộc thập dư thánh giả, cũng là như mày, trên mặt lộ ra không quen vẻ. Ai có thể trả ta? Thập dư thánh giả giống to, bầu trời phảng phất đều là tùng, rất nhiều sấm sét đều quay trúng quanh hắn bay lượng cảnh tượng kinh người. năm đó bị hàng nguyên công trấn áp cảnh tượng quên rồi sao? Cái thanh âm kia tái hiện, khẩn đón lấy, giữa bầu trời rầm, một tiếng, xuất hiện một vết thương, từ bên trong rỗi ra một ngón tay, ở trong hư không hơi điểm nhẹ. Nhất thời, không gian biến hóa, trong hư không xuất hiện cảnh tượng họ N này, đó là một bộ địa ngục giống như cảnh tượng, bên trong một cái xả nhân tạo ra mười đôi cánh, cầm trong tay cơn xoa, trên mặt đất điên cuồng giết chóc sinh linh, chỗ đi qua, dù không thể đỡ, chỉ có lưu lại vô số vết hoa tỏa ra. Nhưng là, đang lúc này, trong hư không nhưng nứt ra rồi một vết nứt, bên trong rỗi ra một cái đỏ như màu máu trường mâu, chỉ một đòn liên đem vị này xà nhân đánh vào đại địa nơi sâu xa cuối cùng huyết mâu biến mất một cái mái tóc tự hư không trong vết nước bay ra lọt vào cự trong hầm đến nơi này hết thảy hình ảnh biến mất rồi thế nhưng tất cả mọi người nhưng xem hoảng sợ thật đáng sợ đây là người nào dĩ nhiên chỉ là một đòn liên đem vị này tập thánh giả cho đánh bại là hàng nguyên công đó là hắn mâu huyền thiên nuốt nước miếng một cái gian nan mở miệng cảm giác vừa nãy tình cảnh đó như nói mơ giữa ban ngày có chút hư huyến bất quá càng làm cho người ta khiếp sợ vẫn là bạch quy Người này ánh mắt so với Huyền Thiên muốn cao kiến, đáng sợ không phải hình ảnh kia bên trong cảnh tượng. Ta cho rằng đáng sợ hơn chính là cái tiên ngón tay. Không biết hắn là ai, dĩ nhiên có như vậy sức mạnh to lớn, có thể đảo ngược thời gian, hoàn nguyên ra năm đó màn này cảnh tượng. Thật là đáng sợ. Bạch Quý hít sâu một hơi. Bên cạnh, Huyền Thiên cùng lão giả nát rượu ngây người, bọn họ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, bên này ngoại trừ thập dược thánh giả ở ngoài, còn có một cái nhân vật hết sức khủng bố. Hắn núp trong bóng tối. Đáng ghét. Đây là năm đó. Thế nhưng hiện tại Còn có ai có thể ngăn cả ta? Ta muốn làm cho tất cả mọi nhân tộc chết đi. Thập Dực Thánh Giả giống to, thời khắc này khuôn mặt anh tuấn, bắt đầu vận mẹo, trở nên thâm độc cực kỳ. Từng tia một hắc khí tự trên người hắn tỏa ra. Vị này Thập Dực Thánh Giả dĩ nhiên ở biến hóa, trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện từng tia một hoa văn, trên cánh tay lông tơ, trở nên ngăm đen mà uy nghiêm đáng sợ. Đương nhiên, kinh khủng nhất biến hóa vẫn là sau lưng cánh, vào đúng lúc này trở nên đen kịt cực kỳ, trước kia kim quang nơi đây biến mất. Đây là vô cùng khủng bố biến hóa, gần giống như thiên sứ lập tức hóa thành ác ma. Thiên đường lập tức rơi xuống ở địa ngục giống như vậy, trước sau cách biệt quá to lớn. Đáng chém. Người trong bóng tối vật hết lớn, tràn ngập uy nghiêm. Sau một khắc, không trung vết nước lớn lên, sau đó rơi ra một con màu đồng cổ bàn tay lớn, mang theo vô tận sấm sét, mạnh mẽ hướng về thiên sứ 10 cánh vô tới. Tất cả mọi người đều phải chết. Không có ai có thể ngăn cản ta. Thập tự thánh giả giống to, hai mắt đỏ chót, như một cái ác ma. Hắn vung lên hai tay, đón lấy mà trên. Ầm ầm. Ở vô tận trong sấm sét, thập tự thánh giả thân thể đứt thành từng khúc, hiện trường dưới nổi lên mưa máu nuộn độ đại địa. Cuối cùng, liền ngay cả thập dược thánh giả đầu lâu cũng phá nát. Nơi này lập tức như là trở thành địa ngục. Năm đó, hàng nguyên công cách mấy tầng trời, đưa ngươi cho đánh bại, cuối cùng dùng một cái mái tóc chấn áp. Thế nhưng ta không giống, bởi vì ta liền ở bên cạnh ngươi cách đó không xa. Trong hư vô âm thanh mở miệng, tiếp theo bàn tay lớn thu về vết nước không gian biến mất. Thiên địa tuy rằng như trước tối tăm, thế nhưng so với trước muốn thanh minh rất nhiều. Chương 294 Lịch sử Di Lưu giả. Bàn tay lớn biến mất rồi, thế nhưng bốn phía bầu không khí vẫn như cũ không có giảm bớt. Yên tĩnh tiến tính một cách chết chóc, phảng phất là sao thu lá dụng thế giới, làm cho người ta một loại khô cùng tịch cảm giác. đúng thế, tất cả mọi người như trước đang khiếp sợ bên trong, đặc biệt là xà nhân tộc môn, bọn họ trước sau đều không thể tin được, chính mình thánh thủy tổ dĩ nhiên như vậy sẽ chết đi, xảy ra tất cả gần giống như nói mơ giữa ban ngày như thế. thế nhưng nhìn trên người cái kia dễ thấy vết máu, nhưng lại không dám không tin, bởi vì này đều là tên kia thập dự thánh giả chết rồi, tự giữa bầu trời phiêu rơi xuống dưới máu tươi. bên này thời gian phảng phất đảo lại, trong hư vô tên kia tồn tại rời đi thời khắc, nói cái kia lời nói cũng là vô cùng chấn động người nhân tố một trong, quá nói nghe sợn cả tóc gáy. Năm xưa, hàng nguyên công dĩ nhiên cách mấy tầng trời, ngang qua ngàn tỷ giảm danh giới, đem gây sóng gió thập dực thánh giả cho một đòn chân áp, không có so với cái này kinh người hơn. Hỏi cả thiên hạ, có mấy cái sinh linh có thể làm được điểm này? E sợ ngay lúc đó con số không tới năm ngón tay số này, nhân tộc đại năng, chấn động cổ kim, cũng chỉ có như vậy công tích vĩ đại mới có thể đè ép lúc đó rất nhiều dục ra dục dịch mạnh mẽ chủ tộc. Bạch quy mỹ mắt ngảy lên, đột nhiên thức tỉnh. Lúc này vội vã mở miệng, hướng về bầu trời hô to, xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh, ta chỉ là thời gian để lại chán nạn dạ. Trong thiên địa, lần thứ hai vang vọng nổi lên cái kia thu cùng thành, trong đó tựa hồ bí mật mang theo một tia thở dài, một tia chán nạn, ngoài ra còn có một phần không cam lòng. Ngắn ngắn một câu nói, hòa vào quá nhiều cảm tình. Thời khắc này, hết thể sinh linh ngay vậy, dĩ nhiên thức tỉnh. Thời gian di lưu lại chán nạn dạ? Như vậy cường nhân, cũng có chán nạn thời gian, đây là vì sao? Hầu như là hết thệ sinh linh, mặc kệ là xả nhân vẫn là huyền thiên các loại người đều ở dại ra bên trong hết sức khiếp sợ bọn ngươi muốn rời khỏi cái này lao tù có thể hướng về phủ đệ bên ngoài đi nơi đó có rời đi đường đối vắng lặng chốc lát giữa bầu trời cái thanh âm kia lại vang lên không biết lời nói này là ở đối với huyền thiên ba người nói vẫn là ở đối với cả nhân tộc ở ngôn ngữ trong đó không bí mật mang theo bất kỳ một tia cảm tình lịch sử tội nhân ta càng ngày càng muốn biết hắn là ai bạch quy mở miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cọt tường nó luôn phiên đặt câu hỏi nhưng không có được bất kỳ hồi phục tựa hồ vị tia nhân vật bí ẩn đã rời đi, quá tiếc nuối, không có biết được vị này anh hùng tên Huyền Tiên lắc đầu thở dài, trên mặt mang theo vẻ cô đơn, vốn cho là là triệt để xong, kết quả đột nhiên xuất hiện như thế một vị cường giả ngăn cơn sóng dữ, nhưng không có thứ gì lưu lại, là rất đáng gờm, không nghĩ tới trong thiên địa còn có như vậy cường giả, khiến cho người kính phục. Lão giả nát rượu đưa tay không ngừng nuốt cằm tiểu dâu dê, giờ khắc này gật đầu liên tục. Bạch Quy nghe vậy, lập tức xen mượn, tỏ vẻ khinh thường, nói, ngươi lão giả đáng chết này, trời bên ngoài so với ngươi tưởng tượng còn rộng lớn hơn đã sớm gọi ngươi đi ra ngoài đi một chút, nhưng đáng tiếc ngươi không nghe. đúng, là thời điểm đi ra ngoài đi một chút. băng không, trí tử đều chỉ có thể lưu ở cảnh giới này, không có chút ý nghĩa nào. Lão giả nát rượu lắc đầu, trên mặt nhưng dần dần lộ ra nụ cười. nguy cơ giải trừ, ba cái gia hỏa đều có vẻ vô cùng ung dung. bất quá, sự tình có thể vẫn không có như vậy kết thúc, bởi vì bên kia trên mặt đất còn có rất nhiều sả nhân, đầu lĩnh càng là có một vị vương giả đỉnh cao lượng xí thánh giả, làm người khiếp sợ chính là ở thập thánh giả chết rồi. Trên người bọn họ đều tung khắp vị này thánh thủy tổ máu tươi. Giờ khắc này, những máu tươi này chậm rãi ngấm vào xà nhân da rẻ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Có xà nhân càng là khuyết đại, bọn họ trực tiếp nằm trên mặt đất, nuốt chửng những tia ngấm vào đại địa thánh huyết. Phải biết, đây chính là thập dược thánh giả lưu lại máu tươi. Đối với những này đời sau xà nhân tới nói, quá quý giá, hoàn toàn có thể tăng cường huyết thống sức mạnh, do đó đột phá chính mình bình phong. Tình huống không đúng, những người này dĩ nhiên ở trở nên mạnh mẽ. Đầu tiên phát hiện cái này hiện tượng người là Huyền Thiên, hắn vô cùng khiếp sợ, ngăn ngắn mấy cái trước mắt công phu liền có mấy cái xạ nhân từ luyện thể cảnh đến kỳ hào cảnh, càng là có mấy cái kỳ hảo cảnh xạ nhân đến ngưng tinh kỳ. nay thật đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền có như vậy hiệu quả. phải biết, rất nhiều người chính là bỏ ra một thời gian cả đời, cũng khó có thể vượt qua cái nước này, cảnh giới một đời cũng không cách nào vượt qua. vị tia thập dược thánh giả máu tươi, đối với những này xạ nhân đời sau tới nói không thể nghi ngờ là linh đan rượu dược a. ẩn chứa trong đó tinh hoa, không thể nào tưởng tượng được, phải ngăn cản bọn họ. bạch quy mở miệng lộ ra vẻ nghiêm túc. thế nhưng, rất nhanh. Nó lại biến sắc mặt, bởi vì bên kia lượng sí thánh giả có động tác lớn. Toàn bộ dừng lại cho ta, đem huyết dịch lưu lại, ta là có thể đột phá trước mắt hàm. Vị này lượng xí thánh giả đứng ở giữa không trung, điên cuồng giống to, trên người bước lên một trận hắc quang, vô số giọt máu tự mặt đất bốc lên, sau đó hướng về hắn bay đi. Những thứ này đều là vị kia thập dược thánh giả máu tươi, hắn muốn hấp thu. Không tốt, người này đã là hai đôi cánh, đứng ở vương giả đỉnh cao cảnh giới. Nếu là bị hắn hấp thu máu tươi, đột phá đến ba đôi cánh, vậy cũng là phi thường gây go sự tình. Bạch Quy kêu to khuôn mặt nhỏ căng thẳng như là liệu mạng ba lang, lao giả nát rượu nghe vậy, càng là không nói thêm gì, trực tiếp hư không một trường, hướng về vị kia ba sĩ thánh giả ở đi. ầm, tên kia lưỡng sĩ thánh giả gào khét, người áo quần rách nát, xuất hiện một cái dấu bàn tay, thân thể cùng không trung bay ngược, ven đường ho ra máu. Nguyên vốn đã ngưng tụ lại đến thánh thủy tổ huyết dịch, cũng ở này kinh người một trường bên trong hóa thành xương máu. Đáng chết, cút ngay cho ta, không muốn lại vào lúc này quay rối ta. Lưỡng sĩ thánh giả giống to, giống như thành ma, đầu đầy cồn phát bay lượn. Quần áo bị bản thân tàn mát ra khí thổi phốc phốc văng lên, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là cái này thánh giả ngoại tại thương thế vẫn không có khôi phục, gò má còn chỉ có một nửa, máu thịt bé bé, liền ngay cả ngực nát tan kiếm vẫn còn ở đó. Thế nhưng trong cơ thể tinh lực cũng đang không ngừng khôi phục, thời khắc này gần giống như lưu đồng giống như vậy, đang sôi trào, quá kinh người. Thập dự Thánh giả tinh huyết đối với hậu đại của hắn tới nói hoàn toàn là vật đại bổ. Bạch Quy lẩm bẩm, lúc này trào mặt não quai hàm, rất là sốt ruột. Một trường này chỉ là vì ngăn cản hắn, tiếp đó mới là thật sự. Lão giả nát rượu nói nhỏ, sau đó vẻ mặt biến hóa, lạnh lẽo cực kỳ, toàn thân bắp thịt dĩ nhiên ở bành trướng, lộ ra màu đồng, cổ da rẻ, cả người lập tức cao lớn lên mấy tấc. Liền ngay cả tóc cũng dần dần khôi phục thành màu đen, giống như thoát thai hoàn cốt. Lão giả nát rượu biến hóa, trước sau giống như hai người. Thời khắc này hắn con ngươi lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra một luồng lộ liêu khí chất. Đó là chỉ có ở bất khuất thanh niên tuấn kiệt trên người mới có thể cảm nhận được khí tức. Ngươi không nên tới ngăn cản ta. Lưỡng sĩ thánh giả giống to, tiến hành cảnh cáo. Toàn thân hắn biến thành màu đen, tỏa ra quần quật ma khí. Nguyên bản Hoàng Kim ánh sáng không lại phù có, đáng sợ cực kỳ. Ta không phải ngăn cản người của ngươi, ta là người đến giết ngươi." Lão già nát rượu lạnh ngôn, lúc này hư không chỉ tay. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng, bầu trời trong bầu trời xuất hiện một bàn tay lớn, phong ốc to bằng, phóng ánh tỏa sáng, một trường ấn xuống, đem lưỡng sĩ thánh giả đập tiến vào đại địa bên trong. Ầm. Bụi đất tung tóe, bùi mù cuồn cuộn, cuộn lưỡng sĩ thánh giả ho ra máu, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo giữ tận nụ cười. Đáng ra chú ý, hắn tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng khí huyết nhưng không chút nào giảm xuống, trái lại có dâng lên nay đều là nắm thập dược thánh giả máu tươi tác dụng đối với những này đời sau tôi nói liền giống như mấy chục ngàn năm linh dược như thế vật đại bổ hữu ích vô hại quá quý giá cút cho ta lượng sĩ thánh giả gào thét đất đá tung tóe hắn vô tâm chiến đấu thời khắc này chỉ muốn hấp thu thánh thủy tổ tinh huyết để cho mình đột phá cảnh giới đây là một bước ngoặt nếu là bỏ qua é e sợ một đời cũng không còn cơ hội như vậy thế nhưng lão giả nát rượu căn bản là không cho hắn cơ hội này hắn cầm trong tay thanh kiếm một bước trăm mét đi thẳng tới lượng sĩ thánh giả lực bổ xuống khánh Kim kiếm bị một cái màu vàng cương xoa cho ngăn trở, sức mạnh vô hình tỏa ra, không gian đều chấn động đến mức một trận vật mèo. Lưỡng sĩ thánh giả cầm trong tay cương xoa, nộ không thể nói, viền mắt bên trong đều muốn vú lửa. Thường thường ở đây sao thời khắc then chốt bị người quấy rối, như vậy cảm thụ không cách nào truyền lời. Chết đi cho ta, cút cho ta! Lưỡng sĩ thánh giả toàn thân tỏa ra này màu đen tiêu ngạo, giống như ma, hắn cầm trong tay cương xoa, hướng về lao giả nát rượu mạnh mẽ rút đi. Khánh, thần linh chiến kiếm giá trụ hoàng kim cương xoa, vô tận sấm sét tự trong hư không xuất hiện, quay trung quanh hai người bay lượn. Vương giả chiến đấu, như trước là khủng bố cực kỳ, cảnh tượng như vậy, không thể so tận thế cảnh tượng khủng bố. Quanh thân trong không khí tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Hai người đại chiến, thủy thiên diệt địa, từ mặt đất đánh tới trên trời, cuối cùng tiến vào trong bầu trời. Nguyên bản u ám mơ màng bầu trời, lập tức trở nên nóng ánh cực kỳ, giống như một vầng mặt trời trói trang ở trên bầu trời phát sáng, đem đại địa đều cho rọi sáng. Tiếng len ken không dứt, thần linh chiến kiếm cùng cương xoa không ngừng giao kích, giống như một cái lương tượng đang liều mạng đánh thép. Âm thanh rõ ràng, vang vọng tiểu thiên địa này. Thiên khí huyết quay cuồng trái lại lao giả nát rượu, tuy rằng cũng không lại, thế nhưng ít nhiều gì đã có chút tiêu hao, khả năng sẽ là một hồi át chiến. Bạch quy mở miệng, tâm tình đúng là thả lòng không ít. đúng, hiểu rõ lao giả nát rượu thực lực sau, ít nhiều gì cũng đối với hắn có chút tự tin. bất quá, bên kia còn có cái phiền phải lớn, cần phải đi giải quyết. Huyền Thiên tự nói, ánh mắt tự không trung phong tới mặt đất, vọng đến bên kia. Tử kỳ bà bà, xa nhân tộc quyền lợi tộc lão một tròng, ở trong tộc thân phận địa vị vô cùng cao. thế nhưng ngày hôm nay ở Huyền trong tay nhưng bị bại vô cùng chật vật. bất quá. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thập dược thánh thủy tổ sẽ huyết tung đại địa, cuối cùng tiện nghi bọn họ những này lời sau. Những này huyết đều là của ta. E sợ biến thân trở thành bá chủ, chỉ là chốc lát sự tình. Tử kỷ bà bà mặt tươi cười, nếp nhăn thành đống nhịch lên, đã hoàn toàn không có bình thường tộc lao răng, rớp, trên mặt đất liều mạng thu thập thập dược thánh giả máu tươi. Nhưng mà, đang lúc này, nàng cảm giác một trận ánh mắt sắc bén, giống như lưới dao sắc, chính chiếu ngay nàng. Tử kỷ bà bà biến sắc mặt, vội vã đình chỉ động tác, hướng về bên kia nhìn tới, lại phát hiện Huyền thiền chính từng bước một đi về phía bên này mang theo sắc khí, vẻ mặt lạnh lẽo. Là ngươi cái này thằng nó con, cút cho ta, không muốn gây trở ngại ta. Tử kỷ bà bà gào thét, nàng đã là cảnh giới này đỉnh cao, đột phá trong tầm mắt, thời khắc này tự nhiên là không muốn bị quấy rối. Lão yêu bà, ngươi lòng dạ độc ác, không thích hợp sống ở thế gian này. Huyền tiên mở miệng, cố ý kích thích, vì là chính là để nữ nhân này tâm tư hỗn loạn. Hiện tại, thập dục thánh giả máu tươi tung khắp mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể để một cái xả nhân đột nhiên lên cấp. Đây là rất đáng sợ kết quả, hắn cũng không muốn cái này, lão bà cũng lên cấp thành bá chủ. Bằng không chính là một việc phiền toái lớn, chỉ có nhiễu loạn nàng tâm tư, không cho lên cấp cơ hội. Chương 295, mà. Thằng nhóc con, ngươi dám gây trở ngại ta, để ngươi sống không nổi." Tử kỷ bà bà giống to, đã lựa giận công tâm. Hiện tại chính là lên cấp thời cơ tốt nhất, không cho phép làm cho người ta quấy rối. Hay là, chỉ cần lại cho hắn thời gian một nén nhang. Thậm chí, chỉ cần nửa nén hương thời gian, dựa vào thánh thủy tổ tinh huyết thần kỳ sức mạnh, liền có thể làm cho nàng đột phá trước mắt cản trở. Làm sao? Điều kiện không cho phép, Huyền Thiên đã sớm hiểu rõ tâm tư của nàng chuẩn bị không trở thủ đoạn nào ngăn cản. Câm miệng. Huyền Tiên hét lớn, sau đó chỉ tay một cái, bắn ra một đạo hào quang, vẫn tư ở Tử Kỷ bà bà trong miệng nổ tung. Nát tan răng bay tung vẽ. Đòn đánh này có thể gây gớm, Tử Kỷ sa nữ đầu lươi ở trong thai nạn hóa thành xương máu. Ngoài ra, liền ngay cả hàm răng cũng vỡ đi không ít, chỉnh há miệng máu thịt bé bét. Thằng nhóc con, ngươi lòng dạ độc ác, làm việc coi trời bằng vùng, sau đó tất gặp báo ứng. Đầu lượi tuy rằng không có, thế nhưng Tử Kỷ bà bà còn có linh hồn, nàng dụng ý niệm lớn tiếng chửi tới. Đương nhiên nàng cứ việc vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là rất có tự mình biết mình đúng, ở địa ngục cửa đi rồi một chuyến, đã biết rõ sinh mệnh đáng quý. trước mắt thiếu niên này thiên tư kinh diễm, có một loại không thể hàng phục khí chất, ở cùng cấp bên trong ít có đi thủ, thuộc về thiên tài tuyệt thế một loại, người thường không thể ngang hàng. tử kỷ bà bà rút lui, muốn trốn vào xà nhân tộc trong đám người, thừa nước đục thả câu. làm sao? huyền thiên chỉ nhắm nàng, không muốn buông tha. Thằng nóc con, ngươi nếu thật sự là đem ta bước cung lên, có thể không có lợi. tử kỳ bà bà giận dữ, lúc này đã không có kiên trì bị Huyền Thiên mau đuổi theo đến cùng đường mặt lộ, vội vàng bên trong nàng móc ra một khối lệnh bài màu đen, vật này có vẻ cổ điện, tỏa ra từng tia từng tia hắc khí, mặt trên khắc họa một cái ác ma giống như tồn tại, hung quang tiềm tiềm. Huyền Thiên lúc này đình chỉ truy đuổi, không lại truy kích. ở đây vật trên hắn nghe thấy được từng tia một khí tức nguy hiểm, không sai, vật này chính là lúc trước cái tia lượng sĩ Thiên sứ giao cho Tử kỷ bà bà vật phẩm, phân biệt là một cái thanh kiếm, cùng với một tấm lệnh bài bên trong ẩn chứa lượng sĩ thánh giả phụ thân một đòn toàn lực. hiện nay này tấm lệnh bài liền bị tử kỷ bà bà nắm ở lòng bàn tay, có thể nói như không phải là bị bức đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không muốn móc ra những thứ đồ này. dù sao đây là thánh giả lưu đồ vật, đến thời điểm còn muốn trả lại nàng, không phải vậy không tốt bằng hẳn dao. trước cảnh tơ hữu họ n này, cái kia che lấp ông lão nói năng lố mãng, trực tiếp bị một vị thánh giả ra tay hóa thành xương máu. tử kỷ bà bà khỏe miệng co giật, hồi tưởng lại như trước rõ ràng trước mắt, phản phất liền phát sinh ở trước mắt, nàng cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình. như vậy đi, ngươi tự đoạn đuôi rắn sau đó ở xuyên thủng chính mình hai lặc, ta liền buông tha cho ngươi, không thu lấy tính mạng của ngươi. Huyền Tiên mở miệng nói ra điều kiện, hắn đương nhiên sẽ không gây ngốc từ bỏ, xuất phát từ kiên kỵ cũng không có đổi bắt. hồn thỏa để hắn mới nghĩ đến như thế một cái biện pháp. dù sao xa nhân tộc tu luyện cơ sở ở chỗ hai lặc, đến vương giả cấp bậc, nơi đó sẽ mọc ra một đôi tính chất tượng trưng cánh. hiện tại chỉ cần tử kỵ bà bà đem chính mình căn cơ cho kích thương, muốn lên cấp bá chủ rõ ràng là không thể. đương nhiên điều kiện như vậy lệnh tử kỷ bà bà khó có thể tiếp thu. Nàng hết lần này đến lần khác nguy hiếp, chính là vì quát lui huyền thiên, sau đó hấp thu huyết dịch lên cấp bá chủ cấp bậc. Nếu là liền hai lặc đều không còn, cái kia cái gì khác đều là không. Thằng nhóc con, ngươi lập tức cút cho ta. Điều kiện như vậy ta không chấp nhận, bằng không liền quái ta không khách khí. Tử kỷ bà bà giống to, cũng có chút gấp quá. Quanh thân dòng máu, phần lớn sẽ chìm vào dưới đáy, còn lại phần nhỏ tinh huyết có thể tự thổ nhưỡng bên trong hấp thu đi ra. Nhưng mà nơi đây có như thế nhiều xà nhân đang liều mạng thu lấy, giàng co tiếp nữa đối với nàng vô cùng bất lợi, không có đường lui. Trừ phi ngươi tự tạn, bằng không không có chỗ thương lượng." Huyền Tiên một nói từ chối. "Thằng nhóc con, đây là chính ngươi muốn chết, cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc." Tử Kỷ bà bà nổi giận, nếp nhăn trên mặt xếp dường như tầng tầng cuộn sóng. Nàng không có thời gian rảnh co, tinh huyết liền muốn bị cái khác xả nhân cho thu lấy quang. "Ầm ầm." Lệnh bài màu đen ở Tử Kỷ bà bà trong tay liều lĩnh hắc hát quang, bà lão này đã đem vật này cho thôi thúc. Rất nhanh, rất nhiều chớp giật tự trong hư không xuất hiện, quay trùng quanh lệnh bài bay lượn. "Rang Lệnh bài đen kịt, tỏa ra cuồn cuộn ma khí. Khi chớp giật gặp phải những này ma khí sau khi thì sẽ nổ tung ra. Nơi này sấm vang chớp giật không ngừng, chớp giật như con nện bình thường dày đặc hạ xuống. Chuyện này làm sao? Bạch Quy kinh ngạc, người này dĩ nhiên cũng ở vô cùng phấn khởi thu thập tên kia thánh thủy tổ tinh huyết. Bất quá thời khắc này biến sắc, hướng về bên kia nhìn tới. Vật ấy không rõ, tỏa ra ma khí, đều đưa tới chớp giật đến đây đối kháng. Là chính là ma vật. Bạch Quy liếu lưới, một chốc lát này vội vã thu hồi móng vuốt bên trong chiếc lọ, bên trong chứa vài giọt tinh huyết, chính là tên kia thánh thủy tổ hiện tại cũng không rảnh quảng cái gì thánh thủy tổ tinh huyết, nó vội vã bay lên không, quan sát bên kia, bà lao này thực sự làm thật, huyền thiên cao mày, từ nơi sâu xa cái kia cấu nguy hiểm khí tức càng ngày càng chân thực, hắn vội vã lùi về sau, duy trì một cái khoảng cách an toàn, ma khí hùng hực, càng ngày càng dày đặc, có thể nhìn thấy một bóng người ở khói đen bên trong như ẩn như hiện, xem không thiết thực, bên ngoài sấm sét, lấp lóe không ngừng, càng vì đó hơn tăng thêm một phần thần bí, chờ hết thể khói đen tan hết, rốt cục có thể thấy rõ bóng người kia, chơi ạ, đây là cái gì? Đây là một vị thân mặc màu đen khôi giáp xà nhân, sau lưng của hắn mọc ra hai đôi màu đen cánh, tướng mạo đáng sợ. Một khuôn mặt đã thối rữa, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đã không có con người. Khoe miệng còn mọc ra răng nanh, mặt trên cuốn quanh từng kia một lục khí. Đây là cái gì? Đây là điện hình ma, tướng mạo dữ tợn, tỏa ra quần cuộn khói đen. Rốt cục đem linh hồn của ta cho hô hoán. Nó mở miệng, trong ánh mắt tỏa ra u quang, bóng người già nuông mà thu khoáng, có thể so với người chết đang nói chuyện. Đáng chết, là phụ thân linh hồn cho gọi ra đến rồi. giữa bầu trời. Chuyển đến lưỡng sĩ thánh giả tiếng giống giận dữ Bất quá rất nhanh, hắn kêu gen. Bởi vì lao giả nát rượu ở phía đối diện, vì hắn một cái phân tâm, liền ăn một đại thiệt tồi, không cách nào lại phân tâm. Mà ở mặt đất, Huyền Thiên đã cao mày, cảm giác một loại cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Vật này rất nguy hiểm. Hắn nói nhỏ, sau đó hướng về đối diện thân chỉ một điểm, sử dụng tới đại lực kim cương trường. ầm ầm, một tiếng, một con lông sù hoàng kim bàn tay lớn mạnh mẽ từ giữa bầu trời xuất hiện, bí mật mang theo từng trận kim Quang mạnh mẽ trục tới. ầm ầm, kết quả là kinh người. Đối diện cái kia ma giật nào, chỉ là rũi ra một ngón tay, liền đem hoàng kim bàn tay lớn điểm vì là mạnh vỡ. Đây là một loại kinh sợ, quá kinh người, Huyền Thiên biết rõ chính mình môn thần thông này mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới như vậy không đỡ nổi một đòn. Không tốt. Ngay khi Huyền Thiên khiếp sợ thời khắc, đối diện ma có hành động mới, hắn chậm rãi đưa tay, tiếp theo chính là hư không một trường, tấn hướng về Huyền Thiên. Cứ việc phản ứng đã cấp tốc, thế nhưng ngực như trước bị đánh trúng. Huyền Tiên ho ra máu bay ngược, thật ở trên người ăn mặc hoàng kim chiến giáp, lần bị thương này không lớn, chỉ là một điểm nhẹ hương, nghỉ ngơi một chút thân thể liền sẽ tự động khôi phục tốt. Thế nhưng trước mắt vấn đề khó khăn nhất, không thể nghi ngờ là bên kia ma. Này ma tựa hồ có ý thức, đang không ngừng di đảo hơn nữa còn hết sức thống khổ giá vẻ, tựa hồ thần kinh phương diện khác thường dê. Không được. Nguyên bản lệnh bài kêu bên trong chỉ là một đạo không có ý thức năng lượng, chỉ là vô số năm thăng dưới, bên trong ẩn chứa dấu ấn, chậm rãi khôi phục ký ức. Cái tên này khả năng là muốn phải tìm thích hợp thân thể, sau đó đoạn sát sống lại. Bạch quy mở miệng, dung nhan đại biến, lúc này vội vã chân nhỏ run run, run một bước trăm mét, đi tới huyền thiên bên người đem hắn đỡ lấy, tiểu tử túi thương không nhẹ, ta xem ngươi đã lão đà lảo đảo. Bạch quy mở miệng, không quên quả trách. cái tên này một chút cũng không thay đổi, là rất đáng ghét. nhưng chỉ cần vết thương không chí mạng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục, ta sẽ không có chuyện gì. Huyền tiên lắc đầu, một chốc lát này cũng không hòa giá hỏa này tính toán. huống Chi, hiện ở người này còn đỡ chính mình đây. xem ra mặc dù có chút kỳ hoa, một con thành nhân bộ ngực đại điển quy, dĩ nhiên đỡ một cái một mét bảy người trẻ tuổi, gần giống như đứa nhỏ nắm đại nhân tay, dáng dấp kỳ quái, tốt lắm. Người này liền giao cho ta đến đây đi." Bạch Quy mở miệng, dáng dấp đau lòng. Muốn đối phó người này, nhất định phải hoa dưới vô cùng bạo tay đến tiêu diệt. Nó có chút không muốn. Nếu triệu hoán linh hồn của ta, liền không muốn lại tiêu tan, ta muốn thân thể." Ma giống to, hai tay nâng đầu lâu, tựa hổ rất khó chịu dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn ngưng lại, sau đó lộ ra từng tia từng tia huyết quang, bắt đầu ở xả nhân tộc người chồng bên trong nhìn quét, tìm kiếm có thể đoạt sát thân thể. "Sú ra hỏa, xem bên này, người chết chắc rồi." Cũng sớm đã là người chết, còn đi tới trên đời này làm gì? Bạch Quy lớn tiếng hô nào, sau đó thân trạo ở mai rùa bên trong một trận xoáy lên, cuối cùng móc ra một hạt đậu tương. Ngươi người này, thời khắc thế này vẫn như thế vô căn cứ, móc ra vật này tới làm chi? Huyền Thiên đoán giận, cảm giác Bạch Quy còn ở hồ đồ. Ma trên mặt, hắn còn cảm giác được từng trận cắt đau như thế ánh mắt, đó là ma ánh mắt, bị Bạch Quy như thế một tổ nào, đối diện ma dị giới đưa mắt nhìn sang. Bạch Quy hừ lạnh, có chút không vui. Ngươi tên tiểu tử thúi này, biết cái gì a? Vật này nhưng là bảo vật, chính là dùng một cái cổ nhân thân thể đến lựa chế, uy lực cũng không nhỏ chỉ không phải thao tác lên, lãng phí tài nguyên thôi. Bạch Quy nói xong, đem kim hoàng hạt đậu ném một cái, sau đó thôi thúc lên. nhất thời, kim quang hào phóng, hạt đậu thả ra kim quang áo ánh, sau đó từ từ lớn lên, bành trướng. cuối cùng hóa thành một người mặc giáp vàng, đầu đội che mặt kim khôi binh lính, hắn cầm trong tay đại đao, uy phong lừng lẫy. thấy không, đây chính là bí mật của ta vũ khí. đối diện tên kia chết chắc rồi. Bạch Quy ồ nào, sau đó một mặt đau lòng móc ra rất nhiều linh dược, đại thể là trăm năm, hướng về cái kia giáp vàng bình sĩ phương hướng ném đi. Xuất hiện một màn kỳ dị, giáp vàng binh sĩ tựa hồ sống lại giống như vậy, dĩ nhiên mở miệng, bắt đầu nuốt trữ linh dược. Thời khắc này, Huyền Thiên rốt cũng biết, Bạch Quy cái kia lời nói, muốn thôi thúc người binh sĩ này, nhất định phải lượng lớn tài nguyên không thể, bằng không hết thể đều là lời nói xuông. Hơn nữa, tối thiểu là trăm năm linh dược, chẳng trách Bạch Quy người này sẽ bày ra chết rồi người thân như thế vậy mặt. Chương 296, Thứ hai lão già nát rượu. Kim quang lóe ánh, hoàng kim binh sĩ nuốt trữ linh dược sau khi, khí tức sản sinh biến hóa long trời lở đất phản phất là khô quát bọt biển hấp thu lượng lớn lượng nước đột nhiên bành trướng chỉ trong nháy mắt như thế hoàng kim binh sĩ liền trở thành một vị chân thực tồn tại cường giả kim quang nóng ánh liền phản phất là một vòng màu vàng đại nhật rất nhiều xa nhân điên cuồng lùi về sau hoàng kim binh sĩ đối kháng ma này không thể nghi ngờ là một hồi cuộc chiến của cường giả huyền tiên cũng rút lui trước chiến đấu đều quá mức đột nhiên không có thời gian làm cho người ta thoát đi chuẩn bị thế nhưng thời khắc này nhưng là cho những kia muốn muốn chạy trốn lấy mạng sinh linh một cơ hội Soạt, một tiếng bạch quy theo sát phía sau tương tự thoát đi. Ngươi không phải được xương đau thương bất nhập sao? Huyền Thiên kinh ngạc, ngươi có bị bệnh không? Không có chuyện gì dựa vào cái gì để ta đứng ra nhận công kích? Đánh vào người tuy rằng không có chuyện gì, nhưng cũng là rất đau. Ta đương nhiên sẽ không tự tìm khổ ăn, ở nơi đó ngấp đứng. Bạch Quy sì nha nhất miệng, trên người nó còn có rất nhiều bùn, nhanh nhẹn như tên lưu manh lưu manh. Ngươi đi rồi, cái tiêu ma giao cho hắn được không? Huyền Thiên nghi vấn, yên tâm đi, liền giao cho hắn. Bạch Quy không phản đối. Khánh, một tiếng vang dọn, bên kia chiến đấu triệt để khai hỏa. Màu đen kỵ xả nhân thánh giả đối chiến kim quang nóng ánh hoàng kim binh sĩ, một cái kim thương hoành ở trên không, nhưng đáng tiếc thời khắc này lại bị một cái ngón tay màu đen đầu cho ngăn trở. Cái này ma rất đáng sợ, thân thể có thể so với binh khí, có thể trực tiếp cùng kim thương chống lại, đánh cho len ken vọng. Chỉ một trong nháy mắt, bọn họ cũng đã tương giao mấy ngàn hiệp. Chiến đấu như vậy rất khủng bố, mặt đất bị lật tung một tầng, sức mạnh kinh khủng đem nơi này cho tràn ngập. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi vượt qua ở đây sinh linh chiến đấu. Không có ai có thể thấy rõ cụ thể chiến đấu tương tình, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tàn ảnh đang không ngừng xuất hiện, sau đó phá nát. giữa bầu trời chiến đấu cũng là như thế, lao giả nát rượu cùng lưỡng xí thánh giả đại chiến, hai người đánh vào bầu trời, bộc phát ra ánh sáng, đem toàn bộ đại địa đều cho dọi sáng. nếu như nói trên mặt đất chiến đấu còn có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh, như vậy trong bầu trời có thể nói liền cái gì cũng không nhìn thấy, bên kia quá mức chói mắt, như là hai viên đại nhật đang phát sáng. chiến đấu như vậy, ở đây không có sinh linh có thể đoán trước, càng không có năng lực đi nhúng tay, chỉ có thể ngây ngốc làm xem. cuối cùng trước hết kết thúc chiến đấu, vẫn là bắt nguồn từ ở mặt đất. Ma rất cường đại, hắn rít gào gào thét, một cái tay cầm lấy một cái cánh tay màu hoàng kim, một cái tay khác lôi kéo một cái kim thương, dòng máu màu vàng nóng lưu lại, nhỏ mã áo của hắn. Đúng, hoàng kim binh sĩ thất bại, dáng dấp rất thảm, bị đánh cho chia năm sẻ bảy, liền ngay cả lồng ngực cũng bị đánh thành mảnh vỡ, không cách nào tái chiến đấu. Ta hoàng kim hạt đầu. Bạch quy kêu to, mù quáng. Vật này luyện chế lên có thể khó khăn, ở thời kỳ thượng cổ có nhất định tiếng tam, đã từng có đại năng có thể tác động thành binh, lập tức liền cho gọi ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính. Bạch Quy cũng là thật vất vả được một viên, vẫn không có nghiên cứu, liền hủy ở nơi này. Hống, ma đang gầm thét, tình trạng của hắn điên cuồng, trên mặt bao phủ một tầng hắc khí, như là mông một lớp vải đen, từng sợi tóc dựng thẳng lên, đáng sợ cực kỳ. Hắn tựa hồ rất thống khổ, hai tay bưng đầu lâu, vừa khôi phục ký ức, đầu lâu giống như là muốn nổ tung. Bất quá, một đôi con mắt nhưng không có dừng, như trước ở trong đám người chuyển động, tìm kiếm thích hợp đoạn xác mục tiêu. Xong, nếu như thật sự bị hắn tìm tới mục tiêu, mà sau đó tiến hành đoạt xác, chỉ sợ cũng thật sự để người này cho phục sinh. Bạch Quy giống to rất là sốt ruột. nếu như đúng là như vậy, e sợ bị hắn tìm tới mục tiêu, không ai có thể ngăn cản. cái tên này thật đáng sợ. huyền tiên khiếp sợ. lúc này, ma một tiếng giống to, uyển dường như sẽ đánh, chấn động tầng mây tiêu tan. hắn tìm tới chính mình cần thích hợp thân thể. lúc này soạn, một tiếng, bay lên trời, cấp tốc hướng về bóng người kia bay đi. đây là một cái xả nhân tộc thiếu niên, ánh mắt của hắn cũng nhìn chăm chú trên mặt đất chiến cuộc. khi thấy ma, hướng hắn lao xuống mà khi đến, trong lòng nhất thời thì có một loại dự cảm xấu, theo bản năng xoay người liền chạy. thế nhưng hết thề đều là phí công, chỉ là một cái hoảng hốt, ma liền đến đến bên cạnh hắn, đem hắn cho nắm lên, nay đã thành chắc chắn, ở đây sinh linh một trận kinh hoàng, luận thực lực, không có ai có thể cứu vớt thiếu niên này, hắn dây dưa nữa, tứ chi liều mạng vung đẩy, cũng không làm nên chuyện gì, song cái này ma thực lực mạnh mẽ, khi còn sống thực lực vượt qua vương giả, chỉ sợ là cái hoàng. cứ việc tái sinh sau khi thực lực yếu đi, nhưng như trước là cái vương giả, bạch quy gấp tiêu to, đối phương liền muốn đoạt sát, rất rõ ràng, đoạt sát sau khi ma đem càng mạnh mẽ hơn càng thêm khó có thể đối phó. Chứ ngươi ra, nơi này không có ai có thể ngăn cản. Huyền Tiên rùng. Nhưng là, muốn đối phó người này, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất lớn tài nguyên. Lại như là trước đậu nành như vậy, ta đã tổn thất nặng nề. Bạch Quy một mặt thương tiếc, vì đối kháng ma, nó đã trả giá to lớn đánh đổi, vào lúc này hiển nhiên có chút không quá tình nguyện, không muốn lại có tổn thất. Nhưng là, ngươi không ra tay, ai tới ra tay? Huyền Tiên sốt sắng, hận không thể đi tới đập trên mấy cái lòng bàn tay. Này con quy quá dữ của, như vậy khẩn muốn thường xuyên, lại vẫn ở tính toán chi ly. Khởi tử hoàn sinh, đạo trời không tha. Đang lúc này, giữa bầu trời một cái tiếng hét lớn vang lên. Một cái tóc xám lao giả nát rượu xuất hiện, hắn tay không, trên người mặc một tịch hắc y lì, tóc ở trong gió bị thổi vù vù vang lên, thẳng đến ma mà đi. Chuyện này, ta không có lầm chứ? Vừa nãy trong ngay mắt, lao giả nát rượu bộc phát ra khí tức, có thể so với là tiên. Lẽ nào là hảo giác? Bạch quy ngạc nhiên, có chút sương sờ. Nhưng là trước mắt chuyện gì thế này? Làm sao xuất hiện một cái mái tóc màu xám lao giả, cùng bản thân không giống a? Huyền tiên kinh ngạc ầm, một tiếng, tóc xám lao giả nát rượu một bước trăm mét, cấp tốc đi tới ma trước, đấm ra một quyền, chấn động đến mức hư không lay động. Ở trong tai nạn, tên kia sắp bị đoạt xá thiếu niên bỏ mình, bị chấn động vì xương máu. Đây là vương giả uy lực kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn một tiểu nhân vật có thể chống đối. Có câu nói tốt, vương giả giận dữ, núi sông hóa thành hư vô. Uy lực tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Hống. Hóa thân làm ma xà nhân tộc thánh giả giận dữ, trên người hắc khí lan lộn, trực diện trời cao. Tiếng giống giận dữ dưới, chấn động đến mức phía dưới đại địa phá nát, xuất hiện một cái hố động. Đây là bản tọa thật vất vả tìm tới thân thể, người một chết. Ma dương to, đã mục nát khuôn mặt và mèo, lưu lại rất nhiều dòng máu đỏ thám, dáng dấp đáng sợ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Tức giận ma đại chiến áo xám lao ra nát rượu, hai người cấp tốc va chạm vào nhau, đánh kịch liệt, nơi này bị đen kịt ma khí cùng thần lực màu xám cho tràn ngập. Dĩ nhiên đánh cho không phân cao thấp, cái này màu xám lao ra hỏa cũng là vương giả cảnh, xem ra không phải cái gì cái bóng hoặc phân thân. Có thể, đây là vì sao? Bạch Quy bị dọa cho phát sợ, hai mắt trừng ra thời khắc này đều sắp rơi mất cằm. nói chung, so với người đáng tin rất nhiều. huyền tiên tàng biết, liếc mắt nhìn cái này loại nuốt nhược. nhưng mà bạch Quý nhưng không có để ý, nó còn đang quan sát chiến cuộc, cuối cùng đột nhiên nhảy lên. hô, ta biết rồi. nhất định là lão già này tu luyện một loại phi thường mạnh mẽ thần thông, có thể mang chính mình chia ra làm hai. vừa nãy hắn buộc phát ra cái kia cỗ tiên khí tức xem giả không giả. lão già này chân thực thực lực khả năng đã sắp có thể so với tiên. bạch quy mắt nhỏ trợn lên đại đại, bên quẹt miệng dính đầy bùn, như là một pho tượng đá. khả năng liền ngay cả chính nó cũng phải bị lời của mình bị dọa cho phát sợ tiên vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết gần giống như huyền thiên trong nghe hoàn cung tiên môn bên trong đã từng ở qua bốn vị cổ tiên nhưng cũng là truyền thuyết không thể thấy bước chân rung ở tầng thấp nhất thiên địa tiên không thể nghi ngờ là bị mọi người tế bái đối tượng bởi vì quá hy hi hữu theo tin tức nói huyền thiên vị trí vùng thế giới kia hoàn toàn không có nửa cái tiên vương giả thực lực đã mức cao nhất nếu là có tin tức truyền ra xuất hiện một cái tiên é sợ sẽ khiếp sợ thế nhân người người này kể ra tin tức có thể tin được không Huyền Tiên nghi vấn: "Lão giả kia là cái lão không đứng đắn, bình thường làm việc vứt bừa bãi, liền ngay cả bước đi cũng không có dáng vẻ, luôn tớ èo lui. Nếu là nói hắn là một cái tiên, e sợ thế nhân sẽ cười đến dựng răng." Lão già này đồng dạng thân bí, thực lực khả năng không chỉ có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Cứ việc hợp tác nhiều năm, nhưng như trước là có chút nhìn không thấu. Bạch Quy lắc đầu. Hai người lập tức không nói nữa, hết sức chuyên chú nhìn trận cuộc. Có thể nói, thời khắc này ở đây sinh linh chỉ có yên lặng nhìn, không cách nào hỗ trợ. Thậm chí, liền ngay cả cảnh đánh nhau cũng không thấy rõ khánh một tiếng va ròn giữa bầu trời chiến đấu trước tiên kết thúc chờ ánh sáng tan hết chỉ có thấy lão giả nát rượu còn đứng ở không trung hắn cầm trong tay thần linh chiến kiếm mái tóc màu đen phát phới anh tư mê người mà tên kia lượng sĩ thánh giả vẫn như cũ không có tung tích ở cuối cùng chỉ có một cái cơn xoa cùng với hai đôi cánh rơi xuống trên đất gần đó nhưng là một trận xương máu đúng ở lão giả nát rượu công kích dưới như thế lượng sĩ thánh giả bị chấn động thành xương máu chỉ có cái kia hai loại đồ vật lưu lại từ đầu đến cuối tên kia lượng sĩ thánh giả đều là ở hạ phong biến tuổi trẻ cường tráng lao già nát rượu đáng sợ cực kỳ hắn không cách nào chống đối vẫn luôn là cắn chặt hàm răng tác chiến thân là trong tộc thiên tài số 1, đã từng một lần ngang dọc cổ rừng rậm, hiện nay lại bị đè lên đánh hắn thậm chí liền ngay cả tiếng giống giận dữ cũng bên chỉ có nghĩ dùng kẻ địch máu tươi để tế điện chính mình đã từng huy hoàng nhưng cuối cùng vẫn là suy tàn tiết bối huyết hoa trên không trung tỏa ra đặc biệt thế mỹ chết rồi cái kia hai đôi cánh da hỏa bị đánh cho thân thể phá nát hóa thành xương máu huyền thiên kiếp sợ đúng phải biết hiện tại lao già nát rượu tựa hồ đang lấy một địch hai Thế nhưng là như trước có thể trước tiên giải quyết một cái đối thủ mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Chuyện này thật sự cùng tưởng tượng không giống. Lao giả nát rượu tựa hồ không phải nhất tâm nhị dụng chiến đấu. Cái kia tóc xám Lao giả tựa hồ có chính mình chiến đấu ý thức, bởi vậy Lao giả nát rượu bản thân không có bị liên lụy, có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Bạch Quy mắt sắc, nhìn ra một chút không đúng địa phương. Chương 297, Ma là Hoàng. Hết thể đều quá mức đột nhiên. Tóc xám Lao giả nát rượu xuất hiện, làm cho chiến cuộc ổn định lại, mà bị chống đối. Đáng sợ chiến đấu khiến cho nơi này tràn ngập hủy diệt khí tức, như là tận thế đại kết nạ. rất nhiều người nội tâm khiếp sợ, mà lại cực kỳ nghi hoặc, cái này đột nhiên xuất hiện tóc xám lao già nát rượu đến cùng là ai? phần lớn người trong nháy mắt liền đem hắn cùng lão già nát rượu liên tưởng đến cùng một chỗ, vô cùng có khả năng này. thế nhưng là có một ít không đúng. bạch quy lẩm bẩm, cảm giác không đúng. giữa bầu trời chiến đấu đã kết thúc, tóc đen lão không tôn thu được thắng lợi, thế nhưng thời khắc này hắn nhưng khôi phục dị vãng tuổi già trạng thái, tóc trắng xóa, đứng ở một bên quan chiến, hắn không có đi giúp tóc xám lao già nát rượu. Trong này tuyệt đối có kỳ lạ, thế nhưng là nhìn không thấy. Bạch Quy Sỉ nhà nhất miệng. ảnh, Một tiếng, ông lão tóc xám phát huy, một mạc bàn tay trước tham, thường thường không có gì lạ, nhưng đem ma đẩy lui liên tiếp mấy bước. "Hừm, muốn chết." Ma rống to, trong tay bạch quang lóe ánh, xuất hiện một cái bạch cốt kiếm, nhất thời từng trận gào khóc tiếng vang lên, rung động thiên địa, phảng phất mấy vạn bình dân ở trong thai nạn tuyệt vọng la lên, cảnh tượng kinh người. Đáng sợ hơn chính là, bạch cốt kiếm tàn mát ra gạo khóc thanh, có thể tác động người linh hồn, rất nhiều xả nhân bưng đầu lâu, khó chịu đến cực điểm. Bạch quy lấy bí bảo hộ thân chống đối này trận ma âm Huyền Thiên nhưng là bình yên vô sự dựa vào thần bí đại não hắn không bị ảnh hưởng Giang Giác giữa bầu trời xuất hiện sấm sét ma vật khai quật thiên địa thay đổi sắc mặt rất nhiều tia chớp kim hoàng sắc quay trùng quanh bạch cốt kiếm bay lượn mạnh mẽ nhắm đánh ở phía trên thế nhưng nhưng không có đem cho đánh nát ma âm rung động thậm chí lệnh một ít chớp giật đều vặn vẹo ông lão tóc xám ánh mắt lạnh lùng toàn thân quần áo trôi nổi tóc xám ở vô phong trong hoàn cảnh bay lượn hăng hái trạng thái tự nhiên như là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng hắn không có một chút nào động tác chỉ là lẳng lặng nhìn mà, mãi đến tận đối phương hắc khí tỏa ra, bạch cốt kiếm tiếng gào liên tục, chém vào mà khi đến, ông lão tóc xám mới có động tĩnh, hắn duỗi ra một ngón tay, đó lấy, cong, năng lượng kinh khủng tỏa ra, chấn động đến mức hư không một trận lay động, làm người khiếp sợ. Tóc xám thân thể của ông lão có thể so với thần binh lợi khí, cùng bạch cốt kiếm đụng nhau và sau khi, dĩ nhiên không có để lại chút nào vết tích. Tiếng gào liên tục, từ bạch cốt kiếm bên trong tỏa ra, phản phất là trong địa ngục oan hồn đang gào khóc, kinh thiên động địa, ảnh hưởng người tâm tình, bất kỳ sinh linh đều có thể thấy được món bảo khí này không tầm thường, từ bên trong cũng không khó làm nổi bật lên ông lão tóc xám khủng bố. Lama cuối cùng cũng được chết. Ông lão tóc xám mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, hắn duỗi ra một cái khô lao ngón tay, mà sau đó hào quang, bóng ánh chói mắt về phía trước điểm đi. ầm, một tiếng, ngón tay cùng bạch cốt kiếm tương dao hư không sản sinh vết nước. Ma bị chấn động lùi lại mấy bước. Lực đạo này vô cùng lớn, mỗi một bước đều chấn động đến mức hư không rung động, phảng phất không gian muốn sụp đổ hạ xuống. Khá lắm, kinh khủng như vậy lực đạo, hẳn là chỉ tay có thể xẹt qua hư không. Ép chết tên trước mắt này, hẳn là không phải vấn đề gì." Bạch Quy đáp ý kêu to. "Thế nhưng, này căn bản là không có cách đem ma dọa sợ. Chính như Bạch Quy từng nói, này ma khi còn sống thực lực kinh người, hẳn là một vị hoàng giả, so với lao giả nát rượu còn cao hơn một cảnh giới. Như vậy thành tựu kinh người, mặc dù là khởi tử hoàn sinh, hóa thành ma, thực lực bị hư hỏng, nhưng trong lòng ngạo khí như trước tồn tại, sẽ không bị một cái vương giả dọa sợ." Đúng như dự đoán, ma tất cả được chứng minh. Chỉ có điều là một vị nho nhỏ vương giả, dùng cái gì cản giỡ? Ngày xưa ta độc chém Minh Nguyệt, hiệu lệnh vùng đất này chính là hoàng. Ở ma tiếng giống to bên trong, toàn thân hắn hắc khí lở lở, đem bản thân cho bà phủ. Rầm, một tiếng, sau lưng tựa hổ có cái gì sẽ rách mà ra? Là cánh. Có hai đôi màu đen kỳ cánh, tự xương cốt sẽ rách mà ra. Thêm vào vốn có một đôi, ma trên người có tới ba đôi cánh. Đối với xã nhân tộc tới nói, cánh chính là tựa trưng. Người này quả thế, Ba đôi cánh, hắn khi còn sống là một tên hoạ giả, pháp lực vô biên a. Bạch Quy gặp quỷ tự kêu to. mang ngựa mặt lên trời rít sau lưng ba đôi cánh đặc biệt dễ thấy, cứ việc đã mục nát, thậm chí là phát sinh từng trận thanh tuỷ, nhưng như trước là bác người nhãn cầu, không sao, này ba đôi cánh đã từng quá khứ, hiện tại hắn khởi tử hoàn sinh, nhiều lắm là một vị vương giả, không có gì đáng sợ. bạch quy chấn định, rung đùi đã ý, không đúng, có chỗ bất đồng. huyền tiên lắc đầu, nhắc nhở bạch quy, đến xem này thanh bạch cốt kiếm, chỉ thấy thanh kiếm kia tỏa ra hôi quang, thời khắc này hấp thu lượng lớn ma khí, tựa hồ tân sinh cánh cung cấp cho nó lượng lớn nguồn năng lượng. đúng thế, bạch cốt kiếm trở nên càng thêm linh động cùng bóng loáng một tầng mông lung hôi quang, đem thanh kiếm nẩy cho bao phủ, xem ra so với trước thần bí, đúng, là cái kia hai đôi cánh xuất hiện, làm cho thanh kiếm nẩy thức tỉnh, e sợ thanh kiếm nẩy cũng là nghe thấy được chủ nhân khi còn sống mùi vị mới tỉnh lại. Bạch quy cao mày, Huyền tiên nghe vậy, không tiếp tục nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều giao cho lão già nát rượu, những người khác không cách nào nhúng tay, là chính ngươi tiêu tan, vẫn là ta đưa ngươi trở lại thế giới cũ. Ông lão tóc xám mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc. Rào, một trận kính vang lên tiếng gió, ông lão tóc xám một bước chấm mét. Tay rơi trường đao, đánh giết về phía trước, trong chớp mắt liền tới đến ma trước người. Này là phi thường sắc bén một đòn, thế nhưng là bị bạch cốt kiếm cho ngăn trở. Chuyện kinh khủng xuất hiện. Trường đao cùng bạch cốt kiếm tương giao, kết quả ở cốt kiếm bên cạnh, trong hư không xuất hiện một cái to bằng miệng chén hố đen, bên trong xuất hiện một con uy nghiêm đáng sợ sương tay, chụp vào tóc xám cánh tay của lão nhân. Vụ, một trận nhẹ văng lên, trường đao phát sáng, đem xương tay chấn động vì một phấn. Hố đen khẩu do đó biến mất. Đại chiến kịch liệt mở ra, tóc xám lao giả nát rượu đại chiến ma, trường đao không ngừng cùng cốt kiếm giao kích nơi này như là sôi trào lên, thỉnh thoảng có khủng bố kiếm khí bắn ra, không thể không nói, ma thả ra ba đôi cánh sau, trở nên mạnh mẽ mấy phần, đủ để cùng ông lao tóc xám đánh cho thế lực ngang nhau. Hửng, đột nhiên một tia ánh sáng đỏ từ ông lao tóc xám trên người xuất hiện, tiếp theo tiếng kêu to bắt nạt thiên, một con hỏa diễm ma cầm đột nhiên xuất hiện, cuốn sạch lấy ma trực lên trời cao, cuối cùng tiến vào trong bầu trời, muốn nổ tung lên. Trời trong bầu trời ánh lửa tan hết, dần dần lộ ra ma bóng người, toàn thân hắn cháy đen, sau lưng cánh trên thịt đã bị nổ quang, bỏ không dưới một cái khung xương, còn ở vỗ Vụ. một trận rung động âm thanh truyền ra, ở ma trước người, một khối màu đen mái ngói rung động, khiến cho hư không chấn động. Vừa nãy nổ tung, nhất định là khối này ngói đen mảnh đang bảo vệ, vì lẽ đó cái kia nhập ma xả nhân mới không có chịu đến tổn thương quá lớn. Huyền Thiên chứng mắt, vật ấy không đơn giản, phải biết, lão giả nát diệu hỏa diễm thần thông nhưng lại như thế tuyệt học. Bạch quy liếm liếm môi, nhìn cái kia ngói đen mảnh đỏ mắt. Cũng trong lúc đó, cái kia ông lão tóc xám ngưng mắt, bắn ra khủng bố ánh mắt, đi nhìn kỹ cái kia màu đen tiểu mải ngói, chăm chú quan sát, có thể phát hiện, mải ngói có khuyết. Ma thủ bên trong mảnh ngói tối đa chỉ có điều là một khối mảnh vỡ mà thôi. Liên bên ngoài mà nói, ngói đen mảnh cổ điển, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Thế nhưng chấn động lên, nhưng lệnh không gian rung dậy. Vật ấy không thể phá. Ma giống to, sau đó không chế ngói đen mảnh hướng về ông lão tóc xám đem tới. Hắc hát quang long ánh, mái ngói chỗ đi qua, không khí như là nổ tung giống như vậy, phát sinh ầm ầm giống như tiếng kính phong. Khí thế kinh người, lục đạo bản nguyên. Ông lão tóc xám giống to, hai tay trên không Trung múa, khiến cho không gian vẩn mèo. Ở tại sau lưng, từ từ xuất hiện 6 cái mâm tròn. Phân biệt hiện sáu sắc, không ngừng chuyển động. Cổ nhân từng cho rằng, chân chính lục đạo phân biệt đại diện cho trong thiên địa sáu đại bản nguyên, vì là Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, cùng với độc Ở ông lao tóc sám sau lưng có một cái vòng tròn bàn sáng nhất, hiện hỏa hường vẻ. Bởi vì lao giả nát rượu biết rõ hỏa diễm thần thông, bởi vậy hỏa chi đạo nhất là loại sáng. Va chạm trước mắt mà tới, ông lao tóc sám sau lưng mâm tròn xuất hiện, cùng màu đen mái ngói chống lại, chấn động trong hư không đều là đố lửa, như là khói hoa tỏa ra. Cuối cùng, ầm ầm, một tiếng, sáu vòng tròn lớn bàn phá vỡ hư không mang theo ngói đen mảnh một đạo biến mất, đem cho chấn áp. quả nhiên vật ấy ghê gớm, lao giả nát rượu đánh ra tuyệt thế thần thông, cũng không cách nào đem cho nghiền nát, nhiều nhất là chấn áp mà thôi. Bạch quy tiêu to, lúc này móc ra một cái phi kiếm màu bạc, thương phấn đang run dậy ngươi muốn làm gì? Huyền Thiên thẹn thùng, không biết người này cử động. kiếm trong tay của ta bất phàm, chính là năm xưa một vị tinh thông không gian chi đạo đại sư làm. ta muốn xẹt qua hư không, đem cái kia ngói đen mảnh cho chiếm được. Bạch quy ở nào, thua tay mua chân. ngươi người này không cần lo đến. Thật vất vả đem này mái ngói cho chân áp, ngươi cũng không nên đem lại thả ra. Huyền Tiên nguyện dùa, vội vã ngăn cản. Như vậy quý bảo, bày đặt không lấy, đó là lãng phí. Bạch Quy xì nha nhất miệng, đem Huyền Tiên cho để ra, nó khư khư cố chấp. Dầm, Hư không dường như giấy, ở phi kiếm màu bạc một nét vẽ, nước ra một lỗ hổng khổng lồ. Ở nơi đó, ta nhìn thấy. Bạch Quy đem đầu đưa vào lỗ hổng bên trong, hưng phấn hô to. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại bị trong vết nước xuất hiện một đạo hào quang, bắn cho phi ra. Đáng chết, lão giả kia cái này rất ngàn đau liền ngay cả người mình cũng công kích. Bạch quy nguyên rủa, nó mới vừa rồi bị lục đạo bản nguyên này nói vô thượng thần thông bắn cho phi. Đại chiến như trước kế tục, đánh cho vô cùng kịch liệt. Bạch quy hướng về ông lão tóc xám đại chiến bên kia liếc mắt nhìn, con người xoay tròn chuyển động như cái linh lợi cầu, đánh cho vô cùng kịch liệt, hẳn là không dành phân thân. Ta chỉ cần gánh vác được cái kia vô thượng thần thông như thế, nhất định có thể mang cái kia ngói đen mạnh chiến được. Bạch quy vui sướng, lúc này lần thứ hai vung lên nguyên kiếm, nhưng bất ngờ phát hiện bên người không biết khi nào đã đứng một bóng người màu đen lao ra nát rượu. Ngươi tới làm chi?" Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, phát hiện mái đầu bạc trắng, quần áo tùm la tùm lum lão già nát rượu thình lình liền ở bên người. "Ngươi có mở ám, vì lẽ đó ta tới xem một chút." Lão già nát rượu cười xấu xa, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Quy trong tay ngân kiếm, khẩn nhìn chăm chú không tha. "Đúng, ta chính là có mờ ám. Cái kia nhanh ngói đen mảnh là của ta." Bạch Quy tiêu gào, không có phủ nhận. Ngươi khư khư cố chấp, không lấy đại cục làm trọng, xem ra ta cũng chỉ có thể đem ngươi đồng thời trấn áp. Lão già nát rượu lắc đầu thở dài, hai tay trên không chúng ngứa. Động tác này thỉnh lỉnh chính là muốn triển khai lục đạo bản nguyên đại thần thông. Ngươi cái này lão già khốn nạn, cho ta đình chỉ." Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, một mặt sợ hãi. Cuối cùng, nó chịu thua, thu hồi ngân kiếm, không còn dám đánh mái ngói chủ ý. "Ngươi người này, chính là gọi người không ăn lòng. An phận một chút cho ta, bằng không ngươi sẽ biết tay." Lão già nát rượu hừ lạnh cảnh cáo, một lần nữa đưa mắt chuyển tới chiến cuộc. Chương 298: Cấm điệu bên trong tồn tại. van hồn gào thét, như địa ngục giữa trần gian. Bạch cốt kiếm cùng trưởng đao không ngừng giao kích, nơi này bị đánh cho đất trời tối tăm. Nhật nguyện Tám Đạo. Ầm. Ma đột nhiên đánh ra đại thần thông, hát phong gào thét, tự vạn quỷ chạy trốn, cảnh tượng khủng bố. Ông lão tóc xám ngưng mắt, tương tự lấy đại thần thông đó lấy, nơi này nổ tung, giống như khói hoa tỏa ra. May là, đã tới vương giả tầng thứ này, song vương đều hiểu khống chế sức mạnh, muốn một tia không lọt sử dụng đến trên người đối phương. Bởi vậy, tiết lộ ra ngoài năng lượng mới không coi là khủng bố. Bằng không, e sợ đại địa đều muốn lật tung một tầng. Á thân như sắt, cứng rắn không thể phá vỡ. Đạo này chính là vô thượng chi đạo. Ông lão tóc xám với đại chiến bên trong mở miệng. Khánh, một tiếng vang dọn hắn một cái tay nắm lấy bạch cốt kiếm, sau đó một cái tay khác năm ngón tay khép lại, ngưng tụ thành trường đao, mạnh mẽ trước hoạt, phù một tiếng cắt ra ma lồng ngực. máu tươi tung tóe, không có nội tạng, bên trong đen kịt một mảnh, tỏa ra tanh tuổi. Hống, ma giống to, một trường đẩy lui ông lao tóc xám, sau đó ngực phát sáng, ma khí lan lượn, huyết nhục bắt đầu khép lại. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, ma cùng ông lao tóc xám lần thứ hai va chạm vào nhau, từ mặt đất đánh tới bầu trời, đánh tan tầng mây. Vừa nãy cái kia tóc xám lao già nát rượu từ nói, nói ra vô thượng chi đạo là ở nói chuyện gì?" Huyền Tiên lẩm bẩm, tinh tế phỏng đoán trước câu nói kia. "Vô thượng chi đạo, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, xác thực là vô cùng mạnh mẽ một con đường, có thể đi." Bạch Quy mở miệng, "Người này lai lịch bí ẩn, tự xưng là khác ngoại thiên địa thần quy, có thể hiệu lệnh và thú. Bất quá có một chút có thể đáng giá khẳng định, vậy thì là người này tri thức uy bác, biết một ít rất nhiều người cũng không biết bí ẩn, bao quát một ít thời kỳ thượng cổ tiền mật. Này xác thực là thích hợp ta một con đường." Huyền Tiên gật đầu, trong lòng có ý này. Nguyên bản, hắn thể phách liền kinh người, càng đều có vô cùng đáng sợ một hạng bản năng, có thể vết thương tự lành. Nếu là đi tới vô thượng chi đạo, cái kia hoàn toàn là vô cùng hung hăng lựa chọn. Hơn nữa, tóc xám lao giả nát rượu mạnh mẽ rõ ràng trước mắt. Từ đầu đến cuối, hắn đều là dùng tay trần đang cùng đối phương chống lại, mà còn có chiếm thượng phong mùi vị, khiến cho người khiếp sợ. Lấy thân thể vì là vũ khí, ở thời kỳ thượng cổ bị cho rằng vô thượng đại đạo. Chỉ có điều hậu bối chi tú, sinh ra rất nhiều trò gian, con đường này mới từ từ sa sút. Bạch Quy mở miệng, liên tục lập đầu. Nó bắt đầu nêu ví dụ, nói về nhân tộc đại năng Mỗi một cái đều là cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Cũng đúng là như thế, mới có thể sáng chế chấn thế đại thần thông. Năm xưa, nhân tộc có thể ở thượng cổ đại chiến bên trong để lại, dựa vào đến chính là vô thượng thần thông mạnh mẽ, chấn động khắp nơi cứng, giả. Không sai, ta trong Ngê Hoàn cung còn có luyện thể thần dịch, sau khi trở về đến lập tức lợi dụng. Huyền Thiên Âm thầm gật đầu, mà sau sẽ ánh mắt một lần nữa thả lại đến bầu trời. Đại chiến như trước đang tiếp tục, cực kỳ kịch liệt. Ma giống to, lại một lần nữa đánh ra chấn thế thần thông. Thân thể của hắn tỏa ra u quang, khiến cho thiên địa có vẻ càng thêm tươi Ấm, một tiếng, trong hư không xuất hiện rất nhiều khô lâu, từng cái từng cái cầm trong tay cốt đao bộ xương khiêu nhảy ra, có tới hơn 10 vị, sâm bạch cốt hải làm người phát lệnh. Thời khắc này hướng về ông láo tóc xám chen chút nào tới, mà một bên khác, ông láo tóc xám cũng có động tác, hai tay hắn trên không trùng múa, giống như tối say ở chuyển động, cuối cùng bàn tay chia ra làm âm dương hai viên. hư không đều bị này đôi bàn tay mài đến chấn động, không nghi ngờ chút nào, này lại là một hạng vô thượng thần thông. Kết quả cuối cùng là, hết thảy bộ xương binh đều bị ma thành bụi phấn, tung bay ở trong gió liên ngay cả ma cũng gặp xui xẻo âm dương hai viên vượt qua mạnh mẽ khắc ở trên lực nhất thời vài gốc xương cốt vỡ vụn lục xuất hiện một cái lôi thùng to có chất lỏng màu đen chảy ra thanh hôi cực kỳ ma bóng người bay ngược ven đường không ngừng ho ra máu thấp kém run dế, ta khi còn sống một cái tay có thể nhấn tử ngươi mười lần hóa ma thánh giả giống to như trước không phủ hắn trước người nhưng là một vị hoàng giả trên vùng đất này chí tôn có thể hiệu lệnh vạn thú hiện nay bị một cái vương giả đánh bại tự nhiên không phục coi như là ngươi khôi phục khi còn sống thực lực ta cũng không hề sợ hãi Ông lão tóc xám lắc đầu. Quả nhiên, lão giả nát rượu không đơn giản. Trước đây hắn, ta còn có thể nhìn đấu, thế nhưng lần thứ hai gặp lại, hắn lại có vẻ không giống. Bạch Quy liếu lươi, không nhịn được xem mồm. Chỉ là tóc xám lão giả nát rượu xuất hiện, cũng đã để Bạch Quy cân nhắc không ra, muốn nát đầu cũng không nghĩ ra tại sao. Dũng dế, chớ có càn rỡ, cũng không biết ngươi từ đâu tới dũng khí, lại dám nói ra lời nói như vậy. Ma giận dữ cười, lúc này ánh mắt càng có vẻ thâm thúy, nơi sâu xa xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Ngày hôm nay, ta muốn ngươi chắc chắn phải chết. Ma hét dài một tiếng mà hậu thân trước xuất hiện một cái vòng xoáy, lượng lớn ma khí tự bên kia dâng trào ra, như là biển lửa bạo phát. chuyện đáng sợ phát sinh ở trong tiếng kêu gào thê thảm, lượng lớn xà nhân bay lên trời, cuối cùng bị hút vào trong nước xoáy. cảnh tượng như vậy vô cùng thê thảm, phản phất là địa ngục giữa trần gian, thê thảm thanh thét lên người phát lệnh. tên xuất sinh này thậm chí ngay cả chính mình tộc nhân cũng không dung tha, coi như là tăng lên sức mạnh cội nguồn. bạch quy sì nha nhít miệng, lúc này phóng thích một đạo hào quang, đem huyền tiền cho bảo vệ. dừng tay cho ta. ông lão tóc xám giận dữ. Hư không một trường, đem ma ngực vòng xoáy đập tiêu tan. Thế nhưng vô dụng, nơi này như trước là địa ngục giữa trần gian. Ma vươn ngón tay, bắn ra khủng bố sóng năng lượng, khiến cho còn lại hết thể xả nhân hóa thành xương máu. Mùi máu tanh nước mũi, nhuộm đỏ đại địa. Liền ngay cả Bạch Quy cùng huyền thiên cũng bị chăm sóc. Cũng may, Bạch Quy năng lực mạnh mẽ, móc ra một cái dạng xuề ô pháp bảo, đem công kích cho ngăn trở. Đạo trời không tha, đáng chém. Ông lão tóc xám giống to, trong hư không chậm rãi ấn ra một trường, tiến hành thảo phạt. Phúc. Ma ho ra máu, được xuất hiện một cái trường lớn thế nhưng là đang cười đối với thương thế không để ý chút nào thấp kém run dế, ta dùng tộc nhân ta máu tươi để tế điện tính mạng của ngươi một màn kinh người xuất hiện giữa bầu trời sưng máu chen chúc mà lên cuối cùng hết thể hướng về ma bay đi tiến vào trong miệng nó hắn ở nuốt trường xương máu hình ảnh kinh người giống như cá voi hút nước trên miệng diện thậm chí đều xuất hiện một cái vòng xoáy trong quá trình này ma khí tức ở biến hóa trở nên càng ngày càng mạnh mẽ tinh huyết lan lột, làm cho người ta cảm thụ gần giống như một cái sôi trào lưu động phấp phấp lên coi như ngươi mạnh mẽ đến đâu ta cũng sẽ không lùi bước. tóc xám lão giả nát rượu ngưng mắt, viên mắt bên trong lộ ra vẻ nghiêm túc. nhưng mà, đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên sấm sét đan xen, sấm vang chớp giật lên, âm âm một tiếng, một vết nước, đột nhiên tự trong bầu trời xé rách, từ bên trong xuất hiện một con kỳ quái cánh tay. đây là một cái tổ cánh tay màu vàng, như là hoàng ngê làm thành, lớn vô cùng, như là một ngọn núi cao. có một cái rượu đá nắm trong tay, cổ lão mà thô ráp, tương tự to lớn. sấm sét biến mất, vết nước khép lại, một cái tổ cánh tay màu vàng ngừng lại ở trong bầu trời. huyền tiên cùng bạch quy dại ra. Đây là vật gì? Chỉ cần chỉ có một cánh tay, không có thân thể, cũng không có cái khác vị trí, vô cùng quái dị. Cái cái gì? Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi làm sao đến nơi này? Ma Nguyên Bản ở cờ to, thế nhưng rất nhanh liền dị thường sợ hãi, trở nên hồn phi phách tán. Năm xưa, ngươi xông loạn cấm địa, nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Mặc dù là ngươi tài sinh, cũng phải tiếp thu số phận phải chết. Cánh tay nói rằng, Huyền Tiên hoàn toàn là ngây người, giống như hóa đá. Quá khuyết đại, một cánh tay dĩ nhiên sẽ nói, quả thực là vượt qua người thường tưởng tượng. Không phải phía trước giết chết thập dược thánh giả cái kia một vị, thật đáng sợ, nơi này vẫn còn có mặt khác một vị vô thượng tồn tại. Bạch quy sợ hãi, run dậy. ma không có lại mở miệng, hắn hướng về cánh tay liếc mắt nhìn, lúc này vung lên ba xí, hướng về bên ngoài thoát đi. Hắn lại muốn trốn, hiện nhiên là thấy cánh tay hết sức sợ hãi. ầm ầm, trong bầu trời cánh tay chuyển động, giống như thương lôi giáng thế, mạnh mẽ vung lên dự đá, bổ về phía chạy trốn bên trong ma. Mở cho ta. Ma giông to, đánh ra tuyệt thế thần thông, đem chính mình lực đạo tăng lên đến cao nhất, sau đó ở trong hư không xé ra một vết nứt chui vào. Đây là cuối cùng dãy rùa. Cánh tay mở miệng, sau đó hư không mạnh mẽ chấn động. Phốc. Một đạo lão đảo bóng người, từ trong hư không ra ra, ho ra đầy máu. "Đừng có giết ta, ta thật vất vả tái sinh, không muốn a." Ma giống to, vô cùng không cam lòng. Thế nhưng, hết thảy đều là vô hiệu, cánh tay có vẻ vô tình, thời khắc này mạnh mẽ vung lên dịu đá, đem ma phá thành mảnh vỡ, liền ngay cả linh hồn cũng không hề lưu lại. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả một phong âm thanh cũng không có. Quá khủng bố, một vị vương giả liền chết đi như thế. Huyền Tiên Liễu Lưỡi nhìn cái kia thủ cánh tay màu vàng rất là sợ hãi u quang từ từ nơi này thế giới đen kịt một màu duy nhất nguồn sáng liền xuất hiện ở cánh tay kia trên màu vàng đất vầng sáng như là một vầng mặt trăng điều sức ở bầu trời đêm thế nhưng không có ai sẽ ngây thơ cho rằng đây là mỹ lệ phong cảnh thủ cánh tay màu vàng mở miệng âm thanh khàn khàn như cái lao nhân trong đó tràn ngập một luồng không cho phép kẻ khác khinh nhờ uy nghiêm sông cấm địa giả chắc chắn phải chết nói xong thủ cánh tay màu vàng ở trong hư không dạch một cái bổ ra một cái khe chui vào biến mất không còn tăm hơi. U ngủ. Nơi này yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, Bạch Quy nuốt nước miếng âm thanh càng là rõ ràng. Mẹ nha, thật đáng sợ. Nếu như ta đoán không lầm, đây chính là cổ thụ lâm nơi sâu xa cái kia một vị. Bạch Quy lẩm bẩm, cái chán còn có hạn tích. Đúng, ta cũng từng nghe nói, cổ thụ lâm nơi sâu xa nhất có một vùng cấm địa, liên tiếp hai vùng thiên địa. Thường người không thể thông qua, chỉ có thông qua thiên lộ, đến một mảnh khất thiên. lao giả nát rượu lẩm bẩm. Trong quá trình này, ông lão tóc xám không có tiếng tâm gì đi tới lao giả nát rượu bên người cuối cùng hóa thành hai tia quang mang, cùng nhau tiến vào lão giả nát rượu trong cơ thể, một tác bay vào trong bầu trời không gặp. Cái kia ma, ngày xưa là một vị hoàng giả, bên trong vùng thế giới này chí tôn. Nhưng cuối cùng chết đi, chỉ sợ cũng là treo chọc cấm điệu bên trong này một vị. Bạch Quy mở miệng, sau đó khung xương đều mềm nhũn. Nguyên bản, nó tiến vào vùng đất này, mục đích cũng là vì tiến vào cái kia mảnh thiên cổ cấm điệu bên trong đi nhìn một cái, thế nhưng hiện tại, chính là cho mượn nó 10 cái lá gan cũng không dám. Ta nghĩ, cũng là như thế. Xem ra, mảnh này không lớn trên đất ẩn thân hai vị vô thượng tồn tại, lao giả nát rượu mở miệng, ngóng nhìn bầu trời. Ngoại trừ vừa nãy xuất hiện cánh tay. Trước đây không lâu, cái kia trong hư không xuất hiện bàn tay lớn kia, một trưởng đem thập vực thánh giả đập vì là mạnh vỡ, cứu vớt thế nhân, tiêu diệt một đại ác họa, không thể nghi ngờ cũng là một vị cường giả tuyệt thế. Chương 299, thiếu một người. Thiên cổ cấm địa, màn danh huyền hách. Bình thường nơi như thế này, không người dám xông. Chỉ có không biết trời cao đất rộng sinh linh mới dám tiến vào bên trong. Phần lớn đều sẽ tử ở bên trong. Chắc chắn phải chết, có thể như thế hình dung. Vàng không cũng xương chi không được vì là thiên cổ cấm địa đánh chết cũng không đi bạch quy nói thầm hết hẳn ý nghĩ này biết được bên trong có mạnh mẽ như vậy một vị chính là dùng như tới kéo cũng kéo không lúc đích ban đầu ta đi tới nơi này chính là phán đoán ngươi người này có sông cấm địa chi tâm lao giả nát rượu mở miệng một mặt cười xấu xa bạch quy nghe vậy phủi hắn một chút sắc mặt biến thành màu đen không có nhiều lời huyền tiên nhưng là ở trên vùng đất này chung quanh luân quanh cuối cùng tìm tới lượng sĩ thánh giả sử dụng này thành cương xoa toàn thân ngăm đen phẩm chất bất phàm nặng 10 vạn cân chính là vương giả tỉ mị chế tạo vũ khí tiểu tử ngươi tay chân đúng là lưu loát bạch quy trừng mắt sau đó hóa thành một ngọn gió ở trên chiến trường gió cuốn mây tan một phen lấy đi rồi phần lớn binh khí người này rất tham lam liền ngay cả một ít con rắn nhỏ người phá binh khí nó cũng không buông tha hết thảy thu lấy làm người yếu đạo đức những tiêu tàn binh phá khí ngươi muốn tới làm chi lao giả nát rượu cửa trách không ngơ người này hừ đâu chỉ là những tiêu tàn binh phá khí chính là bị ngươi phong ấn khối này ngói đen mảnh ta cũng phải lấy bạch quy sì nha nhất miệng lòng tham không đủ lại muốn đánh khối này ngói đen mảnh chú ý, ngươi đã biết đủ đi, vật kia không thể cho ngươi. nói trắng ra, ta cũng nhìn ra nó bất phàm, tuy rằng chỉ là mạnh vỡ, thế nhưng là uy lực vô cùng, chỉ sợ là cái gì thần binh mạnh vỡ, đáng giá ta nghiên cứu. lao giả nát rượu đắc ý, thế nhưng tiếp theo, nhưng là biến sắc mặt. Dầm, một tiếng, hắn lúc này sẽ ra không gian, nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy, một cái màu vàng đất đại đạo xuất hiện ở trong hư không, đánh văng ra sáu đại bản nguyên bản sau khi, liền đem ngói đen mảnh cho tiết đi. đây là, là con kia thủ cánh tay màu vàng làm ra ta nghe được hơi thở của nó. Lão giả nát rượu mặt đen, nhưng không thể làm gì. Bị này một vị cho coi trọng đồ vật, hẳn là rất bất phàm. Bạch quy chạy chạy nước miếng, nhưng chỉ có thể nhìn ngói đen mảnh biến mất. Quên đi, coi như không có vật kia, ta còn có cái khác thu hoạch. Lão giả nát rượu lắc đầu, thu hồi lục đạo bản nguyên thần thông, mà sau đó thẳng tới trước, đi tới cốt kiếm trước. Là này thanh bạch cốt kiếm, cái này bảo khí vẫn lặng lặng nằm trên đất, mặt ngoài có một tầng hào quang bao phủ. Đây là bị lão giả nát rượu ra tay, hắn lao thẳng đến thanh kiếm lầy trong bóng tối bảo vệ bằng không sớm đã bị Huyền Thiên cùng Bạch quy hai người này cho kiếm lấy. Cái này có kiếm, phẩm chất không sai, chỉ sợ là ngày xưa vị hoàng giả này binh khí. Lao giả nát rượu gật đầu, tinh tế xoa xoa cảm thụ huyền cơ trong đó. Dĩ nhiên dùng 10000 cỗ hải cốt, cộng thêm 3 vị vương giả thân thể luyện chế mà thành, thực sự là ác độc cực kỳ, tà binh một cái. Lao giả nát rượu thở dài, vì luyện chế một cái bảo khí, do đó hy sinh mấy vạn sinh linh tính mạng, có thể nói là đạo trời không tha. Nếu như ngươi không muốn, có thể giao cho ta. Ngược lại ngươi là lấy thân thể coi như binh khí, chưa dùng tới bậc này bảo khí. Huyền Thiên hậu mặt, đưa tay đòi hỏi. Nhưng mà, một cách không ngờ, Lão già nát rượu vô cùng thẳng thắn, dĩ nhiên thật sự buông tay. Chuyện này, Huyền Thiên kinh ngạc, xem trong tay Bạch Cốt kiếm có chút khó có thể tin, Lão già này khi nào tốt như vậy thương lượng rồi. Loảng xoảng một tiếng, Bạch Quy lúc này đến cướp, bị Huyền Thiên mạnh mẽ ở mai rùa trên dùng một cái. Ngươi cái này xú ra hỏa, nhân ra nhưng là cho ta, ngươi dĩ nhiên không biết xấu hổ đến cướp. Huyền Thiên nguyện rửa, ta chỉ có điều là muốn sờ một chút, không có ý khác. Bạch Quy ngụy biện, nhưng như trước đỏ mắt, mắt thấy bảo khí không thể được liên bắt đầu trả thủ, há mồm liền cắn chết tiệt Huyền Thiên mặc vào Hoàng Kim chiến giáp cùng người này một phen dằn vặt náo động đến bụi bặm tung bay cuối cùng Lão giả nát rượu ra tay đem hai tên này cho tách ra muốn ổn nào đi ra ngoài náo, rời đi trước nơi này lại nói dù sao cũng là một người sinh địa không quen địa phương làm không cẩn thận sẽ tái xuất cái gì sự cố Lão giả nát rượu quát chói thay cũng đúng nơi này giống như đã từng quen biết cho ta một loại cảm giác xấu Bạch Quy bỏ qua lúc này hóa thành một tia sáng trắng vội vã chạy đến xa xa lại cấp tốc đi vào mèo Ngươi người này, lại kiếm lấy món đồ gì? Lão giả nát rượu trừng mắt, là một sợi tóc, hàng nguyên công mái tóc. Năm xưa, hắn ngang qua thiên địa tác chiến, cuối cùng dùng một sợi tóc đem thập vực thánh giả cho chân áp. Bởi vậy, đáng giá thu gom. Bạch Quy Dương dương tự đắc. Ở nó móng đuột bên trong, thình lình có một cái mái tóc, đen vui vẻ, ở trong gió tung bay. Lão giả nát rượu liếc mắt nhìn mái tóc, không nói thêm gì. Ba cái ra hỏa rời đi nơi đây, ra bên ngoài vi mà đi. Theo vị kia giết chết thập thánh giả vô thượng tồn tại nói, chỉ cần vẫn ra bên ngoài vi đi là có thể nhìn thấy lối ra, nơi này càng có vẻ quen thuộc. Bạch quy lẩm bẩm, nhìn về phía lão già nát rượu. Có gì chỉ giáo? Lão già thổi dâu mép, cái khác trước tiên không nói, khiến cho ta ngạc nhiên nghi ngờ chính là, người lão già này trước vì sao bùng nổ ra tiên sức mạnh? Bạch quy không rõ, là một môn huyền công vô cùng rườm già Lần lột sắc này chính là cái môn này huyền công có tiến triển, ta mới cảm thấy đi ra ngoài thế giới bên ngoài đi một chút. Lão già nát rượu lắc đầu, không muốn nhiều lời. Đại địa Minh Long, đâu đâu cũng có tàn binh nói vỡ, rất nhiều tường viện đã sụp đổ nơi này như cái phủ đệ chỉ có điều đã hóa thành phế tích thật quen thuộc a tựa hồ đi qua nơi này một lần huyền tiên lẩm bẩm ngửa mặt nhìn lên bầu trời và mắt một mảnh đen thui huyền tiên cùng bạch quy đều có cảm giác này thế nhưng bọn họ cẩn thận hồi ức lại phát hiện chưa có tới nơi này lao giả nát rượu lên tiếng cuối cùng đi tới đến ban đầu tiến vào nơi đây địa phương kết quả giống tuyết không có đường lối chính như trước dự liệu như vậy cái kia cổ đàm chỉ có thể đi tới nơi này nhưng không cách nào đi ra ngoài thế nhưng đám kia xà nhân tộc đến nơi này bọn họ liền lẽ nào không nghĩ tới cách đi ra ngoài sao? Bạch quy sì nhai nhất miệng, biểu thị không phục. Đừng quên, bọn họ còn có vị thánh thủy tổ, đi ra ngoài hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vậy, bọn họ đường núi khả năng cùng chiếc kia cổ đảm hiệu quả là như thế, chỉ có tiến không ra. Huyền tiên thở dài, nghe vị kia vô thượng tồn ở đây đi. Nói vậy đi về phía trước, tất có lối thoát. Lão giả nát rượu nói rằng, đoàn người kế tục ra bên ngoài vì nơi phi hành. Sau một nén nhang, một đạo màu đen kịt tưởng thành dần dần vào mắt. Đây là. Này không phải ngày xưa gặp tòa phủ đệ kia tưởng thành sao? Huyền Tiên lưu lưới. trong phút chốc có ấn tượng, ta cũng nghĩ tới, cái này rất ngàn đau, nếu ta đoán không lầm, nơi đây chính là 12 cọc Thiên Đại Lao tù bên trong. Ta liền nói làm sao như vậy quen thuộc. Bạch Quy Nguyên rủa, tương tự ký lên. Ngày xưa, nó cùng Huyền Thiên cùng nhau tiến vào cửa đồng lớn, kết quả đi tới 12 cọc Thiên Đại Lao tù bên trong, cuối cùng nhìn thấy một tòa phủ đệ. Thế nhưng, nhưng không cách nào tiến vào, bởi vì nơi này có một nguồn sức mạnh bảo vệ. Cuối cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là tay trắng trở về chỉ có điều không nghĩ tới chính là mới cũng không lâu lắm đoàn người nhưng đã tới bên trong phủ gần giống như nói mơ giữa ban ngày cẩn thận tòa phủ đệ này ngoại vi có sức mạnh kinh khủng bảo vệ cần trước tiên làm thăm dò ở tính toán bạch quy nhắc nhở nó rơi lên một khối vạn cân tảng đá lớn mạnh mẽ ném bầu trời kết quả sấm vang chớp giật một tia điện loại qua đã tảng vấp một tiếng hóa thành một phấn quả nhiên vẫn là không ra bạch quy mặt đen Người người này chính là lỗ mãng đại nhân vật phụ đệ tại sao có thể tùy tùy tiện tiện ra vào đây phía trước phụ đệ cửa lớn không phải mở sao? đi cửa lớn a? lao giả nát rượu nhắc nhở. huyền tiên nghe vậy vẻ hưng phấn lóe lên gật đầu nói đúng phụ đệ xác thực là không giống nhau phải nói là một loại nào đó duyên cớ nơi này đã đối ngoại mở ra dù sao lần trước lại đây phụ đệ cửa lớn còn không làm mở rộng đã như vậy ta liền thử xem đi bạch quy ôm nửa tin nửa ngờ thái độ gọi ra một con dối binh sĩ hướng đi cửa lớn tất cả bình yên vô sự binh sĩ thuận lợi thông qua cửa lớn không có bất kỳ khúc chết bạch quy không tin qua lại thử mấy lần kết quả đều giống nhau hoàn toàn không có chuyện gì kinh bản thần thăm dò tất cả bình an có thể quá khứ bạch quy đắc ý hương phấn cực kỳ tốt lắm nếu ngươi tự xưng vì là thần cái kêu bản tọa liền cho một mình ngươi bày ra cơ hội lao giả nát rượu cười xấu xa kết quả bạch quy có thể thảm nó bị coi như thí nghiệm yêu cầu cái thứ nhất thông qua cửa lớn tuy rằng trước có con rối thí nghiệm nhưng này dù sao cũng là vật chết không thể tin tưởng thật hai người các ngươi ra hỏa ta nhớ kỹ các ngươi bạch quy mặt đen nguyền rủa ai kêu ngươi phòng ngự vô song đệ nhất thiên hạ Huyền Thiên Linh hót trong lòng hồi hộp, Bạch Quy thật sự đi vào thăm dò, như trước là bình yên vô sự, tư cửa lớn bên trong đi qua sẽ không có sức mạnh kinh khủng xuất hiện, khá lắm, lúc này là tuyệt đối an toàn. Lão giả nát rượu đắc ý nguyên bản hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, vậy thì là sẽ rách không gian mà đi. Thế nhưng bởi vậy muốn rời khỏi tòa phủ đệ này, trời mới biết sẽ có cái gì bất chắc phát sinh. Có thể nói một vài đại nhân vật phủ đệ nếu là sẽ rách không gian muốn mạnh mẽ hơn phá tan, chắc chắn sẽ xảy ra bất chắc. Nơi như thế này không phải tùy tùy tiện tiện là có thể ra vào. Ba cái ra hỏa đi ra phụ đệ, lại đại khái cất bước hai nén hương công phu, quen thuộc cửa đồng lớn lần thứ hai vào mắt. Tang hương, đại khí, vàng bạc, đây là cổ lão cửa đồng lớn tản mát ra ý vị. Cái này cổ bảo cùng với những cái khác thông đạo bất đồng, bởi vì nó là thiết thiết thật thật liên tiếp hai, có thể đi tới đi lui, mà không phải một đi không trở lại. Đi thôi. Thông qua này tiến cửa lớn, rời đi nơi này. Bạch quy lầu bầu, tiến lên mở ra. Chỉ giác. Trầm trọng tiếng cửa mở, nên đón chính là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Cửa lớn sau lưng. Như trước là cái kia náo nhiệt phố lớn, đi mau, Bạch Quy dụ trước tiên bước vào trong đó. Cái khác hai tên này theo sát phía sau. Phố lớn náo nhiệt, như là phố xá sầm uất, tiếng giao hàng không ngừng, tràn ngập hài hòa bầu không khí. Lần thứ hai bước lên này đều phố lớn, Huyền Thiên tâm tình phức tạp, bởi vì hắn biết nơi này sắp có chiến tranh bạo phát, hài hòa bầu không khí liền muốn bị phá hỏng. Nhưng mà hắn chỉ là một cái người ngoài, không cách nào can thiệp nơi này. Đây là rất tình cảnh quái quỷ, ba người đi ở trên đường cái, như là không khí giống như vậy, không có ai phát hiện bọn họ. Khánh công đánh thép thanh chuyển đến bất chi bất giác ba người đã đi tới phố lớn phần cuối đánh thép phô thanh âm bên trong lèn ken mạnh mẽ rõ ràng chuyển đến những đại hán này như trước đang đánh thép rất là ra sức huyền tiên mỉm cười không đúng thiếu một cái nguyên bản tận cùng bên trong cái kia thợ rèn không gặp bạch quy biến sắc trước hắn từng tỉ mỉ điểm hơn mấy người từng cái từng cái nhìn sang hiện nay trở lại phát hiện tận cùng bên trong nơi rỗng tuyết chỉ có một cái cây búa người cũng đã không thấy tăm hơi chuyện này cái này không thể nào huyền tiên nghe vậy nhìn sang tương tự phát hiện tình cảnh này. Đúng, thật đáng sợ, tận cùng bên trong cái kia thợ rèn dĩ nhiên không gặp. Phải biết, hành cung bên trong cùng bọn họ hoàn toàn từ hai cái thế giới, trên đường phố người không nhìn thấy người ngoại lai, bọn họ có từng người sinh hoạt. Nhưng mà, một người lớn sống sờ sờ, nhưng quỷ dị như vậy biến mất rồi. Trên đường phố không có tung tích hắn. Bạch Quy mặt đen, nó thả ra thần thức, tra xét cả con đường nói, vẫn như cũ không có phát hiện tung tích ảnh. Chương 300, nhân tộc đại năng còn sống, sẽ đi nơi nào? Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ. Phải biết nơi này chỉ có điều là một cái hành cung bên trong hư huyễn thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. thậm chí, bạch quy còn suy đoán người nơi này cũng sớm đã chết đi, chỉ có điều bị một luồng sức mạnh thần bí không chế mà thôi. nhưng mà chuyện đáng sợ phát sinh, một cái đánh thép đại hán lại đột nhiên biến mất, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. sẽ không chính là cái kia một vị đi. bạch quy chứng mắt, thình lình cùng với trước giết chết thập dược thánh giả vị kia vô thượng tồn tại liên hệ ở cùng nhau. nếu như đúng là như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy này đại hán có chút quen thuộc. bạch quy lẩm bẩm, rơi vào suy nghĩ cuối cùng gần đầu, con mắt trợn lên so với ruồi châu còn lớn hơn, giống như là muốn nổ tung. Có phải là phát hiện cái gì? Huyền Tiên hỏi dò. Mẹ của ta nha. Lúc này thực sự là nhìn nhầm. Tiên tiên là nhân tộc đại năng, thời kỳ cổ cái kia một vị, không nghĩ tới đến nay còn sống trên coi đời này. Bạch quy giết đảo. Lần này, liền ngay cả lão giả nát rượu cũng lộ ra vẻ kinh dị, nhìn sang. Cái gì? Là một vị nhân tộc đại năng? Huyền Tiên nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao, nhân tộc đại năng danh tiếng quá vang dội đến nay rất nhiều nơi đều có bọn họ truyền thuyết ở dân gian truyền lưu. Năm xưa có chúa tể một phương thả ra hào nôn muốn tiêu diệt đi nhân tộc, lại bị một con đột nhiên xuất hiện bàn tay đập vì là bực phấn. Sau đó có người đồn đây là nhân tộc đại năng hạ xuống trừng phạt nhân tộc trí thượng luyện thể làm đầu. Nhưng mà phần lớn liên quan với nhân tộc đại năng cố sự đa số truyền thuyết không thể tận mắt nhìn thấy. Hiện nay một vị mạnh mẽ đại năng đi ngang mà qua cảm thụ tự nhiên là dị thường khiếp sợ. Năm đó đại chiến ta nghĩ là nhân tộc hết thảy trụ cột cũng đã chết đi, thế nhưng là không nghĩ tới đến nay còn có một vị nhân tộc đại năng khỏe mạnh, bạch quy liễu lưới khiếp sợ không gì sánh nổi. người này tri thức uyên bác, biết rất nhiều thời kỳ cổ sự tình, nhân tộc đại năng, thân thể trí cao, nếu là đến cảnh giới tối cao, có thể một trường hủy diệt tất cả. huyền tiên lẩm bẩm nhớ lại bàn tay kia đập nát thập dự thánh giả một màn, không có hoa lệ kỹ xảo, cũng tuyệt đối chấn động thế nhân. hán tiên tiết khương công là nhân tộc vị cuối cùng trở thành đại năng nhân vật. năm xưa rất nhiều nơi đều có lưu lại tung tích của hắn, thế nhưng sau đó tin tức hoàn toàn không có, không nghĩ tới còn sống trên đời. Bạch quy nói rằng, Thiết Khương Công là có như thế một vị nhân tộc đại năng, lão già nát rượu ở đầu, hắn cũng biết một ít truyền thuyết. Nhân tộc đại năng tên tuổi quá vang dội, thân vì là tu sĩ nhân tộc, ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói tất cả sự tích. Có thể nói, rất nhiều nhân tộc đại năng sự tích huy hoàng đều bị ghi vào sử ký, lưu truyền thiên cổ. Nhân tộc có như thế một vị bất hủ tồn tại, e sợ còn có thể sừng sững ở vùng thế giới này mấy chục ngàn năm, không bị diệt tộc. Bạch quy lẩm bẩm, như trước khiếp sợ. Đột nhiên xuất hiện một vị nhân tộc đại năng, tin tức truyền đi, nhất định chấn động mấy thiên địa. E sợ, rất nhiều thánh địa loài người, đại giáo đều sẽ vỡ tổ. Tin tức này quá kinh người, liên quan đến đến cả nhân tộc tương lai hướng đi. Hắn sinh sống ở tòa này hành cung bên trong, nói vậy, chính là vì chờ vị kia thập dược thánh giả xuất thế. Bởi vậy, sự tình sau khi xong, liền biến mất không còn tâm hơi. Lao giả nát rượu mở miệng nói rằng, mọi người có chút vui mừng. Thật sự, vốn cho là có đại tai nạn phát sinh, thập dược thánh giả chỉ là ngẫm lại cánh số lượng, cũng làm người ta lên một trận kê ra một nhọn. Không nghi ngờ chút nào, vị này đại thai tinh xuất thế. Đệ nhất nhắm vào chính là nhân tộc. Nếu không có nhân tộc đại năng chờ đợi ở đây, nhân tộc nhất định nên đón một hồi đại kết nạn, công đức vô lượng. Bạch quy cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra một câu nói như vậy. Một nhóm ba người không có lưu luyến nữa hàng rèn, mà là đạp lên đường phố, tiến vào phần cuối cái kia trong vết nước. Bên ngoài lần thứ hai đặt chân đại địa, đã là chạm dưới đất phía trên chiến trường. Nơi này như trước là giống như trước đây, tàn binh nát tan khí một chỗ. Cậu thêm một tầng tùy ý có thể thấy được cốt hải, có xương cốt càng là mấy chục mét chi lớn. Nơi này có vẻ vô cùng lương. Nơi này ngoại trừ hai tòa đã bị mở ra hành cùng, cái khác đã không có thứ gì, không có cái gì có thể đáng giá lưu luyến. Bạch Quy lắc đầu, đối với lòng đất chiến trường đã không có hứng thú. Cho tới cái kia còn lại một tòa hành cùng, bên trong ngoại trừ thi thể, không còn vật gì khác. Mà lại dị thường quỷ dị, không người nào nguyện ý đi vào. Tốt lắm, liền rời đi vùng đất này đi. Rời đi thế giới bên ngoài quá lâu, ta cũng đã hơi nhớ nhung. Lão giả nát rượu mở miệng, sau đó hai tay xuyên ở trong hư không xé một cái, chỉ cảm thấy rầm, một tiếng vang dọn, không gian liền dường như họa bố giống như vậy bị xé ra một cái khe. Đi rồi, bạch quy hoan hô, trước tiên nhảy vào. Hai người khác theo sát phía sau. Đại điệu minh ông cổ mục săn sát, nơi này tràn ngập sinh cơ, cùng với tiềm thức dưới, ẩn chứa một loại cổ lao khí tức. Đúng, lao giả nát rượu trực tiếp xé rách không gian, mang theo hai tên này đi tới cổ rừng rậm biên giới. Nơi này có một đạo bảo vệ sát, cùng bảo địa liên tiếp ngăn hai. Lao giả nát rượu liếc mắt nhìn phía trước, hào quang biểu lộ vòng bảo vệ, không nói thêm gì, trực tiếp hư không một trưởng, bổ ra một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó MNG theo huyền thiên hai người tiến vào. Bảo địa, hồi lâu chưa tới, nơi này thiên địa tinh hoa như trước nồng nặc, có địa phương thậm chí sền sệt như dịch, sắp đạt đến kết tuổi hoàn cảnh. Đối với tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một phương thiên đường. Thế nhưng, Huyền Thiên không có một chút nào lưu luyến tâm tình, hắn tưởng niệm bên ngoài bằng hữu, tưởng niệm thế giới bên ngoài náo động, một trái tim từ lâu rời đi, chỉ có thân thể còn ở lại chỗ này mà thôi. Rốt cục muốn rời khỏi nơi này, Huyền Thiên thở dài, hơi xúc động. Ngay xưa, bị nhốt nơi đây, hắn một lần cho rằng, lại ở chỗ này cô đơn vượt qua mấy năm quan cảnh. Khô cùng tịch sương lên đầu. Cũng may, tất cả có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, lao già nát rượu xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái nhánh cỏ cứu mạng. Gần giống như trên trời Thái Dương, để Huyền tiên nhìn thấy hy vọng. Thời khắc này, muốn rời khỏi nơi đây, Huyền Thiên tâm tình tự nhiên là cực kỳ khuấy động, liền ngay cả thân thể cũng đang run rẩy, có một loại nằm mơ cảm giác. Được rồi, các ngươi chờ ta một chút, để ta ấp ủ huyền công, thật lần thứ hai sẽ rách không gian. Lao già nát rượu mở miệng, bắt đầu ngưng thần. Cảnh giới của hắn bị ép đến kỳ hảo cảnh. Ngoài ra, Huyền cùng Bạch Uy cũng là như thế không có ngoại lệ. Thừa dịp lao giả nát rượu ngưng thần đoạn này công phu, Huyền Thiên đúng là nắm lấy cơ hội, hỏi nơi đây bên trong một cái chuyện lý thú, chính là ngày xưa nhìn thấy cái kia lòng đất chủng tộc. Bởi vì hắn biết Bạch Quy chi thức phong phú, hay là biết một ít liên quan với chủng tộc này bí mật. Dĩ nhiên là chủng tộc này. Bạch Quy trợn to hai mắt quan sát Huyền Thiên ngưng tụ ra cái bóng mờ kia, thình lình chính là cái kia chủng tộc thần bí tướng mạo. Đúng, chính bọn hắn nói cho ta, chính là một cái tội ác chủng tộc đã từng phạm quá ngập trời sai lầm lớn, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể làm nô buộc. Huyền Thiên xen Hán từ Bạch Quy vẻ mặt có thể thấy được, người này tuyệt đối biết một ít liên quan với chủng tộc này đồ vật. Xác thực, là cái tội ác chủng tộc. Hơn nữa là không thể tha thứ sai lầm lớn. Bạch Quy gật đầu, không có phủ nhận. Từ trong ánh mắt của nó, Huyền Thiên nhìn thấy một loạt biến hóa. Đầu tiên là thông ác, tiếp theo là đồng tình, cuối cùng là cảm thái. Đây là ra sao một chủng tộc? Huyền Thiên càng ngày càng hiếu kỳ. Còn nhớ ta đối với ngươi đã nói Thái cổ đại chiến, vượt sâu thế giới sinh linh, xâm lấn ta phương thiên địa sự tình đi. Nhìn, đây chính là vượt sâu sinh linh, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Nơi này sinh tồn như thế một chủng tộc, chỉ có điều bọn hắn hôm nay bị lột bỏ tu luyện cơ sở, đã kinh biến đến mức vô cùng chán nản. Bạch Quy thở dài, Huyền Tiên nghe vậy, biến sắc mặt, không có nói thêm nữa. "Đúng, quá kinh người, cái này tội ác chủng tộc, dĩ nhiên là năm xưa, thái cổ đại nạn đầu nguồn." "Như vậy, tại sao chủng tộc này sẽ cùng hắn có quan hệ đây?" Hắc Thiết mảnh vừa ra, hết thảy vực sâu sinh linh đều muốn hướng về Hắc Thiết mảnh tế bái, như là nhìn thấy tổ tiên. Huyền Tiên vẻ mặt lạnh lẽo, sự thực quá mức đáng sợ, chẳng lẽ mình cùng vực sâu sinh linh có quan hệ? tương tự là một vị vực sâu thế giới sinh linh sẽ không ta là loài người bên ngoài đặc thù cùng cái kia chủng tộc thần bí cách biệt quá xa huyền thiên nội tâm phủ nhận hắn đem tất cả đầu nguồn đều đặt ở hắc hát thiết mảnh trên ở trên người hắn có tới hai khối một khối lóng tay lớn một viên khắc ngón tay giống như trường chất liệu tương đồng vấn đề hẳn là xuất hiện ở hắc hát thiết mảnh trên mà không phải trên người ta huyền thiên cao mày hai khối hắc hát thiết mảnh một khối cùng hắn vô cùng thân cận khác một khối nhưng cùng hắn không hề liên hệ trong đó rất nhiều kỳ lạ hắn biết những kia vực sâu sinh linh Tế bái chính là những kia hắc hát thiết mảnh, mà không phải chính hắn bản thân. Nhưng mà, mặc kệ là to bằng móng tay hắc hát thiết mảnh, vẫn là ngón tay dài thiết hắc hát mảnh, đều được những kia màu đen sinh linh tế bái. Nghe nói, đây là bọn hắn tổ tiên một món binh khí. Xem ra vấn đề liền này hắc hát thiết mảnh bên trên, huyền tiên tự nói trong đầu hiện lên hai viên hắc hát thiết mảnh giáng dấp, nhưng vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không ra. Hắn không hiểu, vì sao một khối hắc hát thiết mảnh sẽ nương theo thân thể của hắn xuất thế? Tất cả tất cả đều có vẻ khó bề phân biệt. Muốn phải mở ra cái này thân thế bí ẩn, không phải chuyện một sớm một chiều. Tiểu tử ngươi là làm sao?" Bạch Quy không rõ, phát hiện Huyền Tiên sắc mặt biến ảo không ngừng biến hóa. "Không có chuyện gì, mới vừa muốn rời khỏi nơi đây, có chút kích động thôi." Huyền Tiên hàm hồ che lại, không muốn nhiều lời. Dù sao, này liên lụy quá to lớn, cùng thời kỳ thái cổ vực sâu chủng tộc có quan hệ, đến thế giới bên ngoài, không bị người khác đánh chết mới là lạ. Tuy nhiên đã vô số năm tháng trôi qua, nhưng vực sâu chủng tộc sức ảnh hưởng như trước vậy ở, rất nhiều loại tộc đều đối với hắn thống ác cực kỳ. Huyền Tiên cũng không muốn trải qua loại kia, bị hết thể chủng tộc truy sát tháng ngày. Hay là Ở đây sinh hoạt rất tốt, một khi đi ra bên ngoài, e sợ không dung thân của bọn họ nơi. Huyền Thiên tự nói, trong lòng không có hận. Hiện ở chủng tộc này thê thảm dáng dấp, hắn đã tha thứ, năm xưa phạm vào một ít sai lầm lớn. Chỉ ít, chủng tộc này còn biết nghĩ lại. Không giống xài nhân tộc, vô số năm tháng trôi qua, như trước là cái kia phó đức hạnh, hành vi người người đang chém. Đương nhiên, có này một phen hiểu rõ, Huyền Thiên nội tâm cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Ở bên ngoài, hắc thiết mạnh khẳng định là bị hắn cấm phòng, không muốn lấy ra sử dụng. Bằng không, xảy ra sự cố vậy coi như đúng là đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh chương 301, trở về tiết lộ ầm lao giả nát rượu triển khai huyền công thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt cuối cùng hai tay thâm nhập hư không sẽ ra một cái khe đem cái tiểu tử thúi kia thu hồi đến cùng rời đi nơi này lao giả nát rượu hét lớn bạch quy hiểu ý lúc này đem huyền thiên thu vào mai rùa thế giới sau đó một bước trăm mét tiến vào trong cái khe nói cẩn thận đồng thời đây cái này tên con kiếp lao giả nát rượu nguyện hắn cũng muốn đi vào bạch quy sắc bên trong bởi vì đi ra ngoài trong quá trình sẽ có đại tai nạn khi hắn đi vào, đã trải qua một lần. Thời gian cấp bách, lao giả nát rượu cũng không có chỉ hoãn nữa, dù sao Huyền công có thể chống đỡ thời gian cũng không dài. Hắn cũng cấp tốc chui vào trong cái khe. Núi cao nguy nga, cổ mộc san sát, trên mặt đất mọc đầy đủ loại kiểu dáng thực vật. Là gỗ bên dưới, tước át nhuận đại địa tỏa ra một luồng bùn đất khí tức. Nước xương còn ở lại quần diệp trong lúc đó, không có tản đi. Ánh mặt trời chiếu sáng, như là từng viên một sẽ phát sáng tiểu trân châu. Lần thứ hai trở lại thế giới này, cảm giác chính là không giống. Huyền tiên đứng ở đỉnh núi nhỏ quay về Quần Sơn điên cuồng hét lên, nội tâm phấn động, lần đầu cảm giác trong núi không khí lạ như vậy mới mẻ. Sa cách đã lâu, lần thứ hai trở về, làm cho người ta cảm giác tự nhiên là không cách nào truyền lời. Không sai, tuy rằng chỉ là tầng thấp nhất thiên địa, nói vậy năm đó lưu lại di tích sẽ không thiếu. Bên cạnh, Bạch Quy nói không ngừng, bắt đầu dùng tới náo cân. ầm ầm. Đang lúc này, hư không một trận rung chuyển, tiếp theo xuất hiện một vết nứt, từ bên trong nhảy ra một bóng người, có chút chật vật. Chính là Lão già nát rượu. người người này, làm sao làm thành bộ dáng này? Bạch Quy liễu lưới. Lão giả Nát rượu tóc cháy đen, áo quần rách nát, có địa phương còn bốc khói, như là tao ngộ lôi kiếp. Chết tiệt, còn không là hai người các ngươi hại. Lão giả Nát rượu tức giận, đi ra trước dĩ nhiên quên đòi hỏi Cửu Dương Lôi Mục, kết quả bị bảo địa sấm xét một trận của rửa. Đương nhiên, lão già này nhìn bề ngoài tức đến nổ phổi, thân thể hôi không lưu thu. Nhưng nội tâm nhưng là hết sức kích động, cùng huyền thiên tâm tình gần như. Những ngày bùn đất, tràn ngập sinh khí, xa không phải những tiên ngương tụ ra thế giới có thể so với. Lão giả Nát rượu hưng phấn, một đôi tay già đợi ở góc nhẹp trong đất bùn tức động trôi nổi lên bùn. người này vốn là cái lao không tôn, tính cách cùng tiểu hài tử tương tự, giờ khác này lộ rõ. cuối cùng ba cái gia hỏa thương lượng, chuẩn bị rời đi nơi này. các ngươi đi nơi nào? ta thật sẽ ra không gian, đưa các ngươi đoạn đường. lao giả nát rượu dò hỏi. ta phải đi chưa đi xong con đường, một đường chinh phạt, hào kiệt làm bạn. chỉ có trải qua đủ loại cạnh tranh, mới có thể kích thích ra thân thể ẩn tại sức mạnh. huyền tiên dứt khoát nói. rất tốt. như vậy mới như là một người thiếu niên tuấn kiệt dáng vẻ, sinh động, chính là muốn phân đấu. lao giả nát rượu than thở. Bất quá, Huyền Thiên đã xa cách Đạp Thiên chi Lộ hồi lâu, từ lâu không biết những người khác đi đường xá có bao xa. Đây là một cái thuộc về người trẻ tuổi con đường, hắn đã hạ xuống rất nhiều. Lão giả nát rượu cũng coi như là người từng trải, hắn tính toán thời gian, thế Huyền Thiên tìm cái đại thể phương vị. Đạp Thiên trên đường đệ tứ thành, dục huyết chi thành. Tính toán thời gian, những kia hàng đầu thanh niên hẳn là đã đi ở nơi đó. Ta cũng không có chuyện gì, vẫn là theo tên tiểu tử túi này đồng thời đi dạo được rồi. Trước tiên lãnh hội một thoáng mảnh này tầng dưới chốt thế giới phong thái. Bạch Quy tiên Huyền Tiên nhìn nó một chút, không có nhiều lời. Kỳ thực, bên người nhiều như thế một cái Ra hỏa ở, cũng không phải chuyện xấu gì. Đặc biệt là, vật này còn có kiến thức, chi thức bên bác, thực lực cũng rất cường đại, đáng giá dựa vào. Nếu như hảo phóng đến đâu một điểm, nhìn thấy bảo vật lại khắt chế một điểm, như vậy hết thể đều tốt. Huyền Tiên tạm biết, lầu bầu. Bạch Quy nghe được, lúc này dơ chân, hét lên, bản thân lại như vậy sinh linh sao? Ngươi tên tiểu tử thúi này miệng bế khẩn, thiếu ở nơi đó ngậm máu phương người. Huyền Tiên không nói nữa. Bên cạnh, Lão giả nát rượu nở nụ cười. Hắn bao hàm ý cười nhìn Bạch Quy một chút, nói, "Đã như vậy, ta liền không đi theo các ngươi. Lão phu còn có chuyện quan trọng tại người, lúc đó mượn rất nhiều thứ còn muốn trả, cần lên đường. Bất quá trước đó, đúng là có thể đưa các ngươi đoạn đường." Ngoanh một tiếng, giữa bầu trời bị xé ra một vết nứt, chính là trực tiếp đi về Đạp Thiên Chi Lộ đệ tứ thành. Huyền Tiên cùng Bạch Quy trực tiếp chui vào, một lần nữa trở về Đạp Thiên Chi Lộ. Chính như lão giả nát rượu quy hoạch, vết nứt một đầu khác liền xuất hiện ở đệ tứ thành phụ cận. Đây là một tòa cổ thành, bằng bạc, đại khí, gần trăm mét cao tường thành phóng tầm mắt nhìn như là một cái nằm ngang người khổng lồ, làm cho người ta một loại chấn động cảm giác. Tường thành hiện hôi hắc hát vẻ, mặt trên có địa phương khô cắt, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống xuất hiện một vệt đỏ bừng, đó là khô héo vết máu. Thành như tên, dục huyết chi thành, làm cho người ta một loại tràn ngập mùi máu tanh. Theo ta được biết, đây là Đạp Thiên trên đường cuối cùng một thành, lại hướng phía sau đi, chính là trong truyền thuyết thiên lộ. Huyền thiên nhìn cổ thành, tự lẩm bẩm. Đồng thời, nội tâm của hắn lần thứ hai trở nên quấy động. Đúng, lần thứ hai trở về Đạp Thiên chi lộ. Không có đấm máu cảm xúc mãnh liệt, cũng không có khí tức sơ sát, có chỉ là ấm áp. Hắn rất muốn đối với Thiên Phát hỏi, ngày xưa những kia thật đồng bọn có khỏe không? Mặc kệ là Đông Hảo, vẫn là Quyền ma Mạch Tượng, đều là hắn rất tưởng niệm đối tượng. Thời khắc này, dù cho là ghét nhất thiếu nữ mặc áo xanh hạ tâm gì, hắn đều có một kia tưởng niệm. Vương Hồng, vị này Vương gia đại thiếu gia không biết có hay không cũng còn tốt. Huyền Thiên tự nói, lắc đầu mỉm cười, hướng đi đệ tứ thành. Bạch Quy thấy này, theo sát phía sau, tiến vào rộng rãi cửa thành, đầu tiên nhìn thấy một khối thư bi, mặt trên khắc từng hàng tuấn tên. Năm xưa, những kia anh tài tuấn kiệt môn vẫn chưa đi đến cuối cùng, cũng đã ở đệ tứ thành cửa triển khai sinh tử đại chiến, đánh cho kinh thiên động địa, có thậm chí là liền chiến ba ngày ba đêm. Nhân vật như vậy, mặc kệ là thất bại, vẫn là người thắng, đều có tư cách bị ghi vào sử ký. Nửa tháng trước, trang đại chiến kia chính là kinh thiên động địa, cửa thành bày đặt tiêu hoàng thạch, chính là một cái lĩnh chủ ngày xưa đã tọa đồ vật, đều ở trong chiến đấu hóa thành một phấn. Ta cũng nghe nói là một con màu xanh bằng điểu, đại chiến một con năm màu rực rỡ loan điểu, song phương đều nhôn máu. Hai người thiếu niên, toạ ở cửa thành trên tảng đá lớn cảm xúc mãnh liệt thảo luận hai vị này tuyệt đối là thế hệ thanh niên người tài ba nói là thiên tiêu cũng không quá đáng khiến người khâm phục Sắc thực như vậy đây là một hồi trí cường chiến có thể ghi vào sử ký nói tới chỗ này vị thiếu niên này liền lộ ra vẻ cảm khái nói chỉ là đáng tiếc nguyên vốn cho là bọn họ sẽ phân ra thắng bại vậy mà nửa đường giết ra một cái thân thể cường tráng đầu khí đến đem ngũ sắc loan điệu trong bóng tối đánh lén suýt chút nữa đánh gãy nửa con cánh lực đạo này kinh người suýt. này không thể nói lung tung được tiên tiêu đồng dạng là vô cùng bá đạo một chủng tộc Ngươi gọi hắn đầu khỉ, cẩn thận có báo ứng." Bên cạnh, khác một người thiếu niên nhắc nhở, "Là đại lực thần viên." Cách đó không xa, Huyền Tiên thẹn thùng, vừa nghe người khác nói chuyện, hắn liền biết, là người này dở trò quỷ. Ở trước đây trên đường, đại lực thần viên chính là cùng Ngũ Sắc Loan Điểu không hợp, song phương có đại mâu thuẫn, đã từng đánh qua. Huyền Tiên tinh tế tính toán, có loại muốn cười kích động, từ hắn biết, nay chỉ sợ là đại lực thần viên lần thứ hai đánh lén Ngũ Sắc Loan Điểu người này đi. Từng ở bạo địa bên trong, cũng bị đại lực thần viên đắc thủ một lần. Vì thế, Đại lực thần viên người này còn trốn đằng đông nấp đằng tây một trận, nhưng mà còn chưa đi ra vài bước, hắn lại nghe được một chút người quen cũ tin tức. Biết không? Gần nhất trí cường giả bên trong ra một cái hố to hàng, đó là một con trâu đen. Nguyên bản nó cùng lục thủ ngân ngạc bộ tộc thiên tài hẹn nhau cẩn thận, đồng thời đến cửa thành đại chiến, một quyết thắng bại. Kết quả đợi ba ngày cũng không thấy tung tích ảnh. Ta cũng nghe nói, có nghe đồn nói, lục thủ ngân ngạc ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, nó còn ở trong thành nơi nào đó linh tuyển bên trong phao táo đây, là cái tia con thanh lưu huyền bầu. Hung hăng lao đầu. Bên cạnh, Bạch Quy đều ở cẳng khái, nói, không nghĩ tới mảnh này tầng thấp nhất trong thiên địa, tất cả đều là chúng ta bên trong người. Người này tựa hồ đang tiến đối, có một loại gặp phải cảm giác chi kỷ. Xuyên qua cửa thành, mới thật sự là thành trì phong cảnh, nơi này có vẻ phồn hoa cùng náo nhiệt, tiếng gào xa xa truyền đến. Tuyết Sơn linh quả, 300 năm vừa mở hoa, 300 năm một kết quả, núi hoang nơi sâu xa kết quả, hơn 700 năm dược linh, tuyệt đối quý giá. Hùng nghi thú, quý giá chế thuốc nguyên tài, 50 con số lượng, có thể so với ngàn năm linh dược. Bạch Nguyên Thiết, luyện khí thần liêu, chỉ cần gia nhập một chút, bảo khí đem tràn ngập linh tính, uy lực ngâng cao một bước. Hai bên đường phố, tiếng giao hàng không ngừng, rất nhiều thương nhân bao quát tu sĩ đều ở bày sạp. Huyền Thiên cùng Bạch Quy tiến vào đệ tứ thành, dự định hiện ở đây mua một ít nguyên liệu, đồng thời cũng chuẩn bị đào đào bảo vật, có rất nhiều thần liêu, đều bị không đáng chú ý đặt tại trên sạp hàng, cần thức mắt người đi phân biệt. Mà Bạch Quy, càng như là cái chuyên gia, nó hai móng nuốt chống nạnh, nên ngang đi ở nói giữa đường. Cái kia Hồng Nghĩ Thu không sai, chính là cái khắc thiên địa, cũng là rất hiếm thấy đồ vật, có thể làm dược liệu. Bạch Quy mở miệng tiến lên mua. Một phen kịch liệt tranh luận, có kẻ mặc cả sau khi Bạch Quy mặt mày hớn hở đem đồ vật cho mua đến tay. Đây là 50 con màu đỏ đại con kiến, mỗi một con đều có độ lớn bằng quả anh đào, hồng hào có quang như là huyết dịch đang lưu động. Bị giam áp ở một cái trong lồng tre. Vật này là dược liệu quý giá, có thể luyện được thật liêu, tăng cao thần lực. Huyền tiên than thở, chỉ có điều là ta đồ ăn vật mà thôi, rất lâu đều không có ăn, hơi nhớ nhung. Bạch Quy biết, một cái móng nuốt nhỏ không chút lưu tình luồn vào trong lồng tre, nắm lên một con hướng về trong miệng nhét phá ra chi tử đối với này huyền thiên cũng chỉ đành nổ nước bọn như vậy thuốc hay người bình thường đều sẽ chọn cầm chế thuốc thậm chí còn có thận trọng người sẽ cầm chăn nuôi điều dưỡng thành linh thú đem dược tính triệt để kích phát bạch quy cử động coi như là con em của đại gia tộc cũng có chút không nhìn nổi ta một con quy đã vậy còn quá hung hăng một lao giả lưỡi lưỡi thổi dầu mép trừng mắt bạch quy ninh ngang một tay cầm lấy lồng sắt một cái tay khác nắm hồng ní thú mạnh mẽ hướng về mịn nét dáng dấp hung hăng đây nhất định là đại nhân vật chăn nuôi một con linh sủng chính là không biết Đây là cái kia gia tộc lớn thiếu gia. Có thiếu niên hoa đá, nhìn về phía Huyền Tiên vẻ mặt dị dạng, cho rằng là một gia tộc lớn nào đó công tử. Đại trên đường phố, nghị luận sôi nổi, bạch quy quá chói mắt, đem linh dược làm đồ ăn vặt, rất nhiều người đều cho rằng là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia ở Huyễn Phú. Chương 302: Thiên lộ đệ tứ thành. Đường phố náo động, tiếng giao hàng không ngừng, thế nhưng bạch quy lôi thai nhưng dị thường linh hoạt, nó đem những tia tiếng bàn luận hết thảy nghe vào thai bên trong. Một đám nhà quê. Bạch quy mặt đen, nuốt chửng hồng nghĩ thú hảo tâm tình trong nháy mắt không còn. Ngươi không lớn lối như vậy, nhân gia cũng sẽ không chú ý tới ngươi cái này tiểu vạc dáng." Huyền Tiên cười trộm. "Bị người ta như thế quan tâm, coi như là con cháu đại gia tộc, hắn tự nhiên là rất tình nguyện. Ta là thần quy, đi tới chỗ nào đều chói mắt." Bạch Quy xì nha nhuyết miệng, vẻ mặt căm giận. Bên cạnh, những người khác đều xem ở lại sững sờ. "Này sủng vật không bình thường a." Dĩ nhiên sẽ mở miệng nói chuyện. Phải biết, giảng tiếng người, cũng chỉ có những kia mở ra linh trí hoang thú mới có năng lực này. Bằng không, chính là không có trí tuệ hung thú. Chuyện này, thật manh sủng vật ta vẻ mặt phong phú, có thiếu nữ giết đảo không nheo lại hoa đỏ mắt. Bạch quy nghe vậy, tức giận mũi đều loàn, nó chỉ thiên hỏa ẩu nào, nói, thối lắm, các ngươi mới là sùn vỡ. tên tiểu tử thúi này chỉ có điều là bạn thân một cái tùy tùng. ở bản quy trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì. rất nhiều người vẽ kinh dị, nhìn về phía huyền thiên. bên này người càng tụ càng nhiều, đại gia đều ở liếc quy giải thích. ai, nuôi không. huyền thiên lắc đầu thở dài. bạch quy nghe vậy, tức giận bốc khói. hơn nữa bên cạnh, những người khác nghị luận sôi nổi, nó có một loại cảm giác sắp phát điên. Ẩm. Bạch Quy trên nhảy xuống thoán, cuối cùng móc ra một thanh đại khảm đao. Các ngươi xem, nào có sủng vật là nắm giữ bảo khí? Bản Quy không phải sùng vật, Bản Quy nắm giữ chính mình bảo khí. Rất nhiều người giật mình, thật lớn một cây đao a. Không nghĩ tới như thế một cái tiểu vóc dáng dĩ nhiên móc ra lớn như vậy một cái bảo khí. Nó nơi nào móc ra đồ vật? Quá thần kỳ, này con sùng vật trên người nhất định là có cái gì pháp bảo chứa đồ. Đúng, nó lấy ra đại đao ý đồ, chính là vì khoe phú, để những người khác người biết hắn thần sùng trong tay có pháp bảo chứa đồ rất nhiều người nghị luận sôi nổi, âm thầm lấy làm kỳ, thậm chí cũng có một chút lao nhân đều gật đầu. bọn họ không cho là một con sùng vật có thể mở ra thân thể của chính mình không gian. quá nửa là cầm như càn khôn đại như vậy pháp bảo chứa đồ. một đám tên mõ giả, nhà quê, bạch quy chửi đối, hướng về huyền thiên mấy mắt, yêu cầu rời đi. làm sao chuẩn bị đi rồi? bị mọi người vây xem, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. huyền thiên chế nhạo. cùng đám người kia giảng không rõ, đang giải thích xuống, liền làm không rõ ai là kẻ ngu si. bạch quy tức đến nổ phổi, kéo huyền thiên thân thể liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, đang lúc này, một cô thiếu nữ chặn đường. Này con sủng vật tràn ngập linh tính, thậm chí còn có cực cao trí tuệ, là sủng sinh bên trong khó gặp. Không biết huynh đài có nguyện ý hay không bỏ đi yêu thích, chuyển nhượng cho ta đây. Thiếu nữ mở miệng, thân mặc áo đỏ, như là một đóa hoa hồng đỏ, ở thái dương dưới lộ ra tươi đẹp nụ cười. Thật không tiện, này sủng vật không bán. Cô nương hay là đi những nơi khác, tìm kiếm tự mình yêu thích sủng vật đi. Huyền Tiên mở miệng từ chối, không muốn lại kích thích Bạch Quy. Bằng không người này không phải trở mặt không thể. Bất quá, Bạch Quy đã ở phát điên khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt như thán, như là bị bom nguyên tặng quá giống như vậy, sắc mặt khó coi cực kỳ. Chính mình là ai? Chính mình nhưng là cái khác thiên địa sinh linh, được xưng là thần quy, quý giá cực kỳ. Dĩ nhiên được gọi là sùng vật, thậm chí so với sùng vật càng thêm dưới đáy, còn được gọi là xuất sinh. E sợ đây là trong cuộc đời tối dơ bẩn một cái chỗ bẩn. nó muốn phát tác tại chỗ, thế nhưng là bị huyền thiên bí mật truyền âm ngăn cản. Nay dù sao người đạp thiên trên đường cuối cùng một thành, cao thủ đông đảo, hắn không muốn bạch quy ở đây gây ra rối. Vị huynh đệ này thật sự không muốn sao? Có hay không hẳn là nghe một thoáng giá cả, sau đó sẽ làm cân nhắc. Thiếu nữ áo đỏ mở miệng nói: không cần, ta đối với giá cả không có hứng thú. Nói chung, ta không muốn bán ra là được rồi. Huyền tiên một nói từ chối, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là phát hiện phía trước bị mấy người thiếu niên ngăn cản. Tiểu tử thúi, ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là Phượng Nhi tiểu thư, ngươi đối với nàng phải tôn kính. Một người thiếu niên mở miệng quát lớn, vẻ mặt không thích. Có thể thấy được, mấy người thiếu niên đều đối với tên này Phượng Nhi nữ tử tức thán đến hót có theo đuổi ý tứ ở bên trong. Ma quên thân, rất nhiều người nghe được cái này Phượng Nhi nữ tử tên tuổi sau, đều lộ ra vẻ kinh dị. Nếu như đoán không lầm, hẳn là tên kia Viên Huyên tiên tử muội muội, gần nhất danh tiếng rất thịnh. Thật giống là đến từ một cái gia tộc siêu lớn, thế lực sau lưng rất cường đại. Mọi người đối với tên thiếu nữ này nghị luận sôi nổi. Phần lớn người đều tựa hồ nhận thức cô gái này. Mấy ngày trước, một gia một cái tiểu thiếu gia trêu chọc Phượng Nhi đại tiểu thư, kết quả bị đánh cái trọng thương tàn, bị người dơ lên đi. Có người run rẩy âm thanh mở miệng, hiển nhiên rất sợ cái này gọi Phượng Nhi nữ tử. Huyền Tiên nghe vậy, lộ ra vẻ kinh dị, nhìn thêm tên thiếu nữ này vài lần. Trước đây đạp thiên trên đường, tựa hồ chưa từng thấy nhân vật số một như vậy. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một điểm. Phượng Nhi đại tiểu thư, nhưng là Huyền Huyền Tiên tử thương yêu nhất muội muội, đắc tội nàng đối với ngươi không chỗ tốt. Tên thiếu niên kia khuyên bảo. Thế à? Cái gì Phượng Nhi đại tiểu thư, cùng với vị kia Huyền Huyền Tiên tử, ta cũng không nhận ra. Hơn nữa, không có hứng thú. Huyền Tiên đứng chắc tay, nghiêng người đi qua mấy người thiếu niên bên người, mang theo bạch quy liền muốn rời khỏi. Thái độ như vậy, khiến cho rất nhiều người giật mình người vây xem đều há to miệng, thậm chí còn có người hiểu ý đã rời xa Huyền Thiên mấy phần. Bọn họ cho rằng tiếp theo khả năng có việc không tốt muốn phát sinh. Quả nhiên phiền phức vẫn là đến rồi. Đứng lại cho ta. Đối với Phượng Nhi đại tiểu thư không tôn kính, quả thực là không biết phân biệt. Một tên thiếu niên giận dữ đưa tay đi bắt Huyền Thiên Vai. ầm một tiếng, gã thiếu niên này vừa tiếp xúc Huyền Thiên Vai liền bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trong đám người ngã xuống một đám lớn. Huyền Thiên không quay đầu nhìn một chút, thậm chí liền ngay cả bước chân không ngừng lại, mang theo bạch quy kính nhắm ngoại vi đi đến cái này hung hăng đồ vật quả thực là muốn chết có thiếu niên soạn một tiếng móc ra ngân châm bảo khí mặt khác cái khác mấy người thiếu niên cũng có động tác bọn họ có chuyển động thân thể chuẩn bị triển khai thần thông cũng có toàn thân phát sáng bảo quang long ánh bắt đầu triệu hoán bảo khí thế nhưng tất cả những thứ này đều bị tên kia thiếu nữ áo đỏ cho ngăn cản vị này tên là phượng nhi nữ tử ngưng mắt thân thể tiền đột hậu kiểu, lồi lõm co hương thú quần áo màu đỏ ở trong gió trôi nổi nàng lặng lặng nhìn huyền thiên xa xa không có mở miệng nói một câu phượng nhi vì sao ngăn cản chúng ta Lẽ nào ngươi ở giữa tình hắn, vẫn là lo lắng ngươi con kia sùng vật, con kia tiểu bạch quy. có thiếu niên không cam lòng hỏi dò, không, chỉ có điều là thiếu niên này đem tới cho ta cảm giác rất không bình thường. Phượng Nhi nhàn nhạt mở miệng nói, hừ, có cái gì không bình thường? Chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, thần thông bảo khí để lên đi, đem hắn ép thành mảnh vỡ. Trên mặt đất mới vừa rồi bị đánh bay thiếu niên bò lên, một mặt phẫn nộ, ở trước mặt mọi người gây sự, đối với chúng ta ảnh hưởng không tốt. Bất quá lần này cũng không thể như thế quên đi. Phượng Nhi lắc đầu. Sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bên cạnh, một đám khán giả, thậm chí chính là thực lực hạ thấp tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được trong đó cái kia cô ý lạnh, giống như tháng 12 phi tuyết. Song, thiếu niên này không biết là nhà ai gia tộc lớn công tử, thế nhưng đắc tội rồi Nguyên huyên tiên tử, là sẽ không có kết quả tốt. Người không biết không tội. Xem thiếu niên này dáng vẻ, e sợ còn không biết Nguyên huyên tiên tử là ai. Người này khả năng không phải con cháu của dòng họ lớn nào, mà là một cái không biết chuyện tay mơ. Bằng không, làm sao sẽ liền nốn nháo Nguyên Nguyên tiên tử cũng không nhận ra đây? rất nhiều người nghị luận sôi nổi đều không coi trọng Huyền Thiên bên kia cất bước ở đường phố Bạch Quy nhưng là tức giận bất bình làm gì ngăn ta không phải vậy ta thật sự phải cố gắng thu thập một thoáng đám kia nhà quê cờ trách ta là xuất sinh cũng coi như lại vẫn muốn đem ta trộm tới làm sủng vật lẽ nào có lý đó Bạch Quy chỉ thiên hỏa nguyên rủa người này sắp điên rồi đi trên đường bảy quải tám loan như là uống say đây là một đám người điên không cần để ý tới lần này người vây xem nhiều coi như lần sau tìm một cơ hội lại đi thu thập Huyền Thiên khuyên bảo thôi lắm, chính là muốn bên cạnh người vây xem nhiều, như vậy mới là sắc. Ta ngược lại muốn xem xem mặt mũi của bọn họ hướng về nơi nào đặt. Bạch quy ổ nào, không phục lắm. Trên đường phố người đến người đi, rất nhiều người đều bị bạch quy âm thanh hấp dẫn. Người này nói chuyện rất lờ tiếng. Mau nhìn, là con kia quy, vô cùng cơ linh một cái sủng vật. Có người đã từng đi ngang qua, nhận ra bạch quy. Giết ngàn đau. Bạch quy đầu tiên là nguyên rùa, sau đó càng là thả ra hào nôn, muốn đi hàng rèn chế tạo ra lượng lớn mai rùa, để vô chi người hết thể mặc vào mai rùa. Trên đường phố tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đây cũng quá hung hăng đi. Phải biết, như vậy nói chuyện phải đắc tội rất nhiều người. Trên đường phố không thiếu thân phận cao quý nhân vật. Quả nhiên, có người làm khó dễ. Làm càn, chỉ có điều là một con sủng vật mà thôi, lại dám lớn lối như vậy. Xem ra người chủ nhân này cũng là không đạo đức, dĩ nhiên quản giáo ra như vậy sủng vật. Một lão giả mở miệng, chính là mục ra một vị tộc lão, dựa dẫm thân phận mình cao quý, liền mở miệng xích uống. Nói năng lỗ mãng. Lúc này, căn bản là không cần Bạch Quy giơ chân, Huyền Thiên cũng đã làm ra hành động. Hắn nhìn lão nhân này, sau đó trực tiếp hư không một trường, vành một tiếng, đem cho đánh bay, và tiến vào bên cạnh trong cửa hàng. Ngươi, lão nhân ló đầu, tay run run chỉ điểm huyền thiên, không ngừng mà ho ra máu. Hắn kinh sợ, một cái mao đầu thiếu niên, dĩ nhiên có thực lực như vậy, chỉ là một trường, liền đem hắn một cái ngưng kính kỳ tộc lao cho đánh thành trọng thương. Trên đường phố trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều bé ngoan ngậm miệng lại. Chỉ có bạch quy, thời khắc này trở nên sinh động. Nó rất hư phấn, rất tốt. Ngươi không lâu sau đó sẽ phải chịu một phần lễ vật, là một tấm mai rùa nhớ tới thu lấy. Bạch quy dương dương tự đắc, làm cản. Lao nhân giận dữ, kết quả phun mạnh một ngụm máu tươi, bị tức đến ngất đi. Hắn thân là một gia tộc lão, đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy. Lao giả thối tha, tệ già lên mặt, chờ thu được mai rùa đi. Bạch quy cười gằn, đi tới mạnh mẽ đá hai chân. Huyền Thiên lạnh lùng hướng về bên kia liếc mắt nhìn, sau đó kêu lên Bạch quy rời đi. Vén đường, tất cả mọi người dồn dập né tránh. Trong ngay mắt, Huyền ở mọi người trong mắt liền trở nên không giống nhau dưới ánh mặt trời, tựa hồ trở nên cao to một chút, thân thể thẳng tắp một chút, sản sinh đủ loại kiểu dáng ảo giác chương 303, danh tiếng được thời đường phố lập lụi khiến cho hết thể người đi đường đều lộ ra sắc mặt khác thường một gia một kẻ nhân tộc đế quốc cổ lao gia tộc nắm giữ hùng hậu thực lực truyền thừa cửu viễn dù cho là ở nhân loại đế quốc cũng là số một số hai gia tộc lớn rất ít người dám đắc tội đại gia tộc như thế mặc dù là những kia nhà giàu hai đời cũng không dám làm như thế nhưng mà ngày hôm nay một vị một gia tộc lão bị một trưởng đánh bay không chút lưu tình làm người khiếp sợ. Nhưng tức đã là như thế, Huyền Thiên đi ở trên đường phố như trước không dễ chịu. Lời đồn đại chuyện nhảm nhí tiếng bàn luận yếu, thế nhưng chỉ chỉ trò trò người nhưng không phải dối, như là đang chỉ điểm một cái quái vật. Đi từ lâu, tránh né khó khăn. Bạch Quy mở miệng, một mặt giận dữ, như vậy bị người chỉ chỉ trò trò, như là ở xem khỉ như thế, nó rất không dễ chịu. Huyền Thiên gật đầu, cũng là ý nghĩ này. Lúc này bên dưới, liền hướng về phụ cận một quán rượu đi đến, muốn một gian tao nhã phòng khách. Đi tới từ lâu, Bạch Quy liền ồn ào giống to đưa tới rất nhiều ánh mắt. Huyền Thiên tao mày, đi tới cho mấy cái bạo lực, mà sau đó sẽ kéo người này tới phía sau, miễn cho lại gây chuyện thị phi, phạm sai lầm, không tốt tư nghị. Cái này, chúng ta nơi này cuối cùng hai gian tao nhã phòng khách đã bị bao xuống. Hai vị nếu là nguyện ý chấp nhận một thoáng, liền ở lại phòng khách đi. Chủ quán một mặt có vẻ khó xử. Huyền Thiên nghe vậy, quay đầu đi, nhìn về phía Bạch Uy, hỏi dò ý kiến. Không được, hạ đẳng phòng khách đó là nô bục chủ. Bản thân đi tới nơi này, ít nhất là còn tao nhã hơn phòng khách. Bạch Uy ồ nào? Chủ quán nghe vậy, một trận cao mày, nói, "Nhưng là, này phòng khách chính là Tần công tử bảo xuống. Ta cũng không tốt làm chủ a." "Này Tần công tử là ai?" Huyền Tiên hỏi dò. "Chính là một cái đại giáo đệ tử kiệt xuất, ở đệ tứ trong thành, khá có danh tiếng." Cách đó không xa, một cái thiếu niên mặc áo xanh hồi đáp. Huyền Tiên nghe vậy, xoay người nhìn lại, lộ ra nụ cười, nói, "Đa tạ trả lời. Không cần cảm ơn." Ngược lại vị này Tần công tử thân phận không phải bí mật, phần lớn người đều biết. "Dễ như ăn cháo mà thôi Thiếu niên mở miệng, mi thanh tú mang theo một mặt sang sảng nụ cười, hóa ra là triệu công tử a, ngươi muốn đính gian phòng ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi đến đây. Chủ quán thấy vị thiếu niên này, ngay lập tức sẽ mặt mày hớn hở tiến lên lên tiếp. Được rồi, bất quá ta còn muốn mấy vị quý khách. Thiếu niên mặc áo xanh gật đầu, sau đó lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía huyền thiên, lộ ra vẻ tò mò. Dọc theo đường đi đến, hắn tự nhiên cũng là ít nhiều gì nghe được một chút huyền thiên tết tuổi, đem một gia tộc lão một trưởng đại thường, rất nhiều người đều đang bàn luận. Huyền thiên cao mày bí mật truyền âm nói nếu nơi này đã không có phòng khách, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Không, bản thân liền phải ở chỗ này. Bạch quy bột cường muốn nó đổi địa phương, xưa nay đều không có đạo lý như vậy. Đúng. Bạch quy nhảy một cái, nhảy đến trên quầy, mạnh mẽ vu một cái, như cái giặc cướp, không tận hỏi dò. Nơi này cuối cùng hai cái phòng khách đều là cái này cái gì họ tần định ra sao? Đúng, đều là tần công tử định ra. Hắn muốn hai gian, một gian dùng để tiếp khách, mặt khác một gian là dùng để đơn độc gặp lại huyên huyên tiên tử. Sáng sớm, hắn liền dự định được rồi. Chủ quán run cầm cập bị Bạch Quy làm sợ hết hồn. Vật này, vóc dáng không lớn, thế nhưng là dị thường hung hăng, khiến cho người kinh hoàng. Như thế điểm đánh giá, liền muốn hai cái phòng khách. Để hắn lập tức cho ta nhường ra một gian phòng khách đến. Bang không có hắn đẹp đẽ. Bạch Quy xỉ nhà nhất miệng. Chuyện này, cái này không được đâu. Tần công tử nhưng là đến từ nhân loại đế quốc, chiếm giữ phía Nam Linh Sơn. Chủ quán dọa sợ, làm sao cảm giác gặp phải một cái giặc cướp, không sợ trời, không sợ đất. Cái gì Linh Sơn, chưa từng nghe nói. Bạch Quy xỉ nha, không bán mặt mũi. Đúng là Huyền Thiên lộ ra vẻ kinh dị. Hắn nghe nói qua Linh Sơn, chính là nhân tộc một cái truyền thừa mạnh mẽ, thường ngày ẩn cư núi rừng, không lộ quay mặt. Chỉ có đạp tiên chi lộ mở ra thời gian mới sẽ hiện thế. Từ xưa tới nay, Linh Sơn từng đi ra rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu thiên tiêu. Cái này nơi truyền thừa, từ trước đến giờ lấy thần bị xưng. Sự tích không nhiều, danh tiếng nhưng dị thường vang dội. Bên này rất xảo, trong tiểu lâu người cũng sớm đã đang chăm chú nơi này. Bạch Quy thái độ, khiến cho quanh thân rất nhiều người lộ ra vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả Linh Sơn cũng không để vào mắt. Bao quát thiếu niên mặc áo xanh Triệu Tử Dương, hắn cũng lộ ra vẻ kinh dị, một đôi mắt mục nhực thần quang, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Quy quan sát. Ngược lại, ngươi lập tức cho ta nhường ra một gian tao nhã gian phòng, bằng không hết thể đều khó nói. Bạch Quy hướng về chủ quán ôn nào. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Vẫn là không nên chọc phiền phất tốt. Huyền Tiên Quyền Can, không muốn vô duyên vô cớ nhạ cái truyền thừa. Liền ở ngay đây. Bạch Quy vô bản, như cái đầu đường lưu manh. Chủ quán sốt sắng, cái trán đã đổ mồ hôi. Căn cứ hắn mây chục năm qua xem điểm kinh nghiệm trước mắt hai vị này tuyệt đối cũng không dễ cho ta. Trong lúc nhất thời, hắn tình thế khó xử, không thể làm gì khác hơn là hướng về thiếu niên mặc áo xanh Triệu Tử Dương cầu trợ ánh mắt. Như vậy, hai vị, nếu là nguyện ý nể nang mặt mũi, liền tiến vào ta phòng khách, cùng bằng hữu của ta một đạo gặp nhau. Triệu Tử Dương trên mặt mang theo nụ cười, mời. Vị huynh đài này, ngươi là cùng bằng hữu tụ hội. Chúng ta đột nhiên cắm vào đi, cái này không được đâu. Huyền Tiên ngẫm lại, cảm thấy không hợp lý. Không sao, bọn họ đều là đại giáo đệ tử. Hơn nữa, này vốn là cái cường cường tụ hội. Ta quan huynh đại thực lực không yếu, hoàn toàn là có tư cách tham gia cái này tụ hội. Triệu Tử Dương lộ ra hiền lành nụ cười, có làm quen ý tứ. Hiện tại, một người thiếu niên đem một gia tộc lão một trưởng đả thương tin tức làm đến sôi sùng sục lên, phố lớn ngõi nhỏ trên còn có người nào không biết ta? Mặc dù là lại không bước chân ra khỏi cửa người, e sợ cũng đã nghe được phong thanh. Tốt lắm, nếu triệu huynh mời, ta liền cũng kính không bằng tuân mệnh. Huyền tiên đồng ý nếu đều là đại giáo đệ tử tụ hội, hắn cũng có chứng kiến ý tứ. Không nghi ngờ chút nào, những này đại giáo đệ tử đều không phải người yếu. Ở người thanh niên bên trong thuộc về là hàng đầu, thực lực tiến hành một phen hiệu rõ hoàn toàn không phải chỗ hỏng. Hơn nữa, hắn cũng thật tò mò. Đám này đột nhiên xuất hiện đại giáo đệ tử đến từ phương nào? Có vẻ như lúc trước đạp thiên trên đường, hoàn toàn không có này đám nhân vật. Huynh đài đáp ứng rất tốt. Hai vị có thể trước tiên ở lầu 2 chờ đợi. Chờ cái khác đại giáo đệ tử đến sau, có thể cùng nhau tiến vào tao nhã phòng khách. Triệu Tử Dương nói rằng. Huyền Tiên gật đầu, mang theo Bạch Quy đến lầu 2, tìm cái khách chat ngồi xuống. Một bầy kiến hôi, cùng bọn họ không có gì hay trò chuyện. Bạch Quy bất mãn. Không, bọn họ đều là đại giáo đệ tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng là cùng đi Thiên Lộ. Sau đó sớm muộn sẽ gặp gỡ, trước tiên làm một phen hiểu rõ cũng tốt. Huyền Tiên lắc đầu, hắn có ý của chính mình. Hừ, cái gì đại giáo, ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Nếu là ngươi đồng ý khiêm tốn thỉnh giáo, ta cũng sẽ đưa ngươi bồi dưỡng cùng những kia đại giáo đệ tử như thế. Bạch Quy ngẩng đầu lên cổ, một mặt ngạo nghễ, cao cao tại thượng. Nguyễn, Huyền Tiên ngẩng đầu phủi hắn một chút, khoe miệng co giật. Gọi hắn túi đầu, vái một con quy sư phụ, chuyến đi e sợ cũng bị người cười đến rụng răng lê tẩm nhất chính là này con quy vẫn là một con bất lương sinh linh không có đạo đức hắn cũng không muốn số danh khí bị thêm ở trên người mình tiểu tử ngươi đây là vẻ mặt gì bạch quy bất mãn huyền thiên phủi nó một chút không nói tiếng nào không lâu sau đó triệu tử dương hoán một cái tùy tùng đến đây hô hán ở cái này tùy tùng dẫn rất đi hai người hướng đi tao nhã gian phòng ở cửa triệu tử dương đã sớm đang đợi huyền huynh đợi lâu hết thảy người cũng đã đến đông đủ chúng ta này liền vào đi thôi triệu tử dương nở nụ cười gọi thẳng huyền thiên dòng họ không sao Thời gian đối với với tu sĩ chúng ta tới nói, bất quá là chớp mắt mà qua sự tỉnh. Huyền Thiên lấp đầu. Một phen lời khách sáo sau khi, hai người mở cửa đi vào trong khách phòng. Con bạch quy, nó vóc dáng quải, rất không đáng chú ý, dễ dàng bị người quên. Triệu Hinh, người này là. Bên trong gian phòng ngồi đầy thanh niên thiếu nữ, đủ có mấy chục đến vị, quần áo trang phục xa hoa, vừa nhìn liền biết là con cháu đại gia tộc. Đại gia xuống lại linh bàn gỗ mà ngồi, mặt trên bày ra tốt nhất linh quả mà ngon, quý giá ngọc cửu, cùng với một ít xa hoa trang trí. Chỉ là trong phòng tất cả, liền đủ để chứng minh Gian phòng này không phải người bình thường có thể vượt vào. Người này là huyền huynh, chính là cùng ta ở tiểu lâu phía dưới quen biết, ta xem hắn khí vụ hiên ngang, không phải bình thường hạng người, liền một đả mời cùng chúng ta tụ hội. Triệu Tử Dương giới thiệu. Trong ngay mắt, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở huyền thiên trên người. Không biết huyền huynh đệ đến từ cái kia gia tộc lớn. Có thiếu niên muốn hỏi, đầu xuyên vàng ngọc trâm, thân mặc áo bảo tím, trang phục cực kỳ không tầm thường. Hắn tên Quách Thiên, đến từ Ngọc Thiên động, tương tự là một cái nơi truyền thừa, không có thế không phái. Người cô đơn. Huyền Thiên tinh tế. Trung quy vẫn không có đem sau lưng của chính mình ra tộc, Huyền gia nói ra. Vừa đến, Huyền gia là một cái lãnh đời gia tộc, xưa nay không ở bên ngoài ló mặt. Thứ hai, ở bên ngoài rèn luyện, dựa vào chính là sức mạnh của chính mình, hắn không hy vọng là dựa vào gia tộc của chính mình mà thắng được người khác tôn kính. Vô danh không phải người. Quát thiên cao mày, khẩu khí nhất thời liền thay đổi. Những người khác cũng là như thế, nghe được Huyền Thiên không có thế lực sau lưng, thân phận thấp kém sau, thái độ đột nhiên chuyển biến, không thấy hứng thú. Thậm chí còn có người cố ý làm khó dễ, cho rằng đây là Huyền Thiên không nên tới địa phương thân phận thấp nhất đẳng vị này Huyền huynh đệ có địa phương không phải người khác mời chính là có thể vượt vào một cái thiếu niên mặc áo vàng mở miệng hắn tên Hoàng Hải cũng là đến từ danh môn đại phái chỉ cần không phải cái gì thiên cổ cấm địa ta nhận vì thiên hạ sẽ không có cái gì có thể đi không được địa phương Huyền Thiên không nhúc nhích nộ không chút biến sắc trả lời hừ nói thật dễ nghe thiên cổ cấm địa cũng là ngươi có thể để sao chỉ sợ cũng là một ít lao tổ tông cấp bậc nhân vật cũng không dám đi chúng hổ là ngươi mặt khác có người làm có dễ xem Huyền Thiên không có thế lực bởi vậy khó chịu Huyền Thiên nhìn tới, đây là một cái thanh niên mặc áo bào vàng nam tử, từng người không cao, so với người khác cả nửa cái đầu. Nhưng trang điểm nhưng dị thường hoa lệ, ngực mang theo hi hữu ngọc thạch. Như thế huynh đài nói có lý. Bất quá, làm sao ngươi biết, ta liền chưa từng đi Thiên Cổ Cấm Điệp. Huyền Thiên đánh trả, không cho cái gì tốt sắc mặt. Ngươi, tiểu tử lớn mật. Kim bào nam tử giận dữ, lúc này lập thân. Hắn tên lữ nhai, thế lực sau lưng không kém gì bất kỳ truyền thừa, chỉ là không có nghĩ đến, ngày hôm nay một cái ở trong mắt hắn nếu như run rế giống như tồn tại lại dám đồn đại chống đối để hắn cảm giác bộ mặt mất hết. Chương 304: Đối chọi gay gắt. Tao nhã trong khách phòng, mùi khói lửa mười phần, bầu không khí hiện ra đến mức dị thường. Hai vị đều xin mất giận, nếu tụ hội ở nơi này, cũng là một loại duyên phận. Huống chi, ngày hôm nay cảnh tượng này cũng không thích hợp nổi giận. Triệu Tử Dương đứng ra, vội vã điều đình. Nam tử mặc áo vàng lữ nhai nhìn Triệu Tử Dương như thế, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Cho đến giờ phút này, như trước có rất nhiều người đem ánh mắt tụ vào ở Huyền Thiên trên người. Vị huynh đài này, là mặt vô cùng. Nói vậy là này giới đạp thiên chi lộ người thí luyện đi. Một cô thiếu nữ mở miệng, thân mặc áo lam, khuôn mặt tú lệ. Nàng tên Hiên Vũ, thân phận không thấp. "Đúng, ta chính là này giới người thí luyện." "Bất quá, nghe ý tứ, lẽ nào mấy vị không phải này giới người thí luyện?" Huyền Tiên kinh ngạc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Liền ngay cả nụ cười thường quẻ trên mặt Triệu Tử Dương, cũng là sắc mặt khó coi, lúc thì xanh một trận tử, không ngừng mà biến ảo. Chuyện gì xảy ra? Huyền Tiên kinh ngạc, ý thức được chính mình tựa hồ nói sai, nhưng không biết sai ở nơi nào. Triệu Tử Dương nghe vậy, quái dị liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày sau khi, vẫn là bí mật truyền âm. Nguyên lai, like, sự tình là như vậy. Những này thiếu nam thiếu nữ mặc dù là đại giáo đệ tử, nhưng cũng đều là để lại giả. Ở dĩ vạn thiên lộ tranh đấu trên, bọn họ dồn dập thất bại, cuối cùng không có đi tới thiên lộ, cho nên dừng lại ở đệ tứ trong thành, chờ đợi giới thiên lộ mở ra, tìm kiếm cơ hội. Thiên lộ tranh đấu, huyết hoa tỏa ra, nhất định vô số thiên tài đem thất bại. Thiên tiêu tiên gọi, cùng với bước lên thiên lộ với dự, muối giới chỉ có mạnh nhất vị thiếu niên kia. Những người khác trước sau đều chỉ là làm nền. Huyền Tiên lời nói, không thể nghi ngờ đâm nhói những này đại giáo đệ tử trái tim. Hóa ra là có chuyện như vậy, xem ra ta trong lúc vô tình nói sai. Huyền Tiên cao mày, nội tâm lại có một loại ngạo nghệ cùng với thương cảm. Đúng, hắn ở thế những này đại giáo đệ tử cảm thấy bị hay Bởi vì, trên hai giới thiên lộ cuối cùng còn từng, hắn qua quen thuộc, chính là mình hai vị huynh trưởng, nắm giữ tuyệt thế tư chất. Đại huynh trưởng Huyền Vô huyền sinh ra liền bạn có cảnh tượng kỳ dị, kim sáng lọi lọi, bảo quang đi theo, lại như là thái dương sơ thăng dấu hiệu thể chất vạn năm mới có. Năm xưa, một vị trong hoàng cung lão tổ trông thấy, đều muốn không nhịn được thán thở, muốn thu làm đồ đệ, thế nhưng là gặp phải từ chối. Trở thành lúc đó thỉnh truyền tin tức, một vị khác thứ huynh trưởng cũng là như thế kinh diễm. Lúc sinh ra đời có chứa bách hoa mùi thơm, hương thơm mê người. Lúc đó trong viện thực vật dồn dập thức tỉnh, phóng ra mỹ lệ bá hoa. Toàn bộ phủ tướng quân cũng giống như là tiên cảnh. Hai cái thiên tài tuyệt thế, mỗi một cái đều là như vậy kinh diễm, khiến cho lúc đó cùng giới những người thí luyện tuyệt vọng. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Lữ Nhai giận dữ, tóc đều dựng dưới cái nhìn của hắn, huyền thiên đây là đang giảng ngu, cố ý ở mọi người trên vết thương sắc mũi. ở đệ tứ trong thành, hầu như phần lớn thiếu niên thiếu nữ đều là từ phía trước mấy giới thiên lộ trên để lại người thất bại. hầu như tất cả mọi người đều biết. nhưng mà huyền thiên nhưng là mới đến, đối với này không biết gì cả. hiện trường đại giáo đệ tử sắc mặt đều hết sức khó coi. đặc biệt là ngồi ở tận cùng bên trong hai vị trần thị huynh đệ, bọn họ cũng là đại giáo đệ tử, thế nhưng là ở đây dừng lại hai giới, không có cách nào, trước hai vị thiên tiêu đều quá nguy tiền một đường vô địch, không cách nào tranh đấu. Lữ Minh, ngươi xin bất giận. Ngày hôm nay là cái tụ hội tháng này, vẫn là không nên nháo không vui. Triệu Tử dương khuyên can, không hy vọng nơi này có chiến đấu, tổn hại chính mình bộ mặt. Chư Vị, thật không tiện. Ta cũng là mới vừa vào đệ tứ thành, bởi vậy không biết tình huống, xin hãy tha lỗi. Huyền tiên cũng biết mình giảng sai rồi thoại, mở miệng bồi tội. Cứ việc, hắn luôn luôn đến hung hăng thô bạo, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc như thế một nhóm đại địch. Nhưng mà, những này đại giáo đệ tử không cảm kích, cố ý làm khó dễ. Mới vừa vào thành này, theo ta được biết, nay giới những kia kinh diễm thiên tài cũng sớm đã đi tới nơi này, mà ngươi mới đến đó, é e sợ cũng là cái lót đáy. Khoát Thiên mở miệng, khẩu khí xem thường. sát thực mới vừa vào thành này, trước ra chút sai lầm, bởi vậy so với người khác chậm một bước. Huyền Thiên mở miệng, vẫn chưa nổi giận. ngày hôm nay, hắn cũng là có lỗi trước, trêu chọc nơi này tất cả mọi người. những người này mặc dù đối với hắn không có hảo cảm, thế nhưng là không có chạm tới hắn điểm mấu chốt. như vậy, xin hỏi huynh này, ngươi dọc theo con đường này lại đây, từng có mấy tháng mấy bại a? Hoang mở ra khẩu, một mặt cười nhạo đối với Huyền Thiên không có hảo cảm, cùng nhau đi tới, chưa bao giờ một bại. Huyền Thiên nói thẳng, hiện trường đại giáo đệ tử nghe vậy, lại biến sắc. Có mấy người có thể kể ra những câu nói này, trừ phi là những kia tuyệt đại thiên tiêu chiến tích kinh người, nói mạnh miệng cũng không sợ cắn đầu lưỡi. Là người cũng phải nhìn trường hợp, sau đó sẽ nói chuyện. Lữ Ngai cười nhạo, biểu thị không tin. Người có tên, cây có bóng, đại nhật ở thiên, không có cần thiết đi bịa đặt hư ngôn. Huyền Thiên lắc đầu, không chuẩn bị giải thích thêm, thái độ như vậy khiến cho nơi này rất nhiều đại giáo đệ tử khoe miệng co giật, cảm giác bộ mặt chịu đến khiêu khích. ở những người bạn cùng lứa tuổi, chưa bao giờ khi nào bị người từng có loại này không nhìn cảm giác. liền ngay cả giải thích cũng lười giải thích. lữ nhai khuôn mặt đổ dưới, một mặt tông trầm, lặng lặng nhìn huyền thiên, trong ánh mắt mang theo sắc khí, gần giống như từng thanh lưới dao sắc bắn ở huyền thiên trên mặt. cái khác tuyệt đại đa số người tuy rằng không có như thế rõ ràng, nhưng đều có chứa ý đối với huyền thiên không có hảo cảm. đây là ngươi sủng vật. hiền vũ kinh ngạc, một đôi mắt to như nước trong veo lấp lóe nàng cái thứ nhất chú ý tới huyền tiên phía sau bạch quy hết cách rồi bạch quy quá thấp bé liền thành nhân bộ ngực chi lớn rất dễ dàng bị người quên thời khắc này bị người nhắc lên vẫn là được gọi là sủng vật bạch quy lúc này không vui rất tốt ngươi sau đó sẽ mang cái trước mai rùa bạch quy rồi ra móng nuốt chỉ điểm như là ở tuyên án làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác hiền vụ biến sắc sắc mặt khó coi không nói bạch quy thái độ bị một cái sủng vật cởi trách cũng là thôi ghê tởm hơn chính là này con quy lại muốn nàng một cái như hoa như ngọc đại cô nương mang cái trước mai rùa này không phải cố ý chỉnh người sao? quản giáo không nghiêm, xin mời chớ thứ lỗi. Huyền Thiên hư cười, nhìn thấy hiên Vũ sắc mặt biến hóa, lúc này đem Bạch Quy tàng đến phía sau. Hiên Vũ thấy này, sắc mặt mới đẹp đẽ mấy phần, đương nhiên, cái này cũng là mua cho Huyền Thiên mặt mũi. Bởi vì thời khắc này nàng nhìn thấy Bạch Quy, mới đưa một nhân vật liên tưởng cùng nhau. vậy thì là cùng nhau đi tới, làm đến sôi sùng sục lên Lưu Quy thiếu niên. hiện tại còn có người nào không biết ta? một cái mang theo Bạch Quy sùng vật đi bộ thiếu niên, một trưởng đem một gia tộc lao đánh thành trọng thương tin tức truyền ra rất nhanh, một truyền mười, mười truyền một trăm, những này đại giáo đệ tử cũng là nghe tiếng vào trong thay, không có chuyện gì, một con sủng vật mà thôi, ta sẽ không chấp nhận với nó. Hiên vũ đồng dạng hư cười, muốn việc này liền như vậy che lại, không truy cứu nữa. Nhưng mà Bạch quy nghe vậy, đã ở giơ chân, nay quần vô chi người, dĩ nhiên đưa nó xem là sủng vật, sinh ra tới nay, chưa bao giờ có vô cùng được nhã. Ngươi sau đó muốn dẫn một lớn một nhỏ, hai tấm mai rùa. Bạch quy bước lên, chỉ vào Hiên vũ, thở phì phò tuyên án, người cái này tiểu bất điểm. Hiên Vũ phát điên, bị người lần thứ nhất sỉ nhục cũng coi như, nhưng mà bị một con quy liên tiếp hai lần cửa trách, còn muốn mang tới xấu xí mai rùa, làm cho nàng cái này đại giáo đệ tử khó có thể nhẫn lại. Này một hơi khó có thể nuốt xuống. Quên đi, hiền Vũ tỷ tỷ, không nên cùng một cái sùng vật nhiều tính toán. bằng không liền làm không rõ ai là kẻ ngu si. Bên cạnh, một cái cô gái áo hồng khuyên bảo, nàng tên Ngọ Linh, thân phận đồng dạng không thấp, ngươi cũng phải mang cái mai rùa. Bạch Quy cũng không dung tha, đỏ miệng, vô tình đả kích. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Ngọ Linh giận dữ lúc này đứng lên, ngực chập trùng, cam tức bạch quy, hỏa khí khó tiêu. nếu không là ngày hôm nay là triệu tử dương mời nàng không phải nổi lên, mạnh mẽ thu thập này con bất lương miệng rộng quy không thể. ai đang nói ta là sủng vật, trong tay mỗi người đều có mang một cái mai rùa. bạch quy cảnh cáo, vẻ mặt hung tỵ, như cái giặc cướp. ở đây đại giáo đệ tử lại biến sắc, nay đã là bọn họ lần thứ mấy biến sắc cũng không biết, đều là bởi vì huyền thiên. lần này ở chúng nó trong mắt, liền ngay cả một con sủng vật cũng lớn lối như thế, khiến cho bọn họ cảm giác bộ mặt bị hư hỏng. ở trong mắt bọn họ. Bạch Quy chính là một con sủng vật, ở đây không nói gì phần. Huyền huynh đệ, không biết có hay không có thể quản giáo một thoáng ngươi. Triệu Tử Dương khỏe miệng co giật, tương tự có chút không vui. Hắn chỉ vào Bạch Quy, Chung Quy là không có đem sủng vật hai chữ nói ra, sợ lại xảy ra sự cố. Hẳn là, hẳn là, người này luôn bộ dáng này, ta quản giáo cũng vô dụng. Huyền Thiên liên tục nhận lời, trong lòng có chút buồn cười, tình nguyện Bạch Quy ở chỗ này làm mỏ. Ngược lại hắn cũng xem những này đại giáo đệ tử không vừa mắt. Hừ, thật là một rất liền ngay cả bên người đồ vật cũng quản giáo không tốt. Lữ Ngai hừ lạnh, cố ý nhằm vào Huyền Thiên, tràn ngập ác cảm. Huyền Thiên tạm biết, rất đáng ghét người này, thế nhưng là không có động tác, bởi vì Bạch Quỷ đã bước lên. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Tuy rằng trong lời nói của ngươi không có mang sùng vật hai chữ, nhưng như trước để ta nghe được rất không thoải mái." Bạch Quỷ ổn nào, xì nha nhếch miệng. "Đám nhân loại kia quá vô tri, nó muốn nổi giận hơn." "Ngươi?" Lữ Ngai đập chát nhảy lên, chỉ vào Huyền Thiên ngón tay rung động, dâu tóc đều dựng, nổi giận đùng đùng. Hắn rất muốn làm tức phát tác, thậm chí tìm Huyền Thiên quyết chiến. Thế nhưng Này không phải thích hợp trường hợp, bởi vì đây là Triệu Tử Dương nơi, gây sự cũng phải nhìn tình huống. Đều là đại giáo đệ tử, hắn không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Triệu Tử Dương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Huyền Thiên. Hắn đã thẩm nghĩ thật kế hoạch, rời đi tiểu lâu sau, điên cuồng trả thù. Cùng hắn một cái ý nghĩ, hiện trường tuyệt đối không chỉ một người. Hầu như không có ai đối với Huyền Thiên có hảo cảm. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Hiện trường mọi người một trận cau mày. Người này ai vậy? Đến quá không phải lúc, mọi người chính đang nổ trên đầu một mực lúc này có người tới quấy rầy, ai vậy? ta không phải nói, không có chuyện gì không nên tới quấy rối sao? Triệu Tử Dương âm thanh lạnh lẽo, như là tháng 12 khí trời, hẳn ý tận xương. Triệu Minh, là ta. ta nghe nói ngươi lại nơi này cùng người khác tụ hội, bởi vậy trước đến bái phòng. thế nhưng cảm giác, tựa hồ ảnh hưởng đến ngươi, ta này liền rời đi. một người thiếu niên âm thanh hiền lành lịch sự, mang theo nhu lực, lúc này cách cửa phòng truyền vào. Triệu Tử Dương vẻ kinh dị, là Tần Thích Hoàn. đều là đệ tử giáo phái lớn, lẫn nhau lại chờ ở đệ tứ trong thành mấy năm lẫn nhau tự nhiên là hết sức quen thuộc. Chương 305, mưa gió đến. Làm sao biết chứ? Thần huynh tới chơi, cầu cũng không được. Triệu Tử Dương mở miệng, lông mày nhưng nhíu chặt, không do đối phương ý đổ đến. Nơi này là tao nhã phòng khách. Cửa phòng rất là thủ, có thể cách âm. Thế nhưng, chuyện này căn bản là không làm khó được những này đại giáo đệ tử, như vậy cách âm trang bị ở trong mắt bọn họ, thùng rông kêu to. Môn mở ra, bên ngoài cảnh tượng đập vào mắt cậu. Một nam một nữ, phong trần xuất chúng, đứng ở cửa. Mặt sau còn có lượng lớn tùy tùng dẫn đầu thiếu niên mi thanh ngục tú khuôn mặt cương nghị mang theo một cái khí chất xuất trần nữ nhưng là hoa nhường người thẹn một đôi cánh tay ngọc bạch chỉ khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt vóc người linh lung chập trùng, như là thượng đế hoàn mỹ tác phẩm một nam một nữ khí chất xuất chúng như giữa trời đại nhật vô cùng chói mắt mặt sau tùy tùng hoàn toàn chỉ là tôn lên triệu minh tại hạ đột nhiên tới chơi như có chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi tân thích hoàng trên mặt có chứa nu hòa cười bài ý không nhiễm một tia bặm phong độ phiên tiên có tần huynh gia nhập có thêm một phần nha hứng Triệu Tử Dương còn lấy nụ cười. Ở đây làm đều là đại giáo đệ tử, ít nhất lễ tiết sẽ không thiếu. Hơn nữa không phải vạn bất đắc dĩ, lẫn nhau cũng sẽ không đắc tội. Do đó trọng cường địch. Tân huynh giống như giữa trời chi minh nguyệt, trong vạn thú long vượng, hào quang lấp lóe. Tiệc rượu có sự gia nhập của ngươi càng thêm đặc sắc. Lữ Ngai đứng dậy nói rằng. Lữ Hinh nói giỡn, các ngươi những người này mới thật sự là nhân kiệt. Tân Thích hoàn mỉm cười lắc đầu. Khi thấy do người tới, nguyên bản tồn ở đây không vui bầu không khí. Lúc này quét qua cạn sạch. Hồi lâu không gặp không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế tao nhã phong độ hiền vũ hé miệng mỉm cười quần áo tung bay dáng người cảm động chân chính chưa biên chính là người vũ tiên tử vẫn là như thế diễm lệ có thể so với trong hồ chi hoa tươi trong lòng bàn tay chi minh châu đem hảo quang long cùng kiêm tân thích hoàn cười haha ha. hiền vũ nghe vậy xi xi nở nụ cười như bông hoa tỏa ra dáng người mê người vóc người tiền đồ hậu kiểu. bất quá tần công tử tựa hồ cũng dẫn theo một vị tuyệt lệ mỹ nữ lại đây làm sao gần nhất cùng huyên huyên tỷ tỷ đi chung với nhau ngọc linh nở nụ cười áo hồng tung bay vô cùng mê người Tân Thích Hoàn nghe vậy, không có mở miệng, nở nụ cười nhìn bên cạnh Mỹ Nhân một chút. Trùng hợp gặp gỡ, bởi vậy đến đó tụ tập tới. Mấy vị muội muội không muốn bắn mỏ. Huyên Huyên Tiên Tử hàm răng hơi lộ ra, môi hồng như chi, có nghiêng nước nghiêng thành vẻ. Mấy vị tuyệt lệ nữ tử đều là xinh đẹp như hoa, dung nhan chim sà cá lặn. Hiện nay tụ tập cùng một chỗ, cũng là khó gặp cảnh tượng. Mặt sau, rất nhiều tùy tùng xem thèm nhỏ dãi, chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Đây là thịnh cảnh, không thể chống đối. Ngồi ở chỗ này đều là đại giáo đệ tử, Tân Thích Hoàn đương nhiên sẽ không mất đi lễ tiết giờ khác này đều từng thấy, không có là cái kế tiếp. cuối cùng, hắn đưa mắt rơi vào Huyền Thiên trên người, như mày. Huyền Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, tuy rằng cùng người này là lần thứ nhất gặp lại, thế nhưng là không có hảo cảm, có một loại không nói ra được mùi vị. Khoát Thiên Mục Quang sắc bén, nghe lời đoán ý mạnh, cảm nhận được trong đó chỗ quái gì. Tân huynh, chẳng lẽ ngươi nhận ra người này? hắn mở miệng hỏi dò, không nhận ra, trước đây chưa từng thấy, không hề ấn tượng. bất quá, người này nhưng đắc tội rồi Huyên Huyên Tiên Tử. Tân Thích Hoàn mở miệng, nụ cười vừa thu lại, trở nên lạnh lẽo. Như vậy thái độ đối lập với những người khác mà nói, hiện nhiên là đến rồi cái 180 độ bước mặt lớn. Đúng, chính là hắn. Tận mắt có người nói cho ta, hắn đi vào cái này tao nhã gian phòng, sẽ không sai. Một thiếu niên từ phía sau nhảy ra, cam tức Huyền Thiên. Ở thiếu niên này bên cạnh còn có Phượng Nhi nhóm người, bọn họ là một nhóm. Trước kia ở trên đường phố, cùng Huyền Thiên gặp gỡ quá, đồng thời chịu thiệt. Chưa bao giờ bọn họ an qua loại này thiệt thòi. Cho nên đối với Huyền Thiên hướng đi, Phượng Nhi nhóm người sớm có lưu ý. Đắc tội rồi Huyên Huyên Tiên tử vậy người này chính là tội đáng muôn chết dưới cái nhìn của ta chính là ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng khoát thiên cười ha ha nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng xem huyên tiên, hắn đã sớm có chịu cái khác đại giáo đệ tử lữ Nhai, hoàng khải trần thị huynh đệ các loại đều là lộ ra nụ cười tà ác tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như vậy tiểu phượng ngươi có thể phân rõ rõ ràng thực sự là người này huyên huyên tiên tử cao mày xoay người hỏi dò chính là người này ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng hóa thành cho cũng nhận ra Húng chi hắn con kia sùng vật cũng ở bên cạnh sẽ không tính sai Thân mặc áo đỏ phượng nhi, mở miệng nói rằng. Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía Bạch Quy, lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì, trước đây không lâu vị kia làm đến sôi sùng sục lên Lưu Quy thiếu niên, một trưởng đem mục gia tộc lao cho đả thương. Mang theo con kia sủng vật, cũng là bộ dáng này. Đương nhiên, mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không sợ. Nơi này đều là đại giáo đệ tử, thế hệ thanh niên hàng đầu người tài ba, đương nhiên sẽ không bị một ít đồn đại dọa sợ. Cô nàng, ngươi xong." Bạch Quy thả ra án luôn Đối với cái này đỏ rau nữ tử không có hảo cảm hết lần này đến lần khác được gọi là sùng vật để nó cảm thấy mất hết thể diện ghê tởm hơn chính là nhân vì là nữ nhân này một câu nói đại gia đều đưa mắt tụ tập ở trên người nó cảm thấy cả người không dễ chịu đáng ghét ngươi nói ai là cô nàng ngươi lặp lại lần nữa phượng nhi phát điên con mắt phun lửa thân là đệ tử giáo phái lớn thân phận cao quý từ trước đến giờ đều là có một đống định hot lời nói hội tụ ở bên hay chưa bao giờ khi nào bị người như vậy mất giá nói chính là ngươi hồng cô nàng ngày hôm nay là lần thứ hai gặp lại lần sau gặp diện liền cho ngươi một bộ mai rùa Bạch quy ồ nào, không có bị dọa đến. Đùa giỡn, lại tình cảnh đáng sợ nó cũng trải qua. Làm sao sẽ bị như thế một cô gái bé bỏng dọa sợ đây? Giết ngàn đau. Phượng Nhi suýt chút nữa cắn nát hàm răng, khái phá môi đỏ. Nàng đã mất khống chế, đã móc ra bảo kiếm, bị một con quỷ cho tức giận đến. Bên cạnh người khuyên bảo, cật lực ngăn cản, mới không có dẫn đến chiến đấu tình cảnh phát sinh. Dù sao, nơi này vẫn là triệu tử dương gian phòng, không thể thất lễ, đắc tội như thế một cái đại giáo đệ tử. Vị công tử này, xin mời quản giáo đồng bọn của ngươi. ở như vậy trường hợp không khỏi cũng quá không hợp tình hợp lý đi Huyên Huyên Tiên Tử tao mày nhìn Huyên Thiên nó vốn là cái này đứt hạnh Huyên tiên một lời che lại không muốn nhiều lời thái độ như vậy khiến cho tất cả mọi người tại chỗ một trận vẻ kinh dị đây cũng quá gan lớn đi hiển nhiên là ở đối với một cái đại giáo đệ tử hò hét hơn nữa Huyên Huyên Tiên Tử cùng người khác không giống dung mạo của nàng xinh đẹp như hoa có thể so với Tiên Tử phía sau có rất nhiều người theo đuổi trong đó không thiếu đại giáo đệ tử thiếu niên này là đang tìm cái chết sao thật ngươi người này vì như thế một con quỷ lại dám cùng Huyên Huyên Tiên Tử chống lại, tìm chết không được, Tần Thích hoàn vui vẻ, hắn nhìn về phía Huyền tiên ánh mắt rõ ràng không giống, có không có ý tốt, muốn ra tay đối phó, nhân cơ hội lấy lòng Huyên Huyên Tiên Tử. Tiểu tử, chờ một lúc dạy dỗ rồi người này, ta xem nó khó chịu, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu, coi như là ngươi lại đạp thiên trên đường rèn luyện. Bạch quy bí mật truyền âm, giựt dây, chờ một lúc xem đi, nếu là người này làm ra khác người sự tình, chạm tới ta điểm mấu chốt, liền không cần khách khí. Huyền Thiên đáp lại, dù sao cái này Tần Thích hoàn là đại giáo đệ tử. Sau lưng có thế lực lớn, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi treo chọc. Sớm lúc trước, tên tiểu tử này liền cùng chúng ta có đại ước đoán, hắn muốn cường cấp chúng ta tao nhã gian phòng, chỉ là không có thành công. Lúc này, mặt sau nhảy ra một cái tùy tùng, chỉ vào Huyền Thiên mở miệng. Huyền Thiên nghe vậy nhìn tới, nhìn chăm chăm thiếu niên này, xem đối phương trong lòng rét run. Cuối cùng, hắn rời tầm mắt, đứng ở cửa thang gác trong góc, nơi đó thình lình có một bóng người, là Tiểu Lâu chủ quán. Không cần suy đoán cũng biết, hết thảy đều là cái tiệm này ra cá mật, muốn muốn tới gần tận thích hoàn cây đại thụ này ngoài ra, không còn ai khác bị Huyền Thiên như thế ngóng nhìn, chủ quan tâm đều mụnh nhọn một tiếng, dừng lại một chút, sắc mặt biến sắc trắng sáng cực kỳ, không chịu nổi như vậy ánh mắt, thậm chí hắn còn có một chút hối hận, cảm giác sẽ có việc không tốt phát sinh. thật có chuyện này ư? Tân Thích hoàn ngưng mắt, nhìn về phía cái này Tùy Tùng, chính xác trăm phần trăm, tuyệt vô hương luôn. cái này Tùy Tùng xin thể chứng minh chính mình nói không hoa. nếu là thật có chuyện này ư, nhưng là không tốt như vậy nói chuyện, ta Tần Mỗ tự nhận là thực lực không đủ, nhưng cũng không đến nỗi bị người đến bạn nạt đến. Tân Thích hoàn cười gằn. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Huyền Thiên có chứa sắc khí. Kỳ thực, coi như là cái kia Tùy Tùng hư tạo lời nói dối, Tần Thích Hoàn cũng sẽ không đi truy cứu, bởi vì hắn đã trao đúng Huyền Thiên, tìm hắn để gây sự. Trong ngay mắt, không khí nơi này liền thay đổi, tình thế đã liên quan đến đến Đại Giáo đệ tử mắt mũi, có người suy đoán đều sẽ có đại sự phát sinh. thân Minh, người này tuy rằng không môn không phái, thế nhưng người cô đơn tu luyện đến nước này, nói vậy thực lực còn xem là khá. Hoàng Khải lòng tốt nhắc nhở, này không phải lòng tốt khuyên bảo, chủ yếu muốn đối ngoại tiết lộ, Huyền Thiên không cửa không bài. Sau lưng không có bất kỳ thế lực có thể yên tâm lớn mật làm. Đa Tạ Hoàng Lão đệ nhắc nhở, mặc kệ thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu, ta đều không sợ. Tân Thích Hoàn cười ha ha, khi biết được Huyền Thiên là người cô đơn, sau lưng không có trụ cột, thì càng thêm không kiên kỵ. Hiện trường nhân viên, bao quát đại giáo đệ tử đều là một trận cười gằn, biết lúc này có trò hay nhìn. Tân Thích Hoàn là sẽ không giảng hòa. đương nhiên, hắn sở dĩ vẫn không có độc thủ, là e ngại triệu Tử Dương mặt mũi. Dù sao nơi này là hắn phòng khách. Tân Minh, chúng ta Dương Minh đệ cũng là cùng hắn gặp mặt một lần, cũng không tham giao. Ngươi có thể yên tâm." Khoát Thiên đứng lên tới nói nói. "Đúng." Tử Dương huynh kéo hắn đi vào, hoàn toàn là nhất thời hứng khởi. Nếu là biết tiểu tử này cùng ngươi Tần huynh có quan hệ, ta nghĩ hắn hoàn toàn sẽ không có động tác này động. Lữ Ngai cũng mở miệng. Tâm tư của hai người rất độc ác, chính là vì cô lập Huyền Thiên. Cái khác cũng có người phụ họa, biểu đạt ý tứ. Có nhưng là ngồi ở chỗ đó, yên lặng xem biến đổi. Triệu Tử Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Huyền Thiên, không nói thêm gì, mà là lùi lại mấy bước, ý tứ rất rõ ràng, chính là sẽ không bao che Huyền Thiên. Động tác như thế Rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, trong bóng tối liên tục cười lạnh, chuẩn bị đại xem vui. Huyền Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tầm mắt ở những người này trên khuôn mặt từng cái từng cái nhìn quét qua khứ, không chứa cảm tình. Hắn biết, nơi này rất nhiều người đều ở nhằm vào hắn. Thế nhưng, sợ sệt đúng là còn không đến mức. Hắn kiêng kỵ chính là những người này thế lực sau lưng. Còn những người trước mắt này đều là thiếu niên, hắn không có gì lo sợ, tự tin bản thân vô địch. Chương 306: Va chạm đại giáo đệ tử. Hiện trường bầu không khí có một loại không nói ra được mùi vị. Có người mừng rỡ Tình nguyện nhìn thấy huyền thiên xui sùi, có người trêu mặc, làm người ngoài cuộc, càng là có một ít tùy tùng, đều nóng lòng muốn thử, muốn lấy lòng hai vị đại giáo đệ tử tân thích hoàn cùng huyền huyền tiên tử, bay về huyền thiên không có ý tốt, người đắc tội ta có thể, thế nhưng đắc tội rồi huyền huyền tiên tử, nhưng là tội chết. tân thích hoàn mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt mang theo nụ cười tà ác, thừa cơ hội này, hắn cũng không ngại tới gần huyền huyền tiên tử, tăng cường ở trong đó trong lòng hảo cảm. người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm. huyền thiên mở miệng, coi mắt hiện một đường. Ở chư vị đại giáo đệ tử trên mặt, từng cái đảo qua. Rất nhiều người vẻ kinh dị, trong lòng một có một loại rơi vào trời đất ngập tràn băng tuyết ảo giác. Bất quá, cái này cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Đang ngồi phần lớn đều là đại giáo đệ tử, thực lực chất phác, vượt xa người thường. Sẽ không bị một cái tầm mắt cho quấy rầy. Nhưng mà, tức đã là như thế, như trước khiếp sợ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn chỉ có điều là một cái phàm phu tục tử mà thôi, không có sau lưng đại giáo hùng hậu tài nguyên chống đỡ, nhưng cũng đáng sợ như vậy. Hoàng Khải tự nói, không thể chỉ có điều là ánh mắt mà thôi. Bạn cùng lứa tuổi bên trong mặc dù là thực lực ở chúng ta bên trên, cũng không phải có như vậy hảo giác. Khoát Thiên cao mày, thời khắc này, rất nhiều người đều lòng sinh dị dạng, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, không còn nguyên nhân, liên bởi vì bọn họ là đại giáo đệ tử kết xuất, đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Bởi vậy, cho rằng vừa nãy lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác, chỉ là hảo giác. Ngành ngành ngành, đang lúc này, gấp gáp cầu thang tiếng bước chân văng lên, là một người thanh niên, toàn thân nhuốm máu, chính là tần thích hoàn thủy tùng. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới, có việc gấp báo đáp. Tần Thích hoàn vẻ kinh dị, tâm tình không thích. Hắn muốn đối phó Huyền Thiên, nhưng thời khắc này bị người quấy rối, mất đi nha hứng. Chuyện gì? Một mực vào lúc này tới quấy rối? Nếu có lần sau nữa, muốn đầu của ngươi. Tần Thích hoàn xích uống, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Người này đến quá không phải lúc. Là như vậy. Nhón máu thiếu niên tiến lên, báo cho tất cả. Khi Tần Thích hoàn sau khi nghe xong, biến sắc mặt, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Phúc. Máu tươi tung tóe, đỏ cửa phòng thật lớn một cái đầu lầu phi thiên, cái này nhốn máu thiếu niên chết không rõ ràng, không nghĩ tới chủ nhân của chính mình sẽ ra tay với hắn. Chí tử, hốc mắt của hắn bên trong còn có khó có thể tin, không cách nào nhắm mắt. Huyên Huyên tiên tử liền ở bên cạnh, nàng tao mày. Cũng may, mặc trên người quần áo, tỏa ra một luồng khí tức thánh khiết, Huyên dịch không thể tới gần người, mới không có nhiễm vết máu. Đây là một cái biến cố khiến cho ở đây rất nhiều người vẻ kinh dị. Liên ngay cả những kia đại giáo đệ tử kiệt xuất cũng là không hiểu tần thích hoàn tại sao lại đối với mình tùy tùng ra tay. Chuyện này, tần chủ. Chuyện gì xảy ra? Có tùy tùng không rõ, nội tâm không khỏi sợ hãi, không có chuyện gì, chỉ có điều người này làm việc ta không hài lòng, xúc phạm ta điểm nâu chốt, vì lẽ đó ta giết chết. Yên tâm đi, không có quan hệ gì với các ngươi. Tân Thích hoàn an ủi, ổn định quân tâm. Hắn cũng không muốn chính mình tùy tùng đối với mình kháng nghi, do đó sản sinh bất trung. Đang lúc này một cái cười nạo thanh truyền ra, mọi người nhìn tới, phát hiện là Huyền Thiên. Đúng là thủ đoạn cao cường a, không nghĩ tới người như vậy vô dụng, không bằng liền như vậy trở lại, không muốn lại đi đạp tiên chi lộ. Huyền Thiên bĩu môi một mặt xem thường. Lỗ thai hắn mẹ bén, đem vừa nãy tên kia nhốn máu thiếu niên truyền đạt đều nghe vào trong thai. Ngoài ra, còn có Bạch Quy. Người này không chỉ là con mắt linh động, liền ngay cả lỗ thai cũng rất tốt, đem tất cả nghe được cẩn thận. Vô Chi người, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tân thích hoàn mở miệng, sắc ý lâm liệt, thời khắc này không hề che giấu chút nào đối với Huyền Thiên Sắc Cơ. Ở đây mỗi người đều là đang vì Đạp Thiên chi lộ phân đấu, muốn đi tới cuối cùng, lưu lại vô số vinh quang. Gọi ngươi trở lại, cái kia không thể nghi ngờ là trả phúng. Đúng, ngươi chính là một cái người vô dụng. Ta khuyên ngươi vẫn là trở lại quên đi, liền thủ hạ của chính mình cũng bảo vệ không được, còn ra tay tự mình giết chết. Bạch quy ầu nào, e sợ cho thiên hạ không loạn. Thủ hạ của ngươi ở vừa nãy, treo chọc một vị hàng đầu người thí luyện, là một con ngũ sắc loan điểu. Cuối cùng, chỉ có hắn một người trốn về. Kết quả, ngươi không những không có đi giữ gìn, còn đem chính mình nhận lấy cho diệt khẩu, không khỏi quá nhu nhược đi. Huyền tiên mở miệng, tuôn ra sự thực. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, đều lộ ra sắc mặt khác thường, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Tần Thích Hoàn. Thậm chí, liền ngay cả Tần Thích Hoàn thủ hạ cũng không khỏi lùi bước, đối với hắn lộ ra ánh mắt chất vấn. Có chút khó có thể tin. Nói hưu nói vượng, ngươi hoàn toàn là ở mù dạng, nói xấu cho ta. Ngươi này làm chuyện sai lầm, mới bị ta đánh chết. Tân thích hoàn gào thét, khí tức kinh khủng trùng thiên, tỏa ra kim quang, đem lốc nhà đều lật tung một tầng. Hắn không chịu được những kia cái khắc kiệt xuất nhân kiệt kinh ngạc ánh mắt, càng là không chịu được thủ hạ mình nghi vấn. Huyền Tiên lời nói, để hắn rơi vào tuyệt cảnh. Không chỉ có mất hết thể diện, càng là đem hắn hy vọng tiêu hao không còn một nống. Liền ngay cả thủ hạ tùy tùng, cũng đối với hắn nghi vấn không tin nhầm nữa. chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành thiên tiêu một đời, ta xem liền ngay cả cùng ta giao thủ tư cách cũng không có. ta đều sợ ô hế tay của ta. huyền thiên xem thường. mọi người tại đây khiếp sợ, bởi vì đang đọc diễn văn bên trong, từ huyền thiên trong thân thể bay lên một luồng không thể chiến thắng khí chất, phảng phất là thiếu niên vương giả dáng lông. đó là số ít người mới có niềm tin vô địch, chính là đối với thực lực mình khẳng định. nhưng là vậy thì thế nào? ngươi chỉ có điều là một cái mới vừa tới nơi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, biết hay là ngũ sắc loan điều sao? Hoàng mở ra khẩu đứng ở Tần Thích Hoàn bên này, Ngũ Sắc Loan Điểu a, cùng nhau đi tới, giao thủ mấy lần, chưa từng bị bại. Huyền Thiên mở miệng, hồi ức đã tưởng, phần lớn đều là lấy họa nhau tách ra. Lời nói này mở miệng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, có kinh ngạc, có sợ hãi, còn có nghi vấn. Bất quá, có một việc, ở gần nhất là huyên Náo náo. một vị đại giáo đệ tử kết xuất, tự tin thực lực hùng hậu, là người trẻ tuổi bên trong trí cường giả, liền ra tay khiêu khích Ngũ Sắc Loan Điểu, kết quả đến cuối cùng bị đánh cho hài cốt không còn, bỏ không một mảnh xương máu với không trung. Chuyện này Huyền không biết thế nhưng đang ngồi phần lớn người nhưng là tận mắt nhìn chiến đấu kết cục ngũ sắc loan điểu toàn thân nóng ánh giống như thần phượng niết bàn mà ra cùng trong máu tỏa ra tư chất quả thực là kinh người lệnh đại giáo đệ tử nhìn đều đau lòng đúng tân thích hoàn chính là bởi vì như vậy mới giết thủ hạ của chính mình không muốn như thế đã sớm cùng cường địch như vậy chạm mặt dự định ở thời khắc cuối cùng lại nghĩ cách đối phó này đám nhân vật thiếu nói mạnh miệng liền không sợ thiểm đầu lưỡi sao khoát thiên cái thứ nhất nghi vấn biểu thị không tin hắn nhưng là tận mắt thấy ngũ sắc loan điểu ra tay đem vị kia đại giáo đệ tử cho đánh giết đại nhật ở thiên bóng người của ta là chính nói dối không có cần thiết có tin hay không liền tùy các ngươi huyền tiên cười nhạo không muốn tranh luận giờ khắc này có rời đi ý tứ hiện trường rất nhiều người khiếp sợ nếu là hết thảy đều là thật sự vậy coi như thật sự quá kinh người ngũ sắc loan điệu thực lực đại gia dõi như ban ngày ngươi đang nói dối ngươi chỉ có điều là một cái người cô đơn không có thế lực sau lưng chống đỡ làm sao có khả năng đi tới cùng chúng ta đồng dạng mức độ lữ Nai hô to biểu thị không tin có một chút, mọi người đều biết ngũ sắc loan điểu thực lực xuất chúng. thế nhưng thế lực sau lưng cũng rất cường đại. nó đến từ một cái cổ láo hoang thú gia tộc lớn, có đặc biệt truyền thừa. đối với này ngũ sắc loan điểu thực lực đại gia cũng không cảm thấy bất ngờ. đúng là huyền thiên, không môn không phái, nhưng xuất khẩu của nôn khiến cho người khó có thể tin. ở trong mắt ta, ngươi như như cỏ, không đỡ nổi một đòn. huyền thiên nhìn về phía hắn, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, có một loại xem thường mùi vị. ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng, lữ ngay giận dữ, đứng lên. Một trường đem linh bản gỗ đập vì là mày vỡ, mặt trên bảy ra mâm, phá nát một chỗ. Lại này mọi người, nội tâm lâm liệt, biết nên đến trung quy làm một tới, không thể tránh khỏi. Các ngươi kế tục tụ hội, không muốn mất đi nha hứng. Ta phải đi. Huyền Tiên phủi ở đây tất cả mọi người một chút, liền muốn rời khỏi. Ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa. Hắn vô ý cùng những người này tranh đấu, không có lợi. Sau lưng của bọn họ, đều có một cái đại giáo chống đỡ. Làm sao? Sợ. Chuẩn bị muốn chạy. Tân thích hoàn cười nhạo, một mặt xem thường. Lúc này đưa tay ra cánh tay đi bắt Huyền Thiên Vai, không để cho rời đi. ầm, Huyền Thiên Vai một túng, phản phất là hai ngọn núi lớn va chạm, có một luồng khí lưu khuếch tán. Tân Thích Hoàn bị đẩy lui, liền lùi lại ba bước. Huyền Huyền tiên tử cao mày, thân thể bay lên trời, giống như tiên nữ trên chín tầng trời thượng tiên lên giới, sắc đẹp cảm động. Nàng lui bước, đem chiến trường để cho hai người lớn mật. Tân Thích Hoàn hét lớn, sắc mặt lúc thì xanh, một trận tử. ở nhiều người như vậy trong tầm mắt bị đẩy lui, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện. Hai tay hắn thành chảo, cùng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một con dao long gào thét liên tục, ấn hướng về Huyền Thiên bụng, ác độc cực kỳ. Huyền Thiên không sợ, vẻ mặt bất biến, thậm chí còn mang theo một luồng trí cường khí tức, chính là một loại tự thân niềm tin. Hắn cũng đưa tay, đánh ra một tay chống trời đại thần thông, bóng ánh phát sáng, như là một vầng mặt trời nhỏ đón đánh mà trên. ầm, một tiếng, tân Thích hoàn ho ra máu bay ngược, thiếp thân nội giác, đã tổn hại không giả dáng. Kết quả như thế, khiến cho người khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới. Một cái đại giáo đệ tử kết xuất, vừa mới mới vừa giao thủ, nhưng không chịu được như thế một đòn. Trên đường phố, rất nhiều người đều dừng bước lại. Hướng về bên này trông lại, Không bố chiến đấu đã dẫn đến nửa mặt tiểu lâu sụp đổ. Xong. Lúc này toàn xong, muốn nói ai sợ nhất? Cái kia không thể nghi ngờ là tiểu lâu chủ quán. Hắn trước kia cho rằng Huyền Thiên coi như ở lợi hại, cũng sẽ sợ hãi gia tộc lớn đệ tử. Không nghĩ tới cái kia cố dự cảm không tốt quả thực phát sinh, lúc này là đã vào tấm sát rồi. Trên lầu, những kia đại giáo đệ tử có sợ hãi, có oán hận, có còn lộ ra tàn nhẫn sắc, Huyền Thiên thực lực kinh người, đây là rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Đáng ghét. Người đang tìm cái chết. Phế tích bên trong Tần Thích Hoàn bỏ lên, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hắn đánh ra thần thông, là một con dùng thần lực ngưng tụ đi ra bàn tay. Phúc, một tiếng, sẽ ra một đạo hư không vết nứt, ẩn vào trong đó. Cái gì? Đại không gian thủ? Có đệ tử kiệt xuất nhận ra, kinh hại đến biến sắc. Môn thần thông này, nhưng là lính sơn tuyệt học, thành danh đã lâu, có uy lực to lớn, xuất quỷ nhập thần tên gọi, tương đương có danh tiếng. Chương 307, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập. Hư không rung động, phát sinh ngon ngóng tiếng. Bàn tay đi vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Đây là một môn đại thần thông. Lĩnh sơn tuyệt học đã từng chấn động thế nhân. Huyền Thiên ngưng mắt quan sát bốn phía, thời khắc này có vẻ bình tĩnh cực kỳ, tiến vào một loại không linh trạng thái, đem nhận biết tăng lên tới cao nhất. Vu, không hề có điểm báo trước, chỉ cảm thấy hư không một trận run rẩy, tiếp theo vẫn bản tay xuất hiện ở Huyền Thiên trên đỉnh đầu, vỗ một cái mà xuống. Huyền Thiên theo bản năng ngẩng đầu, một trường đón lấy mà đi. ầm, một tiếng, đem này con thần lực ngưng tụ bản tay đánh thành mảnh vỡ. Hết thảy đại giáo đệ tử các mày dồn dập vẽ kinh dị. năm xưa danh chấn vùng thế giới này đại không gian thủ lại bị không tốn sức chút nào phá giải kết quả như thế tuyệt đối là kinh người thật một người thiếu niên mới bằng trường ấy tuổi cũng đã tiến vào ngưng kinh kỳ như vậy tư chất vạn giảm không một huyền huyền tiên tử ánh mắt ôn nu như nước mắt to như nước trong eo nhìn huyền thiên một chút sau đó lần thứ hai lùi về sau đã rời xa tần thích hoàn mấy phần nàng là muốn phân rõ giới hạn không muốn bị cuốn vào trận này tranh cãi bên trong chỉ đến thế mà thôi ta đại không gian thủ thực lực còn không phát huy được ngươi chờ ta nhất định phải hóa ngươi thành mảnh vỡ tân thích hoàn giống to Cùng phát bay lượng, như là nhập ma. Hắn lần thứ hai vung vậy bàn tay, như là một cái âm dương ngư ở bơi lội, chấn động đến mức hư không gợn sóng liên liên, đem đại không gian thủ hàm nghĩa phát huy đến cảnh giới tối cao. Rất nhiều người khiếp sợ, môn thần thông này quá kinh người, hầu như tất cả mọi người đều từng nghe tới, uy danh truyền xa. Không nghĩ tới tần công tử cường đại như thế, đã đem lại không gian thủ luyện đến trình độ này. Không hổ là lĩnh sơn đệ tử bên trong người số 1, dĩ nhiên có thể mang thân thể triển khai đến mức này. E sợ, một cái trưởng thượng cũng bất quá là như vậy. Trên đường phố, rất nhiều người vây xem thán thở bao quát một ít kiến thức rộng rãi lao nhân, bọn họ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng mà kết quả nhưng càng thêm kinh người. trong hư không liên tiếp xuất hiện mấy bàn tay, phân bốn phương tám hướng ấn đi không trung bóng người. Huyền Thiên mung mắt, hai tay phân biệt hướng về bốn phương tám hướng vỗ tới chín trưởng, đánh cho hư không chấn động, đem hết thể đánh tới bàn tay đều cho đập vỡ tan. đây là một loại hung hăng, thiếu niên vô địch. giờ khắc này Huyền Thiên thu bạo lộ liễu, có một luồng đặc biệt khí chất ở trên người hắn bay lên, phản phất không thể chiến thắng. chính là một ít lao nhân cũng phải đối với hắn than thở. hồi tưởng lại khi còn trẻ kỳ chỉ sợ là kém xa tiếp cấp, ta tâm hướng trời xanh, Thế muốn bước lên thiên lộ, ngươi bất quá là ta đá cây chân. Tân thích hoàn giận dữ, cuốn phát bay lượn. Các loại bình luận đều là ở than thở về thiên, nghe tiến vào trong thai tự đạo ở đâm. Hắn thửa không chịu được đả kích như vậy. Cho tới nay, hắn đều coi chính mình là bạn cùng lứa tuổi bên trong hàng đầu tồn tại. Lần thứ nhất không có đi tới thiên lộ là bất ngờ, lần thứ hai tuyệt đối có thể thành công. Không nghĩ tới, khóa này tùy tiện nhảy ra một người thiếu niên, đã là như thế cường hãn. Rầm. Khối thép run run thanh truyền ra. Tân Thích Hoàn cứu phục, mặc vào một thân hấp hát giáp, chính là Hàn Thiết chế tạo thành, phòng ngự trí cường. Ngoài ra, hắn hết thảy một mặt đại thuận, tay phải chính là trường thương, võ trang đầy đủ, chuẩn bị liều mạng. Đại chiến tùy theo bạo phát, khủng bố cực kỳ. Huyền Thiên hai tay nắm tay, toàn thân kim quang bao phủ, như là một cái bị thần linh ánh sáng bao phủ nhân vật, chuẩn bị đại chiến. Hư không rung động, bị hai người đánh cho gợn sóng liên liên. Thiếu niên này, lẽ nào là cái tiểu quái vật sao? Dĩ nhiên có thể mang Tần tích Hoàn bức đến nước này. Huyền Huyền tử cao mày, môi đỏ hé mở, hàm răng nhã lộ một thân quần áo ở trong gió pháp phối. Khánh Trang, một trận bảo khí tiếng va chạm vang lên. Đang lúc này, ba mặt tiểu gương đồng trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở huyền thiên chu vi. Có đệ tử đại giáo nhìn ra huyền thiên tiềm lực vô hạn, muốn thừa cơ ám hại, trong bóng tối hoành nhún một tay. Ba mặt gương đồng, xoan xoạt rực rỡ, tỏa ra ánh sáng màu xanh, có thể cầm cố không gian. Thế nhưng, đây căn bản không làm khó được huyền thiên. Hán động, lúc này hai tay hư không mạnh mẽ chấn động, đem này ba gương soi mặt nhỏ đều cho đập vỡ tan. Chết thiệt đừng tưởng rằng ngươi âm thầm ra tay, ta sẽ không tìm được ngươi. Huyền Thiên ánh mắt lạnh lùng, biến ảo ra một đạo trăng tròn, hướng về Đông đảo Đại giáo đệ tử địa phương vào tới. Khánh, một cái hoàng cây quạt hành đường, đem trăng tròn cho đánh nát. Ngươi đây là ý gì? lẽ nào liền không sợ đắc tội cho ta? Hoàng Khải hét lớn, tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ. Người vô sỉ, nhiều lời vô ích. Ngươi cũng lên cho ta đến nhận lấy cái chết. Huyền Thiên hét lớn, với chiến đấu bên trong gào thét, không hề sợ hãi. Hoàng Khải khiếp sợ, thiếu niên này tuyệt đối là kỳ tài, dĩ nhiên ở trong chiến đấu còn có thể phân biệt ra bảo khí khởi nguồn nơi này nhận biết tuyệt đối là tương đương nhẹ bén. bị loại này ngư long hôn tạm tình cảnh bị người chỉ vào mũi tuyên chiến tự nhiên là không có lý do gì lùi bước hơn nữa điều này cũng đang cùng hắn ý huyền tiên thực lực kinh người hắn muốn hợp hai người lực lượng diệt trừ hoàng khải cười gằn trong tay hoàng phiến phát sáng trên mặt đất nhẹ nhàng đụng vào liền có thể điểm ra một cái hố sâu ở thanh niên bên trong tuyệt đối là người đứng đầu hôn chiến mở ra đánh cho ánh lửa tung tóe huyền lực chiến hai người không rơi xuống hạ phòng xem rất nhiều người đều đỡ ra một lúc thiếu niên này muốn mỹ thiên dĩ nhiên đại chiến hai cái đệ tử đại giáo có lao nhân khỏe miệng co giật tựa hồ bị dọa đến phải biết những này nhưng là đệ tử đại giáo sau lưng có khổng lồ tài nguyên chống đỡ ở người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối thuộc về là người đứng đầu tư chất vạn dặm không một huyền tiên thực lực bày ra tuyệt đối là đáng sợ quật lung thủ hoàng khải hét lớn triển khai thần bí đại thần thông huyền tiên bên người một con lông sủ giá thiên hiện hiện ra mặt trên tràn đầy bộ lông màu đen xem ra khủng bố cực kỳ ầm huyền Tiên lương tụ ra ở mỹ thần văn tổng cộng là bốn cái bắn ra khủng bố tia sáng, đem cái bàn tay lớn này cho sạ vì là mày vỡ. Hắc hát hổ thần văn. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhận ra này bốn cái hoa văn. Vậy thì như thế nào? chạm Long Đao. Tân thích hoàn quật cường, lại một lần sử dụng khủng bố thần thông. Thiên điệu biến sắc, bầu trời đột nhiên biến thành đen, xuất hiện mây đen, có chớp giật bạn mang theo long ngâm xuất hiện. Khi mây đen hướng hai bên đặt ra, nhưng là xuất hiện một đạo khe nhỏ, có cường quang xuất hiện, nương theo mà xuống chính là một cái tiếng rồng ngâm từng trận đại đao, phong vân biến sắc, cùng phong độ hảo. Thời khắc này, rất nhiều dã thú run rẩy nơi này có long khí hội tụ, khiến cho bọn nó sợ hãi. Khánh, Huyền Thiên hướng lên trên một quyền, phát sinh điếc hai tiếng nổ vang rền, đem cho ngăn trở. Phá cho ta! Huyền Thiên gào khét, một cái tay khác đi theo mà đi, ở đao trên mặt liên tiếp vỗ chín lần, đem đại đao đập vì mảnh vỡ, tiêu tan ở không trung. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên rồi, có lao nhân khiếp sợ, thổi râu mép trừng mắt, xem choáng váng. Như thiếu niên này, tư chất tuyệt đối là đáng sợ, như là năm đó, Huyền Huyền Thiên tử cao mày, tay đang run rẩy. Nàng có nhớ năm đó thiên lộ trên bóng người kia, đại chiến tứ phương không ai địch nổi, đánh cho hết thề bạn cùng lứa tuổi đều nhu máu. này bóng người chính là lần trước tiên lộ thiên tiêu giả, huyền thiên nhị huynh trưởng huyền minh, tư chất vạn dặm không một. hiện nay, này bóng người đồng dạng kinh người, lực chiến hai người mà bất bại, thần thoại tựa hồ lại muốn thứ trình diễn. ầm ầm, cự tiếng hót giống như sấm sét giữa trời quang, đại thần thông không ngừng xuất hiện, đem thành này bầu trời đều làm vô cùng rực rỡ. hoàng khải cùng tần thích hoãn, hai vị này đều là đại giáo đệ tử kết xuất, hiểu thần thông tự nhiên là nhiều cực kỳ, trong đó không thiếu uy lực khổng lồ chấn tộc thần thông. liệt diễm phần thiên. Huyền Thiên rồng to, toàn thân ánh lửa hào phóng, như là đang thiêu đốt. Sau một khắc, một trận sục sôi tiếng chim hót truyền ra, rung động bầu trời. Một con toàn thân bị ngọn lửa vờn quanh ma cầm tự Huyền Thiên bên trong thân thể lao ra, đem hai người quấn đến giữa không trung, sau đó nổ tung. Trong tiếng nổ có giọt máu hạ xuống, Hoàng Khải cùng Tần Thích hoàn rồn dập ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Môn thần thông này uy lực thực sự là quá lớn. Nếu không là thời khắc cuối cùng, hai người song song sử dụng hộ thể pháp bảo bảo vệ quan thân, nói không chắc một người trong đó liền muốn ngã xuống. Mà bọn họ là đệ tử đại giáo. Trong đó trên người mạnh mẽ bảo khí, tự nhiên là có một hai kiện. Thiếu niên này khủng bố, không thể so năm đó gặp phải bóng người kia kém. Chư vị nếu là muốn đạp thiên lộ, trước hết giết người này mới sẽ có một tia hy vọng. Hoàng Khải mở miệng, bí mật truyền âm, muốn hấp dẫn càng nhiều người, đối phó Huyền thiên. Trong mấy mắt, rất nhiều đệ tử đại giáo biến sắc. Đúng, bọn họ vang lên năm đó bóng người kia. Vô địch anh tư, đến nay còn ở đầu góc nơi sâu xa. Thời khắc này, có người ý động, cũng có người do dự, còn có chút người sợ hãi, không biết làm sao. Năm đó bóng người kia thật đáng sợ đã thâm nhập bọn họ đáy lòng. Hiện nay, lại xuất hiện một vị gần như vậy người, tuyệt đối là làm người khiếp sợ. Thiếu niên này, giữ lại chính là hoa lớn. Đối với ta mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm hy vọng, còn không bằng hợp mọi người lực lượng giết. Khoát Thiên mở miệng, trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Cũng đúng, năm đó đều đi tới cuối cùng, kết quả quay đầu lại dã tràng xe cát. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Lữ Ngai gật đầu, rất có ý ra tay. Khánh, một cái vòng tròn hoàn, có khủng bố sắc bén, xuất hiện ở huyền thiên bên người, phải đem bao lấy chính là Khoát Thiên thả ra, thấy Lữ nhai đáp lại. Hắn không chút do dự ra tay rồi. Một bên khác, Lữ nhai cũng có động tác lớn, hai tay hắn múa, chuẩn bị triển khai đại thần thông đối phó Huyền Thiên. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Huyền Thiên cười gằn, không hề sợ hãi. Hai tay thẳng thắn thoải mái, đem bên người viên hoàn đập vì là đồng nát sát vụn. Hai vị bị thương huynh đệ, hiện tại không ra tay, càng chờ khi nào. Khoát Thiên giống to, tham thiết cảm nhận được Huyền Thiên thực lực, phát bảo này chính là tổ phụ luyện chế mà ra, thế nhưng là không đỡ nổi một đòn. Tân Thích Hoàn cùng Hoàng Khải liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu kéo bị thương thân thể, lần thứ hai tiến lên, bọn họ đều là đại giáo đệ tử, đều là hướng phía dưới một thế giới làm chuẩn, không có lý do gì đi lùi bước. Đại chiến tùy theo bạo phát, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, thưa không như là ở gõ chống bình thường ầm ầm chấn động. Từ lâu ở trong chiến đấu, từ lâu hóa thành phế tích, nhưng mà khách sạn tiệm rượu nhưng không một câu oán hận nào. Thời khắc này, hắn một phàm nhân cũng là đem huyền thiên thực lực xem ở trong mắt, tuyệt đối đáng sợ. Chỉ cầu không trả thù là tốt rồi. Dù sao cuộc chiến đấu này phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn một báo mà gây ra đó. Hắn rất hối hận, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. E sợ, sau đó Tần thích Hoàn đều không tha cho hắn. Chương 308: Thiếu niên kinh người, đại chiến bạo phát, cực kỳ kịch liệt. Đây là một hồi không công bằng đấu tranh, bốn vị đại giáo đệ tử vây công một người thiếu niên. Nói ra chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Đường Đường thiếu niên bên trong người đứng đầu, dĩ nhiên cần liên thủ đi đối phó một cái ngang nhau tuổi người, khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, tận mắt thấy cuộc chiến đấu này sau, mới sẽ nội tâm chân chính chấn động. Đúng, bị bốn người vây công tên thiếu niên kia quá kinh diễm. Tinh thần phấn chấn, khí thế mãnh liệt, với thần thông bên trong bình yên vô sự, phản tất cả người làm băng sát. Tiên nữ Hạ Phàm, khoát thiên giống to, lại triển khai một môn khủng bố thần thông. Bầu trời nứt ra, xuất hiện chín con bàn tay của phụ nữ, như bọt nước bình thường đánh xuống. Mở, Huyền Tiên một tiếng gầm uống, triển khai Thiên Nhãn thần thông, ngạch mở một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra một đạo khủng bố tia sáng, đem chín bàn tay dồn dập xuyên qua, nát tan ở giữa không trung bên trong. Đến đây, không người không kinh thán Huyền Tiên tính diễm. Quả thực là tuổi trẻ trí tôn. Nhìn dáng vẻ của hắn, 17-18 tuổi, nhưng đã tới ngưng kinh kỳ. Không nghĩ tới khóa này người thí luyện kinh khủng như thế. Triệu Tử Dương lẩm bẩm, như mày. Nguyên bản hắn liền nhìn ra Huyền Thiên bất phàm, mới mời hắn một đạo dự tiệc, lại không nghĩ rằng như vậy kinh diễm. Đáng sợ hơn chính là, thiếu niên này cùng bốn người đại chiến, vẫn không có suy tàn dấu hiệu, Phản phất thần lực không dừng vô tận giống như vậy, làm người sợ hãi. Hậu sinh khả úy, e sợ lại là một cái tiểu quái vật. Có lao nhân thán phục, không ngừng ngất đầu. Bởi vì, rất nhiều thứ chỉ có thực lực cao cường nhân tài thấy được. Ở bên ngoài là có bốn người quay về Huyền Thiên công kích. Thế nhưng trong bóng tối nhưng còn có người không ngừng ra tay tiến công Huyền Thiên. Thiếu niên này tư chất thật đáng sợ, khiến cho rất nhiều người sợ hãi, muốn lập tức loại trừ. Rào, một đóa hoa sen ở Huyền Thiên lòng bàn chân vô thanh vô tức tỏa ra, tươi đẹp mà mỹ lệ. Thế nhưng này mỹ lệ sau lưng nhưng ẩn chứa nguy cơ, này không thể nghi ngờ là một môn rất lợi hại thần thông, cũng không biết trong bóng tối là ai thả, nhưng không thể nghi ngờ là những kia đại giáo đệ tử muốn trong bóng tối loại trừ Huyền Thiên. Ẩm, hoa sen nổ tung, hư không một trận chấn động. Huyền Thiên đúng lúc mặc vào Hoàng Kim Chiến Giáp, mới cùng trong thai nạn lông tóc không tổn hại. Đáng chết, đến cùng là ai thả ra thần thông như thế? Huyền Thiên giận dữ, với đại chiến bên trong thiết ra một kia cơ hội quan sát một bên, không có thu hoạch, âm thầm ra tay quá nhiều người, căn bản là không cách nào tìm ra Hoa Sen Thần Thông chủ nhân. Ta biết là ai ra tay, bất quá muốn muốn câu trả lời, cần thanh toán một cây ngàn năm linh dược. Bạch Quy cười trộm, bí mật truyền âm, dĩ nhiên nhân cơ hội yêu cầu, bản tính vẫn bất biến, vô cùng ác liệt. Nói mau, là cái kia gọi mộng Linh Cô Nương. Nàng trong bóng tối ra tay, ta nhìn nàng xúc lực rất lâu, đến giờ phút này rồi mới triển khai ra. Bạch Quy hí mắt, vui dạo dục nói rằng: "Giết ngàn đao." Huyền Tiên mang to, đối với âm thầm ra tay người tràn ngập lửa giận. Đồng thời cũng bao quát Bạch Quy, người này là phía bên mình, đến giờ phút này rồi còn nhân cơ hội tính toán của con, quả thực là cái tà tử. Sau đó, ta ngàn năm linh dược không nên quên. Bạch Quy còn không quên nhắc nhở: "Sau đó cho ngươi, bất quá ngươi hiện tại cho ta điểm lấy, có ai trong bóng tối ra tay với ta, đều cho ta từng cái nhớ kỹ." Quay đầu lại tìm bọn họ tính sổ, cho bọn họ trồng lên mai rùa. Huyền Thiên trong bóng tối dặn dò. Được rồi. Bạch Quy theo tiếng, vừa nghe đến bộ mai rùa, nó hứng thú phấn nhảy lên, vô cùng hăng hái. Kim quang lóe ánh, Huyền Thiên mặc vào hoàng kim chiến giáp, sức chiến đấu rõ ràng tăng cao một tầng, âm thầm ra tay đối với hắn không tạo thành được quy hiếp. Đại chiến như trước kịch liệt, giữa bầu trời phảng phất là lô đen nổ tung, không ngừng có đốm lửa tuôn ra. Cuối cùng, Huyền Thiên tìm tới cơ hội, đánh ra trích thủ kình thiên đại thần thông, một lần đem Hoàng Khải cùng Khoát Thiên hai người trọng thương. Hai người áo quần rách nát, giữa không trung bay ngược, không ngừng ho ra máu. Kết quả như thế kinh người, bốn đánh một lại vẫn bị phản thương. Nói ra tuyệt đối kinh động thế nhân. đương nhiên, này vẫn cùng thần thông có quan hệ. Thân thể thần thông ở thời kỳ cổ cũng đã phi thường có tiếng, thân thể càng mạnh người đánh ra đến liền càng lợi hại. Huyền thiên thể chất ở những người bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là người tài ba. Nếu là chưa trừ diệt, thiên lộ chính là vô vọng. Tân thích hoàn lẩm bẩm, hai mắt đỏ chót đã đánh mù quáng. Tức đã là như thế, hắn cũng như trước là nhận rõ mình cùng thiếu niên này chênh lệch. Một đối một tình hôn giới, tuyệt đối không phải đối thủ. Khánh một trận kêu khẽ thanh truyền ra ở Tân Thích Hoàn sau lưng ánh sáng hội tụ cuối cùng xuất hiện một mặt viên kính ánh mặt trời chiếu mà xuống phong ánh trói mắt thần kính là thần kính thần công tử quả nhiên ngưng tụ ra thần kính không hổ là đệ tử đại giáo dĩ nhiên có nghị lực ngưng tụ ra thần kính thực sự là đáng sợ có rất nhiều người khiếp sợ đối mặt cái kia diện viên kính tràn ngập kinh ý đúng rất hiếm có mặc dù là lên cấp đến ngưng kính kỳ cũng có phần lớn người là ngụy kính kỳ bởi vì bọn họ căn bản cũng không có ở cảnh giới này ngưng tụ ra linh kính Không tính là là chân chính ngưng kinh kỳ, chỉ có những kia có nghị lực, tư chất tuyệt hảo người mới có thể ngưng tụ ra linh kính. Ở cảnh giới này bên trong lĩnh ngộ bên trong chân chính hàm nghĩa, giết cho ta. Tân Thích hoàn giống to, không chế chính mình linh kính, bay về huyền thiên vọt tới một đạo khủng bố tia sáng. Ầm! Huyền Thiên dùng tay phải đi vào ngăn cản, nhưng bất ngờ không có ngăn trở, trên vai khẩu nổ tung, bên tia đen kịt một màu bốc lên khói trắng, như là bị xem đánh. Thật một mảnh linh kính, công năng bất phàm. Huyền Thiên kinh sợ, không nhịn được than thở. Lần này nếu không là hoàng kim giáp tại người có thể sẽ bị thương rầm huyền thiên vận dụng cực hạn sức mạnh đánh ra cổ thiếu niên tuyệt học liên tiếp cho gọi ra tam đạo tiểu nguyệt đem tần thích hoàn linh kính cho phá diện đáng ghét tần thích hoàn muốn máu vô cùng phẫn nộ bất quá không liên quan linh kính phá nát còn có thể lần thứ hai ngưng tụ dù sao cũng là trong cơ thể mình đản sinh ra đồ vật không giống như là bảo khí phá nát liền không cách nào giáp lại nguyên dạng bên kia len ken thanh chuyển ra lại một mặt linh kính xuất hiện là hoàng hải cho gọi ra đến hắn cũng có chính mình linh kính bất quá công dụng nhưng phi thường đặc biệt hắc hát quang uu Hoàng Khải Linh kính tỏa ra hào quang màu xanh, đem Hoàng Khải toàn thân cho bao phủ, tiến hành chữa thương. Mấy vị khác đồng đạo, không nên quên công kích ra người này chưa trừ diện, thiên lộ vô duyên a. Ở dưỡng thương đồng thời, Hoàng Khải cũng không quên nhắc nhở những người khác ngoại trừ huyền Thiên. Lữ Nhai cùng khoát Thiên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lấy ra bảo khí, một khối bảo ấn cùng một cái trung đồng, công hướng về huyền Thiên. Này đều là trên người bọn họ mạnh mẽ bảo khí. Thời khắc này đã bị buộc lên tuyệt lộ, không thể không lấy ra một ít lá bài tẩy đi ra. Ngoài ra, một ít linh linh toái toái công kích cũng xuất hiện trên không trung. Khánh Trang, một cái màu bạc luôn ao, vô thanh vô tức tự không chúng xuất hiện, bay về phía Huyền Thiên đầu lâu. Rầm, Hắc Quang tham thẳm, một cây màu đen cờ sĩ xuất hiện, tỏa ra khói đen, có thể mê hoặc tâm trí. Trong bóng tối, như trước có người ra tay với Huyền Thiên, muốn đối với hắn bất lợi. Các ngươi có linh tính, lẽ nào ta sẽ không có? Huyền Thiên cười gằn, tương tự cho gọi ra chính mình linh tính. Bảo sáng loe loe, Huyền Thiên bảo kính liền phảng phất là một vòng tiêu dương, bóng ánh cực kỳ, khiến cho rất nhiều người cảm thấy chói mắt, không cách nào nhìn thẳng, gây nên một trận thán phục. Nhưng mà. Kinh người hơn còn ở phía sau. Khối này linh kính tốc độ nhanh vô cùng, có thể trên không trung nuốt chửng bảo khí, dùng đến bảo khí bên trong. Bất luận là màu đen cơ sĩ, vẫn là màu bạc loan nào, đều bị linh kính nuốt chửng lấy. Chỉ có cái kia trung đồng, hết sức kỳ lạ, linh kính nuốt vào sau, rung động không ngớt, phản phất không cách nào tiêu hóa, bất cứ lúc nào cũng sẽ trốn ra được. Cho ta định. Huyền Tiên giống to, hai tay ở linh kính trên vỗ một cái, đi đến đưa vào linh lực, mới đưa trung đồng kiểm chế lại, bị linh kính triệt để nuốt chửng. Vậy cũng là ta tổ phụ tự mình ban xuống đồ vật, bị ba cái trưởng thượng tế luyện. Khoát Thiên giống to, mù quáng. Vậy cũng là hắn quan trọng nhất bảo khí. Hiện nay mất đi, tự nhiên là không thể bình tĩnh. Muốn lấy tính mạng của ta, đáng đợi mất đi bảo khí. Huyền Thiên cười gằn, đem chính mình linh kính triệu hoán đến trước người, bảo vệ bản thân. Nhưng mà, đang lúc này, Huyền Thiên vẻ mặt biến đổi, trở nên tương đương quái dị. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình linh kính trên lại nắm giữ hai cái phù hiệu. Một cái phù hắc hát hà sáng lòe loẹt, óng ánh cực kỳ. Mà một cái khác phù hiệu, nhưng là tương đương lởm mở, tự long tự phượng, huyền ảo phức tạp. Nguyên lai, like, ta bảo kính nắm giữ hai cái năng lực. Cái thứ nhất nuốt trưởng bảo khí năng lực sinh ra thì có, thứ hai năng lực nhưng là cần chính ta đi mở ra. Huyền Tiên cẩn thận cảm thụ chính mình linh kính, cuối cùng đến ra kết luận như vậy. Này nhưng là một cái quá độ. Hắn lúc này thử nghiệm, đem trong thân thể thần lực hướng về thần trong gương chuyển vận, muốn tỉnh lại cái này phù văn. Nguyên bản lờ mờ phù văn, đang hấp thu đến thần lực sau, rốt cục có một tia sáng, mà lại càng ngày càng sáng, như là một đứa bé đang nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, cái này phù văn liền triệt để thành hình. Tự long tự phượng, tự quy tự tượng, huyền ảo phức tạp toả ra hào quang áo ánh, vô cùng chói mắt. Cái này phù văn hàm nghĩa rất phức tạp, bất quá ta đã rõ ràng, chính là không biết sẽ xuất hiện hậu quả gì. Huyền Tiên tự nói, mà sau sẽ hướng quang kính nhắm ngay Khoát Thiên. Kết quả, chuyện kinh khủng phát sinh. Ở trong tiếng kêu gạo thê thảm, Khoát Thiên bóng người cấp tốc hóa thành một cái hạt vừng kích cỡ tương đương điểm sáng, cực nhanh trên không trung, tiến vào linh kính mặt kính bên trong, bị thôn phệ. Chuyện này, tất cả mọi người đều khiếp sợ, khỏe mạnh một người lớn sống sờ sờ, liền như thế không có, không, có ai sẽ không cảm thấy sợ hãi? Làm sao có khả năng trên thế giới tại sao có thể có như vậy linh tính đây có lao nhân đờ ra như là hòa đá mà những kia đại giáo đệ tử càng là khiếp sợ dị thường thậm chí cảm giác được một luồng nguy cơ quái vật người này là cái quái vật lữ ngai run cầm cập thân thể như nung ra dị vãng thô bạo cùng kiêu ngạo không lại phù có hắn thậm chí hối hận ngày hôm nay đứng ra ra mặt càng là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này chuyện đến nước này không tử chiến cũng là không xong rồi hai vị bằng hữu vẫn là lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đem đánh rất tốt tân thích hoàn bình tĩnh không có nhu nhược Bởi vì hắn biết, ngày hôm nay cùng thiếu niên này đã không để yên, đối phương tuyệt đối là không thể buông tha hắn. Cùng với cho chết, còn không bằng liều mạng một trận chiến. Thân là đệ tử đại giáo, năm gần đây kiệt xuất nhất một vị, hắn vẫn có một ít gốc gác. Thậm chí, còn có thể điều động một ít sức mạnh cấm kỵ, đem đối thủ cho đánh giết. Đây là cấp bách thời điểm bất đắc dĩ, mới có thể điều động sức mạnh. Hắn cảm giác, thật sự nếu không triển khai, đem không cách nào đánh tới trước mắt thiếu niên này. Chương 309: Thông thiên linh cảnh. Gió nhu hòa thổi qua, nhưng không cách nào giảm bớt không khí của hiện trường. Huyền Thiên bày ra thực lực quá nguy tiên, đủ khiến ở đây bất luận cái nào thanh niên sợ hãi. Đây là một loại vô địch tư thái, phảng phất thiên kiêu vầng sáng đã ở thiếu niên này trên người vần quanh. Giết. Tân Thích hoàn giống to, hai tay điên cuồng múa, từng tiêm một thần quang tự trên người hắn xuất hiện, cuối cùng hình thành một vệt sáng bắn vào trong bầu trời. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, thiên địa tối lại, bầu trời bị mây đen bao phủ. Ngoài ra, còn có ánh lửa xuất hiện ở mây đen bên trong la lột, phía trên phảng phất sôi trào Mở. Tân Thích hoàn lại là một tiếng giống to, vung hai tay lên, mây đen hướng về hai bên gạt ra như là nước biển phun trào, tầng mây xuất hiện một đạo phùng. ở sấm gió trong tiếng, một cái màu đen kịt chiến mâu bí mật mang theo chấp giật tự phùng bên trong chui ra. đây là Linh sơn vô thượng binh khí. năm xưa, Linh sơn có một vị thực lực tuyệt cường lão tổ, là một vị hoàng giả. hơi có nghe thấy, e sợ cái này hắc hát mâu chính là vị hoàng giả kia binh khí. phía dưới như sôi sùng sục nghị luận sôi nổi. rất nhiều người đều khiếp sợ cực kỳ, nhận ra cái này hắc hát mâu lai lịch. thậm chí có rất nhiều người cảm thán, lĩnh sơn thân là một cái đế quốc nơi truyền thừa Quả nhiên vẫn có gốc gác tồn tại, bảo đảm vạn năm bất hủ. Hoàng giả thân binh, trước đây chỉ có thể nghe kỳ danh, hiện nay nhưng có thể tận mắt nhìn thấy. Đúng là không tưởng chuyến này. Có lao nhân cảm thán, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, lại không nghĩ rằng gặp phải chuyện như vậy. đương nhiên, thật tinh mắt người có thể rõ ràng nhận ra được. Cái này hoàng giả thân binh chỉ có điều là một cái bóng mờ mà thôi. Chân chính thần âu, e sợ giờ khắc này đang nằm ở lĩnh sơn bên trong thần điện ngủ say. Mặc dù là một đạo hình chiếu, cũng đủ để đưa ngươi tên tiểu tử này cho tiêu diệt. Tần thích hoàn giống to, khống chế hắc hát âu thướng về Huyền Thiên đánh giết mà đi. cong Huyền Thiên sợ Trường Cánh Tay đi vào ngăn cản, bị đẩy lui mấy bước. Hắc Mâu vô cùng sắc bén, mặc dù là Huyền Thiên trên người mặc Hoàng Kim Chiến đến Giáp, nhưng như trước là cánh Tay bị thương, xuất hiện một vết thương, lưu lại máu tươi. Nay đủ để nhìn ra, cái này Hắc Mâu bất phàm. Phải biết, hiện tại Huyền Thiên thân thể cứng rắn cực kỳ, với bạn cùng lứa tuổi bên trong xem như là hàng đầu, có thể so với Thần Binh Lợi Khí. Thế nhưng như trước vô hiệu, không cách nào chống đối Hắc Mâu. Vô chi, lại dám dùng thân thể đi chống đối, nói là tự tìm đường chết cũng không quá đáng. Tân Tích hoàn cười ha ha, thấy Huyền Tiên chảy máu, hắn cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà, hắn không biết, điểm ấy tương đối với Huyền Tiên tới nói căn bản là không tính là gì. Chỉ là một cái hô hấp công phu, vết thương liền có thể khép lại. Mặc dù là triệu hoán đến rồi hoàng giả binh khí, vậy thì như thế nào? Huyền Tiên cười gằn, trong tay ánh vàng lóe lên, gọi ra đại phương ấn. "Khánh!" Một tiếng nặng nghề vang lên giòn giã thanh truyền ra, phương ấn cùng hắc mâu từng dao, tia lửa vang khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện từng tia từng tia chớp giật. Chuyện kinh khủng xuất hiện, mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin. Này Phương ấn đến cùng là cấp bậc gì bảo khí? Dĩ nhiên Suýt chút nữa đem Hắc Mâu cho đắc đức. Đây cũng quá khủng bố đi. Phải biết, Hắc Mâu nhưng là hoàng giả binh khí hình chiếu. Nói khó nghe điểm, hoàng giả đã là ngày xưa, trên vùng đất này nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng mà, liền ngay cả binh khí của hắn cũng phải Suýt chút nữa tổn hại. Lẽ nào, khối này Phương ấn đẳng cấp so với hoàng giả binh khí cấp bậc cao hơn một bậc? Có người như vậy đặt câu hỏi. Không thể. Nay chỉ có điều là ta tổ tiên binh khí một đạo hình chiếu mà thôi. Nếu là ta Lĩnh Sơn thần binh thật sự đến đó, khối này dấu chẳng là cái thá gì. tân thích hoàn giống to, vì chính mình tổ tiên binh khí duy trì. rất nhiều người nghe vậy cũng là thoải mái. đối với, này chỉ có điều là một đạo hình chiếu mà thôi, không tính là chân chính hoàng giả thần binh. chỉ có bạch quy ở bên kia lộ ra ánh mắt khinh thường, tự nói, coi như là lĩnh sơn mười thanh hắc mâu, e sợ cũng không sánh được khối này tiểu dấu, này trung gian có trên lệnh to lớn, len ken, lại là tiếng va chạm truyền ra, lanh lảnh dễ nghe. phương ấn thiết thiết thật thật đặt ở hắc mâu phía trên, một luồng hào quang đem hắc mâu bao phủ, khá lắm. huyền tiên đại hỉ hắn dùng phương ấn đem hắc mô hình chiếu cho chân áp sau đó hắn càng là làm ra nhìn thấy mà giật mình cử động khiến cho rất nhiều người trợn to hai mắt khó có thể tin người này lại muốn nuốt chửng hoàng giả binh khí bóng mở huyền thiên khống chế chính mình linh kính đi tới hắc mô hình chiếu bên cạnh sau đó chậm rãi thôi thúc linh kính chậm rãi hướng về mặt kính bên trong lôi kéo người điên vậy cũng là ta lính sơn tội nguồn tân thích hoàn xuất sáng một quyền hướng về bên kia vô tới thế nhưng là bị huyền thiên một trường vũ phi ven đường ho ra không ít máu tươi nhanh đi giết hắn có thiếu niên này tồn tại chúng ta hậu hoạn vô cùng, tân thích hoàn giống to, muốn những người khác ra hiệu, hắn thật sự sắp điên rồi, hắc mâu hình chiếu đã nửa cái bị cắn nuốt, không muốn tiêu, ta hiện tại liền giết ngươi. Huyền Thiên chớm mắt, hai tay ở linh kính trên vỗ một cái, đi đến đưa vào linh lực, tại chỗ liền đem hắc mâu nuốt chửng lấy luyện hóa. Bởi vì có phương ân chân áp, bởi vậy hắc mâu phản kháng rất đu nhược, so với luyện hóa trung đồng nhỏ muốn tới cũng nhanh. Cùng lúc đó, mấy ngàn tỷ dặm ranh giới ở ngoài, nhân loại đế quốc lĩnh sơn trong điện phủ, một cây hắc mâu lặng lặng nằm ở trên giá, đột nhiên một cái biến dị phát sinh. Nguyên bản u quang mịt mở hát mắt đột nhiên mất đi một tia sáng, màu sắc lờ mờ một phần, như là mất đi bộ phận linh hồn. Bên cạnh, hai cái tóc nhanh đi quang ông lão phát hiện, tại chỗ liền mở mắt ra, nhìn phía hắn hát Chuyện gì xảy ra? Tổ tiên lưu lại hoàng giả binh khí lặng lặng nằm ở đây, vì sao bị hư hỏng? Một ông già khác liếc mắt nhìn hắn hát mâu, nói, vừa có người triệu hoán hoàng binh hình chiếu. Vấn đề liền xuất hiện nơi này, mặc dù là hình chiếu phá nát, thần binh bản thể cũng sẽ không bị thương. Trong đó tất có nội dung. Ngày đó, lĩnh sơn chấn động, giáo bên trong tất cả nhân viên đều bị gọi đến. Tông lão cùng tộc lão môn rồn dập đợi mệnh, chuẩn bị triệt để điều tra hoàng binh bị hao tổn. đương nhiên, đây là nhân loại đế quốc bên trong chuyện, đệ tứ trong thành, như trước có vẻ bầu không khí căng thẳng. Huyền tiên Linh Kính đang hấp thu hắc mâu hình chiếu sau khi, màu sắc càng sâu sắc thêm hơn trầm mấy phần, ánh sáng cũng so với trước có ánh. Ngoài ra còn có một kia khí tức ở quanh thân chảy xuôi, đó là hoàng giả độc nhất khí tức, hắc mâu chính là có như vậy khí tức mới có thể trở thành là tiếng tâm lừng lẫy hoàng giả binh khí. Hiện nay, nhưng là tiện nghi cái kia diện linh kính. Đáng ghét, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Sẽ ra tội chúng ta Lĩnh Sơn, cho ngươi sau đó con đường không dễ đi." Tân thích Hoàn giận giữ, tiến hành uy hiếp. Vồn cười, "Nơi này là đệ tứ thành, đã là cuối cùng thành trì. Ta đều nhanh bước lên tiến lộ, chẳng lẽ còn sợ các ngươi Lĩnh Sơn thế lực sao?" Huyền Tiên bĩu môi, vẻ mặt lạnh lùng, lạnh lùng hạ sát thủ. Ở linh kính bao phủ xuống, tân thích hoàn hóa thành một điểm sáng, cực lực dây rũ cũng vô dụng, bị mặt tính hấp thu lấy. Dừng tay, tiếng hét lớn vang lên, có ba cái lao nhân tự trong đám người bay lên. Thế nhưng, lúc này đã muộn, Huyền Tiên đã đem linh kính cho hoàn trở về đáng ghét, ngươi làm như vậy, giết ta giáo đệ tử kiệt xuất nhất, liền không sợ đắc tội chúng ta lĩnh sơn sao? Một lao giả hay lớn, ba người bọn hắn đều đến từ lĩnh sơn, thân là nhân tộc nơi truyền thừa, thế lực của bọn họ tự nhiên là vô cùng rộng lớn, trải rộng đạp thiên trên đường các thành. đệ tứ trong thành tự nhiên cũng có bọn họ phân bộ. động tĩnh của nơi này quá to lớn, phụ cận tu sĩ tự nhiên là đều có thể cảm thụ được. ba người bọn hắn từ lâu ở trong đám người quan chiến, muốn gặp được chính mình lĩnh sơn đệ tử thần uy, nhưng không nghĩ tới kết quả này. huyền thiên động tác quá nhanh, bọn họ liền ngay cả cứu viện thời gian cũng không có. Ác ma, thiếu niên này là Ác ma. Hoàng Hải đã run cầm cập, hắn run dậy thân thể lùi về sau, áo lót đã bị sợ hãi cho tràn ngập. Bốn người thiếu niên người đứng đầu đại chiến một vị bạn cùng lứa tuổi, kết quả lại bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Cảnh tượng như vậy đã từng xuất hiện một màn, ký ức sâu sắc. Bốn năm trước, tương tự từng có một vị thiếu niên, đại chiến tứ phương, máu chảy thành sông, đem hết thảy đại giáo đệ tử đánh cho nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắn gọi Huyền Minh, đến từ phủ tướng quân. Hiện nay, lịch sử tựa hồ tái diễn. ở trên người thiếu niên này tựa hồ có cái kia một người thiếu niên bóng người khiến cho hết thảy đại giáo đệ tử đều có một loại âm thầm sợ hãi cảm người này có vấn đề nhất định là tới từ địa ngục có đại giáo đệ tử ăn nói linh tinh tại chỗ lùi về sau chuẩn bị rời đi thế nhưng huyền thiên nhưng không có cho hắn rời đi cơ hội một mặt linh tính nhắm ngay cái này đại giáo đệ tử theo ta được biết lúc đó thì có bóng người của ngươi đối với ta âm thầm ra tay muốn làm cho ta vào chỗ chết huyền thiên mở miệng sắc khí lấp liếm đúng người này chính là một người trong đó bạch quy ở bên cạnh phụ họa lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này đệ tử cực lực dãy dùa, thế nhưng vô dụng, như trước hóa thành một vệt ánh sáng điểm, bị linh kính cho hấp thu. Tính Huyền, như ngươi vậy, liền không sợ bị hợp nhau tấn công sao? Lữ Ngai mở miệng, tiến hành uy hiếp, muốn cứu vãn một cái mạng. hắn biết, ngày hôm nay là cùng trước mắt thiếu niên này không thiện, cái này đoán kết lớn hơn, không cách nào hóa giải. người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. nếu người phạm ta, toàn giết chết thì lại làm sao? Huyền lạnh lùng, lúc này đem linh kính nhắm ngay Lữ Ngai, phải đem giết chết. người không chết tử tế được. Lữ Nhai vội vội vàng vàng ném cái kế tiếp ác độc mềm dũa, sau đó xoay người thoát đi. Nhưng mà hết thảy đều là phí công, bị linh kính một trận ánh sáng cho ba phủ, bóng người của hắn càng ngày càng nhỏ, cực lực dây dũa cũng vô dụng, cuối cùng hóa thành một điểm sáng tiến vào linh trong gương. Không chung, còn có lưu lại Lữ Nhai tiếng kêu thảm thiết, nghe được gọi người sợn cả tóc gáy. Đến đây đã có bốn vị đại giáo đệ tử bị phía này linh kính cho hấp hát thu. Ở đây thanh niên, đặc biệt là cùng Huyền Thiên đối nghịch không có một cái là không cảm thấy sợ hãi. Như thế linh kính quá mức quỷ dị, chính là một ít ống lão cũng là chưa từng nghe thấy, dĩ nhiên có người có thể đản sinh ra như vậy linh tính, khiến cho người sợ hãi. Ngươi ngày hôm nay nếu là thả ta đi, người ta trong lúc đó ân oán xóa bỏ. Hoàng Khải khôi phục thương thế, thu hồi linh tính, nói như vậy nói. hắn còn có sau lương đại giáo gấp gác, hy vọng xem ở chính mình đại giáo là tha mình một lần. Thế nhưng hắn quên rồi che giấu, trong ánh mắt vẻ oán độc, bán đi hắn. đúng, sau khi an toàn rời đi nơi đây, lại trả thù cũng không muộn, chờ đến lúc đó, vận dụng toàn giáo sức mạnh, dù cho là phá hoại đạp thiên con đường quy tắc cũng phải đem thiếu niên này cho đánh chết, quá nguy hiểm, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể lưu trên đời này. Huống chi, làm sao đã kết toán thì càng thêm không thể để lại. Trong lòng Ngự Như trước nghĩ trả thù, ngược lại giết nhiều như vậy đại giáo đệ tử, liền cũng không sợ lại giết ngươi như thế một cái. Huyền Tiên cười gằn, vô tình đem linh kính nhắm ngay Hoàng Khải. "Không dám, sẽ không trả thù, tuyệt đối không có ý nghĩ này." Hoàng Khải kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ nhạy cảm như vậy, có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn, nội tâm không khỏi có chút hối hận. Huyền thiên giết ý đã quyết. Không dự định lưu lại hậu họa, tại chỗ đem Linh Tính nhắm ngay Hoàng Khải, như muốn nuốt trường. Chương 310: Điên cuồng giết chóc. Hoàng Khải sợ hãi, lúc này xoay người, hướng về lĩnh Sơn ba vị lão nhân cầu cứu. "Ngươi có thể yên tâm, có chúng ta ở đây, tên tiểu súc sinh này không dám giết ngươi." Một lão giả lời thể son sắt bảo đảm. Thế nhưng, bọn họ đánh giá thấp huyền thiên sát tâm. Hơn nữa, còn có một cái sự thực càng đáng sợ, khiến cho Hoàng Khải sợ hãi. Bởi vì, huyền thiên khoảng cách cách hắn rất gần, mà ba vị lão giả, bởi vì vẫn quan chiến nguyên nhân, ở vào nơi không xa, không cách nào trước tiên cứu viện. Không có cách nào, hắn vẫn đang cùng Huyền Thiên chiến đấu. Khoảng cách này, tự nhiên là dựa vào rất gần. Ba vị tiền bối, Hoàng Khải giống to, hy vọng bọn họ lập tức ra tay, đem hắn cấp cứu đi. Nhưng mà, thoại vừa mới nói ra khỏi miệng, một trận ánh sáng liền đã đem hắn bao phủ. Tiếp theo kịch liệt cảm giác đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến. Tiếng kêu thê thảm, lập tức tự Hoàng Khải trong miệng truyền ra. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám như thế? Vị lão nhân kia giận dữ, chính mình giáo phái đệ tử không có bảo vệ coi như. Hiện nay, hắn khoe khoang khoác lác, lấy chính mình danh vọng đến bảo vệ gã thiếu niên này nhưng không ngờ tới đối phương lớn mật như thế, ở ngay trước mặt hắn giễu người. Hoàn toàn là không đem hắn cái này lính Sơn Tông lão để ở trong mắt. Hừ, nếu người phạm ta, tuy xa tất chu, lại có lai lịch cũng vô dụng. Huyền Tiên mở miệng, nữ khí cường hãn, không có thương lượng. Mấy lời nói này, nghe được phía dưới những kia đại giáo đệ tử sợ hãi, đặc biệt là những kia đối với Huyền Tiên từng ra tay, càng là đang run rẩy. Mấy vị đại giáo đệ tử tử, rõ ràng trước mắt, liền phát sinh ở trước mắt, dường như nằm mơ như thế. Nếu như đây là một cảnh, rất nhiều người đều hy vọng lập tức tỉnh lại, này thật đáng sợ. Thét lên người không thể dày vò, như ngươi vậy sẽ đắc tội thế lực khắp nơi, liền ngay cả đạp thiên con đường cũng sẽ đi bất ổn. Nếu là muốn tiến vào dưới một thế giới, an an ổn ổn đi thích hợp hơn ngươi. Có một vị đại giáo đệ tử mở miệng, chính là trong bóng tối ra tay với Huyền Thiên quá. Hắn tiến hành khuyên cáo, hy vọng có thể sống sót. Ngươi đây là đang cảnh cáo ta. Huyền Thiên mắt lạnh, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Những người này trước sân loạn, trong trận không kiêng rẻ ra tay với hắn, hiện nay lại tới nhắc nhở, phản phất lại như là người thống trị. Không phải đối với ngươi cảnh cáo, mà là sự thực. Ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ cục diện, biết điều một ít. Cái này đại giáo đệ tử nói rằng, ta xem, con mắt mù đi, xem không hiểu cục diện người là ngươi. Huyền Thiên cười nhạo, biết người này trước đối với hắn từng ra tay, lúc này điều động linh tính, nhắm ngay thiếu niên này. Tiểu Súc Sinh, ngươi như lại khai sát giới, cẩn thận làm thai nạn trên người. Vị kia Linh Sơn lão nhân cười gằn, lúc này nâng tay lên cánh tay, chuẩn bị động thủ, lại bị bên cạnh một lao già ngăn cản. Để hắn giết, ngược lại không phải chúng ta Linh Sơn đệ tử, hắn đáp tội càng nhiều đại giáo, cũng không liên quan gì đến chúng ta cuối cùng ra tay cũng không muộn, có lão nhân khuyên cáo, vị kia chuẩn bị ra tay lão nhân, này mới đưa tay cánh tay chậm rãi thả xuống, nội tâm tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng vung lên hung tàn nụ cười, nhìn Huyền Thiên đắc tội nữa cái khác đại giáo, hắn cũng là rất vui lòng, ta ngày hôm nay liền đại khai sát giới tới cho các ngươi nhìn, Huyền Thiên đáp lại, tự nhiên là không biết mấy vị linh sơn ông lão ý nghĩ, hắn ngày hôm nay muốn đại sát rất giết, đem những kia trong bóng tối ra tay với hắn người giết sạch, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị này mở miệng thiếu niên gào thét, bị ánh sáng bao phủ sau đó hóa thành một điểm sáng, hút vào mặt kính bên trong. ác ma, đây là một cái ác ma, giết người không chớm mắt. đại giáo các đệ tử rốt cuộc sợ hãi, rồn dập lên không, thoát đi nơi đây. huyền thiên mung mắt, nhìn như châu chấu phi thiên giống như, lít nha lít nhít đại giáo đệ tử, hắn quyết định một người, chính là cái kia triển khai hoa sen thần thông, ấp ủ hồi lâu muốn giết hắn nữ tử, chính là Mộc linh. nữ nhân này tâm như gian giết, nhất định phải chết đi. huyền thiên tự nói, hư không một trường, đem cuốn quýt chạy trốn ngọc linh cho đánh rơi. huyền công tử, ngươi đây là vì sao? Tiểu nữ tử cùng ngươi không thủ không đoán, vì sao phải ra tay với ta? Mộc Linh kinh hoàng, nàng đồng dạng là một vị đại giáo đệ tử, thực lực ở người thí luyện bên trong thuộc về người đứng đầu, có thể chống đối huyền tiên hơn 10 triệu. Thế nhưng nội tâm của nàng tràn ngập sợ hãi, trước mắt thiếu niên này ở trong mắt nàng như ác ma. Nơi nào còn có chống đối phấn khởi chiến đấu tâm tư? Đừng vội nguy biện, những tiếng âm thầm ra tay người trong, phải kể tới ngươi ác độc nhất. Huyền Tiên tức giận tiêu đốt, lúc đó nếu không là ăn mặc hoàng kim chiến giáp, định bị nổ ra chọt thịt bong. Huyền công tử, nhất định là ngươi tính sai lúc đó tình cảnh như vậy hỗn loạn ngươi cần gì phải áp đặt chịu tội cho ta mộng linh run rẩy không dám cùng huyền tiên đối diện huyền tiên nghe vậy nhìn về phía bạch quy chính là nàng sẽ không sai cái này đàn bà xúc lực rất lâu ta làm sao sẽ tính sai đây bạch quy phi thường khẳng định nói hưu nói vượng ngươi chỉ là một con sùng vật nói tại sao có thể giữ lời mộng linh oán hận một mặt gác độc nhìn về phía bạch quy trên nó lắm miệng lần này có thể không được hiểu rõ nàng phạm vào bạch quy tối kỵ hết lần này đến lần khác gọi vật đã xúc phạm bạch quy điểm mấu chốt Nhiệt huyết bay cao, tiên rất xa. Bạch quy vọt qua, thật lớn một cái đầu lâu lên không. Mặt đất, ngọc linh thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Tiên máu nhuộm đỏ trên mặt đất lá xanh. Được. Tốc độ thật nhanh à? Lính sơn lão nhân liễu lươi, thực tại bị sợ hết hồn. Hầu như là không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Vị này đại giáo nữ tử cũng đã chết đi, nhanh khó mà tin nổi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đều sợ đến không rõ. Sướng sở nhìn bạch quy, liền ngay cả sủng vật cũng là khủng bố như vậy. Thiếu niên này muốn đi tiên. Rất nhiều khán giả bị dọa sợ. Ừ. Gieo gió sorge báo, bản thân cao cao tại thượng, há lại là bọn ngươi mặt hàng có thể bình luận. Bạch Quy bãi đủ cái giá, nhìn đi xa những tia đại giáo đệ tử, trong đó có không ít người đã từng nói nó là sủng vật. Đáng ghét, liền ngay cả như thế một cái tiểu bất điểm, cũng trở nên tiêu ngạo. Vội vàng chạy trốn vượng nhi quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này lộ ra gào lên đau đớn vẻ. Khi nào bị một con sủng vật đến bắt nạt đến. Bên cạnh, huyên huyên tiên tử vóc người chọc trùng, với trong gió lệ tư hiện lộ hết, bạch cánh tay lộ rõ. Dĩ vãng như vậy phong cảnh khó gặp, chỉ có ngày hôm nay loại này hoảng loạn tình cảnh mới có thể nhìn thấy như vậy tình cảnh. Vào lúc này, Huyên Huyên Tiên Tử động thủ, dùng một đạo hào quang, đem em gái của chính mình cầm cố, mạnh mẽ mang đi. Không nên xem thường con kia Bạch quy nó khả năng càng thêm nguy hiểm. Nói chung, ngươi cho ta an phận một điểm là được, sau đó không muốn lại đi treo chọc bọn hắn, bằng không ta cũng cứu không được ngươi. Huyên Huyên Tiên Tử nhắc nhở, sợ cô em gái này còn có thể gặp phải phiền toái lớn đến. Có thể nói, chuyện ngày hôm nay có một nửa nguyên nhân đều là nhân vì là cô em gái này cho gây ra. Phượng Nhi tỉnh táo lại. Về suy nghĩ một chút vừa nãy chuyện đã xảy ra, không khỏi sờn cả tóc gáy. Đúng, thiếu niên kia thật đáng sợ, đứng ở giữa không trung, gần giống như một cái ma vương, hoàn toàn là giết người không chớp mắt. Đắc tội Huyền Thiên, nàng không khỏi nghĩ muốn có chút hối hận. Vô tưởng rằng là một cái thiếu niên bình thường, lại không nghĩ rằng xuất sắc như thế. Giờ khắc này chỉ có mau chóng rời khỏi mới là thượng sách. Lập tức bên này liền trở nên vắng ngắt, hết thảy đại giáo đệ tử, bao quát triệu tử dương đều đã rời đi. Huyền Thiên bày ra thực lực, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, lại ở lại chỗ này sẽ chỉ làm ác mộng thời gian càng ngày càng dài. Tiểu Súc Sinh, ngươi ngày hôm nay nhưng là gây ra đại họa, đắc tội rồi nhiều như vậy đại giáo, chỉ sợ cũng là đạp thiên con đường quy tắc, cũng bảo vệ không được ngươi. Linh Sơn ông lão cười to, nhìn về phía Huyền Thiên ánh mắt, phảng phất là ở xem một kẻ đã chết. Đắc tội rồi các ngươi Linh Sơn, vậy thì như thế nào? Huyền Thiên hỏi ngược lại, ánh mắt một trận tìm tòi, ở cách đó không xa tìm tới cái kia vài tên Tần Thích Hoàng tùy Tùng, bọn họ có cũng là Lĩnh Sơn người nội bộ thành viên, bởi nhìn thấy chính mình giáo bên trong tông lão, bởi vậy không có thoát đi như trước ở lại chỗ này, trong đó mấy cái cũng có đối với ta âm thầm ra tay, tuy rằng công kích bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng có thể hướng về lĩnh sơn thu hồi một ít lợi tức. Huyền Thiên tự nói, lộ ra cười gần lúc này khống chế linh tính, đem mấy lĩnh sơn thiếu niên cho bao phủ. Soạn. Mấy người thiếu niên thực lực không đủ, bị ánh sáng một lồng cháo, liền hóa thành quan điểm, bị thôn phệ tiến vào linh trong gương. Tiểu Súc Sinh, ngươi không chết tử tế được, ngày hôm nay chính là thần đến rồi cũng cứu không được ngươi. Trong đó một vị lĩnh sơn lão nhân giận dữ, hắn tính khí táo bạo, lúc này vung lên trường đao. Thâm vận thần thông hướng về huyền thiên bộ tới. Huyền thiên ngưng mắt, tự nhiên là chú ý tới vị tông lão này động tác. Hán quyết định thật nhanh triển khai lên vô thượng thần thông, toàn thân trở nên nóng ánh, toàn thân đỏ lên, đạn sinh ra thái dương đường viền. Như đại nhật trung thiên đại thần thông, bạch quy kinh hãi, lại một lần nữa nhìn thấy huyền thiên triển khai cái môn này nhân tộc vô thượng thần thông. Hô! một viên mặt trời đỏ, hà sáng lụa lụa, mang theo đám mây, tự đệ tứ trong thành bay lên, tiếp theo lại cấp tốc hạ xuống, phảng phất là diệt thế ngôi sao truy thế. Ẩm, khủng bố năng lượng dâng trào, giống như nổ lô ở pha trong tiếng, một cái không trọn vẹn thân thể bị vặn, chính là vừa nãy vị kia tộc lão, hắn dáng vẻ rất thảm, phần lớn thân thể không có, tận còn lại dưới một cái xương sọ cùng một cái cánh tay, cánh tay kia rất đáng thương, cùng vai chi liền với một điểm bì, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. đòn đánh này rất mạnh, linh sơn vị tông lão này thực tại thực đã trúng mạnh nhất một đòn, hiện nay thân thể phá nát, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi thoi phớt. nếu không là thời khắc cuối cùng, đem hết thể sức mạnh dùng để phòng ngự, E sợ thời khắc này đã rời đi thế giới này, dĩ nhiên không có giết chết. Huyền Tiên xì nha, hô hấp có chút gấp gáp. Cứ việc hắn bây giờ thân thể đã có thể triển khai cái này thân thể đại thần thông, nhưng triển khai lên như trước là vô cùng lao lực, tiêu hao thể lực quá nhiều. Đương nhiên, Huyền Tiên cũng không có nhu trí. Chí. Đây chính là một vị tông lão, một vị có thể so với bá chủ cấp bậc tồn tại, cùng hắn đầy đủ cách biệt một cảnh giới, không có giết chết cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Huyền Tiên cũng không có ý bỏ qua cho hắn, linh kính thay đổi, lúc này nhắm ngay vị này sắp chết nhanh tông lão, hào quang đem ba phủ. Ngươi dám? Bên cạnh cách đó không xa, hai vị khác lính sơn tông lao hét lớn, đồng thời cấp tốc ra tay đánh tan hào quang cứu ra vị này bị thương lão nhân. tên tiểu xuất sinh này nhanh đi giết hắn. bị thương lão nhân mở miệng âm thanh suy yếu, mất công sức dơ lên duy nhất còn lại đã hạ thủ cánh tay chỉ vào huyền thiên. yên tâm ngày hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này chạy không được. bên cạnh lính sơn tông lão mở miệng không dự định buông tha huyền thiên. một cái khác không có bị thương tông lão gật đầu ánh mắt còn như ánh nao nhìn huyền thiên giống như là muốn đem dùng ánh mắt giết chết, cách đó không xa. Những người xem cuộc chiến nội tâm lâm liệt, biết đón lấy sắp phát sinh cảnh tượng. Đoán cũng đoán được, ngày hôm nay thiếu niên này gây ra đại họa, Lĩnh Sơn chính là phá hoại đạp tiên con đường quy tắc, cũng phải đem thiếu niên này cho giết chết. Quả nhiên, khiến cho người lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Bị thương lão nhân bị người tiếp đi, còn lại hai vị tông lão giữa trời đã bước, chậm rãi hướng đi Huyền Thiên. Song, thiếu niên này là kỳ tài, nhưng đang tiếc hắn quá xem không đến cục diện, làm việc quá mức càng rỡ. Có rất nhiều người thở dài, cho rằng Huyền Thiên hẳn phải chết cực kỳ. Bên kia Bạch Quy cười ha ha, hồi hộp e sợ thời khắc này cũng chỉ có nó còn cười đến lên tiếng đến. Tiểu tử túi, hai người này lão già nhưng là tương đương với hai cái bá chủ. Tiểu tử ngươi thân thể có thể sẽ có chút không chịu nổi à? Nó âm thầm truyền âm nói. Không sợ, không phải còn có ngươi sao? Huyền Thiên đáp lại. Ngươi tiêu hao quá lớn, sát thực là đối phó bọn họ không được. Lúc này sát thực là cần ta ra trận, bất quá sau đó chỗ tốt vẫn là cần. Ta xem ngươi cái kia hoàng giấu rất tốt, sau đó giao cho ta làm sao? Bạch Quy yêu cầu đánh tới tiểu toán bàn đến. Ta, Huyền Thiên chửi ầm lên này con quy dĩ nhiên vào giờ phút như thế này còn tính toán chi ly, phải biết đây chính là hai cái bá chủ cấp bậc tồn tại. nếu không có bạch quy này nói bữa hộ mệnh ở đây, hắn đã sớm dương chân chạy. nơi nào còn lại ở chỗ này nhàn nhã đứng a? ngươi này con tử quy, huyền tiên chỉ vào bạch quy bóng người mang to, động tác trên tay cũng không chậm, hắn tại chỗ móc ra hắc mục chu, đồng thời thôi thúc, xoát một tiếng hóa thành một đạo hắc quang, bay về phương xa. bạch quy nhìn đi xa hắc mục chu một chút, vội vàng đuổi theo. ồ, còn rất có một bộ, tên tiểu tử này trốn không xa lắm hắn dư lực đã không nhiều, hai cái linh sơn lão nhân lẫn nhau đối diện một chút, dồn dập tăng lên tốc độ, truy đuổi đi tới hiện trường, tất cả xôn xao. đây là một hồi truy đuổi chiến, thậm chí còn liên quan đến đến trận này đạp thiên con đường kết quả, thiếu niên này như vậy tinh diễm, bị rất nhiều người cho rằng có thể sẽ đi tới cuối cùng thiên lộ. thế nhưng hiện tại hắn đang bị hai cái tông lão truy sát, tiểu lâu giao chiến ơi, không ngừng có người hoặc hoang thú bay lên không, các loại bảo khí, truy đuổi mà xuống, muốn xem một thoáng có trận này truy đuổi chiến cuối cùng kết quả, mà những kia không có thực lực. Theo không kịp cái tốc độ này tu sĩ, nhưng lại ở lại tại châu nghị luận sôi nổi, dư vị trước đây không lâu cái kia trận chiến đấu. Chương 311, yêu tinh hại người. Thương Sơn Thúy Lâm, đỉnh cao nguyên nga, cổ mục như bảo tháp giống như từng tòa từng tòa đứng thẳng. Huyền Tiên Thừa Hắc hát Mục chu, tấn nhanh rời đi đệ tứ thành, một đường lẫn trốn, chui vào núi hoang bên trong. Chết tiệt, cái kia hai tên này theo sát không nghỉ, thực sự là khó chơi. Huyền Thiên ngoái đầu nhìn lại, thình linh nhìn thấy phía sau có hai cái điểm đen chính đang không ngừng di chuyển nhanh chóng, không cần nghĩ cũng biết là Lĩnh Sơn cái kia hai lão giả. Ngày hôm nay Hắn xông đại Hòa, này hai lão tự muốn cùng hắn không chết không thôi, theo sát ở phía sau, như ra châu đường bình thường dính người. Ngươi theo ta làm gì? Cần ngươi làm gì? Huyền thiên hướng về bên cạnh thoáng nhìn, một nói bóng người màu trắng vào mắt, chính là Bạch Quy. Nhất làm cho hắn đố mức chính là này con quy, quá vô căn cứ, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, liền mất đi tác dụng. Hơn nữa so với kẻ địch còn há tâm, dĩ nhiên vơ vét người mình. Ta chờ ngươi cầu ta, đem cái kia tiểu dấu dâng. Bạch Quy hầu như là không chút nghĩ ngợi, lời nói tự đáy lòng liền bật tốt lên. Ta Huyền Thiên chửi gầm lên, lúc này hướng về Hắc Mộc Tru bên trong đưa vào thần lực, tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Hắn hiện tại không chỉ có muốn bỏ rơi mặt sau hai cái đuôi, càng muốn bỏ rơi bên cạnh này con quy. quá không níu khí, liền thiệt thòi mang theo bên mình. Tiểu Súc Sinh, ngươi lại trốn cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu chói, đối ngươi ta đều tốt. Lĩnh Sơn một vị lão nhân khuyên bảo, âm thanh truyền ra rất xa. Từ đâu tới lão giả, tận sẽ ăn nói linh tinh. Các ngươi ngoan ngoãn chói chặt tay chân, để ta bắt khỏe. Huyền Tiên phẫn nộ đánh trả, cái kia hai lão giả đem hắn coi như nướng ngẩn dĩ nhiên kể ra lời nói như vậy đến ngươi đỉnh chỉ chạy trốn đối ngươi như vậy ta đều tốt Vàng không vị đắng sẽ có càng nhiều dáng lâm đến trên người ngươi một ông già khác truyền âm trong thanh âm tràn ngập cười gan huyền thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn không để ý tới căn bản là không coi là chuyện đáng kể luận tốc độ hai lão già cùng hắn xê xích không nhiều không cách nào chạy tới hát một chu hắc quang lòng lánh xuyên qua ở tùng lâm trong lúc đó một cái hô hấp là có thể chạy mấy dặm con đường tốc độ nhanh vô cùng vượt núi băng bão không cách nào chậm này nguyên vốn là bảo địa chúa tể bảo vật phẩm chất bất phàm Hiện nay tiện nghi Huyền Thiên dùng để chạy trốn chính là thích hợp. Tên tiểu tử thúi này không nghe khuyên cáo, là cho hắn một điểm uy lực nhìn thời điểm. Một người trong đó Lĩnh Sơn lão nhân nói nhỏ, nhìn về phía bên người. Hai lão giả liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra cười gằn, trong ánh mắt tràn ngập ý chán vẻ, như là ở truy đuổi một con con ngồi. Nếu là Huyền Thiên ở đây, nhất định sẽ bị tức gần chết. Hai lão nhân này quá ngạo mạn, tươi sống như hai cái lao không tồn, phản phất trước truy đuổi chỉ là trò chơi, đang trêu cả người. Quả nhiên, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Hai lão giả trên không trung hô năm dấu tay, cuối cùng kết ra một cái óng ánh phù văn, tự lưu tự mã, huyền ảo phức tạp, hướng về huyền thiên bắn nhanh mà đi. ầm! trong tiếng nổ, óng ánh phù văn thiết thiết thật thật bắn chúng ở hắc mộc chu bên trên. lần này có thể không được hiểu rõ. huyền thiên suyết chút nữa không nhảy lên đến, hắc mục chu dĩ nhiên dần dần mất đi ánh sáng lộng lây, tốc độ giảm bớt, thời khắc này muốn chậm rãi hạ xuống. giết ngàn đau! chuyện gì thế này? lẽ nào ta bảo khí liền như thế phá hủy? huyền giật nệ cả mình, vội vã thu hồi hắc mục chu, bay trên trời. yên tâm, ngươi bảo khí chỉ là tạm thời bị phong ấn năng lực quá một ngày là tốt rồi. bên cạnh bạch quy mở miệng người này trước sau như một thành ơi hai người này lão bất tử dĩ nhiên chơi như thế nham hiểm xiếc đủ tàn nhẫn. huyền thiên huyền rùa phía sau liếc mắt một cái phát hiện hai lão già chính đang nhanh chóng tiếp cận đúng dựa vào tốc độ phi hành hắn xa còn lâu mới có được hai cái tốc độ của lão nhân nhanh bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn việc đã đến nước này chỉ có cái phương pháp này có thể được huyền thiên lẩm bẩm túi đầu đã quên một chút sau đó cấp tốc thấp phi chui vào tùng lâm trong bụi tây bạch quy thấy này tương tự bay thấp chui vào trong rừng rậm, theo sát phía sau. ở đây hẳn là an toàn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, là có thể tạm thời tránh né một quãng thời gian. Huyền Thiên lẩm bẩm, hắn ở Tùng Lâm trong khe núi bồi hồi, tìm tới một cái diện tích cũng không lớn hốc cây, bên trong chỉ có thể chứa đựng hai người thể tích. Huyền Thiên chui vào hốc cây, lập tức sử dụng lão giả nát rượu giáo ẩn tức công pháp, đem hơi thở của chính mình cho hẩn giấu đi, làm rất hoàn mỹ. Tiểu tử ngươi, đầu đúng là linh hoạt, dĩ nhiên nghĩ ra vô lại như vậy biện pháp. Hốc cây ở ngoài, bạch quy than thở, nhưng nghe tới tựa hồ như ở tổ người ngươi người này còn đứng ở bên ngoài làm gì? Nhanh cho ta đi vào! Huyền Thiên tức giận, đem vươn tay ra, đem Bạch Quy xả tiến vào hốc tây. Nhanh, đem khí tức cho ta biến mất, không phải vậy sẽ có đại nạn phát sinh! Huyền Thiên giận. Bạch Quy nghe vậy, liếc mắt nhìn Huyền Thiên căm giận vẻ mặt, cũng không làm trái, lúc này liền đem khí tức cho biến mất. Này con tạm được. Huyền Thiên kinh thường. cho rằng này con quy vẫn luôn là trói buộc, theo bên người không có nửa điểm có ích, phiền phức đúng là gặp phải không ít. Tiểu tử ngươi, đầu là rất linh hoạt, có lúc chính là vận chuyển không được nếu là ngươi sớm đem tiểu hoàng lớn cho ta, hết thảy phiền phức liền đều không có. Bạch quy nói không ngừng. ngươi còn nói, nếu không là thấy người ở ta bên cạnh, ta mới phóng to lá gan làm việc. Kết quả, Huyền tiên sì nha nhất miệng, mỗi khi nghĩ tới đây, hắn đều muốn tức giận gần chết, không nghĩ tới này còn quy như vậy vô căn cứ. Ta chính là ngươi bừa hộ mệnh a? Thế nhưng thân là bùa hộ mệnh, cũng là muốn lợi ích đến tối thúc. Bạch quy chớp chớp mắt nhỏ, sau đó lộ ra một cái răng trắng, khả khả cười lên. Huyền hàm răng mải, không để ý đến này con quy, quá thiếu đạo đức ngữ bên trong ăn trộn, chỉ sợ cũng là mặt hàng này. Tiểu tử ngươi nếu là cảm thấy quá thiệt thòi, như vậy ta cho ngươi cái chiết khấu, giải quyết một cái trong đó, dùng ba cây ngàn năm linh dược đến trao đổi làm sao? Bạch quy mắt nhỏ lóe lóe, lộ ra chờ đợi vẻ. Huyền Thiên phủi hắn một chút, suýt chút nữa không cắn nát tương nhà. Bất quá hắn như trước là không có đáp lại, bởi vì hắn lúc gần lúc hiện cảm giác được, cái kia hai lão già đã ở phụ cận, Bạch quy tự nhiên cũng là có phát giác, cảm nhận của nó so với Huyền Thiên nhạy cảm. Thời khắc này ngoan ngoãn dừng lại nói chuyện, tĩnh tồn nơi đó, như cái ngoan ngoãn hải tử. Thời gian đốt một nén hương sau, hai lão già khí tức ở phụ cận biến mất. Còn đi không xa, như trước ở phụ cận tìm tòi. Chỉ bất quá bọn hắn cũng đem khí tức cho biến mất. Bạch quy mở miệng nhắc nhở. Huyền Thiên gật đầu, không có hoài nghi. Hai người này lĩnh sơn tông lão đều già đầu, sống rất nhiều năm tháng, mà lại thân ở đại giáo bên trong, tự nhiên là thuộc về cáo già loại này nhân vật. Nếu như nói hai người bọn họ lao nhân mới tìm tòi thời gian đốt một nén hương liền đi, Huyền Thiên đó mới gọi hoài nghi. Thân là một cái mục tiêu trong yếu, đối phương tuyệt đối sẽ không bất cận. Vẫn quá hồi lâu, nhất thời thần qua đi nguy cơ mới giải trừ. Hai lão nhân đi xa, bao quát những kia người xem cuộc chiến cũng đều đi xa. Hai người này đáng ghét hàng đi rồi, lần này ngươi có thể an tâm nói chuyện. Bạch quy mở miệng nói rằng, không có lời gì có thể nói. Huyền tiên trừng mắt, còn có một cái đáng ghét hàng ở trước mắt. Tiểu tử ngươi buồn thời điểm đầu góc sẽ quay vòng mất linh hoạt. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là làm cọ không trừ tận gốc, cái kia hai lão già sẽ vẫn theo ngươi, còn không bằng một lần đem bọn họ loại trừ, không còn một ngỗng. Bạch quy mở miệng, làm được mặt đầu động tác, cái kia có phải là còn muốn mời ngươi tới ra tay? Huyền Thiên tám biết, lập tức liền đoán đúng Bạch Quy tâm tư, đó là tự nhiên. Ra tay vẫn là cần đánh đổi, nếu như ngươi cảm thấy rất quý, vậy dạng này đi. Ngươi cái kia Hoàng Kim Giáp không sai, đem ra đưa ta cũng được. Bạch Quy yêu cầu. Huyền Thiên tức giận, này con Quy bản tính một chút cũng không thay đổi, tham lam đến mua bờ, hắn không thể một cước đá đi ra ngoài. Ta hỏi ngươi, ngươi một con Quy muốn cái gì khôi giáp? Huống chi ngươi như trước phòng ngự vô song, trên lưng cái kia mai rùa đủ để đưa ngươi bảo vệ chú đáo, căn bản không dùng được cái gì chiến giáp. Bạch Quy nghe vậy đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo chính là khà khà nợ đủ cười, nói, đối với các loại bảo khí, ta liền yêu thích thu gom, không có ý khác. Huyền Thiên tức giận kinh thường, phải biết, hiện nay Hoàng Kim chiến giáp đối với hắn nhưng là có ý nghĩa rất quan trọng, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để bảo vệ. mà này con Quy, nhưng chỉ là cầm thu gom, hành vi quá mức các liệt, ngươi người này cách ta xa một chút. Huyền Thiên cảnh cáo. Tiểu tử túi, nói như thế nào, tốt xấu ta cũng là ngươi tiền bối, ngươi nên đối với ta tôn kính. Bạch Quy bất mãn, không cái gì có thể tôn tính cái kia hai cái lao giả chính ta sẽ thoát khỏi, không cần ngươi nhúng tay. Huyền Thiên trả lời gọn gàng nhanh chóng. Bạch Quy nghe vậy, lẳng lặng nhìn Huyền Thiên, hai con tiểu nháy mắt một cái nháy mắt, như là ngôi sao nhỏ đang ngảy nhót, rất đáng yêu. Thế nhưng, sau một khắc, Huyền Thiên suýt chút nữa không nảy lên. này con quy đang làm gì thế? Nó dĩ nhiên đem hơi thở của chính mình cho thả ra, cái tiếc nhưng là sẽ đưa tới cái kia hai cái linh sơn lão nhân, bọn họ vẫn chưa đi xa bao lâu. Ngươi lại làm gì? Huyền vội vàng hỏi dò. Không cái gì, nhịn gần chết vì lẽ đó thả ra điểm khí tức đến hóng mát một chút bạch quy mở miệng thành thời đi ra hậu cây rất nhàn nhã người tên đáng chết này huyền thiên tức giận bước gói biết là này con quy cố ý làm ra nhưng mà thời khắc này hắn cũng không có công phu tìm này con quy tính sổ bởi vì khí tức đã thả ra tin tưởng đối phương không lâu sau đó là có thể cảm nhận được không có do dự chút nào huyền thiên hướng về hai lão già hướng ngược lại thoát đi với tùng lâm qua lại bạch quy liếc mắt nhìn huyền thiên đi xa bóng lưng vội vàng đuổi tới ra hỏa vẫn theo ta làm gì huyền thiên không hài lòng. Bạch Quy so với cái kia lĩnh sơn lão nhân còn khó dây hơn, gần giống như lòng bàn chân cục đàm, bỏ cũng không xong. Lo lắng ngươi an nguy, vì lẽ đó theo tới. Thời khắc mâu chốt, ta vẫn là phái trên công dụng. Bạch Quy giải thích, đối với Huyền Thiên màu vàng đất ấn nhớ mãi không quên, không có cho ta gặp phải phiền phức, ta đã cảm ơn trời đất. Huyền Thiên khoẹt miệng co giật, thời khắc này chạy trốn, như trước là này còn quy hại đi ra. Cái tên này là cái yêu tinh hại người, thế nhưng Huyền Thiên nhưng lấy nó một chút biện pháp cũng không có. Luận thực lực, luận trí tuệ, đều là Bạch Quy chiếm thượng phong. cùng người này cùng nhau. Thường thường đều là hắn ở chịu thiệt, hay là chỉ có năm đó, lao già nát rượu cùng với nó thời điểm, hai tên này chó cắn chó, tính cách xe xích không nhiều. Bạch Quy sẽ khi thì chịu thiệt. Dù sao, ban về sái lại công phu, lao già nát rượu có thể không điểm cũng không thể so người này kém. Chương 312, Cụ nát miếu thờ. Bích thủy lam vân, cổ mộc xanh ngắt. Dãy núi sinh trưởng đủ loại thực vật, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu xanh biếc. Huyền Thiên qua lại ở tùng mục trong lúc đó, ven đường chỉ để lại liên tiếp bóng mờ. Hắn ở chạy trốn. Ồ Dĩ nhiên sẽ có một cái lão phụ nhân, ngẫu nhiên một cái trong khe núi, Huyền Thiên gặp phải một cái đốn tuổi lão phụ nhân. Nàng ăn mặc đơn sơ, một thân nông gia phụ nhân trang phục, mang theo mười phần vẻ quê mùa tức. Huyền tiên tinh tế cảm thụ, phát hiện có luyện thể kỳ cảnh giới. Dĩ nhiên cũng là một cái tu sĩ. Tiến lên hỏi kỹ cảng, phát hiện Dĩ nhiên cùng mình suy đoán như thế. Bà lão này người chính là năm xưa, những kia thua ở thiên lộ trên người thí luyện, ở đệ tứ trong thành lưu lại hậu nhân, cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên tu sĩ. Lão phụ nhân đã rất già rồi, cha mẹ nàng từ lâu ta thế hiện nay liền ngay cả nàng cũng đã gần trăm tuổi thóc hoa dâm ngươi nói trốn nơi a ngọn núi này trên đúng là có rất tốt một cái là một tòa miếu đổ nát có thể che đậy thần thức thăm dò lão phụ nhân nếp nhanh liền ra rẻ ràn mua, mà lại phi thường hóa ái. khi huyền thiên nói ra nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình sau nàng vui vẻ chỉ điểm huyền thiên luôn mãi bái tạ sau đó cáo biệt lão phụ nhân hướng về đỉnh núi chạy đi bạch quy thấy này dứt khoát theo sau lưng không rời không bỏ người người này nếu là lần này lại cho ta gây phiền toái ta cùng ngươi không để yên Huyền Thiên hung tận cảnh cáo, hấp dẫn bọn họ lại đây là vì tăng mạnh đối với ngươi rèn luyện. Ta làm bản phận, nhưng đang tiếp có người chính là không cảm kích. Bạch quy lắc đầu thở dài, thoại nói rất hay nghe. Huyền Thiên nghe vậy, không chung một cái lão đạo, suýt chút nữa rất xuống. Này con quy hành vi quá ác liệt, người bình thường không cách nào nhị được. Rõ ràng là rước lấy đại họa, rồi lại nói dễ nghe như vậy, miệng phảng phất là Đường Hoàng làm giúp đỡ như thế. Ta rèn luyện có những tia thanh niên người thí luyện, bọn họ mới là ta biết trên đường đá cây chân. Những thứ đồ khác, không cần ngươi đến nhiều sắp xếp. Huyền Thiên tức giận một ngày nào đó người tên tiểu tử thúi này sẽ cảm kích ta lý giải ta hiện tại khổ tâm bạch quy như trước thở dài người thiếu cho ta sảng bệ mạng của ta bất tử ở trong tay ngươi cũng đã rất tốt huyền thiên lý sự hận không thể đem này còn quy cho bóc chết Đầy đủ cách biệt một cảnh giới này còn làm sao tôi luyện nói khó nghe điểm này con quy vẫn luôn ở vì là lợi ích của chính mình cân nhắc nó muốn cái kia tiểu hỏa lớn bạch quy thành thôi phi hành trên không trung còn cả lơ phất thơ nhẹ nhõm tương bừng cái liên tục nó rất khó chơi miệng như là chiến đấu cơ như thế vang lên không ngừng một khi mở miệng sẽ dừng không được đến Huyền Thiên nghe được lỗ thay lên kén, sau đó may mà cũng sẽ không lại phản ứng hắn tăng nhanh tốc độ hướng về đỉnh núi đi qua khoảng cách đã không xa chỗ đó thật có chút quái lạ có thể che đậy thần thức nếu là không cần thủ đoạn đặc thù liền ngay cả ta cũng sẽ bị che đậy qua Bạch Quy lẩm bẩm chuyển đổi đề tài trong này có gì đó cổ quái sao Huyền Thiên xoay đầu lại rốt cục cảm thấy hứng thú là có vấn đề tòa này miếu đổ nát thật giống là hiền nhân nơi ở có một loại đặc biệt khí tức bao phủ thật không đơn giản Bạch quy giải thích, Huyền Thiên nghe vậy, nội tâm mừng rỡ. Nếu là nơi đây đúng như lão phụ nhân nói như vậy, có thể tránh né kẻ địch thần thức, cái kia tránh thoát hai lão già theo dõi hẳn không có vấn đề. Phải biết, vùng này chính là hoang sơn Giã lĩnh, tìm một cái mất tích đối tượng, có thể là chuyện phi thường khó khăn tình. Mà ngay khi Huyền Thiên cùng Bạch quy làm phiền đoạn này công phu, đỉnh núi đã thấy ở xa xa. Ở một khối mấy trăm cân đá tảng một bên, xác thực có như vậy một tòa miếu đổ nát, rất bí mật, chính là nơi này. Huyền giang lâm, đứng ở miếu đổ nát trước, Bạch quy theo sát ở phía sau lần lượt hạ xuống, đứng ở huyền thiên bên người. Hai tên này tiến lên, đẩy ra miếu đổ nát cửa lớn. Lúc này có giày đặc bụi bẩm hạ xuống, một luồng chua cừu múc mèo khí tức sông vào muối. Nơi này đã rất lâu không có người ở, gác lại rất lâu, trên mặt đất phủ kín giày đặc bụi bặm. Lại quan sát miếu đổ nát bản thân, tường đổ nát ngói, có địa phương thậm chí loang loang lộ lỗ, vách tường nghiêng, lão đà lào đảo. Trên mặt đất lồi lõm, bày ra một ít vứt bỏ vật phẩm, đều năm xưa đồ cũ. Khó có thể tưởng tượng, nơi này dĩ nhiên là một cái thánh địa. Bạch quy khoẹt miệng co giật, biểu thị khiếp sợ nhưng là ta cũng nhìn không ra, nơi này đến cùng đặc thù ở nơi nào. cảm giác phổ thông cực điểm. Huyền Tiên nhìn xung quanh, quan sát miếu đổ nát, không có đặc biệt phát hiện. bất quá, khi hắn thả ra thần thức sau khi, liền cũng nhận ra được dị thường. cổ miếu không cách nào tra xét, dĩ nhiên biến mất, thần thức tuần tra không được. thật quái gì a? Huyền Tiên lẩm bẩm, dùng mắt thường tinh tế quan sát tòa miếu cổ này, tòa nhà này vẫn như cũ đang ở trước mắt. nơi này đồng bình một luồng đặc biệt ý vị. năm xưa có một vị vương giả ở đây ở lại hồi lâu, bởi vậy nơi này bắt đầu trở nên bất phàm. Bạch Quy mở miệng. Hai mắt thần sáng lဲ့ loè, đối với miếu đổ nát không rời mắt. Cổ miếu cũ nát, có chút năm tháng, ở đi vào thì có cái từ đường, ở vào một mặt tường đổ phía khi. Huyền Tiên cùng Bạch Quy vòng qua tường đổ, đi tới tòa này từ đường bên trong. Nơi này như trước, hiện ra năm xưa mùi vị, có một luồng chua xú mùi vị ở bừng bền. Cái này từ đường cũng không lớn, trống rỗng địa phương chỉ có một vật, chính là bên tường bảy ra nơi lại, mặt trên có một cái tượng đất pho tượng. Pho tượng này vô cùng mơ hồ, không thấy rõ dung nhan, càng không cách nào phán đoán hắn nàng tuổi tác cùng giới tính mặt trên đã nằm dậy, đặc đuổi bằng chồng chất một tầng giấy. e sợ, cái này chính là năm đó ở lại đây vương giả. ẩn cư núi rừng, đúng là thanh nhàn. Huyền tiên cảm thán, nhưng cảm giác đến cuộc sống như thế không thích hợp bản thân. Thiếu niên con đường, hẳn là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, với nhiệt huyết bên trong. như vậy mới có thể phấn đấu ra một phen thiên địa. quá mức thư thích, thân cận tự nhiên. đó là đắc đạo cao nhân mới nắm giữ sinh hoạt. gần giống như trước mắt này một vị, đã từng ẩn ở nơi này, tháng ngày quá thanh đạm. người vương giả này bất phàm, dĩ nhiên lĩnh ngộ ra một tia đại đạo. này có thể không được. Bạch Quy khiếp sợ, đôi mắt nhỏ nhìn tượng đất không rời mắt. Đúng, nhãn lực của nó so với Huyền Thiên muốn cao, càng là có thể thấy được một ít tận tại bí mật. Bùn đất chính là vạn vật chi mẫu, tỏa ra dày đặc hơi thở sự sống. Tất cả sinh mệnh khởi đầu đều ở trong đất bùn ấp ủ. Bù. Mặc kệ là trong chân thế, vẫn là tu sĩ thế giới, bùn đất đều có ý nghĩa trọng yếu, ẩn chứa một loại huyền ảo đại đạo liên quan đến đến một cái tu sĩ thành tựu cuối cùng. Này đã dính đến tu sĩ bản chất nhất ý nghĩa, đó là vô thượng tồn tại mới có thể lĩnh ngộ đồ vật, không phải Huyền Thiên hiện tại có thể hiểu được hay là nhân vì cái này tượng đất nguyên nhân, tòa này miếu đổ nát mới tràn ngập linh hồn. Huyền Thiên lẩm bẩm, kể ra nội tâm ý nghĩ. Bạch Quy nghe vậy, quái dị nhìn Huyền Thiên một chút, ánh mắt bên trong xuất hiện than thở vẻ. Đúng, nó cũng là ý nghĩ này. Miếu đổ nát quái dị, có thể che đậy thần thức, dưới cái nhìn của nó đều là cái này tượng đất công lao. Vị vương giả này bất phàm, năm xưa ở đây quá nhàn nhã sinh hoạt. Nói vậy là ngộ ra một chút cái gì. Bạch Quy gật đầu, đối với nơi này tràn ngập hứng thú. Người này quay về tượng đất đảo quanh, viên mắt bên trong lượn lòng lánh dĩ nhiên đánh tượng đất chủ ý ngươi người này không phải là muốn đem tượng đất cho mang đi đi huyền tiên liễu lưỡi nhìn ra một chút no ý muốn tiểu tử ngươi đúng là cơ linh dĩ nhiên nhìn ra lão phu ý nghĩ bạch quy giả vờ giả vị gật đầu có vẻ lão thành như người cao nhân đắc đạo sau một khắc bạch quy chính là bản tính bại lộ nó từ mai rùa bên trong móc ra một cái hộp lớn bên trong tự thành không gian có thể dùng đem chứa đồ vật nó phải đem tượng đất cho trang đi chờ một chút ngươi nếu như trang đi rồi ta làm sao bây giờ ta còn muốn mượn nơi đây đến tranh né đây Huyền Tiên sốt ruột, vội vã ngăn cản. Bạch Quy không chịu, khư khư cố chấp. Người này rất khó chơi. Lần này, hai tên này có thể nổi lên bên trong tranh đấu. ở thần miếu bên trong ngươi kéo ta xả dàn vặt, náo động đến bụi bặm tung bay, bụi mù cuộn quẩn. Ngươi người này sẽ gây phiền toái. Bị ngươi theo, ta luôn có linh cảm không lành. Huyền Tiên căm giận, đại lực chỉ trích. Không có gì hay bầu không khí. Tiểu tử ngươi nếu là không cho ta, ta liền nhiều để ngươi có mấy cái dấu răng. Bạch quy rất ang hãi, răng trắng lộ ra ngoài, dáng dấp rất hung hãn. Huyền tiên là cái kia đau đầu a ngăn ngắn thời gian nửa nén hương. Trên cánh tay của hắn cũng đã tràn đầy dấu răng. Này con quy so với cậu còn hung hãn. Sú ra hỏa, ngươi dừng lại một chút. Huyền thiên xì nha nhét miệng, mặc vào hoàng kim chiến giáp, chuẩn bị cùng Bạch Quy đến thật sự. Nhưng mà, người này lại đột nhiên nhả ra, không lại giằn vặt. Làm sao? Ngươi sợ? Huyền Tiên truy hỏi, khí thế hùng hổ. Không phải ta sợ, là ngươi xui xẻo rồi, cái kia hai lão giả tìm đến ngươi. Bạch Quy nháy mắt nhỏ, nhìn Huyền Tiên đạo. Không thể. Nơi này che đậy thần thức làm sao có khả năng sẽ làm bọn họ tìm tới đây? Huyền Thiên khiếp sợ, khó có thể tin. Hai sinh này, quả thực không phải là người. Bạch Quy mở miệng, sắc mặt có chút vẻ trắng ghét. Nó mở miệng, hướng về Huyền Thiên giảng giải chính mình nhận biết được tất cả. Nguyên Lai, hai cái lĩnh sơn lão nhân đi ngang qua nơi đây, gặp phải trong khe núi lão phụ nhân. Luôn mãi hỏi dò bên dưới không có kết quả, cho nên bọn họ đến rồi cứng rắn biện pháp, chính là tra xét linh hồn, tìm tòi ký ức. Lão phụ nhân tu vi cũng không cao, đối mặt hai cái lĩnh sơn đại nhân vật, nàng gần giống như trong tay áp, không hề có chút sức chống đỡ chỉ có thể mặc cho người sâu xé kết quả như thế chỉ có thể dẫn đến lao phụ nhân đánh mất ký ức mà lại thất khiếu chảy máu với trong thống khổ chết đi hai cái linh sơn tông lão nhưng là được toàn nguyện lấy tàn nhẫn như vậy phương pháp biết được huyền thiên tung tích đáng ghét hai súc sinh này quả thực là không chết tử tế được huyền thiên phẫn nộ lạm sát kẻ vô tội này không phải một cái tu sĩ giữa lúc hành vi xác thực liền ngay cả ta cũng có chút không nhìn nổi bất quá bọn họ nếu là đến tìm được ngươi rồi ta cũng không tốt nói thêm cái gì bạch quy nhìn huyền thiên một chút ông thầm lui qua một bên nó hiện tại sẽ chờ Huyền Thiên ngoan ngoan dâng phương ấn, sau đó thỉnh cầu nó ra tay, cái này tính toán mưu đồ đánh cho vô cùng tốt, liền ngay cả Bạch Quy chính mình cũng rất hài lòng. vậy bọn họ hiện tại tới chỗ nào? Huyền Thiên hỏi dò, đã sắp đến đỉnh núi, tin tưởng rất nhanh, ngươi là có thể nhìn thấy bọn họ. Bạch Quy cười hì hì, có chút cười trên sự đau khổ của người khác ngụy vị. chương 313, tượng đất, tới thì tới đi, ta liền ở ngay đây chờ bọn hắn. Huyền Thiên mở miệng mạnh mẽ lý sự, hiện tại chính là chạy trốn, cũng đã không kịp, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Hai cái linh sơn cảnh giới của ông lão rất cao, chính là đại giáo tông lão, một bước có tới 20 mấy mét. Căn bản là không phải một cái ngưng kính kỳ tu sĩ có thể so với. Huống chi, lấy Huyền Tiên Tâm tình bây giờ, hắn căn bản là không muốn chạy trốn. Lao phụ nhân là người ngoài cuộc, nàng ở chỗ này không buồn không lo sinh hoạt, lại bị bất ngờ cuốn vào trận này truy sát bên trong, bị chết rất oan. Lạm sát kẻ vô tội, hành vi như vậy có thể chu có thể diện. Huyền Tiên nghiến răng nghiến lợi, nội tâm băn khoăn, nếu không là sự xuất hiện của hắn, hay là lão phụ nhân sẽ không chết đi. Tiểu tử ngươi Đúng là rất có đạo đức. Bất quá, ở tu sĩ mạnh mẽ trong mắt, tu sĩ cấp thấp như rùa rễ. Bạch Quy nói rằng, Huyền thiên nghe vậy, nội tâm không khỏi bị rót một làn sóng nước lạnh, bắt đầu tỉnh táo lại. Đúng nha, đây là một cái tàn khốc thế giới. Cường giả vi tôn, thân là một cái tu sĩ, nếu như không có đứng ở chỗ cao, cái kia ở càng mạnh hơn sinh linh trước mặt, chung quy là run rễ. Có người xuất đạo trước cũng đã rõ ràng, đây là một con đường không có lối về, dùng máu tươi ngưng tụ mà thành con đường, ở đâu là điểm cuối cuộc đời, không thể nào đoán trước. Tu sĩ vận mệnh tràn ngập biến số liên liên mình cũng không cách nào nắm giữ hiện tại ở hai người bọn họ trong mắt ta hay là chỉ là một con run dế. thế nhưng bọn họ sẽ hối hận nếu là lĩnh sơn lại quá phân điểm cái này nơi chuyển thừa cũng đừng hòng dễ chịu huyền thiên phẫn nộ nắm chặt nắm đấm bị người xem là run dế cảm giác không dễ chịu hắn là một người thiếu niên cường giả ở người trẻ tuổi bên trong thuộc về hàng đầu thế nhưng gia đạp thiên con đường phạm vi rồi lại có vẻ nhỏ bé tu sĩ giới hạn không phân tuổi tác tu sĩ mạnh mẽ có khơi người tiểu tử ngươi vẫn là suy tính một chút hiện tại đi bọn họ ngay khi miếu đổ nát miệng bạch quy tạ biết đối với huyền thiên cũng không để ý dưới cái nhìn của nó huyền thiên hiện tại có thể thắng lợi còn là một vấn đề nó rất không coi trọng Liên để bọn họ đi vào được rồi huyền thiên lạnh ngôn, quan tâm từ đường cửa bởi vì bên kia có tiếng bước chân chuyển đến không cần phải nói cũng biết là ai chính là lính sơn cái kia hai vị lão nhân được lắm tiểu xuất sinh ngươi quả nhiên liền trốn ở chỗ này làm cho chúng ta tìm ra khổ một ông lão mở miệng trên mặt liên tục cười lạnh làm sao hiện tại làm sao không chạy một ông già khác tiếp theo mở miệng, khuôn mặt trêu bừa. đang khi nói chuyện, lão nhân này nhìn sang từ đường bốn phía liếc mắt nhìn, đối với tượng đất là một chút bỏ qua, không có quan tâm kỹ càng. hai cái không biết xấu hổ lão già, công khai phá hoại đạp thiên con đường quy tắc, sắp lịch trời cao. Huyền Thiên không chút khách khí của trách, vẻ mặt căm giận. phải biết, đạp thiên con đường quy tắc, vậy cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đến nước, là thuộc về người trẻ tuổi thiên địa. người ngoài không thể nhúng tay, bằng không khắp nơi đại giáo hợp nhau tấn công. nay điều nước buộc đã quá lâu, mấy ngàn năm qua vẫn luôn khắp nơi tuân thủ đã từng cũng từng có đại giáo vi ước, nhưng cũng là âm thầm ra tay. Như Linh Sơn như vậy, ban ngày ban mặt động thủ, cũng thật là lần thứ nhất. Tiểu tử thối, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá không nhìn mặt mũi. Nếu là người thông minh, hay là còn có thể sống càng lâu. Linh Sơn ông lão cười gằn, khuôn mặt là tàn khốc cùng sát khí, không hề che giấu chút nào. Lẽ nào, các ngươi liền không sợ khắp nơi đại giáo hợp nhau tấn công, diệt Linh Sơn sao? Huyền Tiên chất vấn. Ha ha, cười chết người. Ngươi còn thật sự cho rằng cái này lực cướp thuốc rất lớn a. Đối với những kia nhàn tản thế lực, hay là còn có một chút ý chấn. Thế nhưng đối với cho chúng ta những này đại giáo tới nói, bực này ràng buộc gần giống như giấy, không có bất luận ảnh hưởng gì. Linh Sơn lão nhân cười ha ha, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn giống như, nếp nhăn trên mặt như bông hoa tỏa ra, rất khó coi. Một ông già khác cũng nở nụ cười, tiếp lời nói, những kia có lai lịch hoang thú ấu tử, chúng ta hay là không dám động thủ. Thế nhưng ngươi liền không giống nhau, một cái không có bất kỳ thế lực tiểu tử, chỉ sợ cũng là chết ở Hoàng sơn giá địa bên trong, cũng không có ai quan tâm. Đây là một loại khinh bỉ không coi ra gì, khiến cho Huyền thiên nội tâm phẫn nộ luận hậu trường, hắn tự nhiên cũng là có. lãnh đời ra tổ huyền gia chính là hắn hậu thuẫn. chỉ có điều huyền gia quanh năm ẩn cư núi rừng, đi ra người trẻ tuổi đã ít lại càng ít. bởi vậy ngoại giới cũng không phải ít có người biết. thậm chí có thể đã bị thế nhân cho lãng quên. đạp thiên con đường thần thánh mà huy hoàng, lại bị các ngươi những người này làm hỏng. thiên cổ đại cục thế, há có thể làm trái nghịch? huyền tiên tét lớn, cắn chặt hàm răng, giận không nhịn nổi. tiểu súc sinh, không muốn ở nắm đạp thiên con đường đến ép chúng ta. cái gì thiên cổ thế cục, ở tại chúng ta trong mắt, chẳng là cái thá gì. Lĩnh Sơn lão nhân mở miệng, dừng dưng như không, căn bản là không làm là một chuyện. Huyền Tiên phẫn nộ, đạp thiên con đường chính là tổ tiên lập xuống quy củ, hậu nhân nhất định phải tuân thủ. Hiện nay, Lĩnh Sơn tông lão nhưng như vậy đối xử, làm sao có thể không gọi người phẫn nộ? Như vậy, Tiểu Súc Sinh, ngươi trước khi chết còn có lời có thể nói? Lĩnh Sơn lão nhân hỏi do, như là đang hỏi một kẻ đã chết, khắp khuôn mặt là giữ tận nụ cười. Đương nhiên là có, hai người các ngươi lão già lạm sát kẻ vô tội, coi sinh mệnh như cỏ mãng hành vi quá mức các liệt. Huyền Tiên xích xuống, nội tâm càng thêm phẫn nộ dưới chân núi lão phụ nhân chỉ có điều là một cái phi thường phổ thông tiểu tu sĩ lại bị hai người vô duyên vô cớ sát hại càng làm cho người ta phẫn nộ chính là lão phụ nhân chết ở lấy ra ký ức sự đau khổ này dằn vặt bên trong chuyến đi đủ để nhân thần cọp phấn một cái bà lão mà thôi giết liền giết không có gì gây vớm Linh sơn lão nhân mở miệng mỗi coi là chuyện đáng kể phản phất là giết một con súc sinh giống như nhưng mà đang lúc này một cái không hiểu ra sao thanh âm vang lên hai vị nếu là tu sĩ liên hẳn là đem mục tiêu thả càng dài xa Tuấn về cảnh giới càng cao hơn nỗ lực, mà không phải đi gieo vạ muôn dân, làm sằng làm vậy. Là ai? Lĩnh Sơn hai lão giả kinh hãi, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nghĩ đến tìm tới khởi nguồn. Âm thanh này rất mơ ảo, giống như là mang theo gió nhẹ mà đến, không nhận rõ là nam vẫn là nữ. Nơi đây rất trống trải, loại trừ ở đây ba người, cộng thêm một con bạch quy, ngoài ra còn có một vị tượng đất, liền không còn ai khác. Hai vị lão giả nhìn chung quanh, không có tìm được căn nguyên, cuối cùng quẫy dị nhìn tượng đất một chút. Huyền Thiên cũng là phi thường kinh ngạc, hắn đồng dạng không có tìm được âm thanh khởi nguồn lúc này nhìn phía bạch quy nhưng bất ngờ phát hiện người này đang gắt gao nhìn chằm chằm tượng đất người người này làm sao huyền thiên hỏi dò kỳ quái là tượng đất đang nói chuyện bạch quy sững sở, hai con mắt nhỏ trận lên rất lớn tự bị dọa cho sợ rồi quả thế huyền thiên lẩm bẩm nơi này bốn phía không có một bóng người nếu có người nói chuyện chỉ có tòa này tượng đất thế nhưng hắn liễu lưới, khiếp sợ không thôi một tòa tượng đất làm sao sẽ nói đây nói ra chỉ sợ phải kinh sợ thế nhân đạp thiên con đường đã truyền thừa mấy ngàn năm lịch sử bên trong tồn tại quy tắc vùng thế giới này mỗi người đều hẳn là tuân thủ không thể tránh địch cái kia mịt mờ âm thanh xuất hiện lần nữa như là trong ngộng nguyên âm ngươi đến cùng là ai vì sao không hiện thân lĩnh sơn lão nhân con mắt chuyển động lần thứ hai tìm kiếm căn nguyên ta ngay khi ngươi phía trước đi vào thời gian cũng đã nhìn thấy người nơi này nghe vậy hết sức khiếp sợ đều nhìn về phía cái kia nề nài là mặt trên tượng đất đang nói chuyện thời khắc này huyền tiên nội tâm nghi vấn cũng đã biến mất liền ngay cả tượng đất chính mình cũng thừa nhận cái kia thì sẽ không sai Lĩnh Sơn một vị lão nhân đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường, nói: "Chỉ có điều là một vị tượng đất mà thôi, có thể làm cái gì? Ngày hôm nay, ta liền muốn giết tên tiểu tử tối này, ai cũng không thể ngăn cản." Người lao giả này lộ ra thần sắc dữ tợn, lúc này trưởng đao hành lập, hướng về Huyền Tiên Bộ tới. Lúc này, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tượng đất chuyển động, nó giơ ra một cánh tay, ấn hướng về cái này Lĩnh Sơn lão nhân. Trong quá trình này, tượng đất cánh tay đi tới tốc độ rất chậm, có thể thấy do nó hành động quy tích, nhưng chặt chẽ khắp ở Lĩnh Sơn trên người ông lão đem một trường vỗ tới đánh vỡ. Cao nhân, hành động tuy rằng nhìn như chậm chậm, lại gọi người muốn tránh cũng không được. Bạch quy giết đảo, lúc này rời xa tượng đất. Phương nào ma vật lại dám ra tay thương ta lính sơn người. Một cái khác lính sơn lão nhân giận dữ, nhưng cũng tỉnh táo, biết không được lại, lúc này xoay người chạy trốn, nội tâm đã kinh biến đến mức sợ hãi. Phúc, nhiệt huyết bay cao, hóa thành sương máu. Này một cái lính sơn lão nhân cũng không có chạy trốn số phận phải chết. Tượng đất hư không một trường, đem đập vì là mảnh vỡ, liền ngay cả hài quất cũng không hề lưu lại. Chuyện này. Huyền Thiên kiếp sợ, rời xa tượng đất, sợ gặp phải bất chắc. Bạch Quy đồng dạng cảnh giác, nó như gặp đại địch giống như nhìn tượng đất, hai con mắt nhỏ phảng phất bị nhựa cao su dính lấy, nhìn trầm trầm không chớp mắt. Từ đầu đến cuối tượng đất đều là như vậy bình thường, không có tỏa ra một chút ánh sáng, chỉ có điều hành động, mặt trên bao trùm bụi bặm cùng con nện rất xuống, lộ ra nguyên bản màu vàng đất bản chất bùn đất. Ngươi nên chỉ là một đạo phân thân, ngươi bản thể còn sống trên đời. Bạch Quy lẩm bẩm mở miệng nói rằng, có thể nói như vậy. Tượng đất quay đầu lô nhìn về phía Bạch Quy, nhìn kỹ rất lâu. Bạch Quy rất không thoải mái, có một loại bị châm mang tập trung cảm giác. Bất quá cũng may, cuối cùng tượng đất con mắt ánh sáng lóe lên, loại cảm giác đó không còn tồn tại nữa. Bên kia, Huyền Thiên đã tự trong khiếp sợ tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến, tượng đất đối với hắn cũng không ác ý. Đa tạ tiền bồi cứu mạng đại ân, văn bối vô cùng cảm kích. Huyền Thiên hành lễ. Nhưng mà, tượng đất phổ thông, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi không cần tế bái, hắn ý thức đã rời đi, hiện tại thuần túy chỉ là một cái pho tượng mà thôi. Bạch Quy mở miệng, nguyên vốn chuẩn bị hộp lớn cũng cất đi. Vật này là dùng để chứa tượng đất, thế nhưng Bạch Quy hiện tại có thể không tâm tư này. Đúng, vật này dĩ nhiên có nguyên bản ý thức, bản thể còn sống trên đời. Bất cứ lúc nào cũng có thể lệnh tượng đất phục sinh. Bạch Quy vui mừng, may là không có đem tượng đất cho kích động lấy đi, bằng không, này mối thủ có thể kết lớn. Nhân gia pho tượng là để ở chỗ này bị người cung phụng, chính mình nhưng đem làm món đồ chơi cho thu hồi đến. Tượng đất bản thể phát hiện, không chừng trị chính mình mới là lạ. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một vị cao nhân, thực lực không cách nào làm người phỏng đoán. Chương 314 Chấn động thiên lộ. Cao vót tường thành, dưới ánh mặt trời hiện ra hắc quang, giống như một cái nằm ngang người khổng lồ. Đệ tứ thành như trước, chỉ có điều bên trong tựa hồ trở nên yên tĩnh. Hai ngày sau, Huyền Tiên mới vừa vừa đi vào cửa thành, nhưng bị dọa đến chạy ra. Làm người sợ hãi. Phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí là bên trong góc, đều có chân dung của hắn. Trong đó phần lớn là lĩnh sơn người dán, ngoài ra còn có cái khác đại giáo tham dự. Hắn trở thành tội phạm truy nã. Đáng ghét. Đám người kia đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên chơi một chiêu như thế, gọi ta sau đó làm sao gặp người. Huyền Tiên chửi đối đi ở núi hoang dã ngoại tâm tình thật không tốt. Vừa bắt đầu hắn mới vừa gia nhập đệ tứ thành thời điểm suýt chút nữa không lăng đi. Nếu không là đi được nhanh tại chỗ che đậy mặt bằng không khẳng định bị nhận ra. Tiểu tử ngươi thành danh năm đó ta muốn loại này vinh dự đều vẫn không có. Bạch quy trêu chọc người này lại trêu chọc Huyền Thiên khá lắm thí bị bọn họ như thế nháo trọ mạnh mẽ nhúng tay muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đạp thiên con đường đều bị bọn họ cho phá hủy. Huyền Thiên căm giận có một loại lửa giận không chỗ phát tiết kích động. Này chính là không có gốc gác không đủ nơi. Đối mặt những kia vô thượng đại giáo, chỉ có một loại thân là hiếp đáp, không cách nào phản kháng cảm giác. Thực lực của đối phương quá mức chất phát. Thiên cổ đại giáo, căn bản là không phải đơn thể sức mạnh có thể chống lại. Vì bọn họ vừa cải sát, ta cảm giác tiểu tử ngươi con đường sẽ càng thêm bóng ánh. Bạch Quy nheo lại mắt nhỏ, như cái tiểu tham tài. Nó đối với cái kia tiểu hoàng ân vẫn là nhớ mãi không quên, tốt nhất Huyền thiên bị đuổi giết cùng Đường Mạt Lộ, ngoan ngoãn dâng cái này tiểu dấu, sau đó tới cầu nó ra tay. Huyền Tiên nhìn Bạch Quy một chút, hận không thể đưa nó cho đá bay. Chỉ ít, hắn hiện đang không có ý thức được, sau đó con đường sẽ tốt đẹp. Trước mắt, hắn chỉ cảm thấy con đường sau này phi thường gày go, rất khó đi. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ xấu. Huyền Tiên tinh tế dư vị, cảm thấy chỗ tốt còn thật sự có. Hắn bước thiết thiết tiến vào đệ tứ thành, chủ yếu là vì sao tìm kiếm ngày xưa những kia đồng bọn, những kia đồng thời tác chiến bằng hữu. Nhưng mà, lúc đó bảo địa hành trình biến số quá mức đột nhiên. Bởi vậy không có để lại liên hệ phương pháp, ngày xưa những kia bạn bè căn bản là không cách nào tìm kiếm. Biển người mênh mông, này so với mỏ chân còn có hơn. Năm đó biến số, hầu như là tất cả mọi người đều cho rằng là Huyền Thiên chết đi, triệt để ở lại bảo địa bên trong, không còn tồn tại nữa. Hiện nay lần thứ hai trở lại vùng thế giới này, Huyền Thiên rất đau đầu, không biết làm sao đi tìm Ngốc Tượng cùng Đâm Hảo hai người này, cũng không biết đạp Thiên trên đường, chúng nó có hay không còn khỏe mạnh. Bất quá hiện tại ngược lại tốt, bị Linh Sơn bọn họ nháo trò, hắn tiếng tâm đã huyên náo khắp thành đều biết. Nếu như Ngốc Tượng cùng Đâm Hảo bọn họ còn sống sót, liền nhất định có thể nhìn thấy ta phục xuất tin tức. Huyền Thiên lẩm bẩm, đi ở lề trên đường. Đêm ngày xưa lão hữu mỗi một người đều hồi ức một lần, có hạ tâm gì, cũng có vương gia đại thiếu bóng người. Một bên khác, đệ tứ trong thành, sát thực là náo nhiệt cực kỳ, trở nên cùng dĩ vãng không giống. Trên một con đường, một đoàn ánh sáng màu xanh vô cùng óng ánh, bên trong là một bóng người mờ ảo, dựa theo đường viền đến xem, hẳn là một con ma cầm. Nó tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đứng ở một tấm chân dung trước. Quanh thân người đều không dám tới gần. Hắn còn chưa chết. Ánh sáng màu xanh bên trong bóng người lẩm bẩm, "Chủ, dựa theo tin tức xem, Hắn lúc đó hẳn là chết ở bảo địa bên trong mới đúng. Bên cạnh có một con hoang thú hấu tử nêu ý kiến, là một con tương tự Kim Ứng Ma Cẩm. Nó là vị này ánh sáng màu xanh bên trong sinh linh tùy tùng. Không đúng, trong này tất có kỳ lạ. Dựa theo sức chiến đấu đến xem, người này cực kỳ giống năm đó kẻ loài người kia. Liền ngay cả ta cũng không có tất thắng hắn năm chắc. Ngũ Sắc Loan Điểu cũng không được. Ánh sáng màu xanh bên trong tồn tại mở miệng, ngữ khí có chút nghiêm nghị. Bên cạnh người nghe vậy, đều là một trận biến sắc. Năm đó, người này tộc thật đáng sợ, đại sát tứ phương, cầm trong tay hung khí Đồn đại bên trong, bốn văn hắc hát hổ đều là hắn đánh giết. Bây giờ nói lên, đều thét một trận nghi đến mà sợ hãi, là một cái phi thường đáng sợ đối thủ. Có người thậm chí hoài nghi hắn không phải là nhân tộc, như chỉ hoang thú. Một bên khác, một tòa trong nhà cổ, hào quang năm màu tràn ngập. Chủ, đồ vật mang cho ngươi lại đây. Dựa theo chân dung đến xem, xác thực là năm đó kẻ kia loài người. Một con ma cẩm nằm dạt trên mặt đất trên mặt, hướng về trong nhà của một cái phòng giật đầu. Ở nó móng nuốt bên trong, thình lình có một bức họa như, mặt trên chính là Huyền Thiên lệnh truy nã. Soạn tiếng xé rõ truyền ra, tự cửa phòng bên trong bắn ra hai đạo năm màu hào quang, chiếu rọi đến lệnh truy nã bên trên. trên mặt đất, vị kia nằm dạp ma cầm nội tâm lâm liệt, sợ hãi không ngớt. này hai đạo năm màu hào quang, chính là chủ nhân ánh mắt, nó xuyên thấu qua cửa phòng quan sát bên ngoài, không nghi ngờ chút nào, chủ nhân thực lực lại tăng lên. này con ma cầm bị uy chấn, lực trong trái tim run dậy một nước. dựa theo lệnh truy nã trên tin tức, sắp thực là như vậy. hắn lại xuất hiện. cửa phòng bên trong có âm thanh uy nghiêm truyền ra, nhưng là chủ chính là không biết tin tức này có đúng hay không xác thực phải biết năm đó vị kia nhưng là chết ở bảo địa bên trong ma cầm mở miệng nói chuyện có chút không quá chắc chắn không có nhìn thấy thi thể của hắn là chết hay sống coi là chuyện khác bên trong gian phòng tồn tại mở miệng âm thanh trầm thấp năm đó chưa từng có ai nhìn thấy thi thể của hắn lần này nếu là hắn phục xuất vậy coi như phiền phức ngoài cửa ma cầm mở miệng tràn ngập lo lắng không nếu như đúng là nô bộ của ta trở về cái kia tất cả mới có vẻ đặc sắc con đường này sẽ càng ngày càng thú vị bên trong phòng cái thanh em kia đột nhiên cười to, trong đó tràn ngập ngông cuồng cùng xem thường, mình ta vô địch. trên mặt đất, nằm dạ ma cầm kiếp sợ, chủ nhân của chính mình thực sự là quá mạnh mẽ, dĩ nhiên đem năm đó cái kia một vị đều không để vào mắt, trong thiên hạ e sợ cũng không còn người khác. những chỗ khác, một tòa trong thành ôn tuyền bên trong, nhiệt khí bốc hơi, bên trong thỉnh lỉnh có hai đạo thân ảnh màu xanh, một lớn một nhỏ, rõ ràng là hai con thanh yêu, ở bên trong thành thời ngâm thân thể. tổ phụ, ngươi xem, đây chính là ta lúc đó cùng ngươi nói người kia, hắn chết ở bảo địa bên trong, rất đáng tiếc. Bất quá gần nhất lại có tin tức về hắn. Tiểu Thanh Nưu cầm một tấm chân dung, xem xét tỉ mỉ. Thế à? Nói như vậy, hắn lúc đó đi ra bảo địa. Lao Thanh Nưu điều khiển chân, thành thơi nằm ở nước suối bên trong. Không có. Ta ở bảo địa lối ra miệng chờ thật lâu, cũng không gặp hắn đi ra. Vốn cho là hắn chết rồi, kết quả gần nhất lại có hắn nghe đồn. Tiểu Thanh nhu ngậm một gọn cỏ, kinh ngạc mở miệng, tựa hồ bị sợ rồi. Nói như vậy, trong đó khả năng rất nhiều nội dung. Lao Nưu mở miệng, thành thôi vậy vậy móng cũng không quan tâm. Dù sao, đây là người trẻ tuổi con đường nó đã tuổi già, vô tâm hỏi nhiều loại chuyện này. nhưng là tổ phụ, lần này có thể không được. những tiêu đại giáo dĩ nhiên công khai phá hoại đạp thiên con đường, hành vi ác liệt. tiểu như căm giận, cầm trong tay bản vẽ kín đáo đưa cho ông lão, để cho quan sát. không muốn quản việc không đâu. Đạp thiên con đường quy tắc, sớm đã bị người phá hoại. quanh năm sẽ có đại giáo âm thầm ra tay, làm một ít nham hiểm hoạt động. ngươi không cần ngạc nhiên. lão như không muốn nhìn thêm. tổ phụ, ngươi nên ra tay, đem những này đại giáo khỏe mạnh chỉnh đốn chỉnh đốn, bằng không đạm thiên con đường liền rối loạn. Tiểu Vênh bá phân, một con tiểu móng mạnh mẽ đá lao nưu, biểu thị bất mãn. Đừng Nghịc, chỉ cần ngươi không có chuyện là được. Những người khác, ngươi liền không cần nhiều quản, đừng tưởng rằng những kia đại giáo đều là người ngu ngốc, nói thật, mỗi một người đều không phải kẻ tầm thường, gốc gác đủ vô cùng. Lao Thanh Nưu bĩu môi, không muốn nhiều lời nữa, lúc này lặn xuống nước. Tiểu Thanh Nưu tức giận bất bình, bốn con móng gõ mặt nước, khiến cho mặt đất rung chuyển, rất là không hài lòng. Một bên khác, đây là một tòa tủ, bốn phía phi thường như mật, chỉ chưa có một cái cửa sổ nhỏ khẩu, chỉ có một cái xương sọ kích cỡ tương đương. Ao ao ao bên trong một trận xích sắt lay động thanh truyền đến mặt khác còn bí mật mang theo nữ tử tiếng khóc vô cùng thê thảm Huyền Thiên ngươi ở đâu đây là thê thảm gào khóc thanh giống như hạt mưa ở lạnh lẽo mặt đất rơi ra với trong gió nhẹ tỏa ra tự tù cửa sổ nhỏ trong miệng truyền ra Huyền Thiên biến mất đã lâu nhưng như trước có rất nhiều người lưu luyến không cách nào quên đây là một loại uy thế năm xưa nhân loại này quá mạnh mẽ tạo thành lớn vô cùng sức ảnh hưởng là một đời truyền kỳ hiện nay lần thứ hai có liên quan với tin tức tự nhiên là phi thường não động ngay kế đệ tứ ngoài thành, đến rồi một người một thú. Người là một người thiếu niên, tướng mạo phổ thông. Còn con kia thú, liền tướng mạo kỳ hoa, là một con màu đen quy. Ngươi người này huyễn thần thuật thật sự lợi hại như vậy, sẽ không bị nhận ra đi. Nếu như thật sự bị nhận ra, vậy coi như xong. Huyền tiên lo lắng. Han tự Bạch quy bên kia học được một môn thuật gì dùng, có thể thay đổi tướng mạo cùng xương cốt. Yên tâm đi. Tiểu tử ngươi nếu là lại nghi vấn, ta coi như vạch trần thân phận của ngươi. Bạch quy sì nhai nhếch miệng, vẻ mặt hung ác. Mặc dù là ta không có vấn đề, nhưng là ngươi. Huyền Tiên trừng mắt, ở Bạch Quy trên người nhìn cái liên tục. Nó rất không yên lòng, bởi vì Bạch Quy chỉ là toàn thân thay đổi đèn tiện, cái khác một chút cũng không thay đổi. Tiểu tử ngươi quản việc không đâu, nếu không là cân nhắc đến tình huống của ngươi, ta đều không muốn hủy hoại ta hình tượng. Bạch Quy vẻ mặt hung ác, lúc này ở Thái Dương dưới bày ra thân hình, mai rùa trên liều lĩnh tia sáng, như chỉ hắc quang tỏa sáng quá đen. Thật sự không thành vấn đề sao? Huyền Tiên nói thầm, vẫn là không yên lòng. Này không, vừa đi vào cửa thành, thì có người nhìn chằm chằm Bạch Quy không rời mắt. Ồ này không phải trên bức họa, người đàn ông kia theo còn kia quy sao? Có con tin nghi, lúc này đã có rất nhiều người nhìn sang, nhìn chằm chằm Huyền Thiên cùng Bạch Quy nhìn liên tục. Người mù, con mắt của ngươi đây? Ta toàn thân đen kịt, cùng hình ảnh trên người kia có quan hệ gì? Bạch Quy ồn ào, âm thanh rất lớn. Nhưng là người kia cũng có một con quy, to nhỏ giống như ngươi. Người kia như trước không tin. Ta toàn thân đen kịt, con kia quy toàn thân trắng bệnh, bảo sáng lòe lòe, như là tiên giới hạ xuống thần quy. Ta làm sao có thể cùng nó so với? Bạch Quy giải thích hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, cái kia thân hình của các ngươi giải thích thế nào đây? người kia truy hỏi.